chương 1309 di thế chi cốt chương 1309 di thế chi cốt bốn phía tràn ngập quần quần hắc vụ chậm chậm tán đi lâm quý cầm trong tay đạo kiếm mở miệng tứ phương không khỏi ngầm hạ sinh kỳ mới vừa hắn hóa thành cửu ánh phân thân một đường theo đuổi tập kích có thể vừa mới bước vào lòng đất hải tâm trước mắt bất ngờ mà sinh ra một mảnh đen đặc vẻ sương mù kia sương mù tới độ nột tăng cũng nhanh chóng lại vừa nhìn lúc kia từng đạo quang vận bỗng nhiên tàn mát từng cái một hiên viên thái hư bỗng dưng không gặp liền ngay cả kia từng căn cực đại quái dị súc tu cũng đều bóng dáng đều không lúc này Hắn đang đứng tại một mảnh cực vì rộng lớn có tới trăm trượng, phương viên đỏ như máu trên bệ đá, quanh thân khắp nơi trèo vách ngàn trượng, diễm sáng như huyết, tựa như một cái đỏ thâm to lớn bát. Tiêu Đáy bắt xung quanh sáng loáng lộ ra tám khung đại động, tiêu động từng cái một mảnh đen kịt, nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia màu đỏ sậm quan mang, giống như là có ai trốn ở trong tối điều tra. Lâm Quý chín thân quý nhất, lớn tiếng quát, hiên Viên Ngự Tử, đem ta dẫn tới nơi đây lại có thể sao? Thiên hạ này tuy đại, lại sớm đã dung người không được, còn không đến đây nhận chết. Đến đây nhận chết, nhận chết, chết. Trận trận hồi âm bốn phía đi loạn có thể trừ cái đó ra lại là hoàn toàn yên tĩnh. Bát cực ma ngư, hiên viên thái hư. Lâm Quý lại niệm một tiếng, hai mắt đột ngột sáng nói, "Được, ngươi không phải có thể hợp lại làm một giả làm cựu cảnh sao? Vậy ta liền đưa ngươi đồng táng, vừa chết vạn. Ngược lại đáng tiếc chỗ này linh vận bảo địa, phá cho ta." Lâm Quý nói xong, nhất kiếm hạ xuống hạo khí như hồng, giang giác. Đỏ thẫm như huyết mặt đất tầm ầm nổ tung, một đầu nửa thước rộng bao nhiêu khe hở nối ngang đông tây, tức khắc đem kia mặt cực đại đấy bắt một phân hai nữa. Ùng ồ cục. Cắt ra trong khe hở, bước lên một chuỗi bọng máu. Phụp. Mạnh một cái. Sáng dõi đỏ thâm huyết thủy bỗng nhiên luồn lên cao ba trượng, tựa như thiên tuyền phát sinh một loại ảo ách chạy xiết, tuôn ra không thôi. Kia pha lê tinh đỏ sáng, đỏ bừng như huyết, có thể kỳ quái là, chẳng những có hay không nửa điểm mùi máu tanh, thậm chí còn tản ra từng sợi kỳ hương. Mùi vị kia, rất là quen thuộc. Lâm Quý Bỗng Nhiên nhớ tới, khi đó, tại Lương Châu thành bên ngoài, bị A Lục A tử dẫn đầu phát hiện địa hạ phúc địa cũng là bộ dáng như vậy. Trước đây, Lâm Quý đã trước sau gặp qua mấy chỗ cửu ly đại trận, hiển nhiên, huyết thủy này kỳ hương cũng không phải là bởi vì trận mà sinh, đây rốt cuộc là địa phương nào? nô đại dụng nói tới ẩn dấu vô số kỳ bảo địa hạ của mộ. thực nếu như thế lời nói, vậy này mộ bên trong chỗ táng lại là người nào? Đinh, Đinh Đinh tại. Lâm Quý đang thử kinh ngạc, bất ngờ mà liền nghe bốn phương tám hướng đồng thời vang rội tới một trận cực vì thanh thúy tiếng va đập. Tựa như là lấy sắc kích thạch, một cái lại một cái, hỗn tạp mà không loạn khoảng cách có thứ tự. Kia từng đạo thanh thúy thanh vang rội từ bốn phía cửa động bên trong liên tiếp truyền ra, càng lúc càng lớn. Ngay tại lúc đó, kia động bên trong mơ hồ hiện hiện hùng quang cũng càng ngày càng gần Đinh. Đinh Đinh tại. Kia từng đạo âm thanh cùng tới cùng hạ xuống, trận trận tiếng vọng chấn làm một thanh âm. Bất ngờ mà ở giữa, mấy đạo âm thanh im bặt mà dừng, thuận theo từ cái này, bốn phía cửa động bên trong riêng phần mình chậm rãi đi ra một bóng người đến. Tám cùng đại động, tám đạo bóng người. Kia trong đó có bảy người gần như giống nhau như lúc, thân hình cao gầy, một bộ đồ đen, hai mắt bên trên che đầu miếng vải đen, trong tay nắm lấy chuôi đen nhánh trường kiếm. "Này người." Sớm tại bí cảnh lúc, Lâm Quý Tiểu đã thấy qua. Chính là cái kia không rõ lai lịch, lại nghe Nam Cung Linh Lung nói, rất giống thượng cổ ghi chép bên trong cái kia thần bí kỳ tuyệt che mắt kiếm khách Lăng Lăng Ba. Lâm Quý nhìn kỹ lại, quả nhiên không sai. Kia mỗi người hình dạng gần như giống nhau như lúc liền ngay cả mỗi người trên tay phải đoạn đi ngón út tất cả đều không kém chút nào này lăng lăng ba nguyên bản tổng cộng có 8 cái sao vẫn là nói vốn là từ nhất trí tám chỉ là kia lăng lăng ba sớm từng xuất thế mà thôi kia bảy cái che mắt kiếm khách chẳng những giống nhau như lúc liền ngay cả động tác cũng chỉnh tề như một cùng nhau đứng tại cửa động vẫn không núc ních kia từng đôi che tại miếng vải đen phía sau con mắt tựa như thấu xuyên hết thảy gắt gao nhìn về phía lâm quý tiểu nhi còn lại kia người chính là mới vừa rồi lão tẩu không gặp tung tích hiên viên thái hư cùng mới vừa so với hắn hình dạng ngược lại càng thêm cái gì Mới vừa, chỉ là thắt lưng phía dưới hóa thành xúc tu. Nhưng hôm nay, kia xúc tu đã hóa tới ở ngực vẹn vẹn còn hai tay cùng đầu vẫn là lúc đầu hình dạng. Ngươi cho rằng thiên hạ này lớn bao nhiêu? Chỉ là cựu châu tứ hải sao? Ngươi cho rằng kia vạn cổ có bao xa? Chỉ là ngắn ngủi tám ngàn năm sao? A tiểu nhi, sợ ngươi liền mấy vị này là ai cũng chưa từng nghe qua a. Phá theo trời giả không tầm thường. Cựu cảnh đăng phong tiệu dám cười hỏi ai địch? Nhưng tại này vị diện phía trước, ngươi chính là cái dám. Hiên viên thái hư một tầng cỡ nào phong quang, nhưng lúc này rơi vào bộ dáng như vậy. Không biết làm tại sao ngược lại càng thêm cuồng cuồng, mà kinh thường nói lại để ngươi chết cái minh bạch. Vị này chính là giới này trí tôn tam công tử. đương nhiên, hắn lão nhân già sớm đã ngủ say hồi lâu, mấy vị này chỉ là hắn một sợi tàn tức phân thân mà thôi. Bất quá, nhưng cũng giết ngươi đầy đủ. Tiểu nhi, Hiên Viên Thái Hư mánh hai mắt một lập đạo, mau giao ra pháp kiếm, đại ấn, lại làm cho ngươi chết thống khoái. Nếu không, thiếu vị kia, xác nhận lăng lăng ba a. Lâm Quý bất ngờ mà xen lời hắn, ngươi có thể biết hắn lại tại nơi nào? Nói xong, Lâm Quý giương tay vỗ một cái, từ trong lược mỏ mẫm ra một nửa xương ngón tay đến tiề xương ngón tay trong suốt như ngọc, ẩn ẩn tản ra một cỗ mạc danh thần uy. chính là khi đó hôn lễ, từ cảnh nhiệm thay mặt từ thiên thánh tặng cho. sớm tại bí cảnh lúc, liền làm mượn dùng vật này, hóa lăng lăng ba hư hồn chi tượng. này, hiên viên thái hư đột nhiên giật mình, Vụt! chia khắp nơi bảy cái che mắt thanh niên, đồng thời vượt nửa trước bước, giang giác giang giác, bảy người kia cổ tay khẽ động, trường kiếm chấn mỡ, chính là lộ ra từng căn nhọn thật dài đại thiết truy. nếu như ta đoán không lầm, đây chính là kia cái gì tam công tử di thế chi cốt. lâm quý rơi lên thủ cốt hơi trao đảo một cái nói, chắc hẳn năm đó kia lăng lăng ba xuất thế một đường hướng ngôi cái tông cát phái chỗ đòi hỏi, trừ trước đây chư vị tiền bối xa theo bí cảnh mang theo hồi chi vật, trọng yếu hơn chính là này nửa cái gì của ta. siêu, bảy cái che mắt thanh niên đồng thời vọt lên, bảy cái thiết trụi cùng nhau chỉ hướng lâm quý, phân theo khắp nơi cùng thứ mà tới. lâm quý vẫn tựa như chưa gặp một loại, cơ xương ngón tay khẽ mỉm cười nói, người tại cốt tại làm tổn thương ta ra lông, lập thành phân cho. ầm, bảy cái thiết trụi cách lâm quý duy nhất có xa nửa thước gần, lại tại đồng thời cứ thế mà dừng ở nổ phá thời không âm bạo thanh cùng tại lâm quý bên người ầm vang mà tới. Kia bảy đạo thân ảnh cứ như vậy không trên không dưới treo giữa không trung, từng chiếc truy nhọn chính đối Lâm Quý quanh thân chỗ hiểm, nhưng lại không dám chút nào lại tiến nửa bước. Lâm Quý tay cầm xương ngón tay tiến lên một bước, ngay tại trước mặt hắn che mắt người vội vàng phi thân lui ra phía sau. Lâm Quý quay đầu quét mắt Hiên Viên Thái Hư cười ha ha một tiếng nói, ta nếu nói, chỉ cần giết ngươi, liền có thể giao ra này cốt. Ngươi đoán, mấy vị này lại cần phải như thế nào? Vụt. Một câu dứt lời, mấy cái kia che mắt thanh niên nào nào quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thái Hư. Hiên Viên Thái Hư vội vàng lui về sau một bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, ngươi, ngươi, đáng tiếc Ngươi không xứng. Lâm Quý Miệt Thanh Âm cười nói, "Giờ đây, ngươi đối kia Tam công tử tới nói, chỉ làm một đầu có cũng được mà không, có cũng không sao khôi lỗi cho săn mà thôi. Mà ta, lại nhưng cùng hắn đối rượu mà khúc ca, cũng hoặc đấu cái ngươi chết ta sống. Đi." Lâm Quý nói xong, chuyển hướng trong đó một cái che mắt người lớn tiếng quát, trước mặt dẫn đường, "Ta muốn gặp một lần vị này Tam công tử." Tấu chương xong, chương 1310, thượng cổ yêu tổ. Chương 1310, thượng cổ yêu tổ. Khiến một đám che mắt người tuy không nói nên lời, lại tựa như nghe hiểu một loại, vụt một tiếng đồng thời thu hồi đại thiết truy. Một người tại phía trước, còn lại 6 người chia hai bên, kẹp lấy Lâm Quý thẳng hướng động bên trong sâu đi. Lần trước lúc đến, kia động bên trong tanh hôi không gì sánh được, đâu đâu cũng có đen xì cháy nhảy. Có thể lúc này lại nhìn, kia vách động khắp nơi óng ánh như ngọc, trận trận kỳ hương đối diện sông và mũi. Từ địa hạ phun ra ngoài huyết thủy hợp thành từng cái từng cái dòng suối, ào ào ào ào hướng về phía trước. Nay cảnh tượng, cùng khi đó Lương Châu thấy động thiên phúc địa gần như giống nhau như lúc. Theo thẳng tắp như địch thạch huyết đi rồi trong vòng 3-4 dặm, kia trước mắt bất ngờ mà hiện ra một cánh giống như đồng tiền dạng cửa lớn màu đỏ. Trước cửa hai bên chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng lấy 12 vị phó tướng có rất nhiều thân người đầu thú, có rất nhiều đầu người thú thân, không phải trường hợp cá biệt. mà ở trong đó, tiểu có mấy đã từng gặp cầm trong tay đại đao đầu châu, cầm trong tay to lớn trượng đầu chó. nhưng cùng nơi khác bất đồng là những này pho tượng cũng không phải là cầm khí mà lập uy vũ hùng tráng, mà là từng cái quỷ một chân trên đất, nhất quyền ngay ngực, tựa như cung nền con lâm. Này 12 vị pho tượng tận vị thú thân, chẳng lẽ lại lâm quý bốn phía mắt nhìn, bất ngờ mà ngầm hạ cả kinh nói, chẳng lẽ lại đây chính là triệu tử anh nói tới thượng cổ mười tổ yêu? thời gian qua đi số lâu, cũng không biết năm đó như thế nào. trước đây thấy mỗi có pho tượng vị trí, lúc nào cũng không hề tầm thường. Có thể giống như vậy, cùng nhau chỉnh chỉnh 12 vị hoàn toàn tơ tại, mà lại là như vậy thành kính quỳ xuống đất chi tư lại là chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ vị này tam công tử là thượng cổ yêu tổ? Kết. Lâm quý đang từ kinh ngạc, chỉ nghe két một thanh âm vang lên, kia môn bất ngờ từ tránh ra. Tại kia bảy cái che mắt người kẹp hộ bên dưới, Lâm quý vượt qua cửa tím lại đi tiến đến. Tuy nói kia thạch động như trước bằng thẳng, có thể Lâm quý cũng cảm giác được, này động hiện chính nghiêng mà hướng phía dưới, thẳng hướng lòng đất đi sâu vào, lại đi trong vòng ba bốn dặm phía trước xuất hiện một cánh vẫn tựa như đồng tiền dạng cửa lớn màu vàng nóng trước cửa đứng thẳng bốn tôn Phật tượng có lông mi dài quạ ngỗi có bụng lớn như núi có đầy đầu thịt bùi tóc có ngũ quan trống không kia bốn tôn Phật tượng cùng nhau chắp tay trước ngực túi đầu buông xuống lễ đi chính là Phật già vạn bối lễ Lâm quý vừa mới một đường đạp diệt Tây thổ nhưng lại chưa bao giờ thấy qua này bốn tôn Phật dạng nghĩ đến cũng tựa như mười hai tổ yêu một dạng đều là cùng một thời kỳ quá cổ xưa Phật nhưng như thế vừa đến ngược lại kỳ quái hơn nữa bị mười tổ yêu kính như con vương liền bốn tôn lão Phật lễ như sứ trưởng vị này tam công tử đến cùng là lai lịch gì tấm Thanh, Ngọc Môn mở ra. Lâm Quý theo bảy người lại đi bên dưới đi. Trong vòng 3-4 dặm phía sau, lại xuất hiện một cánh đồng tiền dạng màu xanh nhạt đại môn. Lần này xếp hàng ở trước cửa là tám đầu cự long, từng đầu túi đầu trên mặt đất, vô cùng khéo léo. Nhưng từ long giác bên trên đường dần tới xem, từng cái từng cái đều có vạn năm phọ tuổi. Nghĩ đến, này xác nhận long tộc thủy tổ, lại cũng thần phục với này. Lại đi bên dưới đi, như trước như vậy. Cách mỗi trong vòng 3-4 dặm, liền có một cánh màu sắc khác nhau đồng tiền dạng ngọc thạch đại môn. Kia mỗi một cánh cửa phía trước, đều đứng thẳng mấy tôn hình dáng tướng mạo khác nhau phó tướng liên tiếp bảy môn đều là như vậy không khó coi ra cái kia thiên hạ bảy tông ma vu đạo quỷ phật rồng yêu hoàn toàn cùng nhau tại cắt lại một thanh âm vang lên cánh cửa này phía sau lại là một tòa bên trên nhọn phía dưới cự đại thạch địa kia bia phía trên đầu chính là dựng thẳng một hàng chữ lớn hạo thiên đại đế chi mộ xếp hàng ở phía dưới lại có lít nha lít nhít số nhiều chữ nhỏ từ vân bu lôi thanh khâu quyến rũ người đẹp liêu đẳng cô dạng hát trạch dày cấn ngao thỏ ngang minh thích không giải thích thành vô cực tử ma kha siết Khác ở phần đôi, đứng cạnh có chú thích, 12 tổ yêu, Bát Bộ Thiên Long, Thứ Phương Cổ Phận, Bảy Vực Ma Tôn, Tam Tài đạo Thánh, Sáu Đàn Thần Vũ, ngũ giới quỷ hoàng cùng nhau kính mà lợp. Tiêu bia bên trên chỗ khắc ngắn ngủi bất quá trên dưới 100 tự, lấy Lâm Quý nhãn lực tất nhiên là nhìn một cái không sót gì. Nhưng chính là này ngắn ngủi trên dưới 100 chữ, lại khiến Lâm Quý đầy đủ nốc nửa ngày. Những tên này, hắn ngược lại chưa từng nghe qua. Không hề nghi ngờ, tiêu mỗi cái đều là thái cổ đại năng. Càng thêm giật mình là, kia táng ở chỗ này bị hiên viên thái hư gọi Tam công tử gia hỏa, lại có như vậy lớn địa vị. Sở tại hiên viên phía trước thái cổ thời kỳ đầu tiên thánh hoàng không phải thiên cơ tiên tổ thanh tang hạo dương sao? Vậy vị này hạo thiên đại đế lại là cái gì địa vị? Vụ đi tại tiền phương dẫn đường che mắt người nhẹ nhàng chấn động trong tay thiết trụ vụ vụ thành âm rung động cách. lập tức căn tiêu nhìn không chút nào thu hút thiết trụ bên trên bất ngờ mà lôi quang bùng lên còn lại mấy người cũng là như thế từng đạo lôi quang bốn phía sông sáo trận một cái bắn ra cùng nhau hạ xuống trên bia đá cách chĩ chĩ bia đá lắc lư chính về một bên sau đó từ bia phía dưới phương lộ ra một đạo nghiêng mà hướng phía dưới bậc thang đến. Kia dẫn đường che mắt người nhấc ngang thiết chủy xa hướng bậc thang chỉ tay, tỏ ý chính Lâm Quý bên dưới đi đã đến tận đây, Lâm Quý cũng không nhiều lời, tay nắm ngọc cốt cất bước mà vào. Kia từng đạo xanh ngọc đài trên bậc khắc đầy vô danh pháp chú, khắc tại hai bên cùng nhau chỉnh chỉnh bảy biện vô số cái to to nhỏ nhỏ cái hổ ngọc. Khỏi cần nghĩ lại, kia mỗi một kiện đều là đủ để chấn kinh thiên hạ thượng cổ kỳ bảo. Nguyên nhân chính là như vậy, mới khiến Kiêu Ngô đại dụng thả biết không thể được, nhưng cũng thật lâu không nguyện rời đi, giữ gìn đến nay. Lâm Quý theo bậc thang từ từ hướng phía dưới đi rồi hơn 10 trượng, xuyên qua một đạo đồng tiền dạng tiểu môn phía sau rộng mở trong sáng. Trước mắt bất ngờ mà hiện ra một tòa cực vị rộng lớn trăm trượng đại sảnh. Một cái có thể thấy được, nay thật đại sảnh đường tính cả mới vừa đi xuống tới bậc thang, toàn bộ là từ nghiêm chỉnh khối thanh ngọc điều khắc thành. Lâm Quý tuy không hiểu lợi khí, nhưng cũng biết được, giống như như vậy thượng giai chất liệu, cho dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cũng là giá trị liên hành, thậm chí đều đủ để dẫn phát diệt tộc nguy hiểm. Nhưng trước mắt này cực đại không gì sánh được mấy trăm trượng phương viên thanh ngọc trí bảo lại bị đào thành mộ huyệt, tàng ở trong đó lại nên là nhân vật bậc nào? Đại sảnh khắp nơi chống rông cùng không tạp vật, gần như chỉ ở chính giữa bày biện một đụng ngọc chế bàn ghế vừa tốt đáp xuống bàn tâm suối nước nóng bên trong trong ấm trà khói xanh tha thướt hương khí bốn phía đối diện ngọc ghế dựa bên trên di nhiên tự đắc ngồi một bộ hài cốt kỳ thật nói là hài cốt chẳng bằng nói là ngọc điều toàn bộ khung xương từ trên xuống dưới giống như bảo ngọc một loại bóng ánh trong suốt ẩn ẩn phát quang tựu cùng trong tay mình xương ngón tay giống nhau như lúc lại vừa nhìn lúc quả nhiên bộ xương kia đáp xuống bàn bên trên trong tay trái đang cần căn ngón tay nhỏ xem tới vô luận này người đến cùng là ai nhất định là này ngọc cốt nguyên bản chính chủ lâm quy đến gần đến đây cũng không khách khí vậy lên phía trước bảo trực tiếp ngồi tại đối diện ghế dựa bên trên Khẽ mỉm cười nói, đều nói tu thân như Ngọc, giờ đây, có thể tính tận mắt nhìn thấy. Nói xong, lại cơ cơ trong tay Ngọc Cốt nói, tiền bối tuy đã nếp bàn, có thể nghĩ tới phải có gì đó trùng sinh pháp. Đáng tiếc, Ngọc Cốt tận tại, lại duy trì thiếu này một hối. Không biết tiền bối lại đem lấy gì dễ ta. U ngụ cục ở vào bàn tâm suối nước nóng bốc lên một chuỗi bong bóng nước, bừng bừng mà tới hơi khói trong nháy mắt bao lại hải cốt. Lại vừa nhìn lúc, kia hải cốt đã hóa thành cái thanh y nam tử. Chỉ là trên mặt Ngũ Quan có chút mơ hồ, kia người cũng chưa mở miệng, mà là đưa ra một tay xa xa chỉ hướng một thang, theo sau lại hướng Lâm Quý khoát tay hào ý kia rất rõ ràng, chỉ cần ngươi trả lại Ngọc cốt, nơi đây cất dấu chúng bảo toàn đều thuộc sở hữu của ngươi, cứ việc cầm đi liền tốt. Tiền Bối nói đùa. Lâm Quý lắc đầu cười nói, tại ta là ba tuổi tiểu nhi sao? Một khi Tiền Bối phục mà trùng sinh thật muốn đổi ý, ta sợ liền này mộ huyệt đều đi ra không được. Ta cũng có cái biện pháp, không biết Tiền Bối có thể nguyện ý nghe hay không. Tấu chương xong, chương 1311. Ngươi, đến cùng là ai? Chương 1311, ngươi, đến cùng là ai? Thanh Y rời bóng người sơ qua cảm giác kinh ngạc, bình tĩnh nhìn về phía Lâm Quý, thuận theo khẽ dương tay một cái, tựa như tỏ ý Lâm Quý, cứ nói đừng ngại. Được. Lâm Quý cười nói, biện pháp này nói đến cũng là đơn giản, chỉ cần hủy này một thân ngọc quất, chẳng những một đám kỳ bảo tận quy ta có, càng vì thế hơn giới trừ một tai họa, ta vạn dân cũng có thể vĩnh thế khẳng linh. Lại không biết tiền bối ý như thế nào. Ung Ung cục ở vào bàn trung tâm suối nước nóng trong nháy mắt sôi trào, kia nguyên bản trong trẻo trong suốt nước suối cũng lập tức biến đến đỏ diễm đỏ bừng. Từng sợi xương mủ động nhiên ứng tụ, người áo xanh kia ảnh cũng theo đó do nét. Tiêu người nhìn tuổi không lớn lắm duy nhất có 30 trên dưới, da trắng như ngọc, tuấn mỹ phi thường. Chỉ là, từ cái này hai cái tựa như vạn cổ thâm uyên hai mắt bên trong xuyên suốt mà ra âm lánh sắc khí, thẳng khiến người không rét mà run. Có thể Lâm Quý không chút nào không sợ, đối mặt đối mặt nói, nếu ta đoán không tệ, tiền bối ứng thuộc tính ma tông. Ma này cửu ly đại trận cũng không phải gì đó phá thiên pháp, chính là chính là tiền bối sở thiết. Nói xong, Lâm Quý thủ chỉ hướng về phía trước nói, nơi đây phía trên chính là Cửu Châu Long Thủ Thiên kinh thành, nhất là linh vận nặng nghề chỗ. Mấy ngàn năm qua, thế nhân đều nói, đây là lợi thế địa hình, kỳ thực lại không phải chính là bởi vì ngươi vị trí khéo léo là kia mới vừa diệt không lâu tần gia cũng dùng nãi pháp trận yêu bổ khí tiếp lấy trường tồn càng khéo léo là kia tần gia cũng là ma tông sau đó nghĩ đến khi đó tin đồn tần gia tiên tổ từng cùng hiên viên thánh hoàng thiên kinh một trận chiến cũng nhất định là vì cứu ngươi thoát khốn. năm đó hiên viên thánh hoàng nhất thống thiên hạ nhưng lại hết lần này tới lần khác bỏ thiên kinh mà bất nhập một mực lâu tại tương châu lại là là gì chính là ngăn chặn thiên địa bất cảnh sinh tử huyền môn phòng bị ngươi bỏ chạy lâm quý cơ, cơ cơ trong tay ngọc cốt nói tiếp nếu ta không có nhìn nhầm lời nói này cốt bên trên vết đứt chính là đạo kiếm chồ đến sử dụng thuật chính là truy tinh trùng nguyện. đáng tiếc, lấy hiên viên khi đó lực cũng không thể nhất cử diện sát ngươi, chỉ có thể đoạn đi chỉ tay. nguyên nhân chính là ngọc cốt không được đầy đủ, ngươi cũng theo đó phục sinh vô vọng. lường trước khi đó, ngươi cũng tổn thương không nhỏ, lại bị cửu ly đại trận tầng tầng chấn áp phía dưới, nhất thời cũng trốn khốn không ra. có thể ngươi dù sao cũng là ma tông đại năng, tuy là chân thân khó ra, lại tại khổ khốn bên trong mượn bắt cực ma ngư nộ ra phân thân kỳ pháp, cũng chính là bên ngoài kia tầng cái che mắt người. theo sau, ngươi phái ra một cái tự xương lăng lăng ba. Cố tình ở trước ngực có treo thanh tang huy hiệu, chính là vì đưa tới biết rõ năm đó chuyện xưa lão nhân, từ đó tìm hiểu nguồn gốc một đường truy tìm gì cốt hạ lạc. Không khéo là, là ngươi lần nữa xuất thế, hiên viên thánh hoàng sớm đã qua đời chỉnh chỉnh 6000 năm. Thế có tin tức còn để lại, lại không biết nền tảng. Bị ngươi ép lên tuyệt lộ mỗi cái trưởng thượng tổ đành phải đem trấn môn kỳ bảo ào ào giao ra. Duy có yêu tộc Đường Nghị cái tâm cơ, dâng lên hàng gái, nhưng lại chưa bị nhìn tới, hoặc là nói, ngươi cũng chút nào cũng không thèm để ý kia bảo vật thật giả. Ngươi cho muốn sở cầu chỉ là căn này ngọc cốt mà thôi. Khả năng Hiên viên thánh hoàng cũng sớm có sở liệu, này ngọc cốt vẫn ở tam thánh động, mà ngươi ma đạo phân thân lại vẫn cứ không phá được thiên vận thuật. Lại qua một nghìn năm, lan tiên sinh phá thiên mà ra, san bằng tây thổ chấn sát yêu hoàng sau đó, không đi bên cạnh châu chu diệt cái khác mới ma, hết lần này tới lần khác tới trước thiên đình. Hắn việc làm cũng không phải cái kia ẩn tại ngoài mặt bắt cực ma ngư, mà là ngươi. Đáng tiếc, lan tiên sinh chỉ là bán cảnh mà ra, khó mà đem ngươi triệt để mà sát. Khổ chiến ba đêm phía sau chỉ là gãy mất bắt cực ma ngư một cái xúc tu, mà căn này xúc tu chỗ đến chính là lang lam ba. Ngươi cùng kia chín vị ma quái giống nhau như lúc nguyên bản đều là đến từ thiên ngoại, một khi vượt qua, tự nhiên trở về bí cảnh. Thế là ta lại tại bí cảnh bên trong gặp qua Lang Lang Ba, Ngọc Cốt mới là bản thể, Lang Lang Ba chỉ là một sợi phân hồn mà thôi. Trời xuôi đất khiến phía dưới bị ta vô ý thu nhập trong đó. Giờ đây ngươi vạn sự sẵn sàng, chỉ nghĩ đoạt lại Ngọc Cốt song thể phục sinh mà thôi. Bảo vật gì, thiên hạ tất cả đều không trong mắt ngươi. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi phục thể tái sinh, thế gian này vạn vật sinh tử từ ngươi, ai có thể làm gì? Tiên bối, tại hạ kể trên nói, có thể có sai lầm. Lâm Quý Như cú mặt mũi tràn đầy là cười mà hỏi. Nghe xong Lâm Quý đẩy nói đến tận đây, người áo xanh kia đôi tựa như vực sâu không đáy hai mắt bên trong manh ra một tia hiếu kỳ, nhìn chằm chọc vào Lâm Quý xem hồi lâu, bất ngờ mà hất lên vung tay lên. Soạt, một cỗ đỏ thấm như huyết nước suối phun ra ngoài, đáp xuống bàn bên trên hình thành một nhóm bút tẩu long xà chữ viết nói, "Tiểu tử, ngươi lại thế nào sinh nhìn thấu bản tôn ma thân?" Lâm Quý quét mắt, nhẹ giọng cười nói, "Đây cũng là ngươi vẽ rắn thêm chân tự tìm." Bên ngoài kia từng tôn pho tượng thậm chí thượng cổ bia đá, đích xác đều là thật. Toàn bộ vì thái cổ bút tích thực. Chỉ tiếc, kia Hạo Thiên Đại Đế bốn chữ lại chỉ không phải ngươi, giữa ngươi, vẫn còn vạn vạn đạm đường không nổi. Trước đây, ta đã thấy qua Hỏa Linh Thiên bối. Theo hắn chỗ xưng, Tiên Thiên Ngoại Bí cảnh chính là Thủ vị Thánh Hoàng Thanh Tang Hạo Dương chi mộ. Tại này bên trong đất trời, tự có thần châu tới đến nay ngày, chỉ có hắn một người có thể xưng Hạo Thiên chi danh. Có thể làm 12 tổ yêu, tứ phương cổ Phật, tám bộ thần long các loại chư vị thái cổ thánh tôn vì đó tế lễ, cũng duy hắn một người. Mà ngươi, nếu là Thanh Tang bản tôn, lại là cần gì bị nhốt ở đây? Ai có như vậy có thể vì? Hơn nữa, Lâm Quý nói xong, lại hướng bậc thang chỉ tay nói, thời khắc đó tại Thanh Ngọc bên trên tầng tầng pháp chủ, ta đã từng gặp qua, chính là tận tượng phong ấn. Kia là năm đó hiên viên thánh hoàng phong cấm ma tộc khe hở lưu lại, vô luận bút tích vẫn là trận đồ tất cả đều không khác nhau chút nào. Trước bị hiên viên chấn áp ở đây, lại bị lan đỉnh cầm kiếm tới chiến, vô luận như thế nào, đều tuyệt không phải hạng người lương thiện gì. Lại thao làm cho ma ngư, dần dần ăn mòn hiên viên thái hư nhục thân hồn phách, lệnh hắn hóa thành khôi lỗi chó săn. Nhất cử phía dưới, vừa báo đáp năm đó bị kẹt mối hận, lại có thể dẫn ta từ cùng nhau tới ném, sự xuất như vậy âm độc tính kế lại có thể là người tốt lành gì? Mà khác, người này ngọc cốt chân thân cũng tốt, kia bên ngoài chúng hồn cũng được, tuy là cảnh giới siêu quần, đều không nói nên lời hết thề đặc thù toàn bộ chỉ hướng ma tông. đương nhiên, kia cuối cùng xác định như vậy, lại không phải dựa ý suy đoán, mà là tiểu môi cầu công lao. nói xong, lâm quý hất lên rối tay ra, một khỏa đen bóng sáng hạt châu nhỏ nhảy nhót mà ra, chính là sớm đã hóa linh lộ ra tính lôi vân châu. kia tiểu môi cầu trợn tròn hai mắt, nắm lại hai quyền một bộ hung tận bộ dáng, mong muốn một cái nuốt người áo xanh kia. xem tới, tuy là cùng là ma tông, này tiểu môi cầu cũng cùng hắn rất nhiều không hiểu mối thù. người áo xanh một cái nhìn thấy tiểu muôi cầu, đầu tiên là giật mình, thuận theo nít miệng lên, lộ ra một bộ vẻ lại hỉ. Thậm chí Song lên Lâm Quý trùng điệp vừa chấp tay. Tựa như đang nói, "Tiểu tử, bản tôn cảm ơn ngươi mang theo tốt một món lễ lớn." Lâm Quý không cho là đúng, như cũ trên mặt mang cười nói, "Ngươi trước không vội cảm ơn ta, muốn giết ta nhưng cũng không vội nhất thời. Ta ngược lại yếu kỳ, ngươi này Tam công tử một tên, lại là theo gì mà tới? Kêu Ma tông hành tẩu chính là Sích Bạt Huyền Minh, mà ngươi, đến cùng là ai?" Tấu chương song, chương 1312. Hóa Ma. Chương 1312, Hóa Ma. Người áo xanh kia nghe xong ngửa đầu cười to, thuận theo lại liên tục gật đầu, phản phất đang nói, "Được, lại liền để ngươi chết được rõ ràng." phấn lên vung tay lên ở giữa, từng đạo xương mù bay lên, hiện ra một mảnh khắc thời không, đỏ thẫm như huyết chân trời bên trong, bất ngờ mà xẹt qua một đạo long hình tiềm điện, trong nháy mắt chiếu sáng vạn dặm sơn hà. Phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông vô tận hải cốt bên trong, chính là dựng thẳng mặt hắc sắc đại kỳ, kia cờ sớm đã tàn khuyết không đầy đủ vẹn vẹn còn nửa bên, nhưng lại gào thét đón đón gió, thủy trung chưa đổ. Lít nha lít nhít một nhóm hát nha nghe tanh mà tới, tùy ý mổ lấy đầy điệu tản thi đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên. Tàng cơ phụ cận hắc vịt lập tức phá thành mảnh nhỏ đại kỳ hơi rung nhẹ, quy gối phía dưới cầm cờ người dị thường chảy chật chậm rãi đứng lên. Tiêu phá toái khải giáp hạ một đạo đạo vết thương máu chảy ồ ạt. Hắn nhìn quanh khắp nơi thân hình khẽ run, bất ngờ mà mánh một cái rút ra chi tiêu đâm vào ở ngực kim sắc mũi tên dài, rứt khoát giơ lên trong tay đoạn đao ngửa mặt lên trời nổ hống. Từng đạo kinh lôi phá không mà tới, ào ào đáp xuống đao bên trên, phản chiếu kia người đầy mặt giữ tợn. Lâm Quý xem rất rõ ràng, đó chính là đối diện người áo xanh. Tại kia từng đạo lôi quang kích tránh phía dưới, mắt thấy trên đầu người kia sừng dài, phía sau sinh cánh, liền ngay cả kia một đôi đều là hận ý hai mắt cũng trong nháy mắt rét hổng. Theo người tới ma, chớp mắt mà tiểu. Đây chính là Hóa Ma. Hô Sương mù tan đi, cảnh tượng trước mắt lại trải qua biến ảo. Cao lớn không gì sánh được có tới mấy ngàn trượng đen nhánh bậc thêm dài bên trên, uy như thế ngồi ngay thẳng một đạo thân mang kim giáp khôi ngô thân ảnh, trong tay hắn nắm đuốc hai khỏa hình như có lôi quang thoáng động hạt châu đen, vừa đi vừa về chuyển không ngừng. Bậc thêm dài phía dưới, hô hô bước lên ngọn đuốc phía trước, chỉnh chỉnh tề tề quỳ bảy người. Người áo xanh kia cũng ở trong đó. Ân. Lâm Quý một cái nhìn ra bảy ở từng hàng ngọn đuốc phía sau, không phải là kia miệng sớm từng đặt ở Thận Tường hoạch tâm thiết quan vật liệu sao? Còn có, cốt này thân mang kim giáp thân ảnh, không phải là Tần Diệp cuối cùng ỷ vào muốn nhờ vào đó thành đạo thi thể sao? dựa theo này nói đến, này kim giáp cự nhân vốn là năm đó ma vương, Ma người áo xanh này, tam công tử chi danh cũng là bởi vậy mà tới. hô, từng mảnh xương mù tán mà tái sinh, vẫn là kia đạo đen nhánh bậc thêm dài, chỉ là sớm đã tan nát không chịu nổi, từng chiếc ngọn đuốc cũng thưa thớt đầy đất, vừa mới quỳ gối cấp phía trước mấy người đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, liền ngay cả kia cao cao tại thượng kim giáp cự nhân cũng bị một thanh đoạn đao đâm thủng trong lực. tay cầm đoạn đao chính là người áo xanh, thì ra là thế. lâm quý thẩm nghĩ, kia kim giáp ma vương chính là bị hắn giết chết. Chắc không được tiểu môi cầu đối hắn hận thấu xương. Này gia hỏa cũng là thật là ngôn độc, vì báo thù không quản thân vào ma tộc, ngọt vì con trai. Theo sau lại nhất cử giết kia ma vương. Hô, xương mù khẽ động. Lại vừa nhìn lúc, vẫn là lúc đầu bộ kia chẳng cảnh. Chỉ là đây khắp núi đồi bên trong đã sớm tùng bách che trời, cũng không biết qua bao nhiêu năm. Người áo xanh còn tại dưới cờ, kia nửa bên tàn cờ vẫn là gào thét đón gió, chỉ là sau lưng hắn lít nha lít nhít đứng đấy vô số cái ma tộc tướng xoéis đối diện giữa không trung, sừng sững ma đứng thẳng mấy chục đạo bóng người. Như Lai, Lâm Quý một cái nhìn ra, Tại bên trong cầm đầu trong hai người, vị tia thân mang tăng bảo, mặt nhân tử thậm chí có chút chất phát hỏa thượng chính là Phật Chủ Như Lai. Không cần lại đoán, vị tia cùng Như Lai đứng sóng vai thanh y lì tay áo dài trung niên nam tử nhất định là Hiên Viên vô cực. Như Lai sau lưng dàn hàng đứng đấy 6 cái chiều cao không đồng nhất hòa thượng, tia trong đó ngộ viễn bản dung chưa biến một cái có thể thấy được, không hề nghi ngờ, nhất định là Phật môn lục tử. Hiên Viên vô cực sau lưng cũng có mấy người, Hồ Phi, Lưu Thái Nhất Thình Lình xuất hiện, có một người tay cầm tam hoàng đại đao, còn có một người cầm chặt trường cung kim sắc tiến mang lập loe phát quang. Nguyên là dạng này, gặp một màn này lâm vĩ lúc này mới chợt hiểu đại ngộ vị này tam công tử sớm tại năm đó cũng là nhất phương bá chủ tại cùng hiên viên vô cực tranh bá thiên hạ lúc từng bị giết toàn quân bị diệt nhất thời hận ý khó tiêu lấy thân hóa ma theo sau hắn lại chịu đục nhắm ngay cơ hội nhất cử giết ma vương thống lĩnh ma tộc lại đến trả thù ta chết ai cũng đừng nghĩ sống muốn triệt để tuyệt diệt nơi đây thế giới tiên năm đó thận tường nguy hiểm ma tộc thay hoạ chính là do hắn mà ra thế là hiên viên vô cực tìm như lai trợ lực chính là trải qua trận này sau đó hồ phi lư thái nhất liên tiếp bỏ mình lại bị hóa thành ma thân Phật môn lục tử bởi vì có luân hồi chi thuật, may mắn chạy ra một kiếp. Vì phong ấn ma tộc, Như Lai không quản lấy thân vào trận. Hiên Viên vô cực từ đó nhất kiếm phong sơn, kia năm đó mọi việc đều là do hắn mà ra. Hô, xương ngủ tiêu tán, lại lại biến ảo. Cảnh tượng này lại là Ngọc Kinh Sơn. Kia xa xa giữa không trung, uy uy đứng thẳng hai đạo người áo xanh ảnh. Một cái là cầm trong tay đạo kiếm Hiên Viên vô cực, một cái khác là nắm đoạn đao Tam công tử. Hiển nhiên, hai người sớm đã kịch chiến mấy lần, xung quanh liên tục dãy núi sớm đã sụp xuống nửa bên, liền ngay cả không trung đều gắn đầy tầng tầng vết rạn. Hiên viên vô cực tóc bị chém xuống một nửa, Tùy Phong tứ tán, Tam công tử thủ chỉ bị gọt đi một đoạn, máu tươi lan tràn. Lúc này, cậu gặp một vệ kim quang nhào trời mà hạ xuống, Thiên Hạ Vinh An bốn chữ lớn rực rỡ nổi nổi. Hô, Sương mù tán đi, lại hiện một cảnh, một đạo kiếm quang hạo đãng như ngày phá không mà tới, lại bị một vệ thanh quang bỗng dưng hóa đi đối diện một cái màu da sơ lược hát thanh niên sắc mặt kinh hải, liên tục rời khỏi ba bốn bước, người áo xanh kia ảnh bám vào một cái thô to trên súc tu, đoán một cái mà tới, mặt đen thanh niên vội vàng huy kiếm cùng ra, chấn động đến giữa không trung trên dưới lôi quang lấp lóe, dâng chào không dừng lại. Hạo nhiên Kiếm. Vị này là Lan Đình Lan tiên sinh. Lâm Quý đang tử kinh ngạc, chỉ thấy bóng xanh lôi quang đâm vào một chỗ, bốn phía thời không kịch liệt đoán một cái. Lại vừa nhìn lúc, căn kia đối diện đánh tới xuất tù, bị chém thành hai nửa, đáp xuống núi đập xuống ra một đạo trăm trượng thâm cốc. Mà Lan Đình cũng miệng phun máu tươi, liên tục lay động mấy cái như muốn đứng không vững quằn xuống giữa không trung. Hô. Sương mù tan hết, lại lộ ra người áo xanh kia trường vừa tuấn mỹ phi thường lại che lớp băng lánh vẻ mặt đến. Người áo xanh chỉ hướng Lâm Quý mỉm cười, dường như đang nói, kia năm đó hướng Cừu, ngươi cũng rõ ràng. Giờ đây, cần phải đến ngươi. Thật kính. Lâm Quý một chút chắp tay nói, "Nghe không ra ngươi này tai họa thật đúng là hàng cổ lâu dài a. Chẳng những mài chết hiên viên, như lai hai vị lao tiền bối, thậm chí còn làm hại Lan tiên sinh bản thân bị trọng thương từ đây chế giấu. Không sai, thân vị đời thứ ba thiên tuyển chi tử, tất nhiên là không thể đổ cho người khác, đích xác cần phải ta ra sân. Có thể ta vẫn có hỏi một chút, ngươi, thế nhưng là họ Mục." Người áo xanh kia nghe xong, không khỏi bỗng nhiên sương sờ. Lâm Quý cũng không để ý hắn, tiếp tục nói, "Yên tâm, ngươi Mục gia tử tôn từng cái tốt thu hoạch. Một cái làm tần gia ám tử, dưới một người, trên vài người, quả thực phong quan quá." liền la liền họ đều đổi, cả đời cam làm nô cầu, xấu hổ không tự biết. Một cái khác ngược lại làm hoàng hậu, quyền cao chức trọng, lại bị nhân chủ ma chủ, liền kia không có suốt sinh hải tử đều là tiểu ma quái. Còn có một cái làm duy làm phúc, phú quý vô lượng, đáng tiếc lại bị người dẫn vào thật tường, thành tám môn khôi lỗi. Này ba cái kẻ đáng thương trước sau đều chết tại tay ta. Nếu ta không có đoán sai, nên còn có một cái mục thị huyết mạch còn tại thế gian, đây chính là người hóa ma trưởng thành duy nhất con đường đáng tiếc. Hắn cũng tại ta trong không chế. Ngươi muốn biết được hắn lúc này như thế nào sao? Tấu chương song, chương một Bốn kiếm linh, trước 1.313, bốn kiếm linh. Ngươi năm đó vì báo huyết kiệu một mình hóa ma, lại là sao cũng không nghĩ ra, kia hậu thế tử tôn lại bị nhân chủng bên dưới ma chủng biến thành khôi lội a. Quả thật, lâm quý lây lây trong tay xương ngó tay, tiếp tục nói, bất luận tiện ác, thật muốn tính toán ra, ngươi thế nhưng là thượng cổ lão tiền bối. Kia năm đó thận tường một trận chiến, phật đạo hai tông suýt nữa diệt tại ngươi tay, hiên viên vô cực phá thiên mà ra, duy nhất vấn thiên bên dưới, có thể vẫn không có khả năng thế nào ngươi như thế nào. Lan tiên sinh đạm tây thổ, chém yêu hoàng nhất thời có một hai, vẫn như trước bại trong tay ngươi lấy ta lúc này tiên nhân sơ thành cảnh cũng không có thể so sánh lan tiên sinh càng là xa kém hiên viên nhưng không kéo là cùng ngươi mà nói nhất là khắc tinh nói đến đây lâm quý sắc mặt lạnh lẽo 3. trong tay xương ngón tay vỡ thành phân cho hất lên tay hất một cái rơi vào trong nước cùng ngủ cụ lật lên bọt sóng huyết thủy chớp mắt sôi trào trận trận xương mũ loạn tới bay lên không trung đối diện người áo xanh ngạc nhiên giật mình vì hóa ma trưởng thành hắn bị kẹt nơi đây đợi chừng 8.000 năm vì tìm về ngọc cốt hắn vắt hết gốc đầy đủ tìm mười vạn ngày nhưng hôm nay trước mắt mất cốt phục tới lại thấy tận mắt lấy vỡ thành phân cho Hắn nguyên lai tưởng rằng, căn này xương ngón tay chính là Lâm Quý được bảo mệnh y vào vị trí, lại không nghĩ người áo xanh kia giận tí mặt, vỗ mạnh một cái bàn, giang giác một tiếng, thanh ngọc bàn đá vỡ hạ xuống một chỗ, uổng cuộc hết thủy tùy ý lan tràn. Lâm Quý nhảy một cái mà ra, lui tại vài chục trượng bên ngoài, nhẹ giọng cười nói, đã trở mặt, lại xương tiền bối tất nhiên là không thích hợp, lại tiểu xương ngươi mục tam nhi a, mục tam nhi, như tại bên ngoài, lấy ta hiện tại lực, thực còn chưa hẳn thắng ngươi, tránh không được cùng Lan Tiên sinh một dạng đều đem bị thua mà về. Nhưng tại này phong ấn trong cổ mộ, sợ ngươi cũng không sử dụng ra được mấy phần bản sử tới. Lâm Quý nói xong, hất lên tay chỉ tay, "Thiên, địa, nhân, đã bốn trôi pháp kiếm phá sao mà ra?" Tràn ngập khắp nơi trùng điệp xương mù trong nháy mắt ngưng tụ, người áo xanh kia ảnh cũng không tại hư mịt mù tung bay không, sớm đã ngưng tụ thành thực chất. Chẳng biết lúc nào, tay kia bên trong còn nhiều thêm một bả dị xét loang lổ đao đao. Một cú mạnh mẽ không gì sánh được ma khí dâng trào cùng ra, xa so với khi đó thận tưởng thấy bất kỳ một cái nào ma tộc tướng xoáy đều muốn hùng hậu gấp mấy trăm lần. Hô! Kia người vung lên đoạn đao, âm phong gào thét, hắc khí như lôi thẳng hướng Lâm Quý đối diện bổ tới. Phá! Lâm Quý hất lên tay chỉ tay, tứ pháp kiếm hóa thành xanh, vàng, đỏ, hắc bốn đạo quang ảnh đụng nhau mà đi. Giang rắc. Theo một tiếng chấn động vang minh, hắc khí, quang ảnh đồng thời tiêu tán. Vụ. Ngay tại lúc đó, toàn bộ thanh ngọc đại sảnh mặt đất, lều đỉnh, tính cả bốn mặt trên vách tường trong nháy mắt sáng lên lít nha lít nhít mấy vạn đạo phù chú đến. Ba ba ba. Từng đạo phù chú tinh quang bắn ra bốn phía, tại này trong thính đường càng không ngừng phản xạ sẽ lẫn, trong nháy mắt hình thành một chương đầu thiên lưới lớn, gắt gao bao lại bóng người kia đây là năm đó vì trấn áp Nightmare, hiên viên vô cực hội tụ Cửu Châu chi lực chuyên tâm chế tạo thành chia thiên hạ cửu ly đại trận đã là tuyệt thế ẩn mật, có thể người bên ngoài khó biết là kia cửu ly đại trận thậm chí trận bên trong ma quái chỉ là trận cước mà thôi. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Khí, Tinh, mỗi cái thủ kỳ một, kia chân chính vây khốn chính là này mà. Cũng có thể nói, này cửu ly đại trận nguyên bản là một tòa càng thêm huyền bí chân yêu tháp. Theo lưới lớn càng thu càng chặt, kia người trên dưới quanh người buốt lên từng sợi khói đen. Có thể kia người lại không thèm để ý chút nào, mặc cho khói đen từng sợi buốt lên, thẳng theo lưới pháp luật bền trong từng bước phóng ra. Hiển nhiên. Chỉ dựa vào tấm đũa chú này, lưới pháp luật chỉ có thể tổn thương hắn ra lông, vẫn còn trói buộc không ngừng hắn. Mục Tam Nhi, Lâm Quý kêu lên, nếu ta đoán không lầm, ngươi khi đó lấy thân hóa ma, tu cốt như ngọc, muốn nhờ vào đó nhất cử chu sát hiên viên vô cực. Nhưng tại cuối cùng chém giết ma vương lúc lại tổn hại hai mắt, bởi vậy ma thân có thiếu, cũng không phải là song thể. Nguyên nhân chính là như vậy, mới bị hiên viên tìm được sơ hở. Mà đánh chết ngươi nơi mấu chốt, liền là con mắt. Ngươi quanh thân ngọc cốt toàn bộ từ thánh bảo luyện chế mà thành, lúc đầu muốn dùng ma vương trong tay kia hai quả hạt châu luyện chế hai mắt, chỉ tiếc cuối cùng cũng không đã thành. Giờ đây lôi vân châu ngay tại tay ta, có thể ngươi lại ham sâu giằng buộc, rốt cuộc không sử dụng ra được năm đó thủ đoạn. Này thanh ngọc lồng giam tầng tầng bí mật chú, ngươi nếu không có song ngọc chi thân muôn đời không được ra. Mới vừa, ta đã hủy ngọc cốt, cuối cùng này tưởng niệm cũng theo đó bị mất. Ngươi tuy có thể mượn bắt cực ma ngư hóa ảnh mà ra, có thể đồng thời, kia mấy đạo ma ảnh cũng khó có thể tiến vào bên trong. Này tất nhiên cũng phí ngươi không ít ma lực gạt. Ngươi là ngọc ma chân thể, có thể ta cũng vậy bả pháp cùng thân. Lâm quý nói xong thần niệm tản ra, một trái một phải riêng phần mình hóa thành một bóng người đến. Bên trái Lâm quý nhắm mắt cúi đầu, tựa như phật định như thiền. Bên phải Lâm Quý hai mắt trợn lên, giống như đại vu tái thế. Vụ. Hạo Thiên đại ấn bay lên không, treo tại chính giữa. Cửu sắc bảo tháp lập loè phát sáng, đứng ở bên trái. Lôi Vân Châu nắm chặt song quyền, lơ lửng ở bên phải. Vụt. Quang ảnh ánh tiệm bên trong, Thiên, Địa, Nhân, Đạo tứ pháp kiếm đồng thời biến ảo, giương phần mình hóa thành một bóng người đến. Tóc trắng xóa lao giả, xinh đẹp đưa tình nữ tử, thân khoác áo khoác trắng hán, thanh y đi cao tóc thiếu niên. Chính là bên trong bốn kiếm linh, Hoàng Thạch, Hồng Yên, Hắc Sát, Thanh Thương. Không thể sắc mặt treo lớp hắc sắc hên thanh âm nói ra, ngươi tiểu tử này thật đúng là để ta láo hắc lau mắt mà nhìn. Lần trước gặp lúc vừa vẫn vẫn là nửa bước đạo thành. Lúc này mới mấy tức quang âm, tiêu đã phá thiên nhân. Ha ha, còn dám tìm này tiểu ma đầu phiến phức. Hảo tiểu tử, có dũng khí. Ta láo hắc hướng tới cực vui kinh địch, lần này luôn có thể chiến thông khói. Ha ha ha. Thân mang huyết hồng váy dài hồng yên che miệng cười nói, ai nói không phải đâu. Lần trước hiên viên quỳng đầu phía trước quỳng đầu phía sau, lần này cuối cùng tại có thể buông tay buông chân. A, thật là náo như đâu. Đạo, Phật, Vu Ba Pháp cùng thần, còn có ma châu tiểu quỷ này thân xuyên giả hoàng trường bào hoàng thạch vút vút dâu dài nói lại không thể phất lờ ma thân ngọc cốt nhưng khác biệt dĩ vãng hừ dưỡng thẳng cao ba thước tóc thiếu niên hừ lệnh một tiếng nói lần trước chỉ là chạm hắn một cái thủ chỉ lần này nhất định phải nhất cử lây động nát này tinh tình đứng đầu gấp hắc sát quay đầu nhìn về phía lâm quý nói chờ gì đó còn không tới trận ở và ở giữa lâm quý đạo pháp chi thân khẽ mỉm cười nói chư vị tiền bối trước tạm đừng nội chờ hắn đi ra lưới pháp luật lại nói ân hắc sát vừa định hỏi lại lại bị hoàng thạch cản lại nói ngươi là nghĩ bởi vậy lại phá ma pháp chi thân Lâm Quý điểm gật đầu cũng không ứng thanh, thế có thất pháp, phật đạo, ma, vu, rồng, quỷ, yêu. Lúc này Lâm Quý đã tu thành bà pháp chi thần, sớm tại Hắc Thạch Thành, trải qua hỏa linh lão tiền bối chỉ ra phía dưới, Lâm Quý sớm đã thấy rõ cùng mình hồn thân tương liên thất pháp duyên phận, kia trong đó ma bản nguyên chính là Lôi Vân Châu. Lôi Vân Châu đời trước chủ nhân lão ma vương bị mục ba tập sát sau đó, cũng không biết này tiểu môi cầu đến cùng kinh lịch gì đó, đầu tiên là một đường chạy ra ma giới, lại tại cự thạch bên trong ngủ say ngồi lâu, bị người bỏ lỡ đương đạo khí nhiều phiên tranh đoạt trời xui đất khiến phía dưới cuối cùng từ Lâm Quý đến bát, lại tại hoạch bất phàm trong tay phá xem trong mở, gặp lại mặt trời. Giờ đây, Lôi Vân Châu gặp lại cựu địch đặc biệt đỏ mắt, nhưng cũng chính là Lâm Quý duyên phận vị trí. Tấu chương song, chương 1314. Chư hết giết này ma thần. Chương 1314, chư hết giết này ma thần. Mà vị này danh xưng Tam công tử mục gia tiên tổ cũng là như thế. Sớm tại năm đó, trước cùng hiên viên vô cực địa vị ngang nhau, phía sau lại lấy thân hóa ma nhất lên kinh động thiên hậu kiếp, từng là nhân vật bậc nào. Bị thua phong luân phía sau rất là không cam lòng, mượn bắt cực ma ngư sai gia lăng lăng bà lại tại thế gian quấy lên phong vân mới phen. như vậy tính ra ứng vào lúc đó mang lấy song kiếm giao thoa nhật nguyệt đồng tiên thanh tang huy hiệu lăng lăng ba tiểu dẫn hiên viên thái hư một đường tìm kiếm cuối cùng lại bị hắn lấy ma nhâm tâm hóa thành khôi lỗi trước đó không lâu lâm quý tại bí cảnh bên trong dưới cơ duyên xảo hợp lấy ngọc cốt thu rồi lăng lăng bà từ đó bị hắn cảm nhận đã sớm bày ra vấn này trước lấy hiên viên thái hư vì dẫn lại lấy đại trận làm mũi nhử dù lấy lâm quý tử vào trong đó vốn định ngọc cốt đến toàn bộ mở lại tân thiên nhưng không ngờ lâm quý tại biết hắn bản nguyên phía sau cũng tương kế tiểu kế sử xuất một tay bắt ruột cho vũ giang giác giang giác theo tam công tử từng bước đi ra vây quanh ở hắn thân gặp tả hữu từng đạo phủ chú lưới pháp luật liên tiếp phá thoái từng đạo lôi minh điên cuồng gào thét không thôi ngay tại lúc đó từng đạo thô như cánh tay đen nhánh hơi khói cũng dây lát tới bay lên không trung tựa như từng cái từng cái xúc tu bốn phía lõn vũ trên đầu sinh ra hai cái cực đại sừng cong, phía sau hóa thành hai phiến cự sĩ, trong tay đoạn đao tích tích hạ xuống huyết ngàn vạn ma khí dâng trào như nước thủy triều lại vừa nhìn lúc đâu còn có cái gì ngọc cốt thanh ý để kia rõ ràng là một bộ thôn vệ thiên địa thượng của ma thần giang giác giang giác Từng đạo lưới pháp luật liên tiếp nổ phá, mắt thấy kia ma thần liền đem phá sông lên mà ra. Hơn nữa, theo ma ảnh kia từng bước đi ra, kia cổ phảng phất mênh ngông vô tận hung ma khí càng thêm dày đặc. Chờ hắn toàn lực tránh phát lúc, không biết lại chính là một phen như thế nào tình hình. Két chít chít. Trình Trình tọa lạc 8000 năm thanh ngọc pháp trận liên tục lay động, thậm chí bốn phía sớm đã diệt tổn hại phụ chú bên trên đều đã nổ ra từng kia từng kia vết rạn. Kia ma thần tuy nhận cầm cố đảo thoát không ra, nhưng tại bên trong bên trong lại là không gì kiêng kỵ, đánh đâu thắng đó. Tiểu tử, ngươi lại dự định như thế nào ngang hàng? Hắc Sát nhìn chằm chằm ma ảnh kia hỏi hướng Lâm Quý nói: trời này ra hỏa bứt ra cờ cố có thể không có khoảng cách mở miệng mượn các vị tiền bối lực dung ta tứ pháp chi thân lâm quý đã tính trước trả lời ồ hoàng thạch ngạc nhiên nói ngươi nghĩ lấy kiếm vi trận cùng dung Phật đạo ma vô tứ pháp chân thân ơn. lâm quý không trả lời mà hỏi lại nói tiền bối năm đó hiên viên thánh hoàng cùng hắn khổ chiến lúc từng là tu cảnh bao nhiêu thiên nhân đỉnh phong thập cảnh muốn thành là vị trí tại ở giữa lâm quý tả hữu chỉ tay nói lấy ta lúc này thiên nhân sơ cảnh ba pháp chi thân tính cả phật pháp ma châu sợ cùng năm đó hiên viên tương xứng mà này ma thần tuy ở trong trận khốn không ra, có thể trải qua 8.000 năm tháng sớm không phải năm đó, càng thêm khó chơi. nhưng hoàng thạch hơi trầm ngâm một chút nói, có thể cho dù tứ pháp cùng thân, cũng bất quá đỉnh phong trên linh giới, thập cảnh khó thành. cùng này ma thần cũng là gần như chỉ ở sản sản với nhau, thì là có chút phần thắng, cũng cực kỳ mạo hiểm. ngươi như nếu là không có biện pháp khác, vẫn là trước tàu vi thượng lấy bọn ta lực đủ ngăn chặn nhất thời, đợi ngươi phá xuất thập cảnh, thanh diệu lục địa thần tiên lại đến diệt hắn cũng là không muộn. ngươi giờ đây thế nhưng là tái thế thánh hoàng, quyết không thể, không cần. Lâm Quý khoát tay hào nói, tại hạ tự có tính toán, không biết tiền bối có thể từng nghe qua này hai câu sấm nữa sao? Kim đỉnh thần quang phá cửu tiêu, lạc phượng cửu thiên vào nải vỏ. Kim đỉnh thần quang. Hồng yên giật mình, dường như nhớ ra cái gì đó, gấp giọng hỏi, ngươi lại tại chỗ nào nghe tới? Trấn có trích hỏa ma phượng trên tấm bia đá khắc lấy nửa bộ kinh văn, kia cuối cùng nơi đuôi chính là này câu, phía trước ta một mực muốn không hiểu, thằng đến mới vừa biết được này ra hỏa lý do vừa vặn phía sau, lúc này mới chợt hiểu lại ngộ. Lâm Quý thở dài một tiếng nói, từ đó biết được. Năm đó hiên Viên tiền Bối vì sao muốn đem đạo kiếm lưu trên Lôi Vân Sơn, lại lấy đạo kiếm vì trận phong bế bốn vị. Hắn khăng khăng hướng thiên, cưỡng ép đột phá hóa thần cửa trước, cũng không phải là tầm cao khí ngạo khư khư cố chấp, mà là vì thiên hạ thương sinh, lấy cái chết tử vì đạo. Thậm chí Thanh Tang đại đế bắt đầu ra thất tổ đều là vì thế, tự diệt mà chết. Ồ, Ân. Gì đó? Cái này? Lời vừa nói ra, bốn vị kiếm linh đều là giật mình. Tiểu tử, cái này lại nói như thế nào tới? Hắc sát vấn đạo. Đúng rồi. Dương Thẳng cao 3 thước 2 mai. Nhìn duy nhất có hai mươi trên dưới thiếu niên bộ dáng thanh thương cũng rất là khó hiểu nói ngươi tuy là thiên tư chắc tuyệt có thể tự là sinh tính lên cũng bất quá có chút ba mươi năm mà bọn ta từ đạo tổ khai thiên đến nay năm tháng vô tận mênh mông vài vạn và năm khai thiên đạo tổ thanh tăng hảo dương hiền viên vô cực lại đến ngươi tay đã là trước sau bốn chủ thế nào là chưa hề nghe tiểu tử ngươi chỉ dựa vào một câu xấu ngữ liền có thể từ trong đoạn gia này vạn cổ huyền cơ tới bốn kiếm linh cùng nhau nhìn về phía lâm quý lâm quý lại tích tự như kim chậm rãi nói ra chưa vị tiền bối đại nghĩa đi chỉ vì thần châu trở lại thì ra là thế. Hoàng Thạch lớn than thở một tiếng giật mình tỉnh ngộ. A, hắc sát mặt kỳ dị nhìn một chút Hoàng Thạch, lại nhìn nhìn Lâm Quý, gấp giọng hỏi, đến cùng như thế nào? Tiểu tử, ngươi ngược lại nói. Giang dắc, mạnh mẽ thanh âm kinh lôi vang minh bảo tạc. Cuối cùng một đạo phù chú trong ngay mắt thắm đi. Ba. Bên trong ma thần vừa xài bước ra. Tiên bối, trước hết giết này ma thần, tại hạ tự sẽ nho nhỏ nói rõ. Mở. Lâm Quý đột nhiên hét lớn một tiếng. Ba ba ba. Phật, đạo, Vu Ba tôn pháp tướng đồng thời bay vọt mà đi. Bên trái kia tôn mặt vẻ từ bi Lâm Quý, sau lưng Phật Tháp đột nhiên phát quang. Hắc, trắng, đỏ, cam, vàng, xanh, xanh, lam, tím chín đạo quang ảnh sáng rực loại sáng. Hóa thành từng đạo hư ảnh trên hai tay, đồng thời cầm bước lên cùng nguyện, không sợ, thuyết pháp, hàng ma, thiền định, vô không, tịch diệt, đại kiếp, pháp thành chín đạo Phật Tông Đại Ấn. Bên phải kia tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lâm quý, sau lưng đứng lên một tôn to lớn vô cùng bao la hùng vĩ thân ảnh, một đầu hai đầu cự mãng vây quanh ở đầu vai miệng rộng của trường, một cái cự ưng mở rộng hai cánh ngạo l một đầu đỏ thẫm cự làng chân trước một thấp đột nhiên vọt lên thân ở phía trước phương lâm mùa một bả túm gia chui này tam hoàng trưởng đao phách không chém xuống ngay tại tại bên trong lâm quý hai mắt phát quang toàn thân cao thấp kim quang lập loe tựa như đại nhật triều dương một mặt cực đại không gì sánh được âm dương ngư trong nháy mắt phủ kín cả tòa trăm trượng phòng lớn trên đỉnh đầu kia phương kim quang lập loe đại ấn đột nhiên biến lớn thiên hạ vinh an bốn quả chữ lớn nhấp nháy phát quang ba pháp cùng thân một hơi mà tới hô theo sát ở bên người hắn chính là nắm chặt song quyền vẫn nổ mắt trợn lên lôi vân châu kia tiểu gia hỏa hung hăng cắn răng hai cái đại nhãn gần như đều muốn chừng phá vỡ đi, quanh thân khắp nơi hắc khí mạnh mẽ, như muốn ngưng tụ thành thực chất. sắt, hắc sắt gặp một lần, tức giận hống tới tiểu muốn tùy theo trùng sát. từ từ đã, lại bị thanh thương một bà nhấn ở, không có nghe tiểu tử kia nói sao? hắn muốn mượn bọn ta lực, dùng tứ pháp chân thân, mau mau ổn định trận cước. lời còn chưa dứt, một vệ thanh quang bay về phía một góc. bá bá bá, gần như cùng thời khắc đó, hoàng thạch, hồng yên sớm đã vào chỗ, tứ phương kết thúc, xanh, vàng, đỏ, hắc bốn đạo quang màn uy như thế đại pháo. hô. Một đoàn đen xỉ to lớn ma ảnh thẳng hướng đám người băng băng mà tới, như tựa như diệt thế cuồng phong thế lực không thể lỡ. Tấu chương song, chương 1315, một giới không thống, làm sao quản hạt 3000. Chương 1315, một giới không thống, làm sao quản hạt 3000. Vụt, ma ảnh đột nhiên tới, tựa như đại dạ khi thiên, trong nháy mắt bao lại bốn phía phương viên. Trong chốc lát, hết thảy thanh âm tất cả đều đông cứng biến mất. Hết thảy cảnh tượng tất cả đều tán mà vô hình. Liền ngay cả hết thảy khí tức đều biến đi không gặp. Phàm phất thời không bất động, vạn vật tịch diệt. Chỉ có Kiêu Minh ngông đêm tối. Vô hạn vô biên mà thâm thúy mạc danh. Hạo ý như ta ý. Lâm Quý cao giọng quát, vạn lại ban đầu, pháp phá thiên kinh động. Vụ. Theo một tiếng chấn động rung vang, cựu sắc bảo tháp hiện hách lóe sáng, chín đạo kỳ quang phẫn nộ đại phóng. Trung điệp quang ảnh bên trong, ngàn vạn tòa Phật tượng theo hư đến thực rất rõ ràng mà lộ ra, lít nhá lít nhít hoành xếp hàng tiên thương. Từng đạo Phật chú như tinh tập hợp hợp thành, diệp diệp hoa quang đặc biệt sáng chói đây là Phật chân vận, đại pháp không biên lòng. Vụ. Một phương vàng nóng ánh đại ớn treo cao giữa không trung, tựa như tảng sáng hồng dương trong nháy mắt xé rách màn đêm, sáng rạng chiếu khắp vạn rộng thời không. Thiên hạ vĩnh an bốn quả chữ lớn lập lòe phát quang, một đầu ngũ trảo kim long loạn vũ bay lên không trung, ngàn vạn đạo phủ chú như mưa cùng nhau hạ xuống, mạnh như chút nước. đây là đạo chi chân ý, vạn cổ tăng thương. ô không biết nơi nào, bất ngờ mà vang lên một đạo khẽ vui sướng tiếng nhẹ nào. ngay sau đó, vô số cái vừa trầm thấp lại hùng hồn không gì sánh được ngâm nga thanh em đống nhiên vang rội tới, tựa như tại trống trải đại thảo nguyên bắt ngát bên trên từ từ bốc lên. hô, bất ngờ mà ở giữa đại ương dương cánh, chấn động tới một mảnh cung phong. huyết lang sông sáo lướt qua một đạo xích ảnh, cự mãng lên không, sệt qua một vệ phi hồng. đây là vu chân hồn. Đại diễn vạn sinh. Một đạo tia chớp hình cầu bạo như thế nổ vang, chấn động đến bốn phía thời không kịch liệt rung lên, thuận theo hóa thành một vệt lôi quang vội song mà đi. Giang rắc giang rắc. Lôi quang lướt qua, kinh động kêu không ngừng. Từng đạo tàn ảnh tùy theo hiện hiện. Có thân hình cao lớn không gì sánh được, tựa như cánh tay có thể tùy thiên. Có hình dạng hung ác phi thường, phản phất thiên ma giáng xuống nhân gian. Có vết máu đầy người đẫy thủy, tựa như đại họa phủ đầu hiện. Quái ảnh trung điệp, đâu chỉ ngàn vạn. Đây là ma chân hình, tùy tiện cuồn khắp nơi. Trong chưởng vương viên dây lát hóa vạn dặm mây xanh, Phật, Đạo, Vũ, Ma tứ pháp cùng hiện. Ào ào. đột nhiên, kia toàn bộ thời không giống như rớt xuống đất gương đồng ngọc giá một loại, phá thành mảnh nhỏ tán thành một mảnh, treo cao tại trống không kim long, đại ấn, nộ phóng hoa quang bảo tháp, phân ảnh, chạy gấp như gió ương sói, cự mãng, cùng với kia đạo sệt qua chân trời tia chốc hình cầu, tất cả đều vẫn không nhúc nhích tiên tình ở. xa theo kia từng đạo thời không trong vết nước, bất ngờ sinh ra quần quần không hết khói đen, mắt thấy xương khói kia trong nháy mắt tụ thành một chỗ, lại vừa nhìn lúc, lại là kích thước đỉnh mọc rừng, thuộc lòng hóa hai cánh trăm triệu ma thần. Kia ma thần trong hai mắt huyết hồng một mảnh trống không không gạt vật, nắm trong tay lấy một thanh như cũ xích huyết lâm ly lưới rộng một đạo. Kia ma thần một khi ngưng ra, liền cũng không chút nào chần chừ một đao chém xuống. Giang giặc giang giặc, kia đã sớm phá toái phân tán vạn thiên ảnh giống như trong nháy mắt tàn mát hóa thành phấn mị. Mới vừa kia ngàn vạn kỳ tượng giống như đại phong tràn qua hải thận vân cảnh một loại bỗng nhiên tối lui, lại vừa nhìn lúc đâu còn có cái gì vạn dặm thời không. Còn đại kia trăm trượng vương viên thanh ngọc đại sảnh bên trong, ầm, lâm quý mạnh mẽ cái cắm hoảng, trung điệp té ngã trên đất. Theo bóng đêm tràn ngập lại đến vạn giống như tản tán. Nhìn như hồi lâu, nhưng lại bất quá ngắn ngủi một hơi ở giữa. Tiểu này tại ngắn ngủi một hơi bên trong, Lâm Quý đã toàn lực thi triển hết. Cự sắc bảo tháp, Hạo Thiên pháp tuấn dốc túi mà ra. Nhân quả đạo vận, ba pháp chi thân đại uy chợt lộ ra. Liên ngay cả Lôi Vân Châu cũng đem hết toàn lực, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ ma vực mà thôi. Này ra hỏa, đích sắc mạnh mẽ đáng sợ. Nếu không phải Cửu Ly đại trận còn tại, Thanh Ngọc lồng Giâm cầm cố như trước, sợ là theo mới vừa kia đao thứ hai chém ngang hạ xuống, Lâm Quý đã sớm thi phân hai nửa, huynh liệt đường chẳng. Dù vậy, tại một đao kia phía dưới, Lâm Quý vừa mới hóa thành ba pháp chi thân cũng đã phá hủy, hạo thiên đại ấn rơi xuống đất, liền ngay cả lôi vân châu cũng mất quan trạch, giống như quả không chút nào thu hút nhỏ cầu đất ủng ngủ cục khắp nơi lan xuống. Thiên nhân giả cảnh có thể chạm tần ra hai đạo thành, ba pháp chi thân có thể diệt tu di ma la, nhưng tại tôn này ma thần trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích. Từ xuất đạo đến nay, đây chính là Lâm Quý gặp mạnh nhất địch, tuyệt không chỉ nhất. Được. Lâm Quý lau tràn ra vết máu ở khoe miệng, như cũ mặt mũi tràn đầy mang cười nói, quả nhiên không hổ tại thế mạnh nhất chi danh, trách không được năm đó hiên viên tiền bối thế nào người không thể. Lan Tiên sinh cũng đích xác bại không an. đáng tiếc. Lâm Quý nói xong, lung la lung lay đứng dậy, bất ngờ mà sắc mặt lạnh lẽo nói, đáng tiếc gặp được ta, mới vừa, kia chỉ là đệ nhất chiến mà thôi, lại lại đến qua. Mở, vụ, theo hắn rứt tiếng, treo tại đại sảnh bốn góc thiên, địa, nhân, đạo bốn trôi pháp kiếm đồng thời tranh thanh âm ầm ầm. Ngay sau đó, xanh, vàng, đỏ, bốn đạo quang ảnh phẫn nộ tới trùng thiên ảo ảo một cái đem kia tôn ma thần gắt gao gắn vào ở giữa. Lâm Quý thân hình vội vàng tối lui, lặn vào kia đạo thanh sắc quang ảnh bên trong, nghĩ đến này bốn trôi pháp kiếm ngươi nên là không xa lạ gì. Lâm Quý dung tại quang bên trong như ẩn như hiện nói, năm đó Hiên Viên Tiệu từng lấy đạo kiếm chạm ngươi chỉ tay, mới vừa ta nói là ngươi sơ hở, nhưng cũng là chỉ là một trong số đó. Kia cái thứ hai sơ hở sao? liền là ngươi đôi mắt này, ánh sáng màu vàng ảnh bên trong, lại có một cái Lâm Quý tiếp nói do nói, năm đó ngươi lấy thân hóa mà, trở nên trả ra đại giới, liền là không mắt thất hồn, vĩnh viễn không ngày mai. Còn có cái thứ ba sơ hở, xích sắc quang ảnh bên trong, Lâm Quý thanh âm lần nữa truyền đến, năm đó ngươi lấy mệnh vì khí luyện thành đạo này, vô luận tu cảnh mấy phần che không có khả năng cách quả thật, giờ đây lúc này, vô luận là ngươi là Đao Sớm đã cựu cảnh đỉnh phong, cách phá cảnh viên mãn nửa bước xa xôi. Chỉ tiếc, kia năm đó đoạn chỗ vẫn khó mới phục. Kia cái cuối cùng sơ hở sao? Thân ở hồng sắc quang ảnh bên trong lâm quý hơi ngây người, nói tiếp, chính là ngươi tâm niệm tổn thương. Ngươi năm đó đầu tiên là khởi binh bất lợi thua ở Hiên Viên thủ hạ, theo sau cho dù lấy thân hóa ma, tiến tới dẫn ma phản tập kích vẫn là không bị lại, lại bị âm ngũ khôn đến nay. Nay chỉnh chỉnh tám năm qua, ngươi này lòng tràn đầy hận ý cùng ngày số tăng, như hỏa phân tâm, luôn luôn mong muốn giết sạch này vạn chúng thương sinh, thân thủ hủy người trong thiên hạ này ở giữa. Thế nhưng là, nhưng lại vì tâm không cam lòng, lại luôn luôn nhớ tới kia năm đó tàn đoạn tâm nguyện. Nay thiên hạ chi chủ, hiền viên làm được, ta lại như thế nào không có khả năng? Diệt văn chúng, hủy nhân gian, cố nhiên nhất thời thống khoái. Có thể thiên hạ này như cô hoang duy ngươi, lại là đoạt tới làm gì? Theo ngươi tận lực lưu hạ Hạo Thiên địa đá, cho chuyện lấy từ nhắc nhở, liền có thể đủ thấy hắn tâm. Huống chi, ngươi cũng đã sớm ngộ đến. Nơi đây thế giới cùng kia mênh Mông Thiên Điểm mà nói bất quá đất cắt một hạt kê, như muốn lại phá tầng một thống linh cấp nơi, trước phải thành hắn nhất giới chi chủ. Bởi vì cái gọi là, một giới không thống Làm sao quản hạt ba ngàn? Một ngày không thể, thế nào ngự ba mươi ba? Đoạn ngón tay, tổn thương là cốt. Đây là ma bản. Đoạn mắt, tổn thương là hồn, đây là ma tính. Đoạn đau, tổn thương là mệnh, đây là ma thực. Đoạn tâm, tổn thương là niệm, đây là ma ngọn ngồn. Bản tính không tại, chân nguyên không tồn, ngươi tuy đã tu thành chín cảnh ma thần, cũng chỉ là giả thần mà thôi. Chấm, lại liền dạy ngươi như thế nào thực thần? Sắt, soạt. Lâm Quý vừa mới nói xong, xanh, vàng, đỏ, hát bốn đạo quang ảnh đột nhiên sáng rõ tấu chương xong, chương 1316 đạo cương khuyết trung tạng, treo ấn trưởng thái thương. Trư 1316, đạo cương khuyết trung tạng, treo ấn trưởng thái thương. Xanh, vàng, đỏ, hất bốn đạo quang ảnh đống nhiên sáng rõ, đều tại bên trong chiếu ra một phương thế giới. Kia thanh sắc quang ảnh bên trong, tinh nguyệt cùng trời, vạn dãm sơn hà rất là bao la. Ngay tại tại bên trong uy vĩ đứng lên một tòa kiếm hình dáng cao sơn, đỉnh núi có người đạp vân mà lập, tóc dài tùy phong, thanh y để lơ lửng bảy, tựa như tiên tôn hạ giới, quân lâm khắp nơi. Kia ánh sáng màu vàng ảnh bên trong, đầy mắt kim liên, vô số phật tôn chấp tay trước ngực tề bái ngay tại tại bên trong kia đóa vẫn nộ hướng khắp nơi tử liên bên trên một đạo kim ảnh ngồi xếp bằng hai mắt hơi đóng hai môi khẽ nói tựa như đại phật minh thế phổ hóa vạn sinh kia xích sắc quang ảnh bên trong huyết mộ giả thiên dung nham dâng trào tùy ý chạy đầm địa ngay tại tại bên trong ngàn vạn cái hắc nha lượn vòng quay trung quanh bên dưới một bộ cự ảnh cũng như thế duy nhất tiêu ngạo, áo khoác xoay tròn tóc rối nên không tựa như ma vương lại đến chu diệt vạn cổ kia hồng sắc quang ảnh bên trong vạn mã buông đằng trời xanh biết xanh dã nhìn một cái vô biên nơi xa tỏa kia cao cao nhô lên núi nhỏ dạng tế đàn bên trên một bộ hồng bào từng bước lên cao đỉnh đầu trướng mũ hai cánh tay hướng thiên, tựa như vu thần giác tỉnh, triệu thế vật vật. nhìn kỹ lại, tiên nhân kia, kia đại phật, kia ma vương, kia vu thần đúng là cùng một hình dạng, mỗi cái đều là lâm quý. hô, quang ảnh thiểm thước, tứ phương thế giới trong nháy mắt dập tắt. lại vừa nhìn lúc, nơi đây cảnh tượng đã đại biến, bầu trời xanh vạn dặm, phù vân từng đóa, hình như có tầng tầng thiên ngoại thiên. đại địa bao la, thốn chỗ này vạn dặm, hình như có vô tận sân hạ. ngay tại bên trong, một đạo người áo xanh ảnh tay nâng đại ấn đứng lơ lửng giữa không trung, quanh thân khắp nơi, xanh, vàng, đỏ, hắc bốn đạo ánh sáng thiểm thước phát quang. Thì ra là thế. Lâm Quý nhìn ra xa bốn phía cao dọc quát. Thiên địa hạ vô cương, duy ta lập trung tâm. Đạo cương khuyết trung tảng, treo ấn trưởng thái thương. Khi đó, như lai like một câu đúng là bộ dáng như vậy. Chắc hẳn, cảnh này điều phát hiện chính là thần châu. nay vượt thấy chính là hạ tiên. Liệt tôn nguyện vọng, thanh tăng có chi đều là phục ta thần châu. Hiên viên tâm, lan đỉnh ý chí tận nếu như thế. Cùng trời vì thể, ta định thành. Giang giác. Một đạo kinh lôi từ hắn đỉnh đầu ẩm vang mà sinh, xa xa thẳng lên vẫn nộ phá thiên khung. hô chính lúc này một đoàn hắc ảnh nổ phá thời không gào thét mà tới chính là bị phong cấm ở đây trước kia ma thần mục gia tam công tử tới được lâm quý Sa xa quét mắt nhìn hắn một cái nói lại tiểu lấy ngươi vị sinh thế chư vị tiên tiên chi linh bắt đầu ta được tiên chi thể bốn kiếm ở đâu tại xung quanh hát sát hoàng thạch hồng yên thanh thương bốn vị kiếm linh đồng thành đát kia mở miệng bên trong lại không một chút khinh thường chi ý mà là rất cung kính còn kính tân chủ sắt vâng vũ bốn đạo quang ảnh thẳng chạm mà xuống thiên địa nhân đạo bốn kiếm bản lưu rõ hỏa thủy thủ chính là khai thiên thánh vật. Nguyên nhân chính là như vậy, chu thiên đại trận mới có chạm thần diệt phật chi uy. Có thể vị này tam công tử lại quả thực lợi hại, lấy thân hóa ma tu thành ngọc cốt chân thể. Năm đó hiên viên vô cực lấy thiên nhân đỉnh phong cảnh tế lên chu thiên đại trận cũng chỉ có thể đoạn hắn chỉ tay. Tuy bị phong ấn ở này chỉnh chỉnh 8.000 tuổi, có thể hắn ma lực lại không giảm trái lại còn tăng, chỉ là không thể phá xuất lồng giam mà thôi. Lấy lâm quý hiện tại thiên nhân sơ cảnh lực, tất nhiên là không làm gì được. Vạn hạnh là lâm quý đại vận hồng thiên đã đến chư pháp tại thân, lại nhìn ra kia ma thần số nhiều sơ hở, lúc này mới dám bí quá hóa liều. Muốn bốn kiếm lực dung nhập Phật đạo, Ma Vu Tứ Pháp bản nguyên, diễn hóa hư cảnh lập khắc thần châu lại đúc hạ thiên. Ngươi không phải tu thành Ngọc cốt, bất tử bất diệt sao? Kia được, ta lại để ngươi giữ thiên thể thọ, đồng sinh cộng tử. Ngươi không phải đại ma khí thiên, vạn pháp bất xong sao? Kia được, ta lại khiến ngươi vạn ma quy hư, lại tố luân hồi. Hô! Đối diện kia ma thần không chút do dự, vung lên đoạn đao một trảm mà tới. Xiu xiu xiu xiu ba. Xanh, vàng, đỏ, hạ bốn đạo quang ảnh phân từ các nơi nhanh hạ xuống mà tới. Thanh quang tán hết, đạo pháp rất rõ ràng bay trùng quanh tại kia ma thần quanh thân khắp nơi hắc khí từng sợi tán đi, lộ ra một bộ hóng ánh ngọc cốt, liền ngay cả căn kia đoạn ngón tay cũng đã phục nguyên. Đoạn ngón tay, tổn thương là cốt, ta lại lấy đạo còn ngươi nguyên gốc, xích quang dụng hết, ma lực tiêu tán. Ngọc cốt sinh cơ, đạo mắt đã là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, liền ngay cả kia một đôi mơ hồ hai mắt cũng bỗng nhiên sáng như tuyết. Đoạn mắt, tổn thương là hồn, ta lại lấy ma phục ngươi nguyên thân. Hoàng quang giảm đi, Phật vận vĩ nạn. Thiếu niên kia có một chút kinh ngạc, phẫn nộ bay lên hất lên mặt mày trong nháy mắt nhẹ nhàng, liền ngay cả nắm đoạn đao cánh tay cũng khẽ run lên. Đoạn đao thuần thương là mệnh, ta lại lấy phật còn ngươi bản tính. hắc quang một vệt, bốn phía thưa tớt. thiếu niên kia mắng một cái dừng ở, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, khoe miệng hơi vịnh, lại vẫn lộ ra một vệt ý cười. đoạn tâm, thuần thương là niệm, ta lại lấy vu triệu người hồn tới. tam công tử, còn không tỉnh dậy? theo lâm quý mạnh mẽ thanh âm gào to, bốn quang trừ khử, đầy trời mây bay. lại gặp một lần lúc, thiếu niên kia đạp không mà lập cách lâm quý duy nhất có xa ba thước, trong tay đoạn đao gắt gao nằm lâm quý trên cổ, sợ là lại hạ xuống nửa phần liền đem hành mở hai đoạn. mà tại thiếu niên kia phía sau, lại là một đoàn đen nhánh như đêm mờ mảnh đồng dạng cũng là một tay giải rối, tựa như tay cầm đòn đao, vội vàng bên trong liền rung mấy cái, vẫn là treo giữa không trung chưa hạ xuống phân hảo. Tam công tử, ngươi lui ra sau, sơ qua phía sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lâm Quý nói khẽ, thiếu niên kia tựa như đại mộng mới tỉnh, có hơi chút kinh ngạc, lập tức gật đầu đáp, được. Ma là không thể mở miệng. Lúc này hắn vừa có thể lên tiếng, tất nhiên là bị chém tới sâm thân ma tượng. Năm đó mục gia Tam công tử lấy thân hóa ma, giờ đây Lâm Quý lại làm hắn nhân ma hai điểm. Thiếu niên thu hồi đòn đao, đứng tại Lâm Quý bên cạnh người. Hậu cảnh phía dưới, hư hảo không tồn. Lâm Quý Mắt nhìn đối diện đoàn kia hắc ảnh nói, "Ngươi lai, like, ngươi này ma vật mới là họa tới chi chủ." Đoàn kia hắc ảnh nhanh chóng ngưng thực, hóa thành một tôn cao lớn cự tượng. Khỏi cần nhìn kỹ cũng có thể phân biệt ra, chính là khi đó, Tân Diệp muốn mượn hắn thần kim giáp ma thần. Càng thêm dễ thấy là, trong tay hắn còn nắm một khỏa đen bóng sáng viên cầu nhỏ. Chính cùng Lôi Vân Châu giống nhau như lúc. Trước đây, tại Mục Tam Nhi hư diễn phía trước tình cảnh tượng bên trong, kia ma thần trong tay một mực càng không ngừng chuyển hai khỏa nhỏ viên châu, một khỏa là Lôi Vân Châu, một khỏa khác chính là vật này. Chết không được khi đó tại Lôi Vân đỉnh, Lâm Quý từng hỏi Tiểu Môi Cẩu Kia ma vương đến cùng sống hay chết, tiểu môi cầu tất cả đều lắc đầu liên tục. Nguyên Lai, này ma thần lại là lấy cái chết độ sinh, mượn mục ra tam công tử đại hận tâm sâm thân hóa ma, theo sau lại lấy từ hồn diện tự thân, tiến tới dẫn đầu tới ma tộc đại quân khói động phong vân. Nếu không phải hiên viên, Như Lai đám người gạch ngói cùng tan, sợ là hiện nay thế giới đã không tồn. Lâm Quý cười nói, tốt một tay mượn thân hoàn hồn. Nếu ta đoán không lầm, ngươi năm đó tuy là ma giới chi chủ, nhưng cũng nhận cầm cố dãy trốn không thoát. Từ đó mượn tam công tử đại hận chi thân diễn vừa ra trò hay chẳng những chư vị tiền bối không biết hắn nguyên nhân, liền ngay cả một đám ma tộc tướng soái cũng bị mơ mơ màng màng. chắc hẳn này hai khỏa kỳ châu liền là phong ấn chi vật, ngươi cố tình gây nên chiến sự bỏ một khỏa, lúc này mới khiến thần trí mơ hồ. uy ngươi sử dụng, mà ngươi một khi chạy ra ma giới, lại muốn đôi châu kết hợp, ngọc cốt đến toàn bộ phá trận mà ra. đôi châu kết hợp có thể thành thiên hạ chủ, ngươi này bản tính ngược lại đánh văng rội. đáng tiếc là hiên viên tiền bối sau có chỗ cha, sớm đã bày ra tầng tầng ẩn tuyến. càng thêm vạn hạnh là kia một khỏa khác kỳ châu ngay tại tay ta. nói xong, lâm quý lật tay nhất chuyển. Sớm đã mơ màng ngủ say lôi Vân Châu tiểu yên tĩnh nằm tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Thánh chủ, giữa không trung, hoàng thạch kia thanh âm giàn mua bên trong kẹp lấy mấy phần kinh hỉ nói, vật này bản danh âm Dương Châu, chính là năm đó ma tổ lấy hai mắt luyện hóa chi vật, cùng bọn ta cùng là tiên tiên thánh bảo. Ồ, Lâm Quý Ngẩn người nói, như thế nói đến, ta độ biết được này miệt lai lịch. Thanh tang dắt sơ suất, nên là cũng muốn xưng ngươi thanh âm tàng công tử a. Tấu chương xong, chương 1317, Kim đỉnh thần quang. Chương 1317, Kim đỉnh thần quang. Sớm tại thần tưởng, Hồ phi mua kiếm hư không. Lại tại Duyên Châu thấy tận mắt bia bên trên chỗ khác, lâm quý đã đối toàn bộ kinh văn thậm chí năm đó hướng cũ như thế tại lòng. Theo trải qua bên trong nói, khi đó phật, đạo hai tôn nổi lên phân tranh, khiến trời phá mây tầng, nổ ra một đạo vỡ vụn vết tích. Theo sau, thanh tang di mạch, mùa người rát sơ suất, giả thiên chặn địa phương, trốn vào trong đó. Giờ đây nghi đến, kia vỡ vụn vết tích liền vì tận tường vị trí. Bên trong ma chủ, chính là trước mắt vị này tam công tử, thanh tang biệt huyết. Bởi vậy vừa đến, kia trước đây rất nhiều không hiểu bí ẩn đột nhiên mở ra. Khi đó, phật, đạo hai tôn ra tay đánh nhau, tầng tầng nổ tung tam thập tam thiên nước ra một đạo thời không khẽ hở, ma tộc cảnh vực tùy theo mà mở, Âu Dương Ma Châu lại thấy ánh mặt trời. Thanh Tăng Biệt Quyết tham bảo nóng lòng, ngồi người không sẵn sàng vào thẳng trong đó. Có thể hắn đến bắt đôi châu, thống linh ma giới phía sau mới phát giác, bị kia tầng tầng cẩm cố một mực vây khốn, vĩnh viễn không có thể ra. Trùng hợp lúc này, giới này đại loạn, Mục Gia cùng Hiên Viên hai cùng nhau tranh đấu ở giữa, mở ra một chỗ thông hướng ma giới chỗ thủng, cũng chính là thận tường vị trí. Thế là, Thanh Tăng Biệt Quyết lấy ma sâm thân, tiến tới tự biên tự diễn vừa ra giết vương đoạt quyền tiết mục, lắc mình biến hóa, hóa thành ma tôn tam công tử ồn ào mà đến lại bị Hiên Viên vô cực liên thủ Như Lai lần nữa phong ấn này vết dạn vốn là Phật đạo hai tôn chổ đến Hiên Viên Như Lai thân vị Phật đạo hai tông tiên tuyển chi tử thỏa đáng đến kỳ diệu lại qua hồi lâu Hiên Viên qua đời, việc này tiết ra thân vị thanh tăng nhất mạch Thiên Cơ hai người lớn nhận dính liễu thậm chí là vô tận truy sát thế là bị buộc bất đắc dĩ cũng tới giới này ngay sau đó quỷ tông thủ tọa liễu chạm ma tông hành tẩu xích bản huyền minh một đường theo đuổi tập kích mà đến Thiên Cơ ra ra xá thân bố trận lại đem hai người cũng phong tại nơi đây thoát đi không ra bởi vậy khiến hai người bọn họ dù như tiên nhân một loại lấy thiên địa làm cục xem vạn vật vì tử nhưng lại thủy trung không có khả năng bước vào trong đó trong lúc này thiên cơ đạp khắp nơi phá bí cảnh trải qua gặp mấy lần luân hồi vẫn là không hiểu được Thằng đến kiềm nén xa theo dắt giới xuyên qua mà đến thiên cơ lúc này mới chợt hiểu đại ngộ thiên ngoại bởi vì thiên ngoại giải bởi vậy trung điệp bố cục dẫn lâm quý vào cuộc có thể đồng thời thiên cơ phen này tính kế cũng từng bước đều bị liễu chạm xích bạt huyền minh nhìn ở trong mắt tuy bị phong cố mà dù sao là thiên ngoại thần cảnh thế là hóa thân lạt ly trương bên trái an bại liên tiếp đáp xuống lâm quý bên người vốn định lấy thiên lưu cụ ngồi xem phong vân nhưng không ngờ Bị Lâm Quý từng sợi khám phá, thanh tang biệt khuyết, nên là cũng muốn xưng ngươi thanh âm tàm công tử a. Đối diện ma ảnh kia nghe xong, đống nhiên mở người, từng đạo hắc vụ bốn phía tán đi, chính là lộ ra hai đạo hung quang. Ngược lại thú vị, Lâm Quý cười nói, đường đường hiên viên di mạch tủ làm khối lỗi, hiển hách thanh tang cô huyết hóa ma tự khốn, lại trước sau rơi vào kết cục như thế. Không biết Hạo Thiên đại đế, hiên viên thánh hoàng tại trời có biết cần phải làm thế nào muốn. Muốn kia Hạo Thiên đại đế vạn sinh vì niệm, cơ nào tốt hiện. Có thể ngươi." Lâm Quý lạnh giọng quát, thân vị Hạo Thiên gi huyết, không tiếp tội chí ngược lại cũng thôi nhưng lại chỉ là bản thân muốn lấy thân hóa ma tiến tới nhắc lên kinh động tiên hạo kiếp nếu không phải hiên viên đại nghĩa cần phải có bao nhiêu sinh linh thảm tao đổ thán bị phong ngàn năm vẫn không hối cải làm sao còn muốn ngóc đầu trở lại Kia tứ phương trừ giới dị kiếp ứng sinh Kia phổ thiên vạn linh có tội gì Vụ. xanh vàng đỏ hất bốn đạo quang ảnh đồng thời loé sáng nay gặp ta liền thế thiên hành đạo chạm ngươi này ngự tướng lấy chính thanh tàng chi danh thành ta nhân quả đại đạo chạm vụ bốn đạo quang ảnh như hồng phá không cực nhanh mà đi bốn kiếm chủ thiên vốn là sát thần diệt tiên lại đã rung vào Phật đạo ma vô tứ pháp lực, há có thể xem thường. Thanh tang biệt quyết vội vàng phất tay, từng đạo hào quang ngút trời mà tới. Đương đương đương đương, bốn đạo kinh thanh cùng tới cùng hạ xuống. Lại vừa nhìn lúc, ma ảnh kia ngoài thân dựng thẳng lên bốn đạo gia thiên mà lớn, lại đem thiên, địa, nhân, đạo bốn chuôi pháp kiếm cứ thế mà gác ở bên ngoài. Ngao. từng đạo màn sáng bên trong, chấn động tới từng tiếng nội hống. Ngay sau đó, một đầu hai màu trắng đen dây leo dây lát hóa ngàn trượng. Một cái lam ngoáy ngoáy to lớn điệp hai cánh huyễn nhiệt nguyệt. Một đầu kim sắc cự long mạnh mẽ bên dưới đằng không mà lên. Một cái đỏ tươi như lửa cháy phượng hoàng cao gào khắp nơi. Kia bên trong hình ảnh chính là Lâm Quý trước đây gặp bốn châu ma quái. Thương châu âm dương song thăng đẳng, Thanh châu luân hồi đại mộng điệp, Duy châu thôn tiên phệ kim long, Duyện châu trích hỏa ma phượng. Kia bốn tôn ma quái sớm bị Lâm Quý hoặc trạm hoặc bắt được, có thể hắn hồn phách lại sớm đã bị hắn bắt. Lúc đầu, này cửu ly đại trận chính là vì hắn sở thiết, bên trong ma quái vốn là trấn áp chi vật. Có thể Thanh Tang nhất tộc lại rất có kỹ thuật, cùng chỉ là học chút gia long thiên cơ hoàn toàn khác biệt, này thành tang biệt huyết đại pháp ngàn vạn, quả nhiên thần không lượng được. Liên tục như bị khóa lại tù phạm phản lấy gông bản vị khí này Ra hỏa có thể điều động bốn ma linh hư làm màn trời, cứ thế mà chặn lại một kích này bốn kiếm chú Thiên. Ha ha ha, có thể Lâm Quý gặp một lần, ngược lại ha ha cười nói, khá lắm nhất trưởng. Quả nhiên cùng vọng, có thể Hiên Viên Tiền Bồi sơn có sở liệu, do đó vì ngươi chuẩn bị nhất thuận, lại tới bài kiến. Nói xong, Lâm Quý triều thiên chỉ tay, uy như thế quát, Kim đỉnh thần quang, tới. Thứ Châu Kim đỉnh sơn, dường hoa đào bên trong hầu tử say khước ngã trên mặt đất, ba năm thành trồng chất, mấy cái tiêu lượng lớn một chút dựa vào rào dạt tự ở trên tảng đá, ngửa đầu nhìn trời. Chi chi, chi chi chi chi bất ngờ có một con mắt nhọn, mánh một cái nhảy lên tới chỉ phía xa không trung, hết thảy hầu tử đều bị tiếng kêu chấn động tới, cùng nhau hướng thiên nhìn lại, chỉ gặp một phương kim quang lập loại đại ấn xa theo đông phương chân trời phá không mà đến ấn trên đầu kim long ngũ chảo bay lên không trung, nhanh như chớp cực nhanh mà tới, không thiên không nghiêng chính treo tại kim đỉnh phong bên trên, Vụt! từng đạo kim quang nhào trời giáng xuống, thiên hạ vinh an, bốn quả chữ lớn rất rõ ràng có thể thấy được cầm cờ ngụu, mỏng núi khắp nơi mánh một cái anh thanh âm chấn động, siêu, một sợi kim ảnh phóng lên tận trời, bay tránh rồi biến mất, sư minh, cái này, đây là thế nào? Kim đỉnh trên dưới mấy ngàn con cháu tất cả đều kinh ngạc mặt dành, một cái tam cảnh sơ thành lão đầu tử hỏi hướng bên hông Sừng Châu tiểu đồng. "Này con cần hỏi sao?" Tiêu Đồng Nhi liếc hắn một cái nói, "Nhất định là đại sư Vinh Thiên nhân có thành, một đường phi thăng." "Ngươi, ngươi nói là đại sư Vinh phá thiên nhân cảnh?" Mọi người khác cũng mặt giật mình. "Kia là tự nhiên." Kia tiểu đồng Nhi ưỡn thẳng người bạn nói, "Đại sư Vinh Thiên phú đặc biệt rất lạnh, một nước tiểu thành đạo." Nay phá thiên nhân chẳng có gì lạ." "Mà ta?" Cũng khi thì đã rậm, nghĩ đến cũng nói thành không lâu. "Ha ha, hảo hảo." lại xem đái dầm tiểu sư huynh lại là ngày nào đạo thành đám người nhất thiếu lại riêng phần mình tu luyện như vậy tán đi lúc này cảnh tượng tuy quá mức kỳ dị có thể này kim đỉnh sơn lại là cái gì địa phương cựu châu đạo môn tới đỉnh đại phái có phần kỳ cảnh dị tướng rốt cuộc bình thường có điều thì là không phải đại sư huynh phá vỡ mà vào thiên nhân cũng nhất định là tại nghiên tập gì đó tân thuật pháp mà thôi Vụt. một vệt kim quang như hồng vuốt không len gen bị kim vạn quang coi là của quý đầy nguyệt chén đột nhiên rơi xuống có thể hắn lại nhìn cũng không nhìn gấp gáp bận rộn vừa xài bước ra kim quang điện ngơ ngác nhìn về phía phương xa Kinh Động Lăng hồi lâu sau đó lúc này mới lẩm bẩm, Kim Đỉnh Thần Quang phá cựu tiêu. Chẳng lẽ là? Hô. Kim Quang đột nhanh, trước mắt xẹt qua chậm chậm, kinh hai châu, thẳng hướng thiên kinh thành bên ngoài một chỗ núi hoang nhanh hạ xuống mà xuống. Tấu chương xong, chương 1318. Song kiếm giao nhau, nhật nguyệt đồng thiên. Chương 1318, song kiếm giao nhau, nhật nguyệt đồng tiên. Kim Đỉnh Thần Quang, tới. Lâm Quý phẫn nộ mới uống. Thanh Tăng biệt quyết nghe xong, Kim Định Thần Quang, bốn chữ không khỏi hãi nhiên giật mình, vội vàng thôi động tứ linh ra bên ngoài xung sáo. Vũ, Thiên, Địa, Nhân đã bốn chuôi pháp kiếm cùng đeo lên tranh đeo. hô, phật đạo, ma, vũ tứ pháp lực cùng tiết ra. trong nháy mắt hóa thành một đạo tường đồng vách sắt, gắt gao vây quanh cái mưa gió không loạn. vụt. chính lúc này, một đạo sáng chói trí cực kim sắc quang ảnh phá đỉnh mà vào, lập tức hào quang vạn trượng, chói sáng xuất hiện. giang giác, giang giác. thứ linh bình trướng nổ ra từng đạo vết dạng, trong nháy mắt sụp đổ. mắt thấy kim quang chật hạ, thanh tăng biệt huyết mảnh một cái hai cánh tay giao nhau rơi lên đỉnh đầu. cánh tay như lợi kiếm vang rội ken ken, lớn quang đột nhiên rơi xuống như ngài treo lơ lửng giữa trời. hô, không biết nơi nào lại bay tới một đạo loan nguyệt hư ảnh, chính cùng kia kim quang nóng ánh đứng song vai. Lúc này cảnh tượng vừa huyền dị phi thường, nhưng lại nhìn quen mắt vô cùng. Song kiếm giao nhau, nhật nguyệt đồng thiên, chính là thanh tang huy hiệu. Thời không dừng lưu lại, vạn tịch tiêu không. Ngay trong nháy mắt này, phản phất thiên địa vạn vật đều đã không còn sót lại chút gì. Toàn bộ nhi thế gian duy có này song kiếm, nhật nguyệt lâu dài tuyệt vật cổ. Hô, một trận gió tới, kia huy hiệu có chút run rẩy hai lần, khác ở một mặt tùy phong tung bay trên cờ lớn. Kia cờ treo cao 3000 trượng, từng đó lưu vân cuốn cột mà qua chính phía dưới, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện lúc gần lúc hiện lơ lửng ở quần quần mây xanh bên trong đại điện trong hậu viện, bích ba vạn khoảnh mênh ngông vô bờ, ven bờ một bên đều là kỳ hoa dị thảo ở giữa đi ra ba đạo thân ảnh. Ba, đứng đầu ở bên trái thiếu niên kia, hất lên tay ném ra một khối đá trùng điệp nện ở sóng nước bên trong, phân thanh âm nói ra, "Đại ca, ta không cam tâm. Bọn ta thế nhưng là Hạo Thiên hoàng huyết, thanh tang gì phía sau? Vì sao muốn bị phong cấm nơi này muôn đời không được ra? Có 3000, trời sinh 33, ngày rộng lớn thế gian, dựa vào cái gì tận từ mấy cái kia lão đông tây làm chủ?" Bên phải cái kia kích thước cao nhất, nhìn ổn trọng hơn chút thiếu niên khẽ mỉm cười nói, không cam lòng lại thế nào? Tiên tổ đã qua nhiều năm, đây thế vô chủ hạo thiên không tồn. Chỉ dựa vào bọn ta có thể lại đấu qua được bảy tôn trưởng lão. Bảy tôn liên thủ, bọn ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng nếu, ở giữa cái kia sắc mặt che lấp thiếu niên hơi ngây người mượn nói ra, nhưng nếu bọn hắn từ tường bình giết, đấu hắn cái long trời lở đất lời nói, vậy liền nói không chính xác. Ồ. Hai vị khác thiếu niên đồng thời đứng ở, đủ lướng ở giữa nhìn lại. Nhị ca, bên trái thiếu niên vội hỏi, nói như vậy, người có biện pháp? ở giữa thiếu niên kia tiện tay gãy những cây xa xa hướng mặt hồ vạch một cái kia hồ bên trên lập tức sóng nước lấp lánh dập dần, tầng tầng gợn sóng phân ra ba mươi tầng ba dưới nước bọt sóng quần cuộn tách rời ngưng làm ba ngàn chỗ lấy nước vì cờ thiện tay hỏa thiên tiên tổ đi phía sau thiên địa vô chủ kia bảy tôn nhìn như chung sống kỳ thực đều có hàn tâm mà này chỗ thủng ngay tại thần châu trốn cũ thiếu niên kia nói xong chỉ hướng trong đó một chỗ sóng nước nói người ta đều biết đây là khắp nơi trung tâm nguyên thủy thất tổ đều ở đây châu đến pháp nhưng sau đó vài vạn năm không có người nào từ đó hóa thần mà ra vô luận ma vu người quỷ, Phật, rồng, yêu này tại bên trong kia nhất ông, nhiều nhất tu tới thấp cảnh, đằng sau không tiến thêm cấp nào nữa. Bởi vậy mà gọi tên lục địa thần tiên. Là nói, vô luận như thế nào, khó mà phá tiên, chỉ có thể ở đây làm cái giả tiên mà thôi. kia Vậy thì thế nào? Bên phải thiếu niên rất là khó hiểu nói, nhị ca, biết người thông tuệ. Có thể nơi đây cũng không được người bên ngoài, mau mau nói thằng A. Ở giữa thiếu niên kia cười hỏi, xem còn nhớ rõ ta tổ gì sắm sao? Người nói là. Thái thương quyết. Bên trái thiếu niên ngẩn người nói, vậy dĩ nhiên nhớ kỹ, thiên địa hạ vô c Duy ta lập trung tâm, đạo cương khuyết trung tảng, treo ấn trường thái thương. Là, ở giữa thiếu niên nói, "Này một sấm nữ duy ta thanh tang hậu nhân, giờ đây cũng chỉ là ngươi ta tam huynh đệ biết được. Lấy ta ý kiến, không ngại đem này một sấm nữ lan rộng ra ngoài, để kia bảy tôn tự hành phỏng đoán." Người nói là, bên phải thiếu niên hơi chút trầm tư nói, "Ngươi nói là muốn đem này sấm nữ truyền đến, đây chẳng phải là nha?" Đột nhiên, hắn tựa như máy một cái giật mình hiểu ra nói, "Ngươi là muốn dẫn bọn hắn tranh đoạt truân cũ." "Vâng." Ở giữa thiếu niên kia gật đầu đáp, trước tùy tiện nghĩ cách để thủy giới hải ra cùng Huyền Minh rơi đấu theo sau tại hỗn độn châu bên trong lưu lại này sống ngữ. nghĩ đến dùng không bao lâu chắc chắn truyền đến mấy cái kia lao đông tây trong lỗ thay lại sau đó sao tiểu xem ai ngồi trước không ngừng. bọn ta chỉ cần chậm đợi hắn thành là được được bên trái thiếu niên nói chuyện này ta tới làm đã sớm xem mấy cái kia lao đông tây không vừa mắt ta thanh tạng vốn là thiên địa chi chủ ai muốn nhận này được khí nói xong xoay người muốn đi biệt huyết bên phải thiếu niên vội vàng gọi lại lại chuyển hướng ở giữa thiếu niên nói biệt huy kế này tuy tốt có thể kia bảy tôn một khi thử đấu sợ kia thiên giới chu thiên tận gặp đủ thán Bọn ta tận vì thanh tang di mạch, thế nào lại? Đại ca, bên trái Thiếu Niên cả giận, bọn ta bị vây ở thần điện chết không có khả năng ra, thì là kia bên ngoài thế giới thực gặp đồ thán lại có thể thế nhưng, không bằng tiểu y theo nhị ca kế, đối đãi chúng ta trọng thượng tân thiên đằng sau, lại dày nuôi vạn sinh không phải cũng một dạng. Nói xong, vừa sải bước ra trong nháy mắt tiêu không. Biệt quyết, ngươi trước chờ. Ở giữa Thiếu Niên phóng ra một bước, ngăn cản đường đi nói, đại ca, ngươi thật là mọi thứ đều tốt, liền là quá nhân tử chút. Nếu là lại không nghĩ cách chạy đi, cuối cùng bọn ta tam huynh đệ chỉ có thể giống như mờ tiên cựu thú một dạng, chống không thủ mộ viện sưu nay kiện kiện từ ngươi làm chủ, lại tiểu tin ta một lần, thì là thiên hạ này không về thanh tang, cũng quyết không thể lại tin từ mấy cái kia lao đông tây tùy ý làm bậy. cái này ở giữa thiếu niên vẫn có chút lo lắng nói, vạn nhất bảy tôn luận đấu, bọn ta nên là cỡ nào tội lỗi, nào có mặt mũi gặp lại liệt tổ liệt tông, này có thể đại ca, ngươi không cần lo ngại, việc này ta đã chủ tính thật lâu, đề phòng bất chắc, ta còn lưu lại chiêu nhi chuẩn bị ở sau. ở giữa thiếu niên đã tính trước nói, bảy tôn luận đấu, tất có hắn tổn thương, có thể kia còn thừa người định cũng có chơi, một chiêu này chính là cho hắn chuẩn bị gì đó. ở giữa thiếu niên kia dâng lên đầu tới, nhìn về phía kia vòng xa xa treo ở thiên trung đại nhật chậm dài nói ra kim đỉnh thần quang. ngươi, biệt huy, ngươi đây là. thiếu niên kia mỉm cười, kia đôi che lấp trong mắt đều là quan mang. đại ca, ta đổ hy vọng vĩnh viễn không này này. có thể vì thiên hạ thương sinh, chỉ có cái này. lao tam gấp gáp bục trực, lại chớ làm hắn biết được. vì đệ, này liền đi vậy. Vụt. đang khi nói chuyện, một sợi kim quang phóng lên tận trời, thẳng hướng đại nhật phi đi. nhị ca, theo một tiếng kinh động kêu vừa mới biến mất không thấy gì nữa người lùn thiếu niên một bước bay lên không trung muốn ra sức bắt được kia sợi kim quang nhưng lại một bà bắt hụt hắn ngơ ngác nhìn về phía đại nhật ngẩn ra hồi lâu bất ngờ mà chuyển hướng phía dưới lớn tiếng hét lớn thanh tang rắc vực sâu ngươi vì sao không ngăn hắn hắn có thể ngươi thân đệ đệ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi chết sao phía dưới thiếu niên lệ rơi lệ mặt ngắm nhìn kia sợi dần dần tan rã kim quang ngưng nẹn hồi lâu lúc này mới dứt khoát hồi đạo không tệ thật sự là hắn là tay ta đủ linh đệ có thể hắn càng là thanh tang di mệnh không hồ thiên hạ thương sinh không hồ xếp hàng tổ tiên tông Đây là thanh tang nguyên nhân mệnh, muốn lần chết không tử. Bọn ta như vậy, ta tổ Hạo Thiên cũng cũng thế. Cầu thí. Treo giữa không trung thiếu niên cuồng thanh tê lên, gì đó thiên hạ thương sinh, gì đó di mạch nguyên nhân mệnh. Hết thảy đều là cầu thí. Ta muốn tự tay hủy thế giới này, giết kia vạn giới thương sinh. Ta, thanh tang biệt quyết, càng muốn giữ thế vi địch, nhìn hắn ai lại đem ta như thế nào. Nhật nguyệt không sáng chói, diệt thế thế. Thiếu niên kia mạnh mẽ thanh âm giống to, phốc một cái móc ra hai mắt, đầm máu hất lên hướng giữa không trung. Ào ào. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc chỉ có kia mặt cao cao tung bay cỡ như cũ tùy phong tung bay. Hô, lại một trận gió, hết thể hình ảnh lập tức vô ảnh vô tung. Vạn tịch tiêu không, thời không dừng lưu lại. Vẹn vẹn còn một mặt sáng bóng huy hiệu treo giữa không trung. Song kiếm giao nhau, nhật nguyệt cùng tại. Tấu chương song, chương 1319, gặp lại Quy Văn Nghiên. Chương 1319, gặp lại Quy Văn Nghiên. Kia huy hiệu tựa như một chùm đốt hết cuối cùng khí lực ảnh đến, có chút chấp mấy cái phía sau triệt để dập tắt toàn bộ đại sảnh lập tức sa vào một mảnh hắc tịch. Leng keng. Thiên, địa, nhân đã bốn chuôi pháp kiếm truy chống không mà hạ xuống. Phốc. Lâm Quý rốt cuộc nấu chịu không nổi, manh phun ra một ngụm máu tươi. Mục Phong hơi kinh ngạc đi lên phía trước, rất là không hiểu mắt nhìn thân hình loạn hoàng Lâm Quý nói, "Xin hỏi lão huynh, đây là phương nào vị trí? Ngươi lại sư thừa nhà nào, lại cần phải thế nào sinh sư hô?" Lâm Quý nghe không khỏi khổ thanh âm cười nói, "8000 năm, nguyên nhân lâu chuyện cũ tận đã ra đi, mà ngươi lại giật mình mất chi nhớ, giống như lúc trước tuổi nhỏ, cũng không biết tại mừng tại bi thương." "Đi thôi, đi ra ngoài trước lại nói, sợ lần này địa mã bên trên tiểu muốn sổ xuống." Nói xong, Lâm Quý tay áo dài hất một cái, Cuốn lên tản mát một chỗ pháp kiếm, Ma Châu tính cả bậc thang hai bên, kia lít nha lít nhít hộp ngọc bảo vật tất cả đều thu đi rồi, hất lên đầu xài bước thẳng hướng bên trên đi. Mục Phong sừng sốt một chút, cũng bước nhanh đuổi theo. Phía trên bậc thang một mảnh vắng vẻ, kia nguyên bản thủ ở chỗ này bảy cái che mắt người đã sớm chẳng biết đi đâu. Cạch chít chít. Lâm Quý vừa muốn theo địch hình dáng động huyết xuôi theo bước tới bên trên, liền nghe dưới chân vang rội tới một mảnh mấu chốt lọ xọ thanh âm. Cạch cạch cạch. Tiếng vang kia càng lúc càng lớn, bất ngờ mà ở giữa, một tảng đá xanh xéo xuống bên hông rồi đi, chính là lộ ra một lỗ nửa thứ vừng khe hở đến. Hô một khỏa lớn chừng cái trứng gà sáng bóng viên cầu nhỏ phá sông lên mà ra, giống như ai con mắt, bốn phía quét xem một phen vừa muốn xoay người đảo tẩu, lại bị Lâm Quý hất lên tay vồ một cái gắt gao nắm ở trong tay. Ồ, có ý tứ. Lâm Quý quét mắt kia tiểu cầu, quay đầu cười hỏi Mục Phong nói, Tam công tử, ngươi có thể cầu qua cá sao? A. Mục Phong ngẩn người, này làm sao không đầu không đuôi bất ngờ hỏi một câu như vậy. Phiến ngươi đạo thủ, giúp ta đem này lão vương bắt tốn đi lên. Cho đến lúc này, Mục Phong mới chú ý tới, ngay tại viên cầu nơi đuôi còn kết nối một đạo tơ tầm sợi chỉ, xa xa xuyên qua khe hở thẳng hướng bên dưới đi. Kim tuyến kim quang lấp lòe, đạo vận rất rõ ràng, chính là trước mắt này người mới vừa trôi triển lãng thủ đoạn. Được, Mục Phong lên tiếng, đoạn đao nhất chuyển cuốn ở tuyến bên trên, mạnh mẽ dùng sức quát lớn, lên cho ta tới đi. Ẩm, Kim tuyến thẳng lên, mấy khối ngọc thạch tùy theo nổ nát vụn. Ai? Chậm một chút, chậm một chút. Gấp giọng kêu la bên trong, một đoàn màu vàng nhạt thân ảnh bị hắn cứ thế mà kéo túm mà ra. Mục Phong túi đầu vừa nhìn lúc, lại là cái ngọn keo lưng còn lao đầu tử, đầu kia Kim tuyến chính theo trong tay hắn tẩu hút thuốc rắn rắn chắc chắc cuốn ở trên cánh tay, làm hắn nửa điểm dây trốn không được. Hắc hắc lão đầu nhi kiêm ngửa đầu mắt nhìn lâm quý gạt ra mặt mũi nhăn meo cười nói bí cảnh từ biệt một chút tối nay không muốn lâm đạo hữu đại vận hồng thiên lại đã khám phá thiên nhân đại cảnh thật là thật đáng mừng à quy vạn niên lâm quý lạnh giọng hồi đạo xem tới này một chút ở giữa ngươi cũng không có nhàn rồi à chẳng những phá vỡ bát cảnh thành tựu chân long chi thần càng là đến gì đó chỗ tốt cực lớn à chẳng lẽ ngươi tựu không muốn nói một chút lại là sao tới nơi này sao ách cái này quy vạn niên nhìn trầm trầm một đôi hẹp hỏi tả hữu khắp nơi nhìn nói ta chỉ là ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói Lâm Quý nói xong, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay có thêm một cái nhìn như không chút nào thu hút hộp gỗ nhỏ. Quý Vạn Nghiên gặp một lần không khỏi hãi nhiên kinh hãi, cuốn quýt sửa lời nói, ta chỉ là tới trước tìm kiếm đường mà thôi. Đạo Hưu còn nhớ đến, khi đó bí cảnh hẹn, ta sớm đã xác minh, kia cái gọi là Nam Hải Long Huyệt chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi, mà kia trong đó chính là một chỗ thượng cổ phế tích. Năm đó, Linh Tôn rời Bạch ra một đường hướng nam, chính là gặp này duyên sẽ mới đắc đạo thành. Từ vô mệnh đến hắn đại pháp, Quỷ Hoàng Chu điên thành hắn đại đạo tận vị tại này. Có thể kia, có thể kia rồng rực rỡ một mực thủ tại Tả Hưu ta cũng không tiện tham lấy. lúc này mới hẹn đạo hữu cùng nam cung cô nương chung nhau đi tới. chỉ là chỉ là đạo hữu ra bí cảnh phía sau, trước hướng thận tường phía sau đi tây thổ sớm tới bận rộn. thế là lão hủ tiệu trước đi dò thám đường. này không khéo sao? do tới tìm kiếm, chính cùng đạo hữu đồng độ. xem tới ngươi ta thật đúng là duyên phận sâu nha. ồ, lâm quý cười nói, như thế nói đến, ngươi lần này đang từ màn huyệt bên trong tới. chẳng lẽ kia nam hải phế tích một đường lên phía bắc, cuối cùng vậy mà trực tiếp thông hướng nơi này. ừ, quy bạn liên hệ hỏi loạn truyền. tại lâm quý trong tay cái hộp gỗ dừng lại một chút một lát lúc này mới qua không tình nguyện trả lời, ách chính là trước đây không lâu ta hao hết tâm lực thật vất vả mở ra mộ huyệt chi môn, vốn cho rằng được bảo vô số nhất thời đại hỉ, có thể theo muốn lại là đầy đất hải cốt, đừng nói cái gì bảo vật, liền ngay cả nửa khối bảo cạn bát đều không có tìm được, tìm tới tìm lui chuyển hơn nửa ngày, cuối cùng tại lại phát hiện một chỗ mật đạo, này không sao, vừa mới đi đến cuối cùng, tiều tiều bị lâm đạo hưu ngươi phát hiện, vâng lần này quy vạn nghiên hồi không chút do dự nói liền là đâu, sớm tại lúc đến ta có thể mang theo bát bảo la bản tiến mộ huyệt lớn quang uy như thế phía trước chỉ nhất định có kỳ bảo như núi, từng bước tiến đến, kia lớn quang càng là sang chói, ngay tại mới vừa còn, hả? Quy bạn nghiên nói xong nói xong mạnh mẽ ngẩng đầu, cần phải không phải? Bị lâm đạo hữu vượt lên trước một bước ga, phải hay không phải? Trước tạm đừng nói, lâm quý chuyện lạnh lẽo nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi vừa có bản sự độc hành tâm bảo, kia lúc trước lại là là gì hẹn ta tiến đến? Tổng không phải hiểm nghi kia bảo vật quá nhiều, cầm không được a? Còn có, đã có rồng rực rỡ một mực trông coi tà hiếu, ngươi lại là như thế nào làm đến lông tóc không làm hại vào thẳng trong đó? Tổng không lại, ngươi còn có bản lệnh này nhất cử diện sát chân long tôn a quy vạn niên một bữa vừa muốn giải thích liền nghe lâm quý tiếp tục nói nếu ta đoán không lầm khi đó ngươi hẹn ta cùng làm cùng cùng nhau đi tới không phải gì đó có bảo cùng bắt kia rõ ràng liền làm một đầu âm độc tính làm cho một người dẫn đi dòng rực rỡ sinh tử do trời định mà đổi thành một người muốn bị ngươi lấy mệnh như tế, từ đó phá vỡ cơ quan cái này quy vạn niên liên tục lắc đầu nói lâm đạo hiếu tuyệt không việc này Lao phu ngay lúc đó thật là nói lâm quý đâu còn nghe hắn quỷ biện thanh sắc âm lãnh nói đúng sự thực đưa tới vậy cuối cùng ngươi là như thế nào dẫn ra dòng rực rỡ lại là lấy ai phá cơ quan. Vụt. hộp gỗ nhói một cái, từng đạo thanh mang có chút loé sáng. từ từ đã, từ từ đã. quy vạn niên gấp giọng hô to, liên tục hoàng tay nói, lâm đạo hưu thế nhưng là bỏ lỡ thu lại lao phu. long tộc đại loạn, chân huyết văng khắp nơi, dòng rực rỡ không đành long duệ tự mình hại mình lúc này mới gấp hồi đông hải. thế là ta mới đến này cơ hội tốt, vào thẳng phía tích. còn kia, hả? lại nói một nửa. quy vạn niên mánh một cái dừng ở lúc này mới phát giác, đã bên trong lâm quý cái bấy. hừ, lâm quý hừ lạnh một tiếng nói, tốt một chiêu điệu hồ lý sơn, xem tới kia long tộc loạn cũng nhất định là từ ngươi mà tới. Ngươi này lao Vương bắt ngược lại đánh một tay tốt tính toán. Cũng không cần ngươi, kia ngàn vạn bảo vật đã ở trong tay ta, lại cần để mạng lại đổi. Nghiệt tặc Quy vạn Nghiên, lại tới nhận chết. Tấu chương song, chương 1320. Tứ pháp cùng trời. Chương 1320, Tứ pháp cùng trời. Chết. Lâm Quý cao giọng gầm thét, trong tay hộ gỗ gào thét mà ra. Quy Vạn Nghiên có chút xem thường hừ lạnh một tiếng, hơi lắc người biến làm trăm trượng cự quy. Ba ba ba. Quang ảnh như kiếm, lít nha lít nhít thẳng hướng cự quy bao phủ xuống đương đương đương. Tiếng sắt thép va chạm bên thai không dứt, chấn động đến trên hang đá bên dưới mảnh vụn phi dương. Chi Tiệu Chi lợi kiếm thần uy hiẹu nhiên, sợ là thất cảnh đại thành cũng khó ngăn cản. Có thể đắp xuống kia to lớn như núi nhỏ hình dáng quy giáp bên trên, lại chỉ là nhiều hơn từng đầu khoáng tức nông cạn tí vết mà thôi, mấy nếu không có tổn thương. Hắc hắc. Quy Vạn Nghiên nuốt ở sắc bên trong gằn giọng cười nói, Lâm đạo hữu quả nhiên đại vận tự nhiên, lại có như vậy tạo hóa. Cũng đừng quên, lão phu cũng là tiên tuyển chi tử. Ngươi tuy trước đạt một bước cự cảnh đã thành, có thể lão phu cũng là chân long đỉnh phong. Như lão phu không có nhìn lầm lời nói, vật này xác nhận hồn nguyên kiếm trận a. Hôn nguyên vô cực, thiên địa quý nhất. Như lấy tiểu cảnh thi hành tới, bên trong nhiều linh, muôn lần chết không chút nào, có thể hiện tại gặp một lần. Cha cha, lại là thế nào như tiểu nhi vứt bỏ cố một loại. Ha ha ha, quy vạn nghiên cuồng thanh cười nói, chắc hẳn lúc này ngươi sớm đã nguyên khí đại thường, linh vận không tốt, chính là tay cầm chúng bảo tại thân lại như thế nào. Tiểu tử, nếu chịu thức thời đến đây dừng tay, độc ngươi từng cùng lão phu nhất cảnh đồng xuất phần bên trên, lại có thể tha cho ngươi một sợi tàn linh chuyển thế trùng sinh. Không phải vậy, này thanh tàng di mộ chính là ngươi hạ xuống cốt mộ phần. Tiến tới đợi lão phu cùng Long tộc, được thiên hạ phía sau, sợ thế gian này lại không lâm thị người. Ha ha ha ha. Lâm Quý cũng ha ha cười nói, ngươi này lão vương bắt tốt không tự lượng. Rõ ràng chỉ là quy nô chi thân, còn vọng tưởng nhất thống Long tộc. Rõ ràng lòng mang âm nổ tâm, cũng dám vọng luận bản thiên hạ. Ta tuy linh vận không tốt, có thể diệt ngươi này nghịch chướng vẫn còn dư giả. Mở. Ào ào. Theo Lâm Quý hét lớn một tiếng, sớm bị bỏ rơi ra hộp gỗ bỗng nhiên phá vỡ. Vụ. Ngay sau đó, lít nha lít nhít đàn ong tuôn chào ra, theo mai rủa khe hở luôn luôn mà vào. Ân. Quy vạn niên thanh sắc phân chân biến gấp giọng kêu lên, hảo tiểu tử, lại vẫn dở trò, lại là ở đâu ra, phệ thần phong, hô, hô, tiếng gió vun vút bên trong, mắt thấy kia trong mai rùa bên ngoài hoàn quang bắn ra, lúc lớn lúc nhỏ, liên tiếp đâm vào bốn phía vách đá bên trên tiếng nổ như sấm. này đàn non vốn là lâm quý tại thiên ngoại thôn, ngẫu nhiên biết được, liền ngay cả chính hắn cũng thủy chung không biết tên. bất quá, dùng đến đối phó này lão vương bắt thủy hỏa không tiến vỏ cứng ngược lại vừa vặn. ầm, mãi một cái, mai rùa tan đi, từng đạo khói vàng bên trong quy vạn niên lần nữa lộ ra thân hình. Giữa không trung nổi lơ lửng trên dưới 100 cái vòng khói, kia mỗi cái vòng khói nhi bên trong đều tầng tầng bao vây lấy một cái hắc gọng, kuku, lao ra hỏa lại phun ngụm khói đặc, đều lan nếp nhăn mặt già bên trên sớm bị đinh to to nhỏ nhỏ mới cái tím bao, có vẻ càng thêm hung ác dữ tợn. tiểu tử, quy vạn niên hơi vung tay, như cũ quấn ở trên cánh tay của hắn kim tuyến trong nháy mắt từng sợi bỏ đi. nơi đây chúng vật ta đã chủ tính đến lâu, tất nhiên là tình thế bắt buộc. kia mới vừa, ta cố tình lộ ra thân hình, chỉ muốn thám ngươi nội tình, xem ngươi còn lại mấy phần dư lực mà thôi. giờ đây xem tới, không cần lại chặn ngươi này tiểu nhi sớm tựa như phong trúc tàn thuyền một loại không phục một trận chiến. Hừ, ai nói ngày đó chọn chi tử hẳn là nhân tộc? Ai còn nói thiên hạ này vương nhất định tự nói ra? Không tệ, lão phu sinh vì quy tộc, thế hệ làm nô, lại cũng có thể xưng hoàng vạn năm dài. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi sinh không gặp thời, cản trở lão phu đăng thiên chi lộ. Chết đi cho ta. Phúc. Lời nói vừa dứt, quy vạn niên mánh lại phun ra một cái khói vàng. Hô, khói vàng trăng ngập, trong nháy mắt bao lại bốn phía phương viên. Lại vừa nhìn lúc dưới chân bên trong sóng cả cuồn cuộn sóng lớn ngập trời đỉnh đầu chỗ tinh nguyệt sáng chói ánh sáng chiếu ngàn vạn phân vận sóng lớn hoành cuốn lật lên cao ngàn trượng rong rêu tung bay nguyễn thành từng cái từng cái giải khóa giang rắc. trời giáng kinh lôi vang thanh âm chấn động vân mây lơ lửng hoàng tụ tới từng đạo lụa trắng vòng xoay xoay tròn tinh hà đầy trời xa xa nơi xa một đạo cự hình thân hình chân đạp đại dương đỉnh đầu thương thiên đang từ cực nhanh mà đến phảng phất này minh ngông thiên hải ở giữa duy hắn là tiên sớm tại bí cảnh lúc vô luận kinh lịch gian hiểm như thế nào quy vạn niên chưa hề thi triển qua này loại bản sự giờ đây gặp một lần đúng là có động thiên khác. Ồ, oh. đây chính là long vực chân cảnh sao. Lâm quý bốn phía quét lượng một cái, gật đầu khen, thất cảnh nhập đạo lấy vực vi thượng, này long tộc thủ đoạn đích xác há nhiên. đáng tiếc, ngươi này lao vương bắt dù sao chỉ là long tộc bên dưới nô mà thôi, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Tới, tiếng bắc tới, thải liên sinh. Lâm quý vừa xài bước ra, sáng chói kim liên phẫn nộ thỉnh phóng. Một bước, hai bước, bộ bộ sinh liên theo dòng chơi chìm nổi, đón kia đối diện cự ảnh đi thẳng tới, biển cả vô lượng, đối diện kia cự ảnh cao rộng gào to. Hô. Oh. Bao la bắt ngát trên mặt biển bất ngờ mà cuốn lên trên dưới một trăm đạo vòi rồng của phong, điểm theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Lâm Quý đánh tới. Thiết kích chìm xuống cát, lại một tiếng uống lên. Hô! Biển rộng mênh mông bên trong bất ngờ mà dâng lên ức vạn đạo mờ hồ bóng người, từng cái một xuyên dị xét loang lộ khơ giáp, từng mặt các loại tàn cờ đón gió xoay tròn. Thiên hải cùng sinh, Giang giắc. Trong chớp mắt, kia cự ảnh đã tới trước người, lại một tiếng uống. Tinh vân đầy trời trong bầu trời xanh mảnh nổ ra một đạo kinh lôi. Ngay sau đó, kia khoảng ngôi sao đấu tựa như mũi tên một loại, đồng thời gấp truy mà xuống. Hô! biển cả xoay tròn, tầng tầng nộ lãng liên tiếp loạn tuôn ra bài không. trời sập biển hãm, diệt thế sóng dữ, thiên hải cùng sinh. lâm quý như cũ không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước, lạnh giọng cười nói, trên đầu ba thước hạo ý sinh, túc hạ trăm trượng tùy tiện đại dương. giữa ngươi này nghiệt trướng cũng dám vọng khiến thiên hải, cũng tốt, lại để ngươi biết, như thế nào hạo ý thần uy, ai lại là thánh hoàng tại thế. mở, ầm, mấy một cái, lâm quý chia ra làm bốn bỗng nhiên biển lớn. kia từng cái thân ảnh cao tới trăm trượng, như nhau chân đạp sóng cả, đỉnh đầu bít không. mặt hướng tây phương lâm quý hai tay hõm thập, bất ngờ mà mở hai mắt ra cao giọng ngôn đọc. "Wen." Phía sau bên trong kim quang lập loè, chín tầng bảo tháp phẫn nộ sáng rõ. Cửu sắc quang mang bên trong, nghìn vạn tôn Phật tượng đồng thời lướt lên, tựa như vạn tiễn quý nhất, cùng nhau lặn vào đỉnh đầu. "Đây là vạn Phật quý nhất, đại pháp vô lượng." Mặt Hướng Vương Bắc Lâm Quý trận mắt tròn xoe, cao giỗi hai cánh tay ngửa mặt lên trời nổ hống. "Siêu." Đỉnh đầu giương hâu, trên vai đại mãng, bên chân cự lang đồng thời nhảy một cái, nương tụ thành một sợi hồng quang chớp hiện không gạo. "Đây là vu huyết nhất mạch, nhân mệnh thông thiên." Mặt Hướng Vương Nam Lâm Quý trong tay phó thác một quả hạt châu đen giơ lên cao cao, hai môi mấp máy. "Ho." Kia Hắc Châu đằng không mà lên, đáp xuống mi tâm trong nháy mắt biến thành một khỏa đèn nhánh đại nhãn đây là Ma Diệt Vĩnh Sinh, đại diện Quý chân. Mặt hướng đông phương lâm quý mạnh mẽ phất tay áo, thân bên trên thanh y thì liễu bỗng nhiên lóe sáng, tím diệp thanh liên chiếu lấp lánh, liền ngay cả đỉnh đầu châm, cài tóc cũng long ánh như sao. Một bản tinh tinh lóe sáng sách vợ bỗng dưng chợt hiện, nhân quả bộ ba chữ to bắt mắt rất rõ ràng. Đây là nhân quả hảo ý, hàng đạo vô cực. Bốn đạo cực ảnh đồng thời chợt hiện một cái mắt, nhoi trời mà hạ xuống ngàn vạn tinh thần, tuôn ra mà đến quần quần sóng lớn, khan giọng như lôi tàn ảnh, tính cả kiếp như khóa tựa như lang dông, phù vân tức khắc hiện tính ở. Phảng vứt một bộ khi thiên diệt thế nước dội hỏa một loại vẫn không nhúc nhích định ở trong thiên địa. Cái này gần trong gang tất quy vạn nghiên chống không đưa một đôi đại thủ, cách lâm quý duy nhất có xa ba thước, lại là vô luận như thế nào cũng không còn có thể đi vào nửa bước. Trừng trừng hai mắt mánh một cái ngạc nhiên ngây người. Cái này đây chính là thượng cổ thần thuật tứ pháp cùng trời. Này, cái này sao có thể? Ngươi, ngươi lại quy vạn nghiên lâm quý xen lời hắn, nếu ngươi chỉ là tham luyến bảo vật nhất thời khởi ý, có lẽ ta còn thực sự tiệu nệ tình ngươi đạo thành không dễ. Bên lòng đếm lâu phần bên trên thà cho ngươi nhất mệnh. Có thể ngươi lại ác quả rất rõ ràng tội không dung trục, cùng trời cùng pháp lại là há có thể tha cho ngươi. Diệt. Phục. Lâm Quý một chỉ điểm tới. Thiên hải chợ phá, vạn cảnh vỡ vụt. Tạch tạch tạch! Quy vạn niên kia to lớn vô cùng thân ảnh cũng tại đồng thời phân thành trăm ngàn khối, đảo mắt hóa làm từng sợi khói bay. Long tộc tiên tuyển quy vạn niên, chết. Tấu chương song, chương 1321. Vạn pháp giai không vạn vật tự nhiên. Chương 1321, vạn pháp giai không vạn vật tự nhiên. Lâm Quý tán đi linh lực tứ pháp quý nhất phóng nhãn vừa nhìn kia mệt mỏi như địch trên lối đi trăm lâu ngàn đường, tựa như là xương cốt tận đã khô héo. ngươi, xa xa nơi cuối cùng treo lấy một đạo sinh tại trên súc tu thân ảnh đang tử có chút lay động. Hiên Viên Thái Hư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cứ không thể tin nói, ngươi, ngươi lại giết Tam Công Tử. Hạo Thiên Di Mạch phản thành Thái họa, hắn là đáng đợi. Lâm Quý Niên quét mắt một vòng nói, mà ngươi, thân vị Thánh Hoàng Cô Huyết lại từng thiện hành bao nhiêu? Hiên Viên Thái Hư, ngươi kết cục này lại nên làm như thế nào? Cái này. Hiên Viên Thái Hư dọa một run suối, sơ qua nhớ một lát lại hô một cái thẳng sống lưng nói, ta tuy vô thiện cử thế nhưng chưa làm ác sự tình những năm gần đây vì duyên thọ tuổi một mực nuốt ở khư cảnh bên trong duy nhất có hai phiên phá thế mà ra lần trước bại cùng Lan Đỉnh bên trên phiên cắm đến người tay trừ cái đó ra đừng nói cái gì làm ác làm loạn sợ là liền chỉ sâu kiến cũng không tổn thương qua lại là gì ác có Lâm Quý ngươi tu không phải tốt ác nhân quả đạo sao ta vừa vô ác ngươi lại thế nào ta như thế nào tốt một cái gì ác có Lâm Quý lạnh giọng cười nói ta lại hỏi ngươi sớm tại năm đầu ngươi có thể sinh cùng thành câu kia một đám yêu hồ thủy một tương sinh tàn sát vô số mà ngươi thân là nhân tộc hoàng mệnh, hiên viên tử tôn, lại hướng tới làm như không thấy, gặp ác không trở ngại, phản kính vì gần uối, là ác không phải. Lâm quý phóng ra một bước, lại hỏi, nếu ngươi một vị giấu khư sống qua ngày, tham sống sợ chết ngược lại cũng thôi, nhưng lại trước sau hai phiên bởi vì ghen xuất thế ra tay đánh nhau. Nếu không phải ta cùng lan tiên sinh hơn một chút, sợ là đã sớm lưỡng mệnh quý tiên. đấu kỵ mà hành hùng, không hỏi đen trắng, là ác không phải. Lâm quý nói xong, lại đi phía trước phóng ra một bước nói, biết rõ kia thanh tàng biệt quyết cùng ngươi tổ tiên không đội trời chung, thậm chí một khi hắn ra, thế đem không tổn có thể ngươi lại tham sống sợ chết nhận tặc làm chủ thậm chí không quản hóa thành khôi lỗi ti tiện như nô như vậy hành động có thể lại bôi nhọ thiên tổ quy ác quy tổ thương mà làm nô là ác không phải gặp ác không trở ngại tội như đồng loại ghét ác hành hung lại thêm nhất đẳng quy ác quy tổ tuyệt đối không thể thử cho càng gọi cần nói kia trước đó không lâu hoàn thành một trận chiến nếu không phải ta ra sức chống đỡ tại ngươi kia nhất kiếm phía dưới lại muốn thương vong bao nhiêu bất tính. như vậy làm bậy còn dám miệng nói vô ác chữ chịu vô tội phi rõ ràng ác quán rất rõ ràng chỉ là đi không thành mà thôi năm đó. Hiên Viên tiền bối lòng mang thiên hạ vĩ nạn thể thiên, mà ngươi này nghiệt trướng lại chống không nhận huyết mạch, đầy ngập bẩn thỉu, lại cũng vọng thành thiên hạ chi chủ. Này, Hiên Viên, một họ ngươi cũng xứng đỉnh, ngươi không phải hướng tới cực vui trốn ở hư chỗ tham sống sợ chết sao? Được. Vậy ta ban thưởng ngươi một chỗ, hảo hảo hối tội. Vụt. Lâm quý thống mã sau đó vừa xài bước ra, lại tại đồng thời hất lên vung tay lên, tự Lâm quý trên tay trong giới chỉ bắn ra một đạo bạch quang, thẳng hướng Hiên Viên Thái hư bay xuống mà đi. Chậm ta còn. Hiên Viên Thái hư gấp rộng tiêu to, có thể mới vừa ra ba lượng chữ liền bị kia bạch quang một cái thu nhập trong đó. Siêu, đầu kia hóa đi thân ảnh xúc tu đột nhiên co vào vừa muốn đào thoát, có thể sớm bị lâm quý tiến tới một bước bắt tại trận. Chạy đi đâu? Bắt cực ma ngư đúng không? Đi ra cho ta. A. Giang giác, theo lâm quý cao giọng muốn mạnh, bốn phía vách đá ầm ầm nổ nát vụn. Ngay sau đó một cái núi nhỏ hình dáng to lớn quái vật bị cứ thế mà lôi kéo mà ra. Quái vật kia đen xì một đoàn chân trượt nếu không có cốt, vung tám đầu cự mãng hình dáng xúc tu bốn phía lăn vũ. Kia hai cái giấu tại tầng tầng nếp vốn bên trong mắt nhỏ liên tục né tránh hình như có kinh sợ chi ý phúc. Phái vật kia bất ngờ không có dấu hiệu nào phun một cái hắc thủy tới. Lâm Quý quay người một tránh, hắc thủy rơi trên mặt đất, đập về phía vách đá. Lại vừa nhìn lúc, vô luận sau lưng vách đá vẫn là dưới chân bùn đất lại trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phụp, lại là một cái. Thẳng hướng Lâm Quý phi đi, Lâm Quý vội vàng thả ra xúc tu né qua một bên. Như nhau, kia hắc thủy hạ xuống chỗ, lập tức hóa thành một mảnh trống không. Phản Phất nhìn thấy trước mắt vốn là nhất niệm hư huyền, chính là này một cái hắc thủy mới làm cho lộ ra diện mục thật sự. Ân, đây là, Lâm Quý đang tự giận mình chỉ gặp kia thu hồi xúc tu quái vật bàn thành một đoàn, kia tám cái xúc tu giống như cánh hoa dạng chậm rãi mở rộng, bên trong hắc đoàn hơi rung nhẹ như đóa hoa sen tĩnh phóng. Theo sau, kia hoa là trung tâm hiện ra một thân ảnh đến, xung quanh khói đen tràn ngập, chớ nói thấy không rõ hình dạng thân hình, liền ngay cả là thú hay người cũng không phân rõ. Thân ảnh kia tư thế ngồi càng là kỳ dị, vừa tựa như lão tăng hạ xuống thiền, lại giống đạo gia nhập định. Khói đen tràn ngập, bóng người mơ hồ. Liền ngay cả xung quanh thời không cũng dần dần vặn méo, phản phất tùy thời đều đem nhặt thành một mảnh trống không, biến đi nơi khác. Vạn pháp giai không. Lâm Quý đột nhiên nhìn đấu, đây chính là Phật gia huyễn pháp sớm đại kim cang tự, kia danh sương đại nhật phật chủ yêu tăng đã từng dùng qua, chỉ bất quá cùng quái vật này so với lại là thua kém quá nhiều, đúng là kém chút trung kế. a di đà phật, lâm quý chắp tay trước ngực hét to một tiếng, thuận theo cũng bản thân ngồi xuống. như thế ta nói, thiên ứng co ánh sáng, bắt nguồn từ long vương, phải có giới, biển, cả vô cương, người phải có thọ, cùng quả cùng giải, pháp phải có cảnh, mười phá vị ương. đoạn này kinh văn chính là lâm quý tại tu di đẩy ra bắt đầu vạn pháp kinh nghe thấy, phật tông đại pháp cố hữu ngàn vạn, có thể hắn bản nguyên ra hết trong đó. quả nhiên. Một khi tụng sướng đối diện kiếp như đóa hoa sen hư ảnh tức khắc bị bại, bên trong thân ảnh cũng trong nháy mắt biến hóa. Lại vừa nhìn lúc, kia mêng ngông trong khói đen ngồi ngay thẳng cái khô gầy đạo nhân, nhắm mắt buông xuống mày hất lên tay chỉ tay. Vụt. Bốn phía trống không bên trong, đồng loạt sinh ra một mảnh xanh nhạt trồi non. Kia trồi non dung thân tự dài, một thước, hai thước. Trong nháy mắt ba năm trượng, xanh úm tươi tốt đỉnh khắp động bách bốn phía phi dương. Không biết chỗ nào bay tới một con bướm, một cái, hai cái, đả mắt trăm ngàn cái, lấp nhá lấp nhít đầy trời trên dưới. Trần trận kỳ hương từng sợi tràn ngập, xuyên thấu qua hơi thở thẳng hướng náo hại lay động đi. Phu thân vẫn đứng sau lưng lâm quý mục phong mục công tử bất ngờ mà kêu to một tiếng hai mắt trực lăng lăng nhìn về phía phía trước nương Hài nhi biết sai rồi cũng không tiếp tục chạy loạn cái này trở về len ken một tiếng mục phong ném ở trong tay đoạn đao từng bước một tiếng về phía trước đi đến khá lắm nhiệt trướng. này loạn tâm thuật càng như thế phải lối mở lâm quý hô một cái lập thân mà tới hai mắt phát quang một vàng một đen nhân quả thị phóng từng đạo tơ vàng ngưng tụ thành một chùm giống như lợi kiếm một loại thẳng hướng thân ảnh kia cuồng gai mà đi ba một tiếng vang dòn thật giống như bị đâm thủng bong bóng nước nhì một dạng Trước mắt hiện tượng lập tức phá vỡ. Lại vừa nhìn lúc, vị trí tại phía trước vẫn là cái kia bắt rác ma vật. Thì ra là thế. Cho đến lúc này, Lâm Quý mới giật mình đại ngộ. Chắc không được khi đó Huyên Viên Thái Hư nói, này bắt cực ma ngư dung có 8 pháp chi uy. Mới vừa hai phiên tiểu đã trước sau thi triển, vạn pháp dai không, cùng, vạn vật tự nhiên, hai tông này kỹ thuật, nếu là mặc nó lại đến, nói không chừng còn biết dùng xuất cái gì thủ đoạn tới. Có thể thế gian này, tự thất tổ khai thiên, không phải cũng duy nhất có 7 tông thuần pháp sao? Thế nào lại biết bỗng dưng thêm ra thứ 8 pháp tới? Tân Mắt thấy kia tám gốc dễ xúc tu chậm rãi nâng lên, dường như lại muốn huyễn ra nhất thuật, Lâm Quý lại đột nhiên nhớ tới, này da hỏa tuy tên bắt cực ma ngư, nhưng lúc này lại ứng duy nhất có 7 cái xúc tu 10 đúng à. Tấu chương song, chương 1322, Thanh tang biệt khuyết. Chương 1322, Thanh tang biệt khuyết. Sớm tại hàng cổ, thần châu chưa phân, thất tổ ngộ pháp, đại đạo xuất hiện. Trợ tới đại kiếp, thất tổ niết bản, thuận theo thiên phú 33, đất nước nứt ngàn, vạn chúng sinh linh chỉ có thể thốn ngẫu nhiên ăn phận. Vài vạn và năm phía sau, thanh tang đại đế hoành không xuất thế, thống văn pháp, đứng bảy tôn, uy trấn hoàn vũ nạo nghệ thiên địa độc nhất người, có thể theo đại đế tổ lạc, bảy đại pháp tôn đều có làm loạn, lại tại thanh tang tam tử khiêu khích ly rán bên dưới ra tay đánh nhau, phật, đạo hai tôn cùng nhau tổn hại gì lúc, kia 33 tầng mây xanh cũng bị ầm vang nổ tung, liệt ra một đạo quán thông thiên địa thời không vết dạng, kia vết dạng bên trên thông một đạo, cho tới thần châu, Mộ đạo chính là bí cảnh vị trí, thần châu liền vì này vực phương viên, thanh tang biệt quyết lấy thân vị tế vào thẳng trong đó, muốn cướp đoạt tiên tổ di bảo, lại chấn thanh tang đáng tiếc, hắn lại bởi vì hận quên ý, duyên vẫn nộ sinh ma, nhất thời lại đem cái kia thời không vết dạng hóa thành ma vực chi địa. Liên ngay cả chính hắn cũng bị giam ở trong đó, thoát khốn không được. Tuyế Nguyệt không dâu vết, chớp mắt chết đi. Nay một năm, hiên viên vô cực phá theo trời ra, nhất tâm muốn cứu vạn dân cùng thủy hỏa, thống thiên bên dưới truyền văn pháp, đúng tại thận tưởng cùng Mục gia Tam công tử đại chiến một trận. Mục Phong binh bại đằng sau, hận ý đại phát, không có cam lòng ngựa mặt lên trời độ hống, chính cùng Thanh tang biệt quyết giận dữ tương hợp. Thế là, Thanh tang biệt quyết lấy hắn hóa ma, mượn thân phục sinh, lại tự biên tự diễn vừa ra đoạt quyền vở kịch, tiến tới thoát sát mà ra. Hóa thân Mục gia Tam công tử Thanh tang biệt quyết tránh thoát trối bộ phía sau, dẫn đầu tới ma tộc đại quân giết tới bừng bừng thẳng đến Cửu Châu mà đến lúc này, hiên viên vô cực phát giác không tốt, ngợi như lai đổ tới. một phen khổ chiến bên dưới, kiếm thánh lưu thái nhất, thanh câu hồ phi, phật môn lục tử đám người chết thương vong tổn thương, mắt thấy cựu châu đem đúng vạn linh chết hết. thế là, như lai đạo nghĩa không thể trùn bước thẳng vào hải tâm, nhờ vào đó cơ hội, hiên viên vô cực nhất kiếm phong sơn, cuối cùng tại đóng tử ma đóng. thế nhưng là, tội kia khôi đầu sọ thanh tăng biệt quyết lại thừa cơ chạy ra. hiên viên vô cực cùng đại chiến một trận, có thể hiên viên khi đó lực, chỉ có thể chém xuống biệt quyết chỉ tay. bất đắc dĩ bên trong, lúc này mới thiết hạ cựu ly đại trận, lấy thiên ngoại cựu ma vì mắt. Thanh ngọc pháp trận vì lồng, gắt gao vây khốn thanh tăng biệt quyết. Có thể bởi vậy, hiên viên vô cực cũng thiên mệnh hao tổn, vô lực hóa thần, cuối cùng thân tử đạo tiêu, cuối cùng nhất niệm hoàn thành hồng điệp đại mộng đồ, vừa rơi xuống phiêu đãng chìm ở hắc thạch thành. Kia thanh tăng biệt quyết tuy bị cửu ly đại trận gắt gao vây khốn, có thể hắn thần thông lại cực vì bá đạo. Vậy mà mượn cửu ly đại trận lực lấy gông vị khí, diễn xuất phân thân chi pháp, hóa thân lăng lăng tam, bốn phía tìm kiếm rơi mất ngọc cốt. Tuy nói lăng lăng tam chỉ là một đạo phân thân mà thôi, có thể khi đó cửu châu trên dưới lại là không người có thể địch. Quy tông. Long quốc là chí đại môn, yêu tộc chư vị trấn phái đại năng trước sau bại trận, bị hắn tác đi mở thiên trọng bảo. Nhất thời, thanh tăng biệt khuyết tích lợi tương đối khá, nhưng lại tận không phải cần thiết. Không biết làm tại sao, theo sau lại bị nốt tại bí cảnh bên trong. Một ngàn năm sau, Lan Đình phá vỡ mà vào bí cảnh gặp qua vụn vật, ba thấy rõ nguyên do, tiến tới đỉnh kiếm tìm tới. Khi đó, Lan Đình trước vào tây thổ lướt đến vật môn cựu pháp cùng nhau, chắc hẳn chính là vì hắn mà đến đáng tiếc. Trên nửa đường lại bị bất động minh vương thoát khỏi đi, tiến tới chín cùng nhau không được đầy đủ, uy lực giảm phân nửa, cương ép chém giết phía dưới, chỉ là chạm này bắt cực ma ngư một đầu súc tu. Mà này, cũng là bởi vì bám vào trên xúc tu vụn vật ba bị vây ở bí cảnh, uy không được đầy đủ ra nguyên cớ. Bởi vậy, Lan Đình bản thân bị trọng thương, theo này về sau rốt cuộc không có xuất thủ qua, không lâu sau đó hư không tiêu thất đến lúc này đi, đã sáng tỏ đã như vậy, này bắt cực ma ngư lẽ ra duy nhất có 7 cái xúc tu mới đúng, như thế nào còn có 8 đầu. Chính lúc này, chỉ gặp đầu kia đầu xúc tu đều là tạ thẳng tắp đứng lên, giống như từng chiếc trường kiếm lịch trị không thương. Vụt, mạnh một cái, kia 8 cái xúc tu đùi hạ xuống mà xuống, từng đạo quang mang tuôn trào ra, thẳng hướng Lâm Quý bay tới. Ân, Lâm Quý ngẩn người, Một cái nhận ra kia từng đạo quang mang bao hàm lực, lại là cực vì nhìn quân mắt. Một đạo tử quang nhanh chóng như lôi, chính là Lan Tiên Sinh làm lấy thành danh hạo nhiên kiếm. Một đạo bạch quang nghiêng luốt mây xanh, chính là kiếm thánh Lư Thái nhất truy tinh trùng nguyệt. Một đạo hoàng quang đại nhật phụ du, chính là Phật chủ Như Lai không sợ trì. Một đạo hồng quang tùy tiện cuồn khắp nơi, chính là Thận Tường Ma thần đại đao trảm. Một đạo hoàng quang hoành bằng dọc theo, chính như hiên viên mục tích, nguyên là dạng này. Nay bắt cực ma ngư đích sắc cùng cái khác ma quái rất là bất đồng. Có thể noi theo sở kiến phục khắp ma ra. Ma uy lực của nó đúng là không kém chút nào. Chết không được lúc trước Lan Tiên Sinh tránh không kịp. Hắn chưa đi qua thật tưởng nơi nào thấy qua này quá nhiều tiền bối thành danh thuật phá lâm quý tâm thần rung động cao dọng gào to ẩm Liêu mạng cuối cùng một cái dư lực quanh thân khắp nơi đồng thời bay ra tám đạo thân ảnh tới huyết ly cửu ảnh đều cầm nhất kiếm đón đầu mà lên thiên địa có chính khí hạo nhiên không thể gấp hô thanh quang phá vỡ hạo nhiên kinh không hạo nhiên đối ma ảnh lấy trinh kích ta thiên tuyển thánh chủ một thân chính khí hạo ý lâm nhiên chỉ là ma ảnh há có thể làm tổn thương ta như thế ta nói ngươi dám khí thiên vút thanh quang nhất chuyển hóa thành từng đóa liên hoa phẫn nộ đại phóng không sợ cũng tốt Hàng ma cũng được, kia ngàn vạn Phật pháp cách bởi vậy ra, thế nào lại so đến vạn Phật chân truyền. Đại đạo nhân quả, hảo ý đều ta ý. Hô. Thanh quang mới sáng, sắp trời trở lam. Hảo ý nhân quả chính đối hiên viên thiên hạ. Thiên hạ chắc chắn đại, có thể hảo ý vô hạ, đất ác, cự tượng thắng bại lập kiến. Canh cá chớ thả tỏi, lão tử tới ba bát. Hô. Thanh quang đối diện, ngăn cơn sóng dữ. Hiên viên phong quan thế lực xa đối chụp nguyệt kiếm. Sao cũng tốt, nguyệt cũng được, cuối cùng là dư quang lập đi lập lại, lại xem ta thiên hạ cực đại, tuế nguyệt chìm nổi. Tám mảnh liền ra, thi triển nhất thuật lại có hơn phân nửa cùng kia bắt cực ma ngư chỗ thi hành pháp giống nhau như lúc chỉ là chỗ đối lại địch có chút sai lầm mà thôi phanh phanh phanh trong nháy mắt tám đạo thân ảnh cùng kia tám màn ánh sáng lao vào nhau toàn bộ nhi trong huy động rêu lên nổi lên bốn phía tiếng nổ như sấm tạch tạch tạch từng đạo thân ảnh liên tiếp phá thoái mà một màn kia màn quang ảnh cũng tại kịch liệt lay động bên trong lộ ra hình dáng căn kia gốc dễ xúc tu tựa như dòng chơi bên trong dòng rêu không ngừng phiêu diêu trong điện quang hòa thạch lâm quý một cái năm đến kia trong đó có một cái xúc tu chính là hư ảnh huy pháp liền là lúc này giấu ở hậu phương lâm quý chân thân bỗng nhiên hướng về phía trước xông phá huy ảnh một bước gần đến phúc trường kiếm lắc một cái theo chính giữa đạo thân ảnh kia ở giữa xuyên qua ba bốn phía kinh động kêu im bặt mà dừng đầy mắt loạn tượng tức khắc phá ái lại gặp một lần lúc nào có cái gì phật tông cao tăng đạo môn đại sư kia bị lâm quý nhất kiếm đâm thủng qua chỉ là đầu quái ngư mà thôi tròn tròn quần cuộn tựa như một quả mọc đầy gai ngược đại nhục cầu kia xung quanh vốn nên là vây cá nuôi cá địa phương mọc ra từng cần cao vài trượng lớn xúc tu gấp vung loạn vũ lấy thẳng hướng lâm quý đánh tới chết lâm quý miệng phun máu tươi huy kiếm quét qua Cá quái ngư trực tiếp bị một phân hai nửa, đen đậm như mực huyết thủy cao cao luồn lên bốn năm trượng, một cỗ tanh hôi không gì sánh được các khí hô một cái dâng trào mà ra, phả vào mặt nước muối hào hào ào. ào, ào. Kia bảy cái bay nhỏ mà tới mắt thấy liền phải đem lâm quý trụ thành thịt nát xúc tu đồng thời buông xuống, mềm mặt rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, kia bị đánh thành hai nửa quái ngư tính cả từng chiếc xúc tu trong nháy mắt thu nhỏ, liền giống bị còn tại trên bờ cắt thủy mẫu cũng như, trong vòng mấy cái hít thở tựu có lại thành một bộ giật dẻo nát túi ra. Bát cực ma ngư, chết. Tấu chương xong, chương 1323. Nhu thuận tiểu nữ hải. Chương 1323. Nhu chuẩn tiểu nữ Hải. Ngoan. Ầm ù từng đạo kinh lôi xa từ Cửu Thiên Chi ngoại chấn động bất tức, quần quần mây chiều như hoa nổ phóng. Từng tiếng vang vọng liền theo khe rãnh phía dưới tập kích bất ngờ mà tới, bang bang như trống vạn mã buồn đặng. Này, đứng ở đỉnh núi Ngô đại dụng cả kinh sắc mặt trắng bệch, như muốn độn quang mà đi, quay đầu mắt nhìn bên người cái tiết như cũ bình thản ung dung tiểu nữ Hải, lúc này mới cưỡng ép ngừng lại bước chân, run giọng nói, "Cái kia, tiên đồng chớ hoảng sợ, chủ ta Thánh Hoàng đại vận thần uy, vô luận thân gặp gì cảnh, hẳn là không việc gì." Lâm Vượng nghiêng qua hắn một cái, cũng không trả lời như cũ hai mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía phía dưới. Nô đại dụng miệng nói không hoảng hốt, vừa ý bên dưới lại triêng chống tranh tiêu sợ hãi bất an. Kể từ thăm dò kỳ bảo vị trí, hắn đã ở Thiên Kinh thành đau khổ chờ đợi hơn 400 năm. Mỗi khi trải qua một ngày, kia phần bất an, lòng tính sợ liền từ nhiều hơn một phần. Dù chưa thấy tận mắt, càng là không thể nào biết được, kia phía dưới chúng bảo chi chủ đến tuột cùng lại là người nào. Có thể hắn cũng rất rõ ràng, vị kia thần uy xác nhận ở xa Tần, Bạch hai nhà gia chủ phía trên. Tần gia hai chủ tử, Bạch gia lão gia tử cùng với vị kia Lạn Kha lão bên trong dạng tiên sinh, hắn sớm từng đem thấy đều là thành danh thật lâu đạo thành tiền bối, nhưng cùng vị kia so với quả thực sai như vấn đề, có thể mới vừa an nan hối lỗi chủ thánh hoàng một khi đi vào lập tức đại chấn nổi lên bốn phía, tựa như thiên địa phá toái, vạn vật tiêu cách. Nghĩ đến hẳn là lưỡng cường tranh chấp, sinh tử duy nhất, lô đại dụng trời sinh tính nhát gan vốn định nhanh chóng thoát đi, có thể hắn thân vì thiên kinh tứ thủ suốt ngày phân ly tại tần, bạch hai nhà cùng với thiên hạ chúng đạo ở giữa, càng là cẩn thận chặt chẽ lão cá không gì sánh được. Nếu là như vậy bỏ chạy, vị kia thắng ngược lại cũng dễ nói, thì là thật có gì đó thiên hủy địa diệt nguy hiểm cũng không tới phiên hắn này loại tiểu nhân vật gấp gáp. Chỉ khi nào Tân hoàng đắc thắng, hắn đi lần này, sợ là từ đây thiên hạ tuy đại, lập truy khó chứa. Lại nói, nếu là không đi, nói không chừng còn có một phần thiên đại công đức. Lâm Thiên Quan, a không, Tân hoàng thánh chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiểu tổ tông, đại cứu tinh, ngươi có thể nhất định phải thắng a. Nếu không, kia công đức không công đức trước tạm không nói, ta kêu một nhà già trẻ đều tại thiên kinh thành a. Lô đại dụng nắm chặt hai quyền đang từ thấp họng, chợt cảm thấy đông phương cát bụi gió nổi lên, từng đạo quang hành phi độn mà đến. Ân. Lô đại dụng dương mắt vừa nhìn, chỉ gặp xa theo thiên kinh thành phương hướng mượn phong độn quang đồng loạt bay tới trên dưới 100 đạo nhân ảnh. Cái đó là Thái nhất môn thi trưởng lão, Tam thánh động nhạc viên thu, Tiên võ môn Hàn thiên kích, thân vị thiên kinh chấn thủ, Lô đại dụng tự nhiên một cái nhận ra, kia cả đám trở chính là trước đây không lâu chạy tới Bạch gia tang lễ các phái khối thủ. Ngược lại nghe nói, những người này một mực không có đi, tựa như tụ tại một chỗ thương nhu lấy gì đó, nhưng lúc này đều tới đây góp cái gì đó náo nhiệt. Lô chấn thủ trước hết nhất chạy đến nhạc viện thu hướng hắn xa xa vừa chắp tay, ăn nói thẳng thắn hỏi, tình hoàng như thế nào? Có thể cần bọn ta tương trợ. Nhạc huynh Nô đại dụng vội vàng hoàn lễ nói, thắng bại như thế nào còn chưa tỏ sáng. Bất quá nguyên liệu là ngã hoàng định đem không việc gì. Kia là tự nhiên. Sơ qua hạ xuống nửa bước thi trưởng láo tay áo trận lại nói, chủ ta thánh hoàng lại là cỡ nào thần uy? Sớm tại năm đó thái nhất mới gặp, lão phu tiệu đã thấy tận mắt bất phàm. Tần diệp như thế nào? Tần đăng lại thế nào? Còn không phải trước sau mất mạng. Cái này khu khu ma vật chỉ dám trốn ở địa hạn, lại có thể hung đi nơi nào? Chủ ta diệt hắn, còn không bằng chém dưa thái dao một loại. Nhạc huynh sợ là quá lo lắng. Thánh hoàng gần gũi ra kia cần bọn ta tương trợ một mực kiên lặng nhìn lớn tiếng khen hay nhặt một phần phúc duyên là được. Thi trưởng lao nói rất đúng. Vừa một thân vật liệu to con hồng kiểm đại hán cất bước mà ra, cách tiêu phiến chấn động không nghỉ đổi núi nhỏ bất quá hơn 10 trượng đám người gặp một lần cũng đều lòe lòe gần phía trước, tựa như cách gần một phần, tiêu tiện tay nhặt được phúc duyên cũng liền đến nhiều hơn một chút. Lô đại dụng trên mặt tươi cười hướng đám người liên tục chắp tay, có thể thầm quyết tâm bên trong vẫn không khỏi sinh ra mấy phần kiên kỵ. Nếu bàn về linh lực tu vi, chém giết năng lực, tại những người này tùy ý chọn ra một cái tới, đều mạnh hơn hắn ra rất nhiều. Nhưng muốn nói lấy linh tẩm bảo, đột ký xem thế lực, nay tất cả mọi người ở đây tập hợp thành một luồng cũng không đáng chú ý. Lúc này phía dưới kia ủ ủ âm thanh tuy là càng ngày càng nhẹ, tựa như đại chiến đem tịch. Nhưng lại có một cỗ cực vì hung hiểm uy áp càng ngày càng gần, gần như tiểu muốn nổ phá này phương thiên địa, đem vạn vật hóa thành phấn mị. Cỗ uy áp này phát sinh mà đến cực điểm vì cường đại, đến nỗi cung địa hạ vị kia quả thực bất phân cao thấp. T. Nô đại dũng hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy đỉnh đầu có phần phát lạnh. Một cỗ mồ hôi lạnh theo màu xám trắng tóc mai tuôn trào mà xuống. Không đúng. Nay cỗ chưa hề trải qua gặp thần uy lực cũng không phải là tới từ địa hạ mà là không chung. Nô đại dụng tâm có chỗ xem xét, lại là không dám ngựa đầu quan sát. Một bản hữu lại đứng tại hắn bên người, tiểu nữ hài mánh lui về phía sau cấp đi. Chư vị, tránh mau. Vụt. Lôi đại dụng một câu chưa tất, một đạo hồng quang truy trời giáng xuống. Kia quang vô cùng nhanh chóng xa so với nhập đạo lôi kiếp càng thêm thần tốc. Mọi người tại đây bên trong, chỉ là nhập đạo tiểu có hơn 10 vị, lại là không có người có thể tránh mở. Duy nhất khác biệt chính là, kia đếm nhiều phá vỡ thất cảnh nhập đạo người chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn lên một cái. Chỉ gặp kia thương khung thượng tầng tầng trời mảng dỗng nhiên phá vỡ, một tôn ác mặt Phật đả phẫn nộ mắt trợn lên, trong tay hồng quang chợt lượi lên giang giác. hồng quang qua kinh lôi vang rội ngay sau đó sau một khắc những cái kia tranh nhau chen lấn chen tại coi chừng đám người tất cả đều hóa thành phấn bụi một cái đều không có trốn qua uổng ngủ nô đại dụng hung hăng nuốt nước miếng không khỏi kinh hãi nhìn xem dưới chân kia một mảnh trống rỗng hư vô dọa hai chân phát run nếu là mới vừa ban đêm nửa bước định giống như những cái kia đạo môn khôi thủ tính cả khe ránh dây núi một dạng trong nháy mắt hóa thành hư vô cái này mười cái nhập đạo gần trăm vị đạo môn hào hùng liên miên tám dặm bên mông đại sơn lại một hơi ở giữa trống rỗng hóa làm mây khói này nên là cỡ nào huy năng mới vừa kia một cái sợ là đạo thành ở đây không chết cũng tổn thương lâm gia tiểu nhi lão phu rốt cuộc không nhịn được mau tới nhận chết chân trời bên trong manh tuân ra một tiếng kinh động đều ngay sau đó lại là một đạo hồng quang bay xuống mà xuống Vụt. đi mau mau đi lúc này nô đại dụng đâu còn có cái gì phúc duyên muốn tử tu luyện càng là quản khó lường kia xa xa chân trời bên trong lại là người nào lòng tràn đầy trên dưới chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đi đi mau càng nhanh càng tốt càng xa càng tốt mau rời khỏi này loại sinh tử chi địa Hổ báo cùng nhau đọ sức, sâu kiến khó tổn. Cũng không biết là quá khẩn trương vẫn là sao. Nô đại dụng phi tốc phi nước đại thời khắc như cũ nắm chắc kia tiểu nữ hải ống tay áo, thậm chí năm ngón tay xuyên lụa, cứ thế mà tại đầu kia tơ sành tay áo dài bên trên cầm ra năm cái đại lỗ thủng. 3. kia tiểu nữ hải mánh một cái dừng ở, ngược lại đem nô đại dụng túm cái lớn lảo đảo. Người đứa nhỏ này, đi mau là được. Này loại đại uy chém giết bọn ta. A, nô đại dụng gấp hỏa công tâm vừa muốn dâng dậy cô bé kia, lại đột nhiên cảm thấy bên hông bên trong nóng nóng lên, giống như một tay luồn vào rung nhang bên trong, lại vừa quay đầu lại đâu còn có cái gì nhu thuận tiểu nữ hải mà làm một vòng hồng sán sán thái dương đang không mà lên ngao mấy một tiếng hữu dài mặt trời kia hóa thành một cái to lớn vô cùng hỏa hồng sắc phượng hoàng lớn cánh hành triển có tới gần trăm dặm một đường phá vỡ trùng điệp thiên trướng thẳng hướng cao thiên tấu chương song chương 1324 nghìn nhảy ra ngoài cuộc thế nhưng là tử chương 1324 nghìn nhảy ra ngoài cuộc thế nhưng là tử phượng minh kinh không một đạo xích hồng sắc quang ảnh địch thiên mà đi mắt thấy kia trùng điệp màn trời bị trong nháy mắt nổ lửa ngàn dặm phương viên dạng ngây đỏi nhũ hết trăm trượng trên dưới đùng đùng rung động giang rác giang rác lôi quang như nước tại kia đôi hỏa quang cự xí bên trên tùy ý tôn chào trận trận tiếng nổ xuyên qua phá thương hùng trung điệp màn trời tùy thời nổ tung bốn nát thiên hạ cửu châu vạn dân chúng sinh có thể thấy rõ ràng tốt một đạo nghịch thiên hồng mang bất ngờ từ kinh châu phía trên vẫn nộ gai khung thương xa xa cửu thiên chi thượng trung điệp trong mây mù uy như thế đứng thẳng một tôn cự phật kia phật sừng sững như núi hai mắt như ngày nhìn trong chọc vào kia càng ngày càng gần hỏa phượng trầm rõ quát sao ngươi cũng phản hay sao còn không lôi xuống hỏa phượng ngẩng đầu lên rõ ràng thấu trong suốt đôi mắt bên trong hiện lên một kia vẻ ngoạn lệ, ngửa mặt lên trời vừa kêu cùng sông lên thẳng lên. này, cũng được. cự phật quát, liền để ngươi theo kia lâm gia tiểu nhi cùng đốt cùng diện. chết. lời nói chưa dứt, kia cự phật mắng một cái hai tay cất tấn. trong lúc nhất thời, cửu thiên vân ngoại quang ảnh xen vào nhau cuộn cuộn mà tới, trong nháy mắt tụ thành hai đạo to lớn vô cùng phật quang bảo ấn. một là, không sợ. một là, hàng ma. này hai đạo phật tấn ẩn chứa phật môn trí cao vô thượng lực lượng, một khi tới ra, hồng quang kim ảnh rối loạn xen lẫn, sáng lạn như tinh hà triệt để phủ lên toàn bộ không trung, cùng truy mà xuống. Vạn giặm tầng mây run rẩy dữ dội, bốn phía thời không ken két âm thanh, phản phất này dưới chân kinh châu đại địa tính cả này, phương thế giới đều đem chớp mắt trừ khử, lập tức không tồn. Vụt. Chính lúc này, một đạo người áo xanh ảnh từ phía dưới trong hư vô bước ra một bước, nhẹ nhàng đáp xuống gió cong lên, tay nâng trường kiếm xéo xuống không trời. 3. Kiếm mang huyết chỗ, từng đó kim liên vẫn nộ thị phóng, kia mỗi một đóa liên hoa bên trên đều treo lấy tôn Phật tượng, có bản thân mà ngồi, nhắm mắt tán tưởng. Có lập thân mà tới, nỗi giận đùng đùng. Có chắp tay trước ngực, không ngừng tổng sướng. Thiên hình vạn trạng không phải trường hợp cá biệt, duy nhất giống nhau là mỗi một vị Phật tượng đều kìm quang sáng chói như ngày tới trống không. Vạn Phật chợt hiện, sắc trời chợt biến. Cái kia vừa mới còn thanh thế to lớn thời không loạn tướng lập tức yên tĩnh ở, kia mới vừa giống như diệt thế cuồng thai họa nhào trời mà hạ xuống không sợ, hàng ma hai ấn cũng tại đồng thời phá thành mà nhỏ, hóa thành điểm điểm hồng quang bốn phía đi qua. Hô. Kinh phong thổi, kia từng đạo hồng quang như xương như khói rất đầy trời cao. Xa xa nhìn lại, tựa như một đóa cháo tận vạn rằm ráng đỏ. Lại gặp một lần lúc, kia xa xa cửu thiên vân ngoại đâu còn có cái gì hùng tượng lại Phật. Mà là một tôn đỉnh tiên lập địa đỏ thơm ma tượng. Kia ma tượng tả hữu hành ra 16 con quái thủ, hoặc chiêng hoặc cây riêng phần mình nắm lấy một thanh hình thủ cổ quái cự hình pháp khí, có khác hai cái cánh tay giữa trường hao tổn, bạch cốt y nghiêm. Thật giống như bị ai cứ thế mà tú đi. Trên đầu vai trên dưới trăm đầu xúc tu loạn như bụi cỏ vây quanh hai quải nhiều mắt quái đầu, có thể thấy rõ ràng bên trái một bên lỗ cổ đứt gãy như gừng, cũng là bị người một đao vước qua. Thì ra là thế. Lâm Quý ngẩng đầu lên tới một chút quan sát, thuận theo ha ha cười nói, "Xích bạn huyền minh, chết không được ngươi kẻ này rõ ràng thân vị ma tông hành đạo, lại một mực lén lén lút lút tận thi hành Phật gia thủ đoạn." Nguyên lai like, lại bị cầm cố đến tận đây. Như khi đó, thanh tăng lão gia tử lại dư nửa lực, sợ là ngươi đã sớm vỡ thành khói bụi đi. Hỏa linh lão tiền bối nói qua đoạn chuyện cũ này, năm đó, thiên cơ ông cháu trở về giới này không lâu, Quỷ tông thủ tọa liễu chạm, ma tông hành tẩu xích bạt huyền minh trước sau đổi tới. Theo sau, lão gia tử tế thân vì trận, đem hai người này kẹt ở giới ngoại, vừa cách nhưng không được, vừa tiến vào không có khả năng. Toàn bộ thiên ngoại trong mây, vẻn vẹn hai người này quan sát thiên thu đếm nhiều năm phía sau, hai người này cuối cùng tại phá vỡ một tia cửa trước, bởi vậy cho người mượn chi thân lại lạc phạm chuẩn. Một người hóa thành Trương Tử An, đem Phật môn chín tháp bố trí cùng Lâm Quý trong tứ hải. Một người hóa thành Lật Ly, từ Lâm Quý vừa ra thanh dương tiểu rơi vào chủng điệp cái bẫy. Tại hai người bọn họ xem tới, thiên hạ như cờ, một mực có thể thấy được. Chỉ là thắng bại tay người nào mà thôi, nhưng lại chưa hề nghĩ tới, luôn luôn bị bọn hắn xem làm quân cờ Lâm Quý, lại có này loại bản sự. Nhảy ra ngoài cuộc thế nhưng là tự, đẩy ra vân vụ ai là ngài. Tựa như mới vừa, kia xích bản Huyền Minh để ma lực thi triển không sợ, hàng ma hai ấn có thể phá vỡ chủng điệp củng cố, hư diệt thiên địa. So so với khi đó Tu Gi ma lại không biết mạnh mẽ đi gấp bao nhiêu lần chớ nói bắt cảnh đạo thành, sợ là cựu cảnh thiên nhân cũng khó cản kiếp nạn này. buồn cười là, vừa lúc lúc trước hắn cố tình đặt ở lầm quý thức hải bên trong 9 tầng bảo tháp mới là phật trọng khí, lấy phật hóa ma như xuân sang tuyết. chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, khỏa này nguyên bản một mực nắm trong tay quân cờ, lại tạo hóa thể thiên, có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm thu hóa 9 tháp thành tiểu tứ pháp chân thân. tiến tới lấy thực khu giả bức ra hắn ma tượng bản thể tới. tiểu nhi, xin bản huyền minh hai quái trên đầu trên dưới một con mắt từng cái chọn chọn, tức giận bát, bản tôn vốn muốn mượn ngươi chi thân phá vỡ cầm cố, nhưng hôm nay lại là rốt cuộc đã đợi không kịp. Cho dù thành tiểu tứ pháp chân thân lại thế nào, cuối cùng tiểu còn chưa hóa thần phá giới, còn không giết vừa đợi khi nào, lại để ngươi biết được ta ma tông thủ đoạn, cấp ta, từ từ đã. Sĩ bản huyền minh tả hữu 16 con quái thủ mỗi cái cử pháp khí vừa muốn hạ xuống, chỉ gặp từng sợi khói đen bốn phía cuốn quanh, từ xa xa mây xanh bên ngoài truyền đến một đạo nôn nóng quát thanh âm. Ngay sau đó, mây đen từng đóa lướt gấp mà tới, trong ngay mắt tụ thành một đoàn, phin một tiếng, đung nhiên tả ra, lại vừa nhìn lúc, lại là một cỗ hắc liệu xe ngựa. Xuất gì? Xe phía trước mã phu rơi doi một vang kia xe vững vàng dừng ở giữa không trung, Gió nhẹ khởi lạc, màn xe xoay tròn. một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử nhô đầu ra khẽ mỉm cười nói, lâm quý, ngươi ngược lại thật làm cho ta đả khai nhăn rối a. lần trước gặp lúc, ngươi chỉ là nhập đạo đỉnh phong mà thôi, chưa qua mấy ngày, lại có thể liên phá đạo thành, cự cảnh. này ngược lại cũng thôi, có thể liền tam công tử đều đã bại trong tay ngươi, này lại khiến ta hảo hảo khó xử, có cái gì tốt khó? xích bản huyền minh quay đầu quát, cự sắc bảo tháp, nhân quả ít ỏi sớm bị hắn luyện hóa, thành cự pháp thân trọng khí. ngươi ta lúc trước tính kế tất cả đều rơi vào khoảng không lại mặc hắn nhảy nhót khi nào, sợ là muốn phá suất thiên ngoại, một tay một cái bóp chết người ta. Thừa dịp lúc này, phải nên hạ thủ. Xích bản huyền minh, nay cần phải gấp chính là ngươi, lại không phải ta. Kia xe bên trên nữ tử thân hình bất động, đầu nhất chuyển mặt hướng về phía sau thủ lòng, mặt mũi tràn đầy mang cười mắt nhìn xích bản huyền minh không nhanh không chậm nói ra. Lúc đến bây giờ, thần tường đã hủy, xích hạ tịch diệt. Thần gia đoạn tuyệt, mục thị ngây thơ, biệt quyết thành trong không, ma la hóa thổ, liền ngay cả lôi vân châu, chín phật tháp cũng tận về hẳn có. Ngươi nhưng còn có bài tẩy gì chưa ra sao? Có thể ta vẫn có phần thắng hai Ha ha ha. ha. Đợi cho cầm cố bài trừ ngày, đầy cục đều vừa, duy ta đến nguyện. Kẻ này, thế nào lại giễu đến? Quỷ bà tử. Xích Bạt Huyền Minh trúng mắt một lập, thanh âm mang tức giận nói, nói như vậy, ngươi chẳng những không xuất thủ, phát vẫn còn muốn trợ hắn hay sao? Trợ? Liêu Trạm cười ha ha, thanh âm kia chợt xa chợt gần giòn như trung đồng. Tại thế thánh hoàng, tứ pháp cùng thân, cần gì phải ta trợ? Cho dù ta không cánh nhiễu, sợ ngươi lúc này cũng thắng hắn không có khả năng. Chớ có quên, người ta lúc này thân ở giới ngoại, nửa lực không bằng, mà tay hắn cầm Hạo Thiên pháp tấn đã là thiên hạ cấp chủ, tổ năng hợp Cửu Châu chi lực điểm khả thi tiểu ly khí ngươi vừa ở đâu ra bản sự phá hắn nhân hoàng căn cơ không thể không nói thiên cơ tiểu nhi kia cũng đích xác có phần tính kế có thể dự đoán giờ đây một bước cũng là không dễ chỉ tiếc thiên cơ kế này lấy ngươi làm mũi nhử ngươi lại một cái mơ mơ màng màng biết được quá một chút cái gì đó xích bạt huyền minh tức khắc kinh hãi liêu trạng không chút nào không để ý tới hắn đầu nhất chuyển vừa trở lại phía trước quét về phía phía dưới một cái nói lâm quý ta lúc đầu lừa ngươi vào cuộc giờ đây chịu trả ơn ngươi tới ta lại dạy ngươi như thế nào diệt sát này xích bạt người tặng. Tấu chương xong, chương 1325. Thanh tang di thư. Chương 1325, thanh tang di thư. Liêu Trạm nói ra, chớ nói Lâm Quý, liền ngay cả cùng tại Thiên Ngoại xích bạn Huyền Minh cũng không khỏi hãi nhiên giật mình. Quỷ bà tử. Hiện ra ma tượng bản tôn xích bạn Huyền Minh tức giận kêu lên, làm sao? Ngươi còn dám để hắn lại vọt nhất cảnh hay sao? Có gì không dám? Liêu Trạm cười nhạt một tiếng nói, sợ chính là ngươi, ta lại cầu còn không được. Ngươi cho rằng ngày ngày bên ngoài chi cục, chỉ là hai chúng ta đánh cờ, thắng bại duy nhất sao? Lại không biết, trong mắt ta, liền ngươi cũng chỉ là một quân cờ mà thôi giờ đây, kẻ này sôi nổi huề ra, sớm đã phá cục. ngươi này lao ma đã sớm lưu không lích gì, chết, liền chết ta. chết. xích bạt huyền minh giận quá thành cười nói, quỷ bà tử, âm thầm có trả lại như thế nào? thì là tiểu tử kia thật là có bản lĩnh phá xuất thiên ngoại, có thể bản tôn há vừa tình ngọt nhạt chết, mà ngươi cũng như nhau bị tù ở chỗ này, thế nào vừa siêu nhiên, lại xem ngươi vừa, Hả. xích bạt huyền minh lại nói một nữa, mãi một cái ngẩn ra ở chỉ gặp liêu trả mỉm cười, một ngự bị nàng nâng ở quyển sách trên tay quyển truy chống không mà đi, thuận theo hóa thành một đạo khói đen nhẹ nhàng rất xuống trong mây. thiên giới cách công bố trận hình cùng không có tác dụng. Vụt, tia tia khói đen đắp xuống Lâm Quý trước người, hóa thành một mai đen bóng ngọc giản, chiếu lấp lánh đứng lơ lửng giữa không trung. Lại tại đồng thời, Liêu Trạm kia truyền chuyển như trung thanh âm ở xa thiên ngoại trận trận chuyển đến, "Lâm Quý, ta cùng này ma đều tại thiên ngoại. Lấy ngươi hiện tại lực, vẫn không thể phá." Này đơn giản chỗ ghi nhớ chính là thanh tang di thư, hảo hảo ngộ ra có thể phá thiết tương. "Đợi ngươi đang tiên, lại lấy ngươi tới tế thỏa đáng lúc đó, cho tới này ma, ta lại giúp ngươi cản hắn nhất thời." Kéo, Liêu Trạm vừa dứt lời, xe phía trước mã phu mạnh mẽ vung roi đại mã cất vó đạp tới mây đen cuồn cuộn chỉ một nháy mắt cựu phụ lên mênh mông chân trời giang giác giang giác từng đạo kinh lôi tùy ý tranh đeo chấn động đến vạn dặm thời không ông ông tác hưởng ảo ảo ảo mây đen cuồn cuộn phẫn nộ xoay tròn chỉ một nháy mắt cháo đến cựu châu trên dưới hắt tịch một mạnh thượn như tận thế tới gần đại tai họa sắp tới đồng dạng phóng tầm mắt nhìn tới không trăng không sao vạn lại quy tịch phảng phất đông khởi long hải tây tới phật quốc nam tự yêu đảo bắc đến chỗ tận cùng toàn bộ thiên hạ mênh mông trăm vạn dặm đều bị đắp không có trong đó lấy ta thế lâm quý ngửa đầu mắt nhìn kia cuồn cuồn cuộn vạn dặm mây xanh khinh thường cười nói: "Được, lại xem vạn cổ thương mang, thủy chủ trấn phủ. Đi." Nói xong, một bà thu rồi ngọc giản, chuyển hướng Hỏa Phượng Vân phó nói: "Vụt. Hỏa Phượng Trường Không, trận trái trận phải mang theo bên trên hai thân ảnh phía sau, xéo xuống Vương Bắc vút qua mà đi." Mênh mông như đêm sau bảy ngày, Đông Vương Thiên Cơ cuối cùng tại lộ ra một tia không rõ. Duy Châu bờ biển, hơn ngàn chiếc lớn nhỏ thuyền cá đồng loạt dừng sắt ở bờ, trong ngày thường chen vai thích cánh, la hét chấn thiên bến sông phá lệ quận cũ é. Cao hơn mặt biển trên núi nhỏ lại lơi trơ trọi đứng đấy hai thân ảnh đối diện kia nguyên bản mênh mông vô hạn trên đại dương bao la, bất ngờ tại biển trời ở giữa sôi nổi tung ra trăm ngàn cái chấm đen nhỏ. Mới đầu chỉ có chim biển lớn nhỏ, lại chỉ chớp mắt, tiểu biến thành từng cái một tiểu đảo. Chờ đi kia từng tòa tiểu đảo, chính là trong truyền thuyết to lớn vô cùng Đông Hải thần quy. Cái kia chỉ mai rùa bên trên cờ giáp rõ ràng, liếc nhìn lại có tới trên dưới một trăm vạn. Hào ngạo. Cự quy hướng về phía trước, đẩy tới tầng tầng sóng lớn chụp đảo lên mở. Mấy ngàn truyền nhỏ trong nháy mắt vỡ thành cát bã, liền ngay cả tòa kia đứng ở bên bờ núi nhỏ cũng đang không ngừng lay động, phản phất tùy thời đều đem sổ xuống. Gì? Hà Tổng Quan, sơ qua nửa sau bức tiểu hậu sinh mặt kinh sợ, du giọng hỏi, "Cái này, này long tộc không phải giả ý tạ tội, kỳ thực, muốn nhất cử đã diệt ta Duy Châu a." "Diệt Duy Châu?" Hà Khuê rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, "Chỉ bằng Đông Hải kia mấy đầu tiểu trùng, lại cho hắn ăn mấy cái lòng can đảm cũng không dám. Ngươi cho rằng ta chủ tử vẫn là lúc trước Lâm Thiên quan đâu? Giờ đây thế nhưng là Cựu Châu chi chủ, Thiên Hạ Thánh Hoàng. Không nói những cái khác, Tây Thổ Phật quốc kia nhóm lão lửa chọc như thế nào? Từng cái đều muốn Châu đến không chú đi, còn không phải bị ta chủ tử từng bước san bằng?" Đừng nhìn bọn gia hỏa này khí thế hung hung rất đáng sợ, nhưng bọn hắn làm gì tới rồi? Là sợ gặp diệt chủng thai hương cả tộc Triều Thánh, dám ở Duy Châu nháo sự. Chán sống rồi sao? Tin hay không ta chủ tử dưới cơn nóng giận, liền theo thiên hạ không rồng. Cũng là. Nghe xong Hà Khuê nói kiên cường, cầm tiểu hậu sinh tức khắc gan tâm không ít, vừa mới còn không ngừng run rẩy hai chân cũng lập tức đứng thẳng chút. Tăng thêm lòng dũng cảm nói ra, ta chủ tử thần uy vô lượng, ai dám không theo. Những thứ này, Hách tiểu trùng, nếu là dám can đảm ở Duy Châu gây chuyện, ta mẹ nó cũng dám đập một cước. Cái này đúng rồi. Hà Khuê gật đầu đáp, ta chủ tử sợ qua ai vậy? Sớm không nhắc tới năm đó kia thủy lao bên trong hơn 800 đầu yêu long loạn tới náo sự chủ tử không nói hai lời lập tức xông đi vào giết sạch sẽ chỉ một mình ta bảo hộ ở tả hưu nhìn rõ ràng khi đó chủ tử bất quá mới là nhập đạo mà thôi giờ đây tu vi phóng đại diệt hắn long quốc càng là dễ như trở bàn tay tiểu cửu ngươi không cần sợ nói không chừng này nhóm tiểu trùng nhi còn phải đuổi tới định bỡ ngươi đây hà khuê tăng lên lấy cái cằm mặt mũi tràn đầy ngạo khí có thể ngầm hạ bên trong lại gắt gao án lấy bắt đuổi cảm thấy thầm nghĩ đây con mẹ nó cũng quá già người duy châu thành bên trong lục gia hậu viện Lục Quảng Ngục khép hờ hai mắt chính dưỡng nguy tòa, phía dưới bốn cái ghế bên trên phân biệt ngồi phẳng mưa lôi điện tứ đại chấn thủ mượn đạo ấn lực, mấy người kia đã trước sau tiến lên nhập đạo cảnh. Nhưng tại nghe được tin tức này thời gian, mấy người tất cả đều dọa không nhỏ, cho tới bây giờ cũng đều thấp thỏm không yên. Thật muốn hỏi một câu nữa, Lão gia, ngươi tin tức này sát thực có đáng tin? Đông Hải Long quốc cả tộc mà tới, thật là triệu thánh tạ tội sao? Lão gia, chính lúc này ngoài cửa có người kêu Minh Quang Phủ Kim Đình Sơn đạo trận tông ba vị tiên trưởng cô đã đến đủ, mời. Lục Quang Ngục chen mở hai mắt. Thời gian không lớn, từ ngoài cửa đi vào ba đạo nhân ảnh. Tại Hạ Hàn Bình, tiểu đạo Trương đỉnh, Văn Bối Thi Khinh Linh, gặp qua Lục Lao Gia. Ba người mỗi cái lấy môn phục, không cần tự giới thiệu, thể triều Lục Quảng Mục cùng thi lễ. Lục Quảng Mục gật đầu ứng lên nói, mấy vị tận đã nhập đạo, đều là môn bên trong nhân tài kiệt xuất. Chắc hẳn lúc đến, các vị gia sư sớm đã nói tỉ mỉ rõ ràng, giờ đây, đại chiến sắp đến, có thể có khuyết. Đối diện kia hai nam một nữ nhìn nhau một cái phía sau, cùng kêu lên đáp, chỉ nghe Lục Lao Gia ra lệnh một tiếng. "Gì đó? Đại chiến sắp đến, cùng ai khai chiến?" Long tộc sao? Nghe xong này lời nói, nhân họa đắc phúc nhận đã ấn, nhưng lại chưa hề đi qua sinh tử chém giết viên tử ngang mấy người kém chút dọa nhảy nhót mà lên. Duy nhất có lỗ thông ngược lại hai mắt loài sáng, ha ha cười nói. Ha ha, ta liền nói sao? Mấy cái này đông hải xú trùng căn bản là không có an bài cái gì hảo tâm. Con mẹ nó giả mù sa mưa tạ tội. Phi. Lời kia nói như thế nào tới? Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Lao ra, lúc nào động thủ. Diễn sát Long Quốc, công việc này nghe tiểu Hăng say quá. Nói xong. Lỗ Thông Ma Quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử, tựa như liền lập tức giơ tay chém xuống chạm mẹ hắn trăm ngàn đầu mới lãng nghiền. Tấu chương song chương 1326 Thỏ yêu nữ nhi chương 1326 thỏ yêu nữ nhi vị này liền là Lỗ Minh A thân mang kim đỉnh sơn đạo phục lông mày nhỏ nhắn mở to mắt trương đỉnh tiến lên phía trước một bước chắp tay cười nói nếu chỉ Long tộc xâm phạm nào dám làm phiền các vị vẹn vẹn ta kim đỉnh một môn mở ra chu long thần công việc liền có thể đã đủ có thể lần này một trận chiến lại liên quan đến nhân tộc hư vong đại kế văn năm chớ nói ngươi ta sợ đến lúc đó lao tổ các phái cũng muốn cầm sắc gần vui hướng Lô Minh trước tạm đừng nội sơ qua phía sau chỉ tới tự có thông thái a lỗ thông nghe xong vừa kinh động vừa kỳ quay đầu nhìn về lục quảng mục nói lao ra đây là lục quảng mục gật đầu đáp trương đỉnh nói không sai lần này một trận chiến không phải ta từ châu một chỗ cũng không đông hải nhất tộc chính là người dị chiến sinh tử tồn vong nói xong nắm lên chén tới tiện tay một tung đắp xuống trên mặt bàn điểm điểm trà vết bẩn lập tức biến thành một bộ cửu châu đồ sách tiêu long quốc này tới tên là tạ tội thật là xâm phạm Lục quảng ngục hướng đổ sách bên trên Đông Hải phương hướng điểm điểm. Ngay sau đó vừa chỉ Nam bắt hai nơi nói. Ngay tại lúc đó, Nam Hải yêu chúng ép thẳng tới Dương Châu, biên giới phía Bắc Man tộc Phạm Ta mây một bên. Nay Tam tộc khí thế hung hùng, đang muốn thừa dịp ta lớn hạ lập đủ chưa ổn, họa loạn Cự Châu. Thần hai họa không yên tĩnh, Cự Châu bách tính cái gì đã khổ cực. Giờ đây, dị tộc vừa tới, thiên hạ vạn linh sinh khó giữ được hơi thở. Bọn ta đắc đạo cùng trời, vừa vì đại hạ chấn thủ một phương há ha có thể ngồi yên không lý đến. Có thể lần này mấy tộc trên giới dốc toàn bộ lực lượng khí thế hung hùng, trước không thể quá thao gấp, thời cơ đến lúc đó. Lục quảng Mục hơi ngây người, hai mắt nhắm lại nói, tự nhiên giết hắn cái thiên hạ Vĩnh an. Viên Tử ngang không khỏi ngầm hạ dùng mình một cái, đã sớm nghe nói Lục Lão gia tử nguyên trong quân đội sát phạt quyết đoán không chút nào nương tay, đừng nói cái gì man binh vì hoạn, liền ngay cả chấn yêu tháp bên trong kia danh tiếng hiển hách trên dưới 100 cái đại yêu đều là từ hắn tự tay bắt được. Có thể kia dù sao chỉ là tin đồn mà thôi, những năm gần đây vẫn là lần đầu nhìn thấy Lục Lão gia ánh mắt như vậy ngoan lệ hung hãn, thẳng khiến người không dám đối mặt. Trước đây chưa nói rõ, là sợ ngươi chờ lâm trận ruột rẻ ngược lại không thích hợp. Giờ đây tên đã trên dây, không dung hắn nghĩ các người thân vì chấn thủ tất nhiên là nghĩa bất dung tử. giờ đây thánh hoàng có khác việc khác nhất thời khó mà bước ra. này long tộc họa lớn sao? Liên từ các ngươi tới trừ. lỗ thông, tống viết phong, viên tử Ngang, lục an bốn người vội vàng khởi thân, đồng thanh quát nghĩa bất dung tử. lục hoàng mục quét bốn người một cái nói các ngươi mỗi cái thủ một chỗ, lại chớ lộ giá sơ hở. đợi ta hiệu lệnh tế trận diễu rộng. vâng. mấy người chắp tay hướng tên. mấy vị hiền chất. lục hoàng mục chuyển hướng trương điên ba người. tại. các ngươi còn tại thủy lao đợi mệnh, đợi cho khi đó một kích mà ra. vâng. Lao ra. Chính lúc này, ngoài cửa có người vội vàng chạy tới, gấp giọng kêu lên, bẩm báo ra, Hà tổng quản sai dịch đưa tin, nói là kêu Long tộc đã lên bờ, đánh ứng ra, trời về Thánh Hoàng, Đại Hạ vĩnh hưng, chiêu bài thẳng hướng Duy Châu thành đến. Hừ. Lục Quang Mục hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng phía dưới mấy người nói, đi, theo ta nhìn một chút đi. Nói xong, bước ra một bước ngoài cửa. Vân Châu biên giới phía bắc. Thanh kiếm phong đông phương chân trời lộ ra một kia không rõ, xuyên thấu qua loang lổ cảnh lá từng sợi bông xuống một đầu trong chèo suối nhỏ vòng qua nghìn năm cổ tùng bốn lượn chảy xuôi, bên dòng suối cự thạch bên cạnh có một đạo bóng người áo trắng cầm trong tay lau sậy cột tại kia trên đá lớn không nhanh không chậm viết gì đó. hai bên trên trạc cây lít nha lít nhít hạ xuống đầy con sóc chim thước, bên hông bên trong, quấn quanh mấy chục cái hồ ly sói sám, lại xa một chút còn có nhóm hoa hiệu hoàng dương. càng kinh người hơn là kia một trượng có hơn nham thạch bên trên còn chính là nằm sắp chỉ rực rỡ manh hổ. toàn bộ sinh linh toàn bộ giống như tư thủ tiểu nhi, từng cái một nhìn trầm trầm hai mắt cẩn thận nhìn, thật đại lâm bên trong trừ thỉnh thoảng tiếng gió lại không một chút tạm tâm loạn hưởng. theo thân ảnh kia bút bút lạc bên dưới. Trên đá lớn kia từng cái hoành bằng dọc theo chữ viết lập loè phát quang, tựa như mạ vàng đại nhật hóa mang mấy trượng. Trong lúc mơ hồ, hình như có Phật âm phi dương, chớ nói bốn phía chim thú, liền ngay cả phương viên trăm trượng bên trong hoa hoa cỏ cỏ cũng ào ào xéo xuống mà sinh, thấu mùi thấm hương. Chữ như hướng cho nên, lại không bằng giờ đây cao đại nhân tâm muốn nơi nào. Theo thanh âm dứt lời, một đạo người áo xanh ảnh từ trên trời giáng xuống. Có thể cái kia kim sắc bóng người lại như không có phát giác, như cũ nhất bút nhất họa cẩn thận khắc rõ. Vụt, lại một đường bóng người hạ xuống, tiến lên phía trước giải thích nói, "Một khi ta hỏi, hồi hà không, lộ không, nguyện không?" Cao Quần Thư đóng chặt hai mắt suốt ngày đi lặng. Thẳng đến vài ngày trước, thiên điệu thất sắc bảy đêm không ánh sáng, lúc này mới thở dài một tiếng rời khỏi ma giới. Theo sau liền đến chỗ chép dự Phật kinh, nơi này đã là thứ 9 chỗ. Toàn thân trên dưới tản ra từng đạo kim sắc quang ảnh cao quần thư tựa như căn bản là không có phát hiện lúc này đứng ở phía sau lâm quý cùng Vương Vân Sơn, túi đầu xuống dính một hồi suối nước, lại tại trên đá lớn không nhanh không chậm viết. Hoành băng dọc theo, chuyên tâm chuyên nhất. Y thì hệt năm đó, chỉ cần cao quần thư nâng lên một tới, vô luận trọng yếu bao nhiêu sự tình, đều muốn chờ hắn viết xong lại nói. Cao Quần Thư Phương Vân Sơn tiến lên phía trước một bước nói, giờ đây thiên hạ quý nhất, thánh hoàng tai thế, ngươi còn tưởng rằng Lâm Quý khoát tay áo, tỏ ý để hắn viết xong. Phương Vân Sơn đành phải lui ra phía sau nửa bước. Cao Quần Thư như cũ nhấc bút nhất hòa viết. Lâm Quý, Phương Vân Sơn hai người đứng ở phía sau yên tĩnh mà nhìn xem. Hoàng Hốt vừa hồi năm đó, Giáng Thiên Ti tổng nha gian kia trong phòng nhỏ, có thể lúc này đã nay bay so với xưa. Sáng sớm hừng đông, mặt trời lên cao tháng trước, dần dần vừa hạ xuống tây thủy. Theo Cao Quần Thư cuối cùng một khoản hạ xuống, kia vòng treo ở tây thiên hồng nhật hôm một cái trầm xuống mỏng núi, xung quanh lại lâm vào một mảnh mênh mông hắc tịch. Cho đến lúc này, Cao Quần Thư mới xoay đầu lại, bình tĩnh xem Lâm Quý một cái, chậm rãi nói: "Năm đó, ta cùng ngươi mở dạng, cũng là một huyện nhỏ bắt. Từng tiếp nhận qua một cột kỳ án, toàn thôn trên dưới 373 miệng, tận bên trong ác nộm từ tràn đầy mà chết. Chỉ còn lại một tên y yia trẻ nhỏ. Trải qua ta xem kỹ đằng sau, phát hiện tội kia khôi đầu sọ chính là một cái thọ yêu. Kia thọ yêu trước kia mới vừa hóa nhân hình, tựu bị một ác đạo bắt được. Theo sau bị kia ác đạo bố trí lấy cấm thuật, bán được trong thôn vì phụ. Nay một thôn nhỏ xưa nay là khổ, hết thảy phụ nữ đều là mạnh mẽ ngoạc cứng gián cướp ma tới, lại kia thôn người bạo ngược không gì sánh được." đột tử vô số, có thể bởi vì chỗ vắng vẻ, tướng tới không có chuẩn mực, không người làm chủ. Thằng đến có một ngày, nay thỏ yêu trong lúc vô tình phá trừ cẩm cố, lúc này mới thi hành tới huyết thuật, những cái kia người từng cái tay nhiệm đến mệnh, tội đáng đáng chết. Theo lý thuyết, những người kia là không phải từng cái chết chưa hết tội. Này thỏ yêu có phải hay không tỉnh hữu khả nguyên? Lẽ ra bỏ qua. Khi đó, ngụy diên nhiên để ta cùng nhau giết kia trẻ em, vĩnh viễn trừ hậu họa. Đổi lại các ngươi lại nên làm như thế nào? Không đợi lâm quý phương vân sơn đáp lại, cao quần thư lại tiếp tục nói, ta khi đó vẹn vẹn giết kia thọ yêu dùng mạng đến mạng vừa tìm cái người trong sạch cẩn thận an trí kia trẻ nhỏ, xem như thỏa đáng trí cực đi, vừa qua mấy năm, đúng lúc gặp đi qua. Tại ta lại đi nhìn lên, kia nhà người hảo tâm cũng bị tàn sát. Nàng là kia thỏ yêu nữ nhi. Nay đưa tới, đổi lại các ngươi, lại nên làm như thế nào? Lại giết kia trẻ nhỏ sao? Cao Quần Thương ngừng tạm, nói tiếp, ta đem nàng mang về giám thiên ti, âm thầm nuôi lớn đằng sau, vừa tiễn nàng khắp nơi học đạo. Còn giúp nàng một cái tên, Tiêu Tử Tỉnh. Tử Tỉnh? Phương Vân Sơn mật người. Liền ngay cả Lâm Quý cũng không khỏi ngạc nhiên giật mình. Tấu chương xong, chương 1327. Cao mà vào nhóm vốn là ban đầu, thiện hành như nước cần gì phải sách. Trương 1327, cao mà vào nhóm vốn là ban đầu, thiện hành như nước cần gì phải sách. Lần thứ nhất nhìn thấy tử tình thời điểm, nàng miệng nhỏ bên trong chỉ dài hai cái răng nhỏ, tận gốc củ cải đều cắn không ngừng. Có thể lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, lại toàn thân là huyết, toàn thôn trên dưới đều bị nàng gặm đến da thịt không tồn. Ta lúc đầu thiện tâm lưu nàng nhất mệnh, nhưng lại bởi vậy hại rất nhiều người. Theo lý thuyết, này xác nhận một cột đại ác nhân quả. Có thể từ nàng học thành đằng sau, tự tay cứu sinh linh vừa đầu chỉ ngàn vạn. Này hai bên chống đỡ một chút, cũng không biết là công vẫn là qua tương đạo kim mang từ trên đá lớn ảo đảo sáng lên, cao quần thư chắp tay sau lưng mắt nhìn đầu vương, dường như hồi ức hồi ức lại tiếp tục nói. Một năm kia, hoàng hậu nương nương thân gặp quỷ phạm, suýt nữa mệnh tang. Miễn đế giận tí mặt, mệnh ta cùng ngụy diên niên, liêu tả an ba người cực tốc phá án, lấy chính thiên cương. Có thể trải qua ta xem kỹ biết được, đây là có người cố tình mà vì. Phát sinh sự tình tại đêm, chỗ liên quan đám người đồng thời chết bất đắc kỳ tử, liền ngay cả cái kia bị coi là quân cờ ưu kỳ cũng bị cùng nhau vứt qua, đâu còn có cái gì tàn tích có thể tra. Thoải đáng lúc, lan tiên sinh mất tích hồi lâu, thi chủ trước thủy trùng treo mà chưa tuyệt bọn hắn đang muốn mượn từ án này đem trừ yêu bất lực chụp mũ chụp tại giám thiên ti trên đầu tiến tới phân hóa chúng ta đoạt đi quyền hành thế là ta liền tương kế tự kế khiến kia ác quỷ lại xuất hiện mà ra cuối cùng từ ta tự tay bắt được ép vào chân yêu tháp việc này liền ngay cả ngụy diên niên cùng liêu tả an cũng không biết chút nào chắc hẳn các ngươi đã biết được quỷ vật kia chính là này phía sau vây khốn lương thành chu tiên mà kia bắt đầu làm dũng dạ, chính là khi đó cao cao ngồi tại trên long ủy tần miễn phen này sự tình lâm uy đã sớm nghe hoắc bất phàm nói qua lại không biết bên trong còn có như vậy ẩn tình nghĩ đến cũng là như lấy ngụy diên nghiền ghét gác như cựu tính tình một khi biết được này loại chặt chẽ sự tình nhất định phải đại náo một phen nói không chừng sớm tại năm đó giám thiên ti trên dưới tựu cùng tần gia trở mặt có thể việc này đã qua hồi lâu hắn vừa là gì nhắc lên trải qua này tao ngộ phía sau ta liền thủ trưởng đại ấn thành giám thiên ti tì chủ cao quần thư mắt nhìn phía trước có một chút lắc đầu nhưng ai biết này ti chủ vị trí lại là lớn lao ràng buộc khiến ta khổ đến bây giờ đêm hôm đó gà mẹ biến trong kinh bách quan tử thương vô số ở trong đó vừa có gian định hạng người cũng có lương thiện thần có thể duy nhất giống nhau là tất cả mọi người muốn cùng pháp cùng trời, muốn đem giám thiên ti quyền hành thu về hoàng có, cùng quốc mà kế những cái kia nho thần ý tưởng cùng đều thỏa, nhưng cùng đại đạo mà nói lại là cực vì hoang đường, cùng ta mà nói quyết không thể nhẫn, cùng trời mà nói nhất định sinh đại loạn, địa sinh đại vận, tần chiếm bảy phần. Thái nhất tam thánh chờ môn sở dĩ yên sự không đoạn, nguyên nhân chính là kia bảy phần bên trong vẫn có thiên hạ tán tu một phần. giám thiên ti tên là hộ tần, thật là hộ thiên. chỉ khi nào này bảy phần khí vận quy hết về tần, lại tất nhiên đại loạn nổi khởi. nhưng không kéo là thần gia sở tu lại là thiên hạ nói, trời không quy nhất. Đại đạo khó thành, nguyên nhân chính là như vậy. Ngoại trừ khai quốc lập tổ Tần Diệp, phụ thiên hạ tần đẳng hai người bên ngoài chỉnh chỉnh hơn nghìn năm, từ trên xuống dưới nhà họ tần rốt cuộc không người được đạo thành. Mới đầu, kia Tần Miễn cũng tốt, Tần Bái cũng được, hoặc là vì thành tựu đạo lực, hoặc là vì tay cầm quyền hành, chỉ là bản thân chi niệm. Hắn thành bại hay không, thân vị gia chủ Tần Diệp cũng không thèm để ý. Cùng hắn mà nói, gì đó Giang Sơn xả tác, thiên hạ vạn dân toàn bộ như mây khói một loại không đáng giá nhất tới. Có thể theo hắn liên tiếp phá cảnh thất bại, mắt thấy đại nạn sắp tới, có thể Tia Thiên Nhân chi đạo lại vẫn xa xa không cửa, lúc này mới dần dần động ý đồ xấu. Theo ta được biết, khi đó Tần Diệp đang từ mưu đồ một đầu ngập trời ác tính, muốn lấy thiên hạ thương sinh, cựu châu vạn dân làm tế thành tiểu hắn thiên nhân con đường. Mà ta duy nhất biết hăng kế, lại là không thể làm gì. Càng nghĩ cuối cùng chỉ có thể bỏ nhỏ lấy lớn. Thế là, thế là. Phương Vân Sơn giọng căm hận nói tiếp, ngươi tiểu lượng lớn bên trên bạch bảo, giết lương châu trên dưới mấy vạn người. Vâng. Cao Quần Thư đáp, có thể cho dù ta không động tay, lấy kia tà phật lực, ai có thể cản? Trấn yêu tháp nặng phong sự tình, ai có thể biến? Nếu không phải khi đó, mượn từ trấn yêu tháp, treo ấn rời đi, cắt đứt cầm cố ta chỉ có thể cùng tần gia đồng sinh cộng tử. nếu không phải như vậy, hôm đó cựu long đài bên trên ngăn cản các ngươi, tựu không phải gì đó tần gia chó săn, mà là ta. ngươi chưa nhận qua đại ấn, không biết kia tầng cẩm cố cỡ nào lợi hại. này ấn chính là lan tiên sinh cùng tần diệp nhỏ máu mà thành, cùng tiên minh thể. một khi sở thụ, chết không thể thay đổi. cho dù hóa quỷ hồn, cũng muốn cận kề cái chết tương hộ. thần gia thiên hạ, lan đình hạo nhiên, hợp mà ca ngợi. lan tiên sinh tại lúc đại ấn, ngọc tỷ đều cầm hắn lửa, gọi là hạo nhiên thiên hạ. Lan tiên sinh không tại, chỉ có thể lấy tần diệp vi tôn, tần gia tri ý tất nhiên là lớn hơn cùng trời. Ta gần gũi trưởng đại ấn chỉnh chỉnh 673 năm, hắn cầm cố biết bao nhiêu hậu. Nếu không mượn từ Lương Châu vạn hồn tại chân Yêu Tháp bên trong cắt đứt ra, sợ là đời đời kiếp kiếp đều thành tần gia chó săn. Chết trong tay ta bách tính thương sinh đâu chỉ vạn vạn ngàn. Quả thật, Cao Quần thư xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía Lâm Quý, thở dài một tiếng nói, liền, có muôn vàn nói đầu, kia Lương Hà trên dưới, Châu Thành trong ngoài từng sợi oan hồn đều cần phải tính tại tay ta. Đích xác muôn lần chết khó tiêu. Trước đây vị giải cầm cố, ta từng ám tập Phật Kinh. Nhưng Thủy Trung cảm thấy kia vạn chúng sinh linh bất quá cây cỏ sống một mùa thu, cùng ta mà nói, chỉ là có chút không đành mà thôi. Đại đạo phủ vân, cần gì phải khăng khăng khô vinh một thu. Thấy tận mắt ta lại ra thức bị tiên lôi sợ giật lúc, ta cũng chưa từng ám co suy nghĩ, có thể vẫn cảm giác đến hắn chỉ là tạo hóa không tốt tất có hắn quả mà thôi. Mà ta, chưa hẳn như vậy. Thằng đến trộm được lục tổ đàn kinh, chợt có một ngày đột nhiên đốn nộ, thế gian này có cây có ta một gốc, thiên hạ này và cổ, ta vẹn vẹn giọt nước trong biển cả. Nhất thời hối hận tâm nhất thời. Nhưng là giống như lúc trước, ta từng trước sau hai lần thả tự tình nhất dạng. Đã sai Hối hận không ích gì, chung quy phải làm chút bù đắp. Thế là, biết được thận tường nguy hiểm, lúc này mới vội vàng tiến đến. Theo sau chỉ muốn vinh viễn chấn ma biển, lại bất thế ra. Thằng đến nghe Phương Vân Sơn nói, ngươi đã thành Thiên chi công chủ, có thể khiến thiên hạ đến vinh an, có thể tẩy vạn cổ tội nghiệt, lúc này mới Cao quân thư. Lâm Quý tiến lên trước một bước sen lời hắn, tiêu ta hỏi lại ngươi, có thể từng hối hận hay không?" "Biết vậy chẳng làm, có thể từng nộ hay không?" Cao quân thư ngừng tạm, bất ngờ mà hai tay chắp tay trước ngực, cao tụng một tiếng nói, "A di đại Phật, ngươi có thể nguyện hay không?" "Muôn lần chết không tử." Lâm Quý điểm gật đầu, hất lên vung tay lên, một phương vàng nóng ánh đại ấn nên không giăng lên. Cao Quần thư, ngươi tuy tại Lương Châu đại ác rất rõ ràng, đáng tiếc lúc trước mấy trăm năm vẫn là một lòng vì tốt, lại tại thận tưởng lực cản ma tộc đại công hiền hoách, cứu ngàn vạn mất tính, công tội nửa này nửa kia. Hiện phong ngươi làm tuần tra sứ, lấy đi trừng ác dương thiện năng lực, lấy chuột Lương Châu tội. Vâng. Cao Quần thư túi đầu đã đang. Một đạo thanh thúy tiếng chuông tung bay mà lên. Vụt. Một tia kim quang từ cao quân thư cái trán một không có mà vào ào ào nào. Ngay tại lúc đó, sinh từ cái này khối cao lớn trên đá lớn từng đạo kim quang bỗng nhiên ám đi. Ngồi vây quanh bốn phía chim thú cũng đồng thời quỳ gối, xông lên lâm quý phần phật vị quỳ thành một mảnh. Cao quân thư, lâm quý suy nghĩ một chút, vừa dặn dò, ngươi tuy thiện ác cùng thân, phật đạo song tu, có thể tự thân thiếu nhân quả, còn cần tự hành giải quyết xong, kia trùng điệp quả báo bởi vì ngươi mà sinh, cũng nhất định đem bởi vì ngươi mà kết thúc. Nhân quả không hết, đại đạo không làm nổi. Cao quân thư nao nao, vừa muốn bái tạ, lại thấy một vệ thanh quang trong nháy mắt đi xa. Phương Vân Sơn nhìn hắn một cái muốn nói lại thôi, hóa thành một đạo bạch quang đuổi sát mà đi. Soạn. Chính lúc này, đã lâu mấy ngày thái dương mánh một cái vọt lên không trung. Xuống đầu qua từng mảnh cành lá đáp xuống trên đá lớn. Kia chữ tự kinh văn hành bằng dọc theo, đúng tại nơi đu hạ xuống hai hàng bút tẩu long xà chữ lớn, cao mã vào nhóm muốn là ban đầu, thiện hành như nước cần gì phải xách. Chương 1328. Thiên địa như lô, mở mịt và cổ. Chương 1328. Thiên địa như lô, mở mịt và cổ. Vân Châu biên giới phía bắc, mênh mông trong mây mù, có một tòa hắc bạch tham nửa cự hình đại sơn. Nam hướng một bên một mảnh đen kịt không có một mọc cỏ, bắc hướng một phương quanh năm tuyết trắng mênh mang lưng sườn. Từ nhìn từ xa đi, yên núi tựa như cái bị cháy rủi nửa bên nhì bánh bao chay cao cao đứng sừng sững ở kéo dài nghìn dặm rồng sống lưng chi đỉnh. Từ hình gọi tên, này núi sớm tới bị Vân Châu dân vùng biên giới xưng là Lo lắng Bánh Bao Không Nhân Đường núi. Này Lo lắng Bánh Bao Không Nhân Đường núi nhìn xem kỳ dị, kỳ thực càng quái. Vô luận ngươi hao phí nhiều đại lực khí, cách chân núi gần trăm dặm, liền rốt cuộc khó tiến nửa bước. Vô luận ngươi pháp lực như thế nào cao thâm, cũng tùy trung vô pháp đang phong cảnh đỉnh. Thượng như là treo trên tường một bức họa, vĩnh viễn chỉ có thể mờ rõ ràng xem thấy, lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp leo lên. Nhưng lúc này Kia mỏm núi chính giữa lại mặt hắc bối trắng, rất cung kính đứng thẳng ba đạo nhân ảnh ở giữa kia người xoay người lưng quổng chống gốc rễ đỏ thắm như huyết hình rắn mục trượng, tầng tầng thay nhau nổi lên mặt mũi nhăn nheo sớm đã đắp đi hai mắt, biến mất mũi thở khẽ miệng, tựa như quả thiên niên cổ thụ thẳng lệnh người không phân rõ tuổi tác mấy phần đứng tại bên cạnh hắn tạ hữun là một đôi duy nhất có 6, 7 tuổi lớn tiểu đồng, nam mặc hắc y, nữ lấy váy trắng, từng cái ó ánh, long lanh hết sức dễ mến. Chíp chíp. Theo từng tiếng thanh thúy chim hót liên tiếp vang dội tới, chân trời nơi xa kia một mảnh từ nam mà đến điểm đen dần dần bị lớn, nguyên là một nhóm bắc rời trở về tuyết tốc nhi lưu giữ vòng qua trên núi nữ đồng nghiêng đầu sang chỗ khác đuổi theo tuyết chim tức thẳng đến không thấy chút nào, lúc này mới có chút không nén được tính tình, nhỏ giọng hỏi: Ra ra, ta đều chờ thật lâu rồi. người thánh chủ kia còn sẽ tới sao? Thánh chủ lâm thế sẽ đến nơi đây. thuộc ta giữ gìn ngàn vạn năm, cuối cùng tại trong một ngày này, đừng hối hối não, hảo hảo chờ lấy là được. ở giữa lao giả kia môi răng chưa bắt đầu, lại có một đạo cứng cắp như trung tiếng gầm trợn vang lên, thổi đối diện đất đen chấn không mà tới, hình thành một mặt vòi rồng cuồng phong gào thét trung tiên. Vâng, nữ đồng đội vàng túi đầu xác nhận, không dám nói nữa lời có thể kia hai cái tinh tinh sáng đại nhãn bên trong lại gâu ra một vệt thủy ảnh, hiển nhiên rất là huy khuất. Lao giảng ngừng tạm, phàn phất cũng cảm thấy nặng lời chút. Từ phong hóa tay tại nữ đồng kia đỉnh đầu nhẹ nhàng khẽ vô khuyết nói, Tuyết Nhi, còn nhớ đến ra ra cùng ngươi giảng qua tuyết lớn phong thiên cố sự sao? Ân. Nữ đồng nghe xong cố sự, lau chùi đi mắt liên tục gật đầu. Từ lúc ký sự tới, chính là bọn hắn ông cháu ba cái, mắt thấy kia mỏm núi tuyết lớn bay tới lại hạ xuống, núi hạ hà cốc tan ra lại phồng, tới tới đi đi mấy trăm lần, cũng chưa từng gặp qua nửa cái ngoại nhân đến. Cả ngày trừ tính toạ liền là luyện công. Thật là không thú vị chí cực, duy nhất niềm vui thú liền là gia gia xuất quan lúc thỉnh thoảng giảng bên trên một đoạn tiểu cố sự. Mà ở trong đó, có ý tứ nhất liền là Tuyết lớn phong thiên. Nghe nói, sớm tại cực kỳ lâu phía trước, này trên núi trên dưới không có cái gì đất đen, tuyết sơn. Khắp nơi đều có xanh mơn mởn cỏ dại, khoả cây đại thụ đưa mắt che trời, càng có vô số ong bướm, các dạng chim thú buôn tậu khắp nơi. Tiếng ngàn ngàn vạn vạn bóng người hoặc là đạp gió mà đi, hoặc là vừa múa vừa hát vui vẻ ra mặt. Như vậy thế giới, không biết mấy chục vàng rẫm. Như vậy sinh linh, không loại mấy trăm trăm triệu chúng. Gia gia nói, tiếp theo cực nhạc thần châu đến sau, cũng không biết làm tại sao, bất ngờ có một ngày, mới sinh kinh lôi, ngay sau đó, tầng tầng không trung đều bị hoang nhiên xé nát, toàn bộ thần châu đại địa cũng phá thành mảnh nhỏ nổ thành mấy ngàn khối. theo sau, minh mông tuyết lớn hạ xuống từ trên trời, ngăn chặn thiên địa, cách ly vạn giới. lần này, liền là chỉnh chỉnh vài vạn năm. lại qua quá nhiều năm sau, bất ngờ mà một vệt kim quang phá thiên mà lên. tiêu minh mông tuyết lớn lập tức dừng lại, một vòng vàng nóng ánh thái dương nên không mà lên. tuyết nước hòa tan, hợp thành sông lớn. thần băng tối lui, lộ ra sơn dã. vạn vật sinh linh, bởi vậy diễn sinh. hết thể hết thể lần nữa bắt đầu sinh mà mạnh mẽ. Nghe nói, tán gia đạo kim quang này chính là thánh chủ. Thế nhưng là, gia gia không phải nói người thánh chủ kia cũng đã sớm không có ở đây sao? Vậy này hiện tại muốn trở là ai đâu? Tuyết Nhi, cầm trong tay xà trượng lão giả như cũ mắt nhìn phía trước, vô cùng kiên định nói, thánh chủ lâm thế, thần châu lại thế. Người đem rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngày nào đó. Gia gia. Nghe xong gia gia khẩu khí hòa hoãn chút, nữ đồng lá gan cũng lớn, nháy kia hai sao tinh lóe sáng đại nhăn hỏi, người thánh chủ kia đến cùng hình dạng thế nào? Hắn có thể để cho này tuyết sơn mọc ra đại thụ hoa cỏ sao? Hắn có thể phá vỡ cầm cố, để ta đi ra đại sơn đến bên ngoài đi xem một chút sao?" A, lão giả cười nói, "Chờ một chút lát, ngươi tự đi hỏi." "Hả?" Đột nhiên ở giữa, lão giả kia thần sắc thay biến, ẩn tại tầng tầng nếp nhăn bên trong hai mắt đột nhiên mở ra, thân eo khẽ cong gấp hướng về phía trước không người bãi đi, cao giọng quát, cung nên thánh chủ." Vụt, một đạo thanh quang phá vỡ sương mù, như mặt trời treo cao đứng ở giữa không trung. Lâm Quý bốn phía quét lượng một cái, cũng rất là không hiểu. Trước đây Vân Châu, Từ Bắc, hắn đều hướng phản mấy lần, đã từng xa xa gặp qua ngọn núi lớn này. Khi đó chẳng qua là cảm thấy kia cảnh sắc rất là hùng vĩ mà thôi, có thể mới vừa vừa nhìn, lại không hẳn vậy. Tiên núi vậy mà rất nhiều huyền cơ. Kia nhìn như bình thường tầng tầng sương mù là bản hộ sơn đại trận, xa so với Cửu Ly Phong Tiên càng kinh người hơn. Cửu Ly Phong Tiên là mượn địa thế lực, tụ có ma quái vì nền móng. Có thể này đại trận lại cùng thiên địa liền thành một khối. Càng thêm quái gì là, này đại trận uy lực kinh người như thế, nhưng lại hết lần này tới lần khác yên tĩnh lưu lại như lúc ban đầu, xa theo bên ngoài đúng là không có phát giác. Vẹn vẹn lấy đạo thành lực, chớ nói tọa sương mù mà vào, sợ là liền nhìn đều nhìn không ra. Mà kia mới vừa Theo trong tay đại ấn vũ vũ thanh âm một vang, kia tầng tầng cẩm cố từng đạo tối lui, dường như đỉnh môn tự mở, nên chủ trở về. "Này, lại là phương nào vị trí? Mấy người kia là ai?" Lâm Quý treo giữa không trung, nhìn thoáng qua đứng ở đỉnh núi một lão hai nhỏ, nhẹ giọng hỏi, "Đây là chỗ nào? Các ngươi lại là người nào?" "Hồi thánh chủ." Ở giữa cái kia cầm trong tay huyết sắc xà trượng lão giả tiến lên một bước, không người hồi đạo, "Đây là Thiên Lô, lão nô lục trọng thế hệ thủ lô, lúc đến bây giờ, vẹn vẹn còn ta ông cháu ba người." "Ồ." Lâm Quý nghe xong, lão giả kia miệng nói lão nô lại tôn chính mình vì thánh chủ lòng tràn đầy không hiểu càng thêm quái dị là, lấy hắn lúc này thiên nhân tự cảnh, lại vẫn không có khả năng nhìn tấu lão giả này tu vi bao nhiêu. Không khỏi càng thêm kỳ quái nói, như thế nào thiên lô? Còn mời cẩn thận nói tới. Vâng. Lão giả hồi đạo, trước kia thần châu tại lúc, thất tổ từng hợp lực đúc có một lô. Như đồ lấy bảy đạo lực ngưng luyện vĩnh thế bình yên khỏe mạnh. Không muốn, lô này mới vừa thành, phát sinh đại kiếp, bởi vậy thiên phú 33, hóa 3 ngàn. Liền ngay cả lô này cũng bị chấn đi hai nơi. kia thực chất lô đắp xuống bên cạnh chỗ, không biết tung tích, nơi đây chỉ còn lại nắp lọ mà thôi. Thánh chủ lại xem Nói xong, lão giả kia hất lên vung tay lên. Giống như cuồng long vút qua, lại vừa nhìn lúc, kia tràn đầy đắp lên mỏm núi trên dưới đất đen, tuyết trắng tất cả đều không gặp, chính là lộ ra một cái cực đại không gì sánh được từ đồng sắc nắp lọ đến. Thánh chủ, lão giả bất ngờ mà ngửa đầu hướng thiên đại thanh âm tụng nói, Thiên địa như lô, mở mịt và cổ, thất pháp hợp nhất, thần châu có thể phục. Ân. Lâm Quý nhìn kỹ một chút kia chén nhỏ hành ở phía dưới có tới ngàn trượng phương viên nắp lọ, thầm quyết tâm nói, như này này đắp đi qua, cũng có một chỗ vừa lúc vừa vặn. Kia không phải là Thiên Ngoại thôn sao? Tấu chương xong, chương 1329. Thất tổ truyền thừa, chương 1329, thất tổ truyền thừa. Lâm Quý phóng nhãn vừa nhìn, kia nắp lò lớn nhỏ, khắp nơi phương viên chính cùng khi đó sở kiến, thiên ngoại thôn, không khác nhau chút nào. Ân, không đúng. Lại một nghĩ lại, lại là càng cảm thấy kỳ quặc. Tuy nói kia thiên ngoại thôn ẩn ở trong núi, hướng tới không vì ngoại nhân sở kiến, có thể từ xưa đến nay, từng có bao nhiêu đạo giả trước sau tới lui trong đó? Thế nào tiểu không người phát hiện? Hiên viên đằng sau chỉnh chỉnh 8000 năm, mới bị Trịnh Lập Tân ngẫu nhiên đến mắt, thì là hắn là tần gia tử sĩ, lại tại dưới một người ám trưởng giám thiên ti nhưng muốn muốn đắp ở như vậy thần tích cũng là cực vì không dễ. lại nói kia trong thôn yêu quỷ tạm cư, dị trẻ con thành đoạn, dùng không bao lâu tất nhiên thiên hạ biết rõ. thật là như hắn nói, chỉ là dụ ta mà thiết lập thành hắn tần gia chính pháp, sao tiền bối lâm quý hơi chút suy tư nói, như ngươi nói lô này vừa vì thất tổ cùng sáng tạo tiên thiên chi thần vận, có thể có tiên pháp truyền thừa, thì như có thể làm cho thất cảnh vào chín tạm phá thiên nhân pháp. có kia mặt mũi nhăn meo lão giả cao giọng hồi đạo, thái cổ thất tổ y tới bao nhiêu xa không lường được. Kéo dài truyền đến nay vạn không tổn một, có thể phá ngày nghỉ thành tại năm đó mà nói, chỉ là bé nhỏ tiểu thuật mà thôi. Vẹn vẹn lấy thất pháp thúc dục, liền có thể thế thành. Nay thuật lại tên khốn Thiên đại trận. Khi đó, thất tổ có biết, hạ Thiên đại kiếp tương lai không xa, Thần Châu khó tránh khỏi. Thế là đúc thành thần lô, một bảo vệ thiên hạ vĩnh an Thần Châu vĩnh viễn đúc vạn vạn năm, hay là khốn Thiên quá vận, để tránh đại tai họa đột nhiên rơi xuống vạn linh đồ thán. Mà kia bị tế người chính là trận tâm chi nhãn, vĩnh thế. Hả? Tự xưng Lục Trọng lão giả nói xong nói xong đột nhiên giật mình, ngạc nhiên sững sờ nói, chẳng lẽ lại, Thánh chủ từng ở trong lò? lâm quý sầm mặt lại, lại hỏi, biết rõ trận này người có mấy người, kia tế thiên pháp lại thế nào, bị tế đằng sau lại như thế nào, thần lô vô ý, từ bắt đầu mà sinh, lao giả hồi đạo, kia lô dung hợp thất pháp chân lý, cũng không có chữ nửa lời, đủ loại diệu pháp tận từ bên trong người tùy tâm sở ngộ đều có bất đồng, mà kia duy nhất truyền thừa liền là khốn thiên đại trận, từng có mấy người ngộ qua, liền có mấy người biết được, này đến không thể mà tính toán, cho tới kia tế thiên pháp sao, càng là đơn giản, chọn một có thể nhận thiên đại vận người vì mắt, theo sau khởi động thần lô lấy làm thế, hợp thiên địa lực lượng, chớp mắt cửu cảnh. Nếu có thể bởi vậy diệt một linh khí, chính là tế trận đã thành. Kia linh khí có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ chính là nhập đạo, lớn thì đạo thành. Vô luận như thế nào, một khi trận thành, thần lô phục sinh, rộng rãi giữ thiên thể. Nói cách khác, vô luận kia tế nhãn đi tới nơi nào, đều ở trong trận. Hắn chi uy lực vô cùng cực đại, hắn khí vận mênh mông vô cường. Có thể đồng thời, bị một mực khóa ở trên người thất pháp gông xiển cũng càng thêm nặng nề. Chỉ khi nào, Lục Trọng Nguyên tạo, tiếp tục nói, chỉ khi nào bị người tìm được thất pháp bản nguyên, cùng lô cùng phòng. Nay trận nhãn liền đem tổn lạc quy hư mà khi đó phong tại thần châu các nơi linh vận khí liền từ đột nhiên xuất hiện bởi vì cái gọi là một con hạ xuống vạn pháp sinh nghe đến đây lâm quý ám chưa lên tiếng vừa ý phía vẫn không khỏi hạo hải sóng lớn chập trùng bất định thì ra là thế tốt người cái chỉnh lập tân gì đó tần gia chỉ pháp gì đó nhất tâm thiên hạ hết thảy toàn bộ là cầu thí khi đó hắn cố tình tại mỏm núi phóng xuất dị trẻ con tới liền là nghĩ làm cho người vào cuộc cho tới người đến kia là ai hắn ngược lại cũng không quan tâm khi đó hắn chỉ muốn lấy thân vì mắt quản hắn là ai tùy tiện dẫn tới một cái xem như linh khí mà thôi phóng nhãn thiên hạ, tận không cửu cảnh, vô luận ai tới, sao đều trốn không thoát một cái, chết chứ, có thể hết lần này tới lần khác trở tới lại là ta, mà ta vừa tốt lại là thiên tuyển chi tử, rước khoát, hắn tiểu biến chủ ý thật thật giả giả, tốt một bộ rõ rạc. theo sau lại gạt ta vào trận giết tận đằng, như vậy đại trận đã thành. nay phía sau, nếu ta lại bị thất pháp chui diện, vạn linh tùy tiện ra, cũng không liền là trong miệng hắn nói tới, thiên hạ cùng pháp, sao? thánh chủ, lục trọng cẩn thận hỏi, thánh chủ vừa có vấn đề này, thế nhưng là đã bị người làm thành trận nhãn hay sao? Lâm Quý cũng không phủ nhận, An nói thẳng thắn hỏi, có thể có pha pháp. Cái này, Lục Trọng ngừng tạm nói, cái gọi là thất pháp, tự nhiên là Phật, Đạo, yêu, quỷ, ma, rồng, vu này bảy tông. Nhưng lại không phải tùy tiện tập học nhất tông pháp môn, liền có thể xưng là thất pháp ngọn nguồn. Mà là phải có bản nguyên truyền thừa, hoặc lấy huyết mạch, hoặc lấy linh ngôi, hoặc lấy chân vận. Thất pháp khác nhau, tận không giống nhau. Năm đó, Phật tổ lưu một vạn pháp kinh, đến hắn chân ý người, vì hắn phần nguyên. Yêu tổ thu 12 con nuôi, tên là 12 bắt đầu yêu, hắn dòng chính huyết tận vị yêu ngon mượt. Ma tổ thất tử đến khí huyết linh môi người vì ma ngọn nguồn, long tổ sinh cựu tử, hắn bản mệnh vì long nguyên, Vũ tổ truyền tam đồ, tên là bi thương, phẫn nộ, thích. Nhận bên dưới huyết linh vì vu ngọn nguồn, quỷ tổ hồn hóa ba ngàn, đến hắn sinh tức người vì quỷ ngọn nguồn, đạo tổ nhất niệm tâm, đến hắn ngộ hóa người tự vì nói. Sớm tại năm đó, thất tổ truyền thừa đã là phá lệ gian nan lúc đến bây giờ, không biết mấy vạn năm, sợ có pháp ngọn nguồn cũng khó kiếm đủ, trừ phi gì đó, lâm quý truy vấn, trừ phi có người trước tìm tốt thất pháp ngọn nguồn, lúc này mới mượn thánh chủ mở ra thiên lô. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ một khắc này. T. Lâm quý nghe xong, không khỏi cảm thấy càng tinh động. Khá lắm Trịnh đại nhân, ngược lại xem thường ngươi. Tám ngàn năm trước, kia Lôi Vân Châu không lại không nghiêng, vừa vận nhập thân tần bản hợp lại là một. Một ngàn năm trước, kia Tần Diệp tên là hướng đạo, kỳ thực khắp nơi tu ma. Theo như cái này thì, kia Tần gia mới là ma tông pháp ngọn nguồn. Trịnh Lập Tân nói duyên khéo léo, vừa tốt thu rồi tần lam, sợ là chính là này tới. Thánh chủ, trước tạm dừng nội. Lục trọng nói tiếp, thì là kia người mọi loại tinh kế, thực kiếm đủ thất pháp ngọn nguồn thân, vẫn có một hơi có thể giải. Đó liền là Thiên Diễn Đạo bàn. Đại đạo ngũ thập, Thiên Diễn tứ cửu, người độn hắn một. Lúc tới trung cực, vẫn có một hơi. Thì như, lão nô bộ tộc này chính là. Năm đó đại lô sơ thành, thất tổ mệt mỏi cực mỗi cái hồi động phủ điệu tức, bất ngờ mà trời phá tứ cực, tuyết lớn bay xuống, kia vạn giặm thần châu chỉ một nháy mắt tiểu vỡ vụn ba ngàn. Bọn ta tổ tiên chỉ là bốn phía nạn dân, mắt thấy vợ con già trẻ thoái diệt tiêu hết không thể làm gì. Nhưng không ngờ, bị kia kinh động bay nắp lọ bỗng rừng năm đi. Lại vừa tỉnh dậy, ưu đáp xuống này hắc bạch sân đấu. Tổng cộng có đến vào chúng, có thể 1 2 hòa miễn đi, đại kiếp lại tới. Nay mỏm núi trên dưới không có một ngọn cỏ, bách điều tuyệt tung tích. Nhiều lần tàn sát hô thực phía sau chỉ còn lại bách tộc. May mắn lúc này, có người từ trong lò ngộ ra Úc cốc tu thân pháp, lúc này mới được kéo dài truyền. Lại trải qua vô tận tuyết nguyệt, cho đến ngày nay, vẹn vẹn còn bọn ta ba người. Đến khi tính ra, cũng thuộc về tam tộc đằng sau. Thánh chủ không ra, vĩnh viễn không ngày mai. Lô không hợp nhất, vạn thế khó ra. Này mênh mông thế nhân tự nhiên như vậy. Thiên hạ như lô, vạn linh như thế. Cầu mời thánh chủ, vì lấy trời kế, phá thất pháp, thành vật cổ. Phù phù. Lão giả nói xong, phù phù một tiếng quỷ dạm xuống đất. Sau lưng hai trẻ con cũng cùng theo lên quỳ xuống, Giang giắc. Cùng lúc đó, mạnh mẽ thanh âm kinh lôi, ầm vang bạo tạc. Tấu chương xong, chương 1330, Thiên Diễn Đạo Bản, chương 1330, Thiên Diễn Đạo Bản. Khói lửa pháp phối, thương sơn như đắp. bị lôi quang tẩy đi bụi bặm, tuyết trắng ngổn núi các nơi, chính là lộ ra từng đạo kim lượng phù văn, chiếu đầy trời trên dưới sáng chói chói mắt, cẳng có một đạo vạn dạng trường cầu vồng nhẹ qua giữa trời. Lâm Quý bốn phía mắt nhìn, thuận theo tối người bên dưới trông chờ nói, "Lục Trọng, lão nô tại, ngươi mới vừa có thể nói, kia Thiên Diễn Đạo Bản chính là phá trận chi pháp." vâng lục trọng quý thân ở địa phương vội vâng đáp theo này lô bên trong minh văn chứa đựng thiên địa sơ khai vô nguyên vô thủy khi đó thất tổ còn chưa đắc pháp đạo bản đã ở truy cứu ngọn nguồn không người biết được liền ngay cả kia hạo thiên đại kiếp cũng là bởi vậy thôi toán mà đến sợ này đạo bản chính là thần châu ngọn nguồn muốn phục thần châu nhất định được này bản có thể lão nô nhất tộc từ tổ đến nay đều bị khốn về phần đây chưa hề biết được kia đạo bản chỗ đi còn lâm quý sen lời hắn nếu ta đến bắt này bản ngươi có thể hiểu đến phá trận chi pháp lão nô nhất tộc ngộ này vạn năm có thể tự đi được lâm quý điểm gật đầu, lại hỏi, nhưng tại ta phía trước, trước có thanh tàng, sau có hiên viên, hai vị thánh chủ đều thành bất thế thần uy, càng chưa nói kia năm đó hiên viên vô cực nhất kiếm phong quan ngay tại không xa, lại là sao một mực chưa thể gặp lô này nghiêm túc dung. cái này, lục trọng một bữa nói, năm đó hiên viên tại lúc ta còn chưa sinh, đến sau nghe ta tổ tiên truyền ôn, kia hiên viên tuy là một đời thánh chủ, lại chưa đến thất pháp chân thân, càng chưa vào tới lô bên trong, bởi vậy liền không phá nổi phong ấn mê vụ, không muốn thấy bên trong hình dáng, ta tổ tiên cách xuyên mê vụ gặp hắn cao chót vót thiên hạ nhất thống cửu châu, thật lâu mong đợi hắn mà khó lường nhưng cũng không cách nào chuyển tin mà ra, chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Càng tại sớm lúc, kia thanh tang đại đế, tuy là vĩ ngạn tề thiên, lại tựa như thân phụ nguyên rửa, chưa hề bước vào thần châu Cố Hương. Sau có thanh tang di mạch đi thuyền giáng xuống tới, có thể thuận theo cũng tan thành mây khói, thủy trung chưa thể đạp phá vụ ảnh lật đường. Cho đến hôm nay, lúc này mới trông thánh chủ đích thần tới. Lâm Quý Đáp, ngươi tộc đã khôn thủ và năm, lại đợi một khắc cũng là không đợi, đợi ta lấy đạo bản lại đến tìm ngươi. Vâng. Lúc trọng túi đầu, lại vừa nhìn lúc, một đạo mới sáng thanh quang phá trùng điệp vân vụ thẳng hướng Bắc đi. Vân Châu Bắc đi, tuyết lớn che trời. Lâm Quý Hạ xuống thân hình, một đường đón tố Bắc hẳn gió đạp núi mà đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trắng ngần mênh mông, nơi nơi uất ớt. Trừ cái đó ra, đâu còn có cái gì nữa kia người ở. Lần trước lúc đến, tuy nói khỉ ho có gáy, nhưng cũng chợt có ba năm bóng người. Cách đi đến 10 dặm càng có thánh hỏa giáo phượng, cực Bắc quá doanh điểm điểm như sao. Giờ đây lại đều trống rỗng cũng như thế cô linh, tự nơi xa nhìn lại, tựa như từng tảng tuyết rơi mộ hoàng, thút thít trời mà vô thanh. Liên tiếp chạy nhanh hơn nhìn dặm, màn đêm như khói, dần dần che khuất mịt xanh. Thuật theo, kia hắc nha quạ chân trời bên trong cũng tốp năm tốp ba tản ra mấy đạo tinh quang. Cùng lúc đó, ban đầu không có vật gì nguyên giá bên trên, bất ngờ mà hỗn loạn không dứt. Từng sợi, từng sợi hoặc là lớn như cự kình, hoặc là nhỏ như chuột chim tức u hồn bốn phía duãng, tự bắc mà tới hô hô không ngừng trong tiếng gió, khi thì vang rội tới từng tiếng bi thương hữu dài, thẳng khiến người run như cầy sấy. Tự nhiên, dùng lâm quý hiện tại thiên nhân cựu cảnh tất nhiên là không sợ. Những cái kia u hồn cũng hình như có linh trí, cả đám đều xa, xa xa tránh đi lâm quý hướng xa lướt tới. Một đợt lại một đợt, thượn như biển trung du cá. Đây cũng là phương nào vị trí? Vì sao lại có như vậy rất nhiều u hồn tới lui nơi này? nơi đây đã là cực bắc lại bắc, lâm Quý chưa từng tới bao giờ, cảnh tượng như vậy càng là chưa từng nghe qua. khi đó từng tại tương châu thành bên ngoài, tiếp vào âm dương đại diễn vương giúp giản lan sinh đưa tới thư cầu cứu, nói là hắn cùng thu như quân chính bị vây ở cực bắc Thần hư, hai người này đều cùng hắn có phần nhân quả chưa hết, càng chưa nói, còn cùng tiên diễn đạo bản có quan hệ, vô luận như thế nào, nhất định đem thân hướng. chỉ là, kia thu như quân muốn là uy danh chuyên xa, nguyên thần lại tụ họp đằng sau, càng không thể cản. giản lan sinh xưa nay mưu tiên vì nói, mọi chuyện sớm tính trước nguyên liệu, chưa hề thất thủ. phe này. Hai người kết bạn đồng hành lại bị đều gắt gao vây khốn, bởi mà không thể. Nghĩ như thế, kia thần cư lại là cơ nào vị trí? Lâm Quý đang nghĩ ngợi, chợt thấy phía trước núi bên dưới hơi lộ ra một điểm quang đến. Kia quang cũng không lớn, chỉ là ngọn đèn nến mà thôi. Nhưng tại này bóng đêm mịt mờ, vô tận hoang dã bên trong lại có vẻ phá lệ bắt mắt. Lại vừa nhìn lúc, lại là một cái bảy tám tuổi lớn tiểu đồng, trong tay nhấc theo chén nhỏ đỏ chói ngọn đèn nhỏ đồng, một đường bước nhanh đi mau, thẳng hướng một chỗ đá xanh vây tiểu tiểu viện nhi đi đến. Sung Bainu đã ngũ hồn nào nào ong tuân ra mà tới, lại tựa như lại cực sợ đứa bé kia trong tay ngọn đèn nhỏ lổng chậm chạp không dám trước mắt, chỉ ở bốn phía vây mưa gió không lọt. Vụt. đứa bé kia vừa đi gần cửa viện, đứng ở bên cạnh tượng đá mánh lấy ra một đạo hửng quang, từng sợi u hồn cuồn cuýt tránh né, bốn phía né ra. Hạ Nhi trở về, theo kêu to một tiếng, viện bên trong gian kia lớn nhất phòng ốc cầm vang mở ra, mấy đạo nhân ảnh liên tiếp xung ra, đem đứa bé kia bao bọc vây quanh. Trời tối, còn dám chạy loạn. Nói, ngươi lại đi đâu? Chính giữa cầm đầu cái kia cầm trong tay hát một trượng, tóc trắng phơ lão đầu giữ dần mà hỏi. Lão giang đầu, ngươi hung cái gì đó hung? Một chỗ mặc eo lưng còn lao thái thái tiến lên phía trước đem đứa bé kia chặn tại sau lưng, một bên vỗ hoa tuyết, một bên cười nói, "Không, có chuyện liền tốt, tiến nhanh phòng ấm áp cùng suối ấm." Lại một cái vai rộng hậu bối tựa như cường tráng cầu hùng dạng hắn tử, cười ha hả nói, "Hạ Nhi, lý gia cấp ngươi nướng tốt lớn một miếng bánh, vẫn còn nóng lắm. Đi, quản hắn chuyện tiên đại, ta trước ăn no lại nói." Hừ, Các ngươi tiểu nông chiều a." Lao giả tóc bạc hận hận điểm hạ mục trượng, cũng theo sát lấy đi vào nhà đi, tới tiến một lúc, dường như đã nhận ra gì đó, hướng lấy Lâm Quý vị trí mỏ núi xa xa nhìn thoáng qua. Lâm Quý nhất thời cũng cảm giác tâm kỳ kia xung quanh du đã hú hồn từng cái đều tại trên quỷ tướng bên dưới, càng có phần lợi hại đã có quỷ xoáy pháp lực. Hú hồn, số lượng này lại như thế to lớn. Chớ nói bình thường mắt tính, chính là nhập đạo thất cảnh cũng không dám tùy ý đi loạn. Có thể mấy người kia, nhìn qua có thể bên ngay, đều là phổ thông người dân. Toàn thân cao thấp cùng không một chút pháp lực, lại lại như thế nào ở đây đợi hiểm cảnh còn sống sót. Kỳ quái hơn nữa là, kia mới vừa cửa ra vào sáng lên hồng quang pho tượng thế nào thấy có chút vấn mắt. Lâm Quý Phiêu thân hạ xuống, nhìn kỹ một chút. Quả nhiên, pho tượng kia đầu chó thân người trong tay cầm chặt lấy một thanh trường trượng, cùng chạm mã chân đến đây phía sau rất nhiều sở kiến giống nhau như lúc này cũng có ý tứ, chẳng lẽ đây cũng là một chỗ phi phàm vị trí? Nơi đây ở xa cực bắc chỗ sâu, nói không chừng còn có thể lộ ra chút có quan hệ thần khư tin tức đến. Nghĩ được như vậy, lâm quý một bước bước vào, lớn tiếng hỏi, có thể có người sao? Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Lương hùm vai gấu đại hán nắm lấy một thanh lưới rộng đại đao một bước hành ở trước cửa, nhìn chằm chằm một song đàn hoàng lớn nhỏ đỏ mắt trâu trên dưới quét lượng lâm quý một phen nói, ngươi là ai? Do tuyết thê lương gấp rút lên đường người, nhờ vào đó quý địa đòi lại uống miếng nước. Lâm Quý tiến lên một bước, chắp tay nói, xoay người lưng quổng lao thái thái theo tráng hán dưới nách nô đầu ra, xa xa quét Lâm Quý một cái, âm trầm nhất thiếu, cơ hai khỏa mắt thấy đem hạ xuống tàn giang nói, quỷ địa oan hồn chỉ đòi lại mệnh, tiến môn đòi lại thủy nguyên ngược lại đầu một cái. Hạ Nhi, mau tránh đi vào. Muôn bên trong âm thanh giản mùa kia gấp giọng kêu lên, lập tức lại xông lên ngoài cửa hai người nói, thất thần làm gì? Còn chưa động thủ. Tấu chương xong, chương 1331, thần hư chi địa. Chương 1331, thần hư chi địa 20241004. Hô, cháng hắn kia nghe tiếng không chút do dự một đao vung ra. Thẳng hướng Lâm Quý mặt đánh rớt. Trốn ở hắn sau lưng lão Thái bà chợt vừa xài bước ra, hai thanh loan đao hình như nửa tháng xéo xuống Lâm Quý sườn bên cạnh cắm đến nào ảo. Ngay tại lúc đó, không cửa sổ kinh động bay. Một cái tóc trắng xóa lao đầu tử nhảy qua mà ra, ôm một thanh trường kiếm ngăn chặn Lâm Quý đường lui, chiếu chuẩn Lâm Quý phía sau ra sức đâm ra. Ba người này chiêu thức cực kỳ ngắn gọn, không có nửa điểm cuốn hút, mà lại tàn nhẫn không gì sánh được, thẳng khiến người tránh lui không có khả năng. Mắt thấy kia ba đao nhất kiếm hóa thành từng sợi bạch quang đủ cướp mà tới, lại tại Lâm Quý ngoài thân ba tấc chỗ cùng nhau dừng ở. Ân. Phù đầu đại hán đốn nhiên giật mình, vừa muốn rút đao lại chém lại đột nhiên phát giác, tiêu đao thật giống như bị thép nóng chảy thép lưu gắt gao đúc giữa không trung bên trong, mặc hắn thế nào sinh dùng sức, cương quyết kéo không động mảy may, càng làm hắn sợ hãi không dứt là, lúc này liền ngay cả tự thân trên dưới cũng bị một mực định ở. người, không phải quan quỷ. đối diện lao thái bà vẻ mặt kinh ngạc nói, rốt cuộc là ai? lao nhân gia. lâm quý cười nói, mới vừa rồi không phải nói rồi sao? ta chỉ là cái gió tuyết gấp rút lên đường người, trùng hợp đi qua đòi lại chén nước uống mà thôi. nói xong, lâm quý tự ba người vây kín bên trong nhẹ nhàng một bước phóng ra, trợ tay bắn ra. vũ. Từng đạo gợn sóng bốn phía dạng đi, ba người mạnh mẽ lưng đường, lại khôi phục tự nhiên. Mấy người kia cũng là thức thời không có lại ép lên đến đây, đánh lén không thành bị định trụ thân hình, như này khách tới thật có ác ý, sợ này lúc này sớm đã ba đầu hạ xuống đất. Công tử, thế nhưng là Nam Quốc lộ người. Tóc trắng phơ lão đầu nhị suy nghĩ một chút, xếp ngược trường kiếm chắp tay vấn đạo. Nơi đây xa cách Thánh Hỏa giáo tổng đàn ngàn dặm xa xôi, cùng này mà nói, kia Cựu Châu trốn cũ tự tập trung Nam Quốc. Đạo giả, chỉ tự nhiên là thân có tu hành chi nhân. Vâng. Lâm Quý cũng không giấu giếm. Thật là đạo giả. Như thế rất tốt. Hạ Nhi cuối cùng, Lão Thái Thái mừng rỡ nhưng lại muốn nói lại thôi. Ha ha. Tráng Hán kia cười toe toét miệng rộng mặt mũi tràn đầy hờn quang, nhưng lại không biết nói cái gì tốt. Lâm Quý gặp một lần mấy người buông xuống được gì, không khỏi kỳ chạy lên não, an nói thẳng thắn hỏi, mới vừa sở kiến, mấy vị cùng không tu vi tại thân. Kia chiêu pháp tuy là xảo dịu, nhưng cũng chỉ là phạm võ thủ đoạn mà thôi. Lại là là gì? Nhất định phải thủ tại như vậy khổ ác chi địa. Ai? Lão Đầu Nhi kia nghe thở dài một tiếng nói, Thiên khách xa tự Nam tới có chỗ không biết. Còn ngươi rời bước, đợi Lão Hủ nói tỉ mỉ tới lui. Lâm Quý cũng không khách khí, đi đầu một bước dạo bước tiến lên phòng đi. Kêu bài biện trong phòng cực kỳ đơn giản, rất là rộng lớn trong đại sảnh bài biện tôn ba thước vương hát thiết lô. Tự ta hậu phương hở khép nửa mở trong cửa nhỏ khi thì bay tới trận trận mỉ nước hương. Công tử, mời. Lao đầu nhi chỉ chỉ chính đầu băng ghế đá. Lâm Quý nói tiếng cảm ơn vẫy một cái và táo quay lò mà ngồi. Tiên khách lại ngồi, ta đi rót chén trà tới. Cái kia gặp cong lưng còn lao thái thái mặt mày mang cười cơ một đôi tiểu cước tiến cửa sau. Theo sau vào nhà tráng hán đóng cửa kỹ càng, lại đi lô bên trong tăng thêm mấy gốc dễ thuốc hủy, lập tức hỏa quang bừng bừng. Phản chiếu thạch ốc trên dưới dạng mây đỏ như trứng. Tiên khách rung bẩm, lão hủ Giang đại ngư, lão đầu nhi cung kính không người, chỉ hướng tráng hán kia nói, đây là Lô hấp lưu, mới vừa kia bà tử kêu làm ai tước nhi, bọn ta ba người đều là nhất kiếm trang trẻ mồ côi. Năm đó bọn ta lúc nhỏ, trong trang trên dưới có tới tám ngàn miệng, nhưng hôm nay đã sớm hóa thành khói bay, liền ngay cả kia vài dặm trang viện cũng vẹn vẹn còn ra này. Ai? Bọn ta kéo dài hơi tàn, cũng không biết còn có thể kể đến một ngày kia. Ồ, Lâm quý ngạc nhiên nói, như thế nói đến, sớm tại trước đây không lâu, này bốn phía phương viên còn không phải tình trạng như vậy vậy này rất nhiều oan hồn ác quỷ lại là theo gì mà tới, còn có thể theo từ đâu tới. Lão thái thái khụy tay chén trà sau này muôn bước nhanh đi ra, dẫn đùng đùng tiếp nhận câu chuyện nói, đều là theo hắc phong cốc chui ra ngoài. Lúc nhỏ nhìn mãi mãi tiểu thường nói, nhất kiếm trang nhất kiếm người, không rời hắc cốc không thoát hồn. Tiêu cốc bên trong a có đến không hết bảo bối, cũng có đến không hết ác quỷ. Đến tiêu bảo bối ăn không được không uống được, lại có thể chọc trời tai họa. Một khi bị tiêu tà ác quỷ chạy đến, ngược lại người nào cũng sống khó lường. Cũng không biết cái nào cần phải trời đánh, hết lần này tới lần khác bị mở tâm hồn, nhất định phải đi động tiêu hắc phong thạch. Tiên khách, uống trà. Lâm Quý hai tay tiếp nhận, hỏi nói, bà bà, chiếu ngươi mới vừa nói tới, Tiêu cốc bên trong ác quỷ đều là bị hất phong thạch chỗ chấn áp. Ngươi có thể thấy được qua kia thạch đầu, gặp qua, nhất kiếm người trong trang đều gặp. Lão Thái Thái hồi đạo, nghe nói à, sớm tại cực kỳ lâu trước kia, nơi này khóa lại một cái ác quỷ. Tiêu quỷ tuy bị khóa lại, có thể vẫn tiêu hung vô cùng. Lớn hít một hơi, Tiêu cắt bay đã chạy, cuốn khởi mấy trăm dặm, rất nhanh, ngàn rằm phương viên bên trong tận không có người ở, chớ nói chim thú, liền ngay cả hoa cỏ, thạch đầu đều bị kia ác quỷ nuốt sạch sẽ. Đến sau không biết theo từ đâu tới cái đại thần tiên từ hông bên trong túm ra một thanh bảo kiếm trực tiếp đem kia ác quỷ chạm có thể kia ác quỷ chết ngược lại chết rồi có thể mỗi một cái mảnh vụn thôi à lại biến thành một cái nhỏ ác quỷ ngan ngan vạn vạn vô tận vô số kia thần tiên nhất thời bắt không sạch sẽ lại sợ tiểu quỷ đi ra ngoài hại người tiểu theo nam quốc chuyển đến một toàn núi bốn phía vây lại lại lưu lại mấy tên tùy thân đệ tử mang lấy bảo kiếm ngay tại chỗ thủ hộ đây chính là nhất kiếm trang tồn tại trong trang người đều là kia thần tiên con cháu vây cuốn ngàn vạn ác quỷ hất phong thạch liền là năm đó khóa lại ác quỷ thung tử chỉ cần kia thung tử không phá. Ác quỷ liền chạy không ra đến. Có thể căn kia thung tử à? Cũng bị thần tiên làm pháp thuật, chỉ có đệ tử của hắn huyết mạch hậu nhân mới có thể mở ra. Ngoại nhân liền nhìn đều không nhìn nổi. Ồ. Lâm Quý bưng lên chén tới uống ngột ngụm, quay đầu mắt nhìn thấy út, mạn bất kinh tâm nói: Bà bà, nhà đá này cũng là năm đó trang bên trong trốn cũ sao? Vâng. Giang Đại Ngư theo láo thái thái trong tay tiếp nhận một ly trà ấm áp ấm áp tay, ứng thanh hồi đạo, không dối gạt tiên khách. Nơi đây chính là năm đó trang bên trong từ đường. Trong trang trên dưới tổng cộng có mười họ, nhưng lại chung nhau tôn kính cùng một tổ tiên, cũng chính là năm đó vị kia láo thần tiên. Lão đầu nói xong ngưỡng vọng phía sau vết nói, năm đó, kia tiên tổ tôn giống như tiểu từng sừng sững ở đây, nhưng hôm nay, xin hỏi, thế nhưng là bộ dáng như vậy. Lâm Quý nói xong, tay dính trà nước nhẹ nhàng bắn ra. 3. Trà nước hoa sứ ngủ, cả phòng hồng quang bên trong bóng xanh lóe lên, hiện ra một đạo phù không mà lập bóng người đến. Làm một chút gầy gò, ba tia riêng ngắn, hai mắt hăm sâu, xương gò má nhỏ bé bất ngờ. Giang Đại Ngư, Lô Hắc Nưu, Mai Tước Nhi ba người gặp một lần lập tức đứng lên, ngơ ngác ngẩn ra ở, cái này. Nửa ngày sau đó, Giang Đại Ngư so với mới vừa cảng thêm cũng tính xuống lên lâm quý cong người thi lễ nói tiên khách có thể từng thấy ta nhà ta thiên tổ lâm quý cười nói đâu chỉ gặp qua chính là ứng hắn chỗ kéo một đường bắt đến đồng thời thầm quyết tâm nói thì ra là thế kia bị truyền vô cùng kỳ diệu nhất kiếm trang cẩn thận tính ra cũng bất quá một nghìn năm kia bị nói không gì làm không được lao thần tiền cũng chỉ là tiền nhiệm quỷ hoàng âm dương đại diễn vương như vậy xem tới kia thần khư chi địa cũng tất nhiên liền là hất phong cốc có thể này đại diễn vương lại đến cùng là địch hay bạn giản tiên sinh cùng thu giáo chủ giờ đây người ở chỗ nào tấu trước song chương một du lãng hồn trước 1332, dù đã hồn. Này, kinh ngạc nửa ngày, Giang đại ngư manh tỉnh hồn lại không người bài nói, bọn ta có mắt không trọng, mới vừa có nhiều lỗ mãng, còn mời thượng tiên tứ lỗi. Nói xong nằm dạp người từ bái. Lão nhân gia, không cần như vậy. Lâm Quý hất một cái ống tay áo, nâng lên hàn đến. Trải qua ngươi nhắc tới, ta cũng muốn lên. Mới vừa, các ngươi hợp kích chi thuật cực kỳ thành thạo, nghĩ đến riêng có luyện tập. Có thể cái này phương viên ngàn dặm không hề giấu chân người, lại là người nào bước vào trang tới? Chẳng lẽ lại? Lâm Quý mắt nhìn cửa sổ bên ngoài, là kia bên ngoài hồn. Không thể Giang Đại Ngư hồi đạo, Thượng Tiên không biết, kia bốn phía du đã hồn tổng cộng có hai loại, một loại như gió giống như sương mù, chỉ nhìn đến, không chút nào mò mẫm cũng được. Một khi bị kia hồn khí chẳng đến, chính là bộ dáng như vậy. Giang Đại Ngư nói xong một bạ lột tới ống tay áo. Lâm Quý Hạ xuống mắt vừa nhìn, cánh tay kia bên trên da thịt thật giống như bị ngạ lang mánh hổ cứ thế mà táp tới một khối lớn, mà lại xanh đen phát tím, tựa như bên trong bất trị động. Hiển nhiên, nếu là tổn thương tại chỗ chí mạng, nhất định là khó sống. Loại này hồn khí nhìn như hung hiểm, nhưng cũng không ngại. Giang Đại Ngư nói tiếp, "Này hồn sợ nhất ánh nắng." chỉ dám tại trời tối đằng sau bốn phía du đãng, lại sợ ngoài viện tượng đá không dám xuống vào, chỉ cần trời tối không ra khỏi cửa cũng không ngại sự tỉnh. ngược lại một loại khác nhất là vô thường, kia hồn lại biến thành dạng người, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, có thể đi có thể nói, toàn bộ không sơ hở không phân rõ được thật giả. cũng mặc kệ là đêm tối, ban ngày, cũng dám đại xích đỏ đi tới viện đến. nay hồn không ăn da thịt, lại muốn đoạt người thân thể. may mắn được tổ tiên truyền xuống một bộ trừ tà pháp, có thể diện này ma. chỉ là kia năm đó kiếp nạn lúc đến, bọn ta tuổi còn nhỏ, nay trừ tà thuật chỉ là học chút da lông mà thôi may mắn, dùng ba người hợp kích chi lực còn miễn cưỡng dùng đến. chính như thượng tiên nói, này ngàn dặm phương viên không hề giấu chân người. chớ nói thường nhân, chính là đạo giả, mấy chục năm qua, cũng bất quá dọc đường 3 năm cái, ngược lại cũng không sợ đã ngộ thương mạng người. ồ, lâm quý ngạc nhiên nói, kia trừ ta ra, mấy người khác lại là dáng dấp ra sao? hồi tiên khách, giang đại ngư không ngời lê nói, nói là 3 năm cái, kỳ thật, trước sau vẹn vẹn hai cái. kia cái thứ nhất tới, là cái lôi thôi lết thiết lao đạo nhân. tiên khách cũng biết, này bốn phía hoang vu rất là gian nan, bọn ta sớm muốn chạy trốn có thể này trắng ngần ngàn dặm, dây núi liền vách, sợ là không có mấy tháng đi ra không được. vừa đến ban đêm, lại là ác hồn đầy trời, duy nhất có anh đến chiếu giỏi một tấc vông, còn có thể tự vệ, ai dám rời đi? có thể hiện tại quả là nấu chịu không nổi. thế là, bọn ta gom lại tốt chút dầu đi Hê Zen, đang muốn liều chết đi xa. ngay nào đó, tới cái lôi thôi lết thiết lão đạo nhân, bọn ta coi là lại là tà ma, lại bị hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo văng ra ngoài. theo sau kia người cười hì hì tự xưng nói ra, hắn là đến từ Nam quốc Vân Du đạo sĩ, tên là Thiên Cơ. chuyến này ở xa tới, chính là chuyên vì bọn ta tiễn một phần cơ duyên lớn. Nói xong, hắn theo trong tay háo móc ra một khỏa quả quả đào, hai ba miếng ăn cái sạch sẽ, tiện tay còn tại ngoài viện. Mắt thấy kia hạt đào phá đóng băng nhập thổ, phục mà chui ra. Kinh phong thổi, hô hô mánh dài. Chớp mắt thời điểm, cao có ba trượng, khắp đầy thanh thúy. Thuận theo lại hoa nở hoa tàn, kết ra quả xanh. Đạo sĩ kia nói, đợi cho quả chín tự dụng, liền có thể hóa thành một con. Có khác một này, mang theo kẻ này rời đi người, chính là vô lượng chi chủ, các ngươi một mực yên tâm quan sát nuôi kẻ này, nhất định đem đại phúc ngàn vạn, lại là cửu tử nhất sinh cần gì tự tìm không thú vị. Một câu vừa rớt Kiếm người tiểu hóa thành một đạo thanh quang thẳng hướng bắc đi. Như vậy thần tiên thủ đoạn, bọn ta sao có thể không tin? Quả thật đúng là không sai. Ba ngày sau đó, phát sinh kinh lôi, mưa to mưa lớn, chỉnh chỉnh hạ xuống bảy ngày bảy đêm, lại dừng lại lúc kia đảo quả hạ xuống đất, hóa thành một cái tiểu anh hải. Trước mắt vừa nhìn, đứa bé kia trên cổ treo nửa khối tròn ngọc, phía trên khắc lấy cái chúc, chữ. Thế là bọn ta lại không dám đi. Những năm gần đây, Tiêu yên tâm nuôi dưỡng Hạ Nhi, chỉ chờ vị kia vô lượng chi chủ mang hắn rời đi. Nhưng ai biết, nay nhất đẳng Tiêu đợi trường ba năm, chờ lão hủ trắng đầu, ra mùi lưng quỏng duy nhất có hắc lưu tổ tiên huyết mạch rất là kỳ dị, vẫn là tráng niên bộ dáng, có thể hạ nhi kể từ lớn đến bảy tám tuổi liền rốt cuộc chưa từng thay đổi, liền ngay cả tâm trí tựa như cũng dừng ở lúc trước. lâm quý nghe đến đây không khỏi ngầm hạ sinh kỳ, lại là thiên cơ, không cần đoán, trong miệng hắn nói tới vô lượng chi chủ nhất định là chính mình, có thể đứa nhỏ này lại là kia một tay ám kỳ. lâm quý bung tới chén tới nhẹ phai mở một cái truy vấn, kia thứ hai gặp tới lại là những người nào, kia thứ hai gặp sao, trước đây không lâu giang đại ngư nói tiếp ngày mới tối đen chỉ có hai người từ nam mà đến. Bọn ta không cần thăm xem, một cái có thể biết, hẳn là tiên nhân. Nam tử kia tiên phong đạo cốt, quanh thân khắp nơi thanh quang lượn lờ, nữ tử kia một bộ hồng y y, toàn thân cao thấp hỏa quang bắn ra bốn phía. Một đường chỗ đi qua, xanh, hồng chợt hiện, như ngày đem ra. Kia vạn tiên hữu hồn mất mạng giống như tranh đoạt thoát đi. Hai người kia gần như chỉ ở viện trên đỉnh khoảng không có chút giẫm chân một lát, theo sau cũng không hạ xuống đất, thẳng hướng vương bắt phi đi. Lão hủ cũng không biết tôn danh nội tình. Hai vị này tiên nhân mới vừa đi không lâu, lại tới một cái tiểu hòa thượng. Nay tiểu hòa thượng nhìn tuổi không lớn lắm, cũng liền 17, 18 chín tuổi rưỡi. Một tay nắm lấy bầu rượu, một tay nắm lấy cái lớn bùi gà, vừa đi vừa ăn, đầy miệng chảy mỡ. Hừ hừ hát một chút tiếng việt tử. Bọn ta vừa muốn động thủ, lại nghe hòa thượng kia ha ha cười nói, chớ sợ, chớ sợ, ta cũng không phải quỷ. Ngươi gặp con quỷ nào quái một đường con lấy Phật tượng đi. Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người lại. Bọn ta tập trung nhìn vào, hòa thượng kia phía sau chính là con lấy một tôn vàng óng ánh đại Phật. Ngay sau đó, tiểu hòa thượng rượu vào miệng, cao đọc thanh âm a di đà Phật. Kia phía sau đại Phật đột nhiên kim quang đại thịnh, chiếu lên bốn phía vài dải sáng rõ muôn mảnh. Lần này cũng không biết bao nhiêu tà hồn bị lập tức xoáy gì đi. Bọn ta nguyên lai like tưởng rằng, Hoa Thượng này chính là khổ đợi không tới vô lượng chi chủ, có thể chỉ trước mắt, Hoa Thượng kia cũng không thấy đi. Chỉ là trước khi đi, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đem nguyên bản để cho trong phòng tiên tổ bài vị lấy đi. Tiểu Hoa Thượng rời đi không lâu, lại có một vị tiên nhân cưỡi một cái hình thù cổ gái đại điều thuận gió mà đến. Cách quá xa, thấy không rõ tuổi tác hình dạng. Chỉ gặp kia người xuyên một thân trường bào màu đen, quanh thân khắp nơi nồng vụ lờ lờ, lúc nhi truyền ra trận trận khóc thảm thương thanh âm. Cùng trước đây một dạng, kia người gần như chỉ ở viện trên đỉnh khoảng không có chút dừng chỉ chốc lát, lập tức cũng một đường bắt đi, cũng không dừng lại. Vốn cho rằng. Khổ trông mong đến nay, vị tiên trong truyền thuyết vô lượng chi chủ sớm cần phải đem đến. Lại không nghĩ, ai, đều là vội vàng khách qua đường. Xin hỏi thượng tiên." Giang Đại Ngư nói xong nói xong bất ngờ mà một đứa, cẩn thận hỏi, "Lần này đi, có thể nguyện mang đi Hạ Nhi sao?" Lâm Quý cười nói, vừa có này sớm không ngại gọi gặp một lần. Giang Đại Ngư nghe xong, thích loạn cần thẳng phân chấn, quay thân hướng về phía sau nói, "Mau gọi Hạ Nhi đi ra ra mắt thượng tiên." "Được." Lão thái thái đã sớm đã đợi không kịp, liền mở hai cửa thẳng hướng phòng phía sau chạy đi. Thời gian không dài, theo một tiếng két két cửa phòng mở, kia láo thái thái lại nhanh chạy bộ trở về, trong tay dắt cái bảy tám tuổi tiểu hải tử. lĩnh được lâm quý trước mặt, thúc giục nói, hạ nhi, nhanh gặp qua thượng tiên. tấu chương xong, chương 1333, nghìn thạch miếu bên trong láo gia gia. chương 1333, nghìn thạch miếu bên trong láo gia gia. gặp qua bên trên, đứa bé kia rất là nhu thuận, tiến lên phía trước hai bước vừa muốn quỳ gối, lại mảnh hai mắt sáng lên, bất ngờ mà đổi giọng ca ngợi, hạ nhi gặp qua thiên quan láo gia. nói xong, nằm dạt người quỳ xuống đất, rất cung kính liên tiếp dập đầu ba cái. bộ dáng kia chẳng những thành kính không gì sánh được, càng là cực vì thành thạo tựa như có nhiều luyện tập lâm quý như mày nơi đây ở xa vân châu ở ngoài ngàn dặm đứa nhỏ này càng là chưa hề rời qua nơi này có thể này thiên quan một xưng lại là từ chỗ nào nói tới hắn lại như thế nào nhận ra chính mình lại một nhìn kỹ đứa nhỏ này cũng cùng giang đại ngư ba người một dạng trên dưới quanh người toàn bộ không một chút tuệ khí linh quang nếu không phải nhìn thấy ở đây đơn giản cùng phạm nhân không khác Người trước đây có thể thấy được qua ta gặp qua đứa bé kia màu da sơ lục đen hai môi hơi dày sinh ra dung mạo tướng trung hậu có thể một miệng cũng rất lưu loát càng là nửa điểm không rụt rè Hắn quỳ trên mặt đất ăn nói thẳng thắn hồi đạo, Mạnh Gia Gia khắc thật nhiều pho tượng, mỗi cái đều là thượng tiên bộ dáng như vậy. Hạ Nhi hỏi qua đây là ai? Hắn nói, đây là cứu thế Thiên Quan. Ồ. Lần này Lâm Quý càng thêm không hiểu, truy vấn, kia Mạnh Gia Gia là ai? Chính là. Đứa bé kia tựa như không biết nên như thế nào trả lời, gãi gãi đầu thủ chỉ ngoài cửa nói, liền là kia Thạch Miếu bên trong láo Gia Gia, hắn nói mình bị vây ở nơi đó, chỉ có Thiên Quan đại láo Gia mới có thể cứu hắn ra ngoài. Thạch Miếu. Lâm Quý quay đầu nhìn về phía Giang Đại Ngư, kia lại là nơi nào? Giang Đại Ngư vẻ mặt khổ tướng nói, từ lúc tiếp nạn đến nay xung quanh đều là cổ quái ly kỳ, bọn ta chỉ dám tại phụ cận ba dặm phương viên miễn cưỡng duy trì sinh kế. Vừa đến trời tối, càng là liền cửa sân đều ra không được. Không biết được nào có như vậy chỗ đi. Lại là đứa nhỏ này, bởi vì đạo mà giang xuống, sinh mà bất phạm. Cho dù những cái kia ác hồn quỷ quái cũng không dám phạm hắn. Không để ý, đứa nhỏ này tiểu chạy tán loạn khắp nơi, nhưng lại hướng tới vô sự. Về phần kia thạch miếu cùng gì đó mạnh ra ra, ta ngược lại thật ra chưa hề nghe hắn nói qua. Đứng ở một bên lỗ hắc nhụ cùng mai tức nhi lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng áo áo lắc đầu, cũng tương tự chưa từng nghe qua. Hạ nhi mai tước nhi cả giận, không phải để ngươi thiếu gia bên ngoài chạy, chớ chọc dị đòn sao? Sao gặp người lạ đều không trở lại nói một tiếng? Bà bà, ta. đứa bé kia thấp đầu, có phần ủy khuất nói, mạnh gia gia không cho ta nói cho các ngươi biết, nếu là nói, về sau liền rốt cuộc không cấp ta kể chuyện. Trừ phi ta dẫn tiên quan đi cứu hắn. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên tới vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía lâm quý nói, thiên quan đại lao gia, cầu ngươi mau cứu mạnh gia gia à. Hắn bị khóa ở nơi đó rất nhiều năm, thật là thương cảm. Mấy người nghe xong cũng hướng lâm quý nhìn tới. mạnh gia gia. Lâm Quý đọc thanh âm, đông nhiên khẽ cười nói, xem tới hay là năm rồi bạn cũ, vừa gặp sinh khó, tự nhiên viện thủ. Bắt đầu đi, phía trước dẫn đường, ta này liền tùy ngươi đi xem một chút. Đa Tạ Thiên Quan đại lao ra, đứa bé kia nghe xong Lâm Quý chịu đi, lập tức mặt mày hớn hở lại liên tiếp dập đầu mấy cái văn tiếng, vội vang khởi thân hướng về phía sau nói, Thiên Quan chờ, ta cầm đèn lồng đi. Không cần. Lâm Quý gọi lại đứa bé kia, uống một hơi cạn sạch chén bên trong trà, tiện tay buông xuống, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, lại quét giang đại ngư ba người một cái nói, năm đó, Thiên Cơ trồng đào ăn mày, giờ đây, ta liền từ hắn dẫn đường nhân quả như thế nào đều là thiên số mà các ngươi thiện ác phúc họa cũng tốt tự lo thân a thuận theo tay áo giải vây một cái cuốn lên đứa bé kia hóa làm một đạo thanh quang trước mắt không gặp bên trên giang đại ngư mới vừa ra một chữ bất ngờ mà phát giác bản kia bên trên không biết lúc nào có thêm một quyển trúc quyển kia quyển duy nhất có nhất quyển kích thước nhìn như lớp nhẹ không gì sánh được có thể giang đại ngư lại đem hết lan lộn thân khí lực cương quyết không chút nào động cho dù là thân cao thể trắng lỗ hốc như cũng không thể lấy lên được mai tước nhi tự như nghĩ tới điều gì cũng học lấy đứa bé kia ủy thân ở địa phương rất cung kính dập đầu bà cái, miệng bên trong ca ngợi, cầu mời thiên quan chúc phúc. Lại một cầm lúc, quả nhiên nhẹ như không có gì. Mấy người gần trước vừa nhìn, kia quyển bên trên kim quang lập lòe, đoạn đầu chính giữa chính là viết bốn chữ lớn thanh tang bảo thuật. Cái này, đây là tu tiên bí tịch. Giang đại ngư vội vàng xem mấy hàng kinh thanh tiêu lên, cũng không hùng công bọn ta vất vả một hồi. Mới vừa, Lâm Úy vừa mới ứng đứa bé kia mời. Lập tức phát giác phía trên hình như có sóng linh khí. Ngửa đầu vừa nhìn, lại là kia nóc nhà chính giữa, phá vỡ một đạo thời không bình chướng. Bên trong bên trong chính là bảy biển hai quyển sách Phủ đầu sở thư toàn bộ là thành tang bảo thuật, mà kia chữ viết Lâm Quý càng là một cái nhận ra, chính là thiên cơ. Kia dùng ý tất nhiên là rõ ràng có điều, Lúc trước này phong ấn chính là dùng hắn bị giải. Một khi Lâm Quý đáp ứng mang theo đứa bé kia đi, này phong ấn tự sẽ bài trừ. Bên trong hai quyển giống nhau như lúc cuốn sách, một quyển là để cho Lâm Quý, một quyển khác là xem như đền đáp tặng cùng ba người này. Màn đêm minh ngông, chăng sao mất đi ánh sáng? Lâm Quý khắp nơi hải tử đỉnh đầu làm cái minh quan thuật, theo hắn hành tẩu một đường chiếu sáng vương viên mười trượng. Thiên quan láo ra, đứa bé kia đi tại phía trước dẫn đường, dường như có phần không thú vị hay là đã sớm nghi hoặc trong lòng. Liên tiếp quay đầu xem mấy lần Lâm Quý, cuối cùng tại nhịn không được hỏi. Giang gia lão gia bọn hắn nói, ta tự hạ thế đã có 30 năm, nhưng vì cái gì ta lại chỉ nhớ rõ 7 năm trước sự tình. Dựa theo này nói đến, ta đang lúc mà lập, lại là sao hay là hài đồng bộ dáng. Còn có, mỗi ngày ban đêm, ta đều tại làm cùng một cái mộng, những năm gần đây chưa hề qua. Thiên quan láo ra, chuyện này là sao nữa? Ồ, gì đó mộng? Ta mộng gặp một chiếc thuyền lớn, kia thuyền giống như ngọc thạch làm, bạch quang quang, sáng lấp lánh. Kang Kila, kia thuyền không phải lơ lửng ở mặt nước? mà là tung bay ở trên trời. Không, là từ trên trời một mực rơi đi xuống, hạ xuống cực nhanh, khắp nơi cảnh tượng hô hô tối lui, cũng xem không cẩn thận kia rốt cuộc là gì đó. Lại xuyên thấu qua một tầng thật dày mê vụ phía sau, trước mắt xuất hiện một tòa rất cao rất cao đại sơn, kia thuyền tiểu thẳng hướng mỏm núi rơi xuống. Mắt thấy là phải đụng bên trên, mỗi lần đến lúc này, ta tiểu làm tỉnh lại. Vừa đúng lúc này, trời đều mới vừa sáng, bạch quang tuy lớn, thẳng giáng xuống cao sơn. Lâm Quý Trầm ngâm bên dưới, phản thanh ngẫm hỏi, kia bên cạnh người, nhưng vẫn là còn đứng có một người. A. Đứa bé kia lập tức đứng ở, phá lệ ngạc nhiên nói: Ngươi làm sao biết? Nha. Đúng, ngươi là Thiên Quan Đại lão gia, không gì làm không được, không gì không hiểu. Tất nhiên là biết tất cả mọi chuyện. Lâm Quý lắc đầu, thở dài một tiếng nói, không gì không hiểu này bốn chữ, ta có thể đảm đường không nổi. Vừa vặn đứng nhận, lại là ngươi a. Thiên Cơ huynh. Nói xong, xông lên đứa bé kia trùng điệp vừa trong tay. A. Đứa bé kia dạng người, hết sức lo sợ mới vừa bận bịu liền bước lui lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thiên Quan lão gia, này không thể cản khó lượng. Lại nói, ta cũng không kêu Thiên Cơ a, ta gọi Đạo Hạ Nhi. Hạt Đào. Lâm Quý nhất yếu, thuận theo khoát tay đạo nói, mới vừa ta nhất thời nghĩ đến, nhớ tới một vị cố nhân. Tiếp tục gấp rút lên đường a? Vâng. Đào Hạ Nhi lên tiếng, xuyên qua một đạo sơn cốc thẳng hướng chỗ sâu đi đến. Lâm Quý không gần không xa theo sau lưng, lúc này tâm lý lại là ngũ vị tạp trần. Tấu chương song, chương 1334. Thứ âm dương đại diễn vương. Chương 1334, thứ âm dương đại diễn vương. Mực nhiễm cung thương, tính mịch không ánh sáng. Toàn bộ bầu trời tựa như một cái móc ngược qua nước âm trầm đè lại ngàn giặm phương viên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời trên dưới đều là từng cái hoặc là lớn như cá hổ kình hoặc là nhỏ như mũi u hồn như muốn tươi sống thôn vệ vạn vật thương sinh nhưng lại không có một cái dám to gan tới gần hai người bên cạnh đảo hạ nhi đỉnh đầu treo lấy một chùm sáng tay mang theo đèn lồng đỏ quen thuộc theo một đầu duy nhất có rộng hai trượng hẹp giữa sơn cốc bước nhanh bước vào lâm quý nhìn chung quanh một chút sơn cốc kia hai bên cũng tương tự đứng thẳng hai tôn tự tượng một cái đầu châu thân người một cái khác là đầu chó thân người hơi có khác biệt là này hai tôn pho tượng sớm đã tuồn hại phá toàn thân cao thấp vết dặn lo lỗ phảng phất tùy thời đều đem sụp xuống nổ phá trong sơn cốc như nhau bóng đêm mê ly nhưng cùng bên ngoài so với ngược lại bình thường quá nhiều chẳng những không có gì đó ác hồn du linh thậm chí còn có điểm điểm tinh quang xéo xuống mà xuống có thể kỳ quái là kia từng sợi từng sợi hạ xuống từ trên trời ánh sáng cũng không phải là phổ chiếu ngàn vạn mà là hợp thành một chùm thẳng hướng nơi xa mỏm núi tụ đi từ xa nhìn lại tựa như là một khóa kết đầy tinh thần kinh thiên đại thụ thiên quan ngươi xem vậy được rồi đào hạ nhi thủ chỉ mỏm núi vui vẻ tiêu lên mạnh ra ra ngay tại kia miễu bên trong lâm quý điểm gần đầu tiện tay một vệt tán đi một đạo vô hình bình trướng lại vừa nhìn lúc Hai người đã thân ở giữa không trung. Tạo thành dưới chân đầu kia gặp gệnh đường nhỏ không phải gì đó đá vụn. mà là từng khỏa tàn toái trang hạt, đứt gãy pháp kiếm, thậm chí còn có quá nhiều phá thành mảnh nhỏ dày đặc bạch cốt đối diện núi nhỏ kia, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi treo ở trong trời đêm, cùng cách nhau bất quá hơn trăm trượng, nhưng lại tựa như cách xa ngàn và năm. Chắc không được Giang đại ngư mấy người ở đây sinh tức mấy chục năm, cũng không biết hiểu phụ cận còn có cái gì tàn đá rơi miếu. Nguyên lai, like, là bị này đạo bình chứng cách thành hai bên thế giới. Lâm Quý một cái nhìn xuyên, có thể lão hạ nhi lại nhìn không ra, kích động tăng nhanh kịch bản gốc vừa mới đạp gần núi phía trước liền không nhịn được hét lớn, mạnh ra ra, mạnh ra ra. Thiên quan đến rồi. Lâm Quý đi theo sau hắn ngựa đầu vừa nhìn, kia núi cũng không lớn, phía dưới chân nhăn không gì sánh được. Tựa như là bị người nào từ cái kia ngọn núi bên trên cứ thế mà chém xuống tới đích thực một dạng, mỏ núi chính giữa cao cao đứng sừng sững lấy một tòa ước trừng cao hàng trăm trượng đá xanh đại điện. Tuy nói cung điện kia sớm đã sụp xuống tận nữa, lùi bại không chịu nổi, nhưng lại không khó coi ra trước kia khôi hoàng, kia mỗi một cái cột trụ hành lang đều có tới 3 trượng kích thước. Tinh công khéo léo khắt chạm phía dưới phủ vân từng đóa ở giữa cái kia chỉ dị thú sinh động như thật, phảng phất tùy thời đều đem sôi nổi mà sinh. Kim mái hiên nhàn ngọc ngói, cực điểm xa hoa, tần cung bảo điện so sánh cùng nhau giống như vân nghệ. Càng thêm khiến người giật mình là, kia vỡ vụn đầy đất gạch đá tựa hồ cũng là vật phi phàm, có thể hấp thụ tinh nguyệt chi quang, từng tia từng sợi hợp thành rơi vào đây, chiếu lên sáng chói chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Bên trong bên trong, linh khí tràn đầy thẳng như tiên phủ. Thế này sao lại là gì đó hoang phế miếu cổ? Rõ ràng là một tòa tiên ngoại thần điện. Mạnh ra ra. Đào Hạ Nhi hai ba bước chạy vào môn bên trong. Lâm Quý cũng đi theo vừa bước một bước vào. Quả thật đúng là không sai, kia yeah, miếu bên trong cũng không có cái gì thần chỉ để cho giống như, chỉ ở một mảnh đá vụn vừa đụn bên trong lẻ loi trơ trọi ngồi một cái dâu tóc xám trắng lao đầu tử. Lão đầu nhi kia thân hình cao lớn, xuyên một thân đều là miếng vá vải xám sờn bạc, cho dù ngồi cũng không thể so với thường nhân bản con điểm. Một trương hôi phát phát dài nhỏ mặt già bên trên không có nửa điểm huyết sắc, tựa như sớm đã chết đi quá nhiều năm. Cành khô đại thủ nắm đem gì sét loang lổ đao khắc, chính từng cái tại một khối nửa thứ vuông khối gỗ bên trên khắc gì đó. Nghe thấy Đào Hạ Nhi kêu gọi, lão giả kia không ngẩng đầu lên càng không dừng tay, thuận miệng phân phó nói, hạ nhi, lấy ta bút một đến. vâng. đào hạ nhi rất là nhu thuận lên tiếng, quen thuộc thẳng hướng đi cửa sau đi. người trước tạm ngồi. lão giả dương lên cái cầm hướng lâm quý chào hỏi nói, đợi lão phu chế xong này một tôn, đây là cái cuối cùng. lâm quý bất động thanh sắc tại hắn đối diện bồ đoàn bên trên ngồi xuống, mới vừa mới vừa vào cửa lúc tiểu đã chú ý tới, lão đầu nhi này hai cái hốc mắt một mảnh đen kịt trống không như giếng cạn một loại, giống như là bị người nào đào đi. mắt khác, hắn trên hai cánh tay đều mọc ra lục căn thủ chỉ. xa xa xa. Theo từng mảnh vụn gỗ tung bay, lão đầu kia trong tay pho tượng cũng dần dần thành hình đúng là lâm quý bộ dáng. Hô. Lão đầu nhi thổi một ngụm, tượng gỗ bên trên mảnh vụn ảo ào, ào đi qua, một cái lưng đeo trường kiếm, liếc nhìn viễn vọng lâm quý lập tức khéo léo nhưng mà ra, chớ nói sinh động như thật, liền ngay cả kia trong mắt đều có quang mang lưu chuyển, giống như lập tức liền muốn xuống tới. Mạnh ra ra. Rất nhanh, Đào Hạ Nhi đi mà quay lại, trong tay mang lấy cái không lớn cái hộp vuông đi tới gần. Lão giả mở hộp ra, theo bên trong ngọ mẫm ra bút một tới, hướng khắc xong tượng gỗ bên trên tiện tay điểm tới. Ba ba ba theo lão giả kia bút bút lạc bên dưới bị bám vào đại điện trong ngoài từng sợi tinh quang thẳng hướng tượng gỗ tụ đến trong khoảnh khắc kia tượng gỗ chiếu lấp lánh càng có đạo đạo cấm chú phủ không mà ra giang giáp đại điện bên ngoài kinh lôi nổi lên chấn động đến cả tòa đại điện liên tục lay động không thôi đào hạ nhi tựa hồ đã sớm nhìn quen cũng không sao kinh sợ ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía lâm quý giang giáp giang giáp giang giáp từng đạo kinh lôi liên tiếp đợi cho tiếng sấm sau đó kia nguyên bản tàn mát khắp nơi sáng chói không gì sánh được tinh quang cũng theo cuồn cuộn lôi minh đồng thời đánh tan có thể trong đại điện này lại bất ngờ mà sáng như ban ngày lâm quý mở rộng vừa nhìn chỉ gặp bốn phía nơi hẻo lánh bên trong còn chỉnh chỉnh tề tề bày biện mấy chục cái tượng gỗ cả đám đều cùng lão giả trong tay giống nhau như lúc toàn bộ là lâm quý xong rồi xong rồi ha ha ha ha lão giả xem mắt trong tay tượng gỗ có một chút lăng bất ngờ mà cất tiếng cười to ha ha ha ha ha Chơi không phụ ta cuối cùng tại xong rồi ha ha ha ha kia từng đạo bương thả không bị trói buộc tiếng cười to chấn trong điện trong ngoài tiếng vọng không dứt đầy đủ quá tốt được này lão giả mới chuyển hướng lâm quý tươi cười nói đại vật đã thành thần cư có thể hướng Tiền bối. Lâm Quý Mắt nhìn pho tượng, có chút kỳ quái nói, người ta trước đây có thể từng gặp, đâu chỉ gặp qua. Lão giả cười cười nói, trước đây không lâu Tương Châu thành bên ngoài, còn giúp dặn ra tiểu quỷ tiễn quá tin đâu. Tiền bối thế nhưng là Âm Dương Đại Diễn Vương. Lâm Quý giật mình, khi đó sở kiến Âm Dương Đại Diễn Vương chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng không phải bộ dáng như vậy a hơn nữa, này, một lần cuối cùng, lại là từ chỗ nào nói tới? Chẳng lẽ trước đây có nhiều gặp nhau, chỉ là ta chưa hề phát giác. Lão giả kia tuy không hai mắt, nhưng thật giống như có thể một cái nhìn thấu Lâm Quý tâm tư cười hồi đạo, nghìn người nghìn mặt riêng, có bất động, huống chi ta chân thân khốn đốn cùng đây, hướng tới chỉ có thể dùng hồn ảnh đi chơi, kia sử dụng hồn tự nhiên đều có bất động. Kỳ thật, từ ngươi phá thiên mà ra, lão phu liền được hắn vận, kia dùng thấy tận mắt. Chỉ bất quá nhất thời hứng khởi, muốn gặp một lần ngươi này mới đăng tiên chọn được thực chất hào hạ bao nhiêu mà thôi. Lão giả nói xong, lại cơ cơ trong tay tượng gỗ, vẻ mặt nghiêm túc nói, vật này tên là Thiên Diễn Đình, không nhiều không ít, tổng cộng có 49 vị, lấy trở lấy 49 chi ý khác dư một đường chính là ngươi tự thân. Vật này lão phu trước sau hết thảy làm ba hồi, lần thứ nhất dùng ta vị giống như lại suýt nữa chạm thiên cương, chỉ có thể bỏ mắt cầu sinh, lần thứ hai làm cho thiên cơ, chỉ tiếc hắn tuy là thành tang di mạch, nhưng cũng nhận khó lường hạo thiên đại vận. Lần này, dùng ngươi vì giống như, xác nhận không sai được. Giờ đây, ngươi kiếm, khắc ở tay. Cùng kia năm đó hiên viên vô cực không khác nhau chút nào, lại nói, còn có mấy cái tiêu tiểu quỷ theo bên cạnh hiệp trợ, lần này đi thần khư xác nhận không ngại. Thần khư. Lâm Quý hơi trầm ngâm một chút nói, tiền bối nói là, giả tiên sinh cùng thu giáo chủ giờ đây cũng tại bên trong thần hư. Tấu chương xong, chương 1335. Thiên tinh hiển thế, ngọc kinh vô hình. Trước 1335, thiên kinh hiện thế, ngọc kinh vô hình. Không tệ. Đại diễn vương trầm giọng đáp, kia giản ra tiểu quỷ thật là bất phàm, dùng cơ ngộ đạo, nhất niệm thông huyền. Thu ra nha đầu mệnh hỏa như một, đại niết kinh bàn. Chỉ tiếc, vẫn chưa thoát mở đại đạo giáng buộc, thần cơ như kén, nửa bước vì dàn khó. Mà lão phu, đại diễn vương lắc đầu, tiếp lấy cười khổ nói, cảm giác không phải là. Đến thiên niên, khổ khó lường ra. Đến tiên nhân. Lâm Bí nói, tiền bối cùng Lan tiên sinh cùng cảnh mà ra lúc bất quá thiên niên dưới, chẳng lẽ lại kể từ lúc đó. Lan tiên sinh Đại diện Vương sững sờ, vừa cười nói, ngươi nói là tiểu đỉnh a ta tuy cùng hắn cùng cảnh mà ra, nhưng nếu đếm kỹ tính ra, lại cùng hắn tổ phụ cùng thế hệ. Đại diện Vương mắt nhìn ngoài cửa, dường như hồi ức hồi ức nói, từ Hiên Viên truyền đạo, Minh Quang phủ liền có kiếm, cờ, đàn, họa tứ đại trấn thủ, ở đây bên trên, còn có chính, bộ hai vị phụ chủ. Trong miệng ngươi chỗ Xưng Lan tiên sinh, hắn cùng Lạn Kha lâu chủ Giản Lan sinh vốn là thân huynh đệ. Khi đó, Minh Quang phủ phụ chủ đúng là bọn họ hai người thái tổ, một lá che trời đơn giản phượng nô. Lúc đó, lão phu còn chưa trốn vào quỷ đạo, thường xuyên cùng Giản huynh đấu kiếm luận đạo. Đại tiểu say xưa ca hát. Khi đó, này một đôi tiểu nhi bất quá 6, 7 tuổi lớn, còn chưa thành sự. Đến sau, Giản huynh bất hạnh vất lạc, mà ta cũng vô ý khí mạch ngưng dòng, thân tử pháp phá. Vạn hành là, lão phu trước kia ngẫu nhiên đạt được nửa cuốn Âm Quỷ Kinh, bởi vậy bước vào quỷ đồ. Lại qua quá nhiều năm, này tiểu ca hai nhi trưởng thành nhập đạo mỗi cái thành một thủ. Chỉ tiếc, đơn giản lão bất ngờ vong chết bất đắc kỳ từ đằng sau, minh quang chân thuật chưa kịp truyền xuống, từ đó, minh quang nhất mạch lại vô đạo thành. Lại đến sau, Giản Lan sinh dụng cờ ngộ đạo, khám mở huyền môn. Giản Lan đỉnh Di si Mê kiếm đạo, du đậu từ phương hai nam liên tiếp đều rời đi Minh Quan phủ, lại có gặp lúc chính là thiên ngoại bí cảnh, kia bí cảnh hiểm lại càng hiểm, bọn ta vạn bất đắc dĩ nửa trốn mà ra. Theo sau, ta tìm được một tia nguyên cơ, một đường hướng bắt tìm đến đây, có thể từ đó tự bị vây ở điện bên trong, lâu khó lường ra. Chỉ có thể để bên ngoài u hồn, phân thân tới lui. Trong lúc này gặp thiên cơ, hướng ta lộ ra một câu, nói là có thể phá thần khư người, nhất định là lâm quý. Khi đó lão phu còn rất là kỳ quái, này thần khư liền hắn thanh tang di mạch đều không làm gì được, kia nho nhỏ một cái thanh dương nhỏ bắt lại có thể sao? Ai ngờ không ra mấy năm. Tiểu tử ngươi ngược lại danh tiếng nổi lên, kiếm trảm a lại ra thức, từ thiên ngoại toàn cảnh mà ra, tiến tới hàng ma vật, đạp Tây thổ. Cho đến lúc này, lão phu mới vững tin, thiên cơ nói không sai, xem tới, có thể phá thần cư người, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Như thế nói đến, lâm quý bốn phía mắt nhìn nói, nơi đây chính là thần cư. Phải, cũng không phải. Đại diện vương thủ chỉ ngoài cửa nói, này núi nguyên là thiên kinh chi đỉnh, sớm tại khi đó, thần gia tiên tổ cùng hiên viên một trận chiến lúc bị chém thành hai nửa, một đường nhẹ nhàng rời đi đến tận đây, có thể căn này tàn điện lại là xưa nay tự có. Thần hư bên trong còn sót lại vách đá bên trên, nhớ rất rõ. Ở xa thiên địa chi sơ, thần điện này vẫn đứng sững ở đây, chớ nói hiên viên vô cực, liền ngay cả thái cổ nhân hoàng thành tang hạo dương dạ chưa bao giờ thấy qua thần điện nguyên trạng. Theo vách đá chứa lượng, thần điện này điểm vì âm dương hai vực, dương vực chính là nơi này, tên là Thiên Kinh. Âm vực tên là Ngọc Kinh. Thiên Kinh hiển thế, vạn giới vô cương. Ngọc Kinh vô hình, lay động dạo bát hoang. Thiên Kinh vị thực, nhưng lại hào nhoáng bên ngoài, Ngọc Kinh vị hư, nhưng lại tìm có lượng. Lão phu cũng được, mấy cái kia tiểu quỷ cũng tốt, sở dĩ bị kẹt trong đó lâu không có khả năng ra đều là chưa thể tìm được Ngọc Kinh chân cảnh mà thôi. Ngọc Kinh. Lâm Quý ám đọc một tiếng, đương nhiên nhớ tới thời không trong vết nước, đến từng gặp kia một đạo phảng phất vĩnh viễn vô tận đầu bậc thang đá xanh. Một cái tiểu đạo sĩ, một cái tiểu hòa thượng, còn có một đạo mặc áo xanh, mặt mũi thân ảnh mơ hồ. Trên trời 33, nhân gian Ngọc Kinh Sơn. Thiên cơ sớm có khẳng định, chỉ cần ngươi bước vào thần hư, mọi loại mê vụ có thể tự công bố. Đại diễn vương nói xong tiện tay vung lên, tản mát tại đại điện khắp nơi từng đạo lưu quang loạn tụ mà đến. Lâm Quý vừa nhìn, lại là mấy chục cái cùng mới vừa giống nhau như lúc pho tượng, mỗi cái đều là chính mình bộ dáng. Này 49 quạ đại diễn đinh ngươi mà lại thu cẩn thận, sơ qua phía sau tự có chỗ dùng. Thần cư chi môn ngay tại sau điện, ngươi mà lại tự hành tìm kiếm. Tự nhiên, Đại diễn vương một bữa nói, ngươi như vô tình cũng có thể thẳng rời đi, này tàn điện vây được lão phu, lại không khóa lại được ngươi. Tiền bối, Lâm Quý suy nghĩ một chút nói, tại hạ vẫn có mấy sự tình không rõ, còn mời tiền bối chỉ rõ. Cứ nói đừng ngại. Đại diễn vương vung tay xuống. Giả tiên sinh cùng thu giáo chủ cùng ta có ân, giờ đây hai vị thân hạm hiểm cảnh, ta tất nhiên là không có khả năng ngồi yên không lý đến, có thể lại cần phải thế nào xin giúp rút thiên diễn đại bản đại diễn vương ăn nói thẳng thắn nói ra hai người bọn họ nắm trong tay có một vòng thiên diễn đại bản chính là vật này dẫn hai người một đường đến tận đây chỉ cần ý theo bản mà đi mở ra thần cảnh chi môn khốn cảnh tự giải nhưng tại này đằng sau lại đem như thế nào kia vách đá tàn khuyết không đầy đủ lão phu cũng không thể nào biết được lâm quý lại hỏi hồi lâu phía trước giả tiên sinh thiệu từng nói với ta hành lang bản một sự tình giờ đây lại cùng thu giáo chủ một mình mà tới tiền bối đồng dạng cũng là bởi vậy bị kẹt vậy nay đại bản lại là vật gì lại dẫn tới mấy vị liên tiếp như vậy vật gì đại diễn vương thu hồi tiểu dung vẻ mặt nghiêm túc nói, đại đạo ngàn vạn, kia vạn chúng thương sinh đau khổ vì đó sợ cầu cuối cùng bất quá trường sinh hai chữ đại diễn khắp nơi thiên địa vô cương, được vật này người có thể trường sinh bất tử đại đạo vô cương, kia vạn thiên đạo người vì đó mong muốn bất quá phá cảnh trùng thiên đại diễn vô hạ, vạn pháp quý nhất, được vật này người có thể hóa thần thành tiên sớm tại bí cảnh lúc bọn ta gặp qua một phương vách đá kia vách bên trên chỗ khắc chính là như vậy chẳng cảnh một người tay cầm đạo bản đạp khư mà vào theo sau bên trong mở ra một đạo thần cảnh chi môn ngươi đã từng vào qua bí cảnh giờ đây cũng ứng biết được kia cái gọi là bí cảnh chỉ là thanh tang hạo dương di thế chi mộ mà thôi, thực không dám dầu dám, này thần khư ngoại đạo từng từ thanh tang hạo dương tự tay sửa đổi, nguyên nhân chính là như vậy, cũng chỉ có thân phụ thanh tang huyết mạch thiên cơ mới có thể tự do ra vào. lúc đầu, này đạo bàn liền là từ thiên cơ mang theo lấy mà ra, có thể hắn chỉ có thể mang ra đạo bàn, lại không thể nào mở ra thần cảnh chi môn. đã như vậy, lâm quý nói tiếp, liền ngay cả thanh tang di mạch đều không thể nào mở ra, tiền bối kia cùng giảng tiên sinh lại là là gì cố chấp như thế, càng muốn thiêu thân lao vào lửa, cái này, đại diễn vương ngừng tạm nói kia đạo bàn ở tại chúng ta trong tay tất cả đều trải qua thần quang." Ồ, oh. Lâm Quý Ngạc nhiên nói, "Như thế nào thần quang? Đạo quang không rõ, thần cảnh không bắt đầu, chỉ có tiếp xúc bàn không rõ người mới có thể bước vào thần hư, nếu không đã sớm hồi phi yên diện. Kia đạo bàn bên trên tổng cộng có 9 đạo ám ký, giản ra tiểu quỷ đụng vào đằng sau, sáng lên 3 đạo thần quang, thu ra nha đầu sáng lên 2 đạo, mà lao phu năm đó sáng qua năm đạo. Theo tiểu quỷ nói, ngươi năm đó trả lại hắn lúc, liên tiếp sáng lên 9 đạo thần quang. Chỉ là khi đó, ngươi còn chưa đạt thành, chưa phát giác mà thôi." Thì ra là thế." Lâm Quý Điểm lắc đầu lại liếc mắt nhìn đứng tại đại diễn vương sau lưng Đào Hạ nhìn nói: "Thiên cơ từng cùng ta sinh tử tâm đầu ý hợp, càng là hết thảy vạn bởi đó duyên, còn mời tiền bối đúng sự thực cáo chi, này đồng nhi có thể là hắn lưu thế chân thân." Đại diễn vương tiếu cười nói: "Sớm tại 2000 năm trước, một nhóm kia thiên tuyển ngũ tử chết hết trong đó, chỉ có thiên cơ trước đó điểm thuật có lưu một hơi, 1000 năm trước, nam quốc đại loạn thai kiếp liên tục xuất hiện, lại là thiên cơ duy nhất vào thần thư, lấy đi đả bản. 30 năm trước, hắn dùng đào ăn mày, tàn bên dưới nhất nhiệm, chờ liền là hôm nay. Không tệ, này đồng nhi đích thật là thiên cơ. Chỉ là, sớm tại năm đó hắn lấy đi đả bản lúc Nguyên hồn cũng bị cùng nhau phong ở, như nghĩ lại xuất hiện chủ sinh, chỉ có thể chỗ cũ cầu giải, trừ cái đó ra lão phu cũng là không thể làm gì. Cũng tốt. Lâm Vũ im lặng nửa ngày bất ngờ mà nhất thiếu, phất tay áo đứng lên nói, "Kia ta liền đi một chuyến, xem này thần khư lại như thế nào." Tấu chương xong, chương 1336, Truy Phong trùng nguyện. Chương 1336, Truy Phong trùng nguyện. Được, hãy theo ta tới." Đại diễn vương ứng tiếng cao thân đứng lên, tiện tay tìm tòi không biết từ nơi đâu cầm ra căn long đầu quạt tới, sải bước một bước ba trượng có hơn, thẳng hướng sau điện lướt tới. Nhưng tại chỗ cũ vẫn có cái giống nhau như lúc đại diễn vương xếp bằng ngồi dưới đất đã sớm ngốc kinh ngạc không dứt đào hạ nhi gặp một lần hai người muốn đi lập tức vội la lên mạnh ra ra ngươi cùng thiên quan muốn đi đâu tiều ta ta cùng thiên quan đi một chút sẽ trở lại đại diễn vương nửa bước chưa lưu lại có thể kia đạo giả mua thanh em phảng phất đã ở xa xa bên ngoài mới giảm hạ nhi lại chép một lượt vãng sinh kinh ngồi tại nguyên địa đại diễn vương vẻ mặt nghiêm túc nói cái này là đào hạ nhi hình như có không nguyện thế nhưng không dám phản nghịch mệt mỏi cúi đầu xuống lâm quý quay đầu nhìn hắn một cái nói gió xuân mấy độ lá triển hoa thư thả ta nhất định phải mang về người tới, mang ta trở về. Đào Hạ Nhi vẻ mặt kinh nghi, lại muốn hỏi lúc, lại thấy Lâm Quý vừa sải bước ra, cùng kia Đạo tung bay như sương mù mạnh ra ra dần dần đi xa đại điện hậu phương, vẫn cùng lần trước một dạng, cao trụ trọng lâu khác khôi hoảng, chỉ là sớm đã tàn phá không chịu nổi nơi nơi lang thịnh. Vòng qua một đạo vỡ vụn đầy đất tàn bia phía sau, trước mắt xuất hiện một cánh ba triệu vồng, nước sơn đen như đêm cửa sắt lớn. Trên cửa kia đầy dây kiếm ngân tà vớt tây đông, mới mắt thấy đi, phá vứt từng đạo lưu tinh lướt gấp trường không. Đây là Truy Phong Trùng Nguyệt. Lâm Quý một cái nhận ra, chính là. Cách mặt đất ba thước đại diễn vương ứng thanh dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía cửa sắt từ từ nói ra, ngôi thần điện này xưa nay tự có, hướng tới không biết xây cùng người nào. Có thể tòa này cách lại khắp nơi chi môn, tựa như tồn tại càng lâu. Này môn bên trên kiếm ngân không biết hạ xuống cùng tay người nào, trong đó sự ảo diệu khoáng cổ tuyệt kim. Lão phu tự phụ kiếm thuật cao minh, có thể lĩnh hội đến nay, cũng chỉ là tươi được ra lông mà thôi. Thằng đến bước vào thần khư tại thạch bích bên trên gặp qua minh văn mới biết, kiếm này tổng cộng có cửu pháp 81 thức, tên là Thái nhất kiếm. 8000 năm trước, có người bị quấn vào thời không kẽ nước nộ nhập trong đó, đau khổ nghiên cứu trăm năm lâu dài lúc này mới ngộ ra nhất pháp nay pháp đứng hàng hàn bốn tên là truy tinh chủ nguyện bởi vậy tiêu đắc pháp người liền lấy làm hiệu lư thái nhất lâm quý thoát ra vâng đại diện vương điểm gật đầu thở dài một tiếng nói năm đó giản huynh nhất kiếm đoạn sông, nhận phá xanh nô có thể xưng một đời anh hảo hắn tôn giản lan đỉnh đại khí hạo nhiên phút chốc vạn giảm có thể xưng tuyệt thế hiếm có nhưng cùng kiếm tổ lư thái nhất so với lại như vân ê ai ngờ liền ngay cả kiếm tổ cũng là ở đây ngẫu nhiên đạt được một nộ chín hắn một vẹn vẹn này có thể thấy được này thần khư lại nên là phương nào vị trí vừa nghĩ đến đây lâm quý cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đúng vậy à thiên địa minh ngông, vô cùng vô tận này thần khư đến tột cùng lại là phương nào vị trí vượt qua này môn chính là thần khư thánh địa đại diễn vương vung lên quải trượng chỉ hướng phía trước nói nơi đây thời không bất động vạn giới quý thư bên trong 10 năm thời gian bất quá bên ngoài trường hương một khắc nếu là mau mau sợ là hạ nhi còn chưa chép xong kinh văn nói xong đại diễn vương đưa ra quải trượng hướng trên cửa kia gọi đi đàng đàng đường đường đường hai ngắn ba dài như vậy ba phen két cửa sắt hơi trao đảo một cái chính giữa hiện ra một đạo bạch quang, kia bạch quang tựa như tảng sáng mới lên thái dương một loại, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, đung nhiên mánh một cái chiếu sang cả phiến cửa sắt lớn, sáng trang đâm thẳng hai mắt. Lúc này lâm quý sớm đã phá cảnh vượt cửa ải, thành dịu thiên nhân chi thể, có thể như cũ không dám nhìn thẳng. hơi chút trước mắt, kia trước mặt cảnh tượng đã đại biến, vạn dặm hư không, vô hạn vô biên, chỉ có một đầu hiện ra bạch quang thanh ngọc bậc thềm dài chạy xéo mà lên, xa xa nơi cuối cùng, hạ xuống một tòa núi nhỏ, từng đạo kim quang bảy ra mà xuống, một tòa treo mái hiên nhà đại điện vị chính trong đó. cái này, không phải ngọc kinh sơn sao? một máy mắt, lâm quý có chút hoảng hốt. sớm tại khi đó, bị quỷ vương chu điên một đường theo đuổi tập kích phía dưới, tiêu từng nội nhập trong đó, theo sau lại đã tới hai lần, hoảng hốt như ngộng. giấc ngộng kia bên trong cảnh tượng, tiêu cùng nhìn thấy trước mắt giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất là, vẹn vẹn không thấy kia hai cái quét dọn lá dụng đạo đồng, tiểu tăng, còn có kia đạo xa xa đứng ở bậc thềm dài bên trên áo xanh thân ảnh, này chính là thần hư, giản ra tiểu quỷ cùng thu họ nha đầu, tiêu bị khóa ở cấp đỉnh trong thần điện, thiên cơ tàn hồn cũng bị khốn tại đây. đại diễn vương nói xong, một bước rơi lên trên bậc thang. Mới vừa, đại diễn vương một đường bay tới chân không cách mặt đất, tựa như chân thân đã qua đời như khói như sương. Có thể theo đó một cước bước ra, đại diễn vương trên dưới quanh người khấp xương bả hưởng, tựa như phụ thể trùng sinh đồng dạng. Hạ xuống đầy cho bụi trên bậc thang, cũng lập tức sáng loáng sinh ra một đôi đại cấn. Lão phu trước kia tuy được kỳ vận, từ người hóa quỷ, chết mà không diệt. Thế nhưng bởi vậy đạo có tiếc thiếu, chưa kịp viên mãn. Từ trời mà ra phía sau, chưa qua đến mấy giản lan đỉnh, a lại ra thức trước sau phá cảnh, thành tiểu thiên nhân chi thân. Có thể ta lại chậm chạp không thành. Nguyên bản muốn đi cái đường tắt, dựa theo bí cảnh chỗ bày ra một đường truy tìm thiên diễn con đường. Lão phu sát phí khổ tâm, đầy đủ dùng 500 năm thời gian, lúc này mới thật vất vả mở ra thần khư chi môn. Nhưng từ này cũng bị một mực mệnh nhọc ở, muôn đời không được ra. Nay đầu thần khư con đường a, thiên chuyển luân hồi, mỗi độ một lần, chính là từ chết tới sinh, đồ kinh một thế. Nếu không phải ngươi là, khụ khụ. Đại diễn vương run rẩy chống nạng trượng vừa nói vừa thở, tựa như gần đất xa trời vô cùng suy yếu, liền cụ mấy tiếng lúc này mới nói tiếp, nếu không phải ngươi là thiên tuyển sĩ gì, chuyến này có hy vọng. Ta lại kia lại bằng lòng lại gặp cái này tội. Đương đương đương đại diễn vương nói xong, điểm vải trượng đắp xuống trên thềm đá giòn vàng từng tiếng. Lâm quý giải liếc mắt một cái, dẫm chân hắn bên trên, cùng đại diễn vương sóng vai mà đi thuận miệng hỏi, tiền bối có thể từng biết được ngọc kinh kỹ càng nghe, kỹ càng nghe. Đại diễn vương cười khổ một tiếng nói, thế nhân ước vạn, đạo giả ý đòi. biết có thiên kinh người, thế nào đi nữa bất quá hai chưởng đếm, càng ở trong đó, biết có ngọc kinh người, vẹn vẹn thứ hai ba. Cho dù lao phu khốn này nghìn năm, cũng gần như chỉ ở bên trong vách đá bên trên thỉnh thoảng thấy mấy nói xong, kia lại được coi là bên trên gì đó kỹ càng. Hà, đại diễn vương đông nhiên chuyển hướng Lâm quý nói, hẳn là thiên quan, có khác sở kiến. Lâm Quý Hồi đạo, ta tại bí cảnh lúc cũng đã gặp một phương khắc đá, kia phía trên không có chữ, duy nhất có một bộ đồ họa. Họa bên trong thuật cũng là này phương cảnh tượng, chỉ là kia bậc thềm dài bên trên có khắc hai đạo nhân ảnh. Bóng người? Đại Diễn Vương ngạc nhiên nói, "Tiểu gì bóng người? Một tăng một đạo, đều là tiểu đồng." Nha? Đại Diễn Vương hình như có sở ngộ điểm gật đầu, theo đuổi thanh âm hỏi, "Chớ này bên ngoài như thế nào?" Kia bậc thang hai bên, cổ thụ không nứt. Tăng đạo tiểu đồng cầm trong tay cây chổi, đang từ dọn dẹp lá khô, chỉ thế thôi. Theo sau, lại tại chỗ sâu gặp qua một phương, kia họa bên trong cảnh tượng cũng không gì biến chỉ là kia tăng đạo hai trẻ con ngược lại lớn tuổi hơn rất nhiều đông đại diễn vương nghe manh một cái dừng ở mặt về phía lâm quý vội la lên ngươi có thể xác nhận kia hai bên khắc đá thật là như vậy cũng không phải là bỏ lỡ xem trước sau lâm quý chính kỳ quái hắn là gì có câu hỏi này có thể dưới cái liếc mắt ấy lập tức tỉnh ngộ mới vừa đại diễn vương mặt mũi tràn đầy trên dưới nếp nhăn gân đầy, phảng phất tùy thời đều đem thọ trung mệnh tận đồng dạng có thể lúc này lại đây mặt hồng quan quắc thước phi dương liền ngay cả kia đôi sớm đã khô nát trong hốc mắt đều tán ra hai đạo tinh sáng chưởng quang trong nháy mắt tượng như thời gian quay lại đầy đủ tuổi nhỏ mấy chục tuổi. Mà trong thời gian này, hắn chỉ là đăng vài chục bước bậc thang mà thôi. Không đúng. Này, bậc thềm dài có gì đó quái lạ. Tấu chương xong, chương 1337. Thần cơ vô lượng, thiên cơ khó dò. Chương 1337, thần cơ vô lượng, thiên cơ khó dò. Tiểu Hữu, ngươi thật là chưa nhìn lầm." Đại Diễn Vương vẻ mặt vội vàng hỏi. "Vâng." Lâm Quý Điểm gật đầu, "Sắc thực như vậy, kia thứ hai đá Vương khắc bậc thềm dài đỉnh bên trên còn đứng thẳng một đạo mờ hồ bóng người, cũng không biết lại là người nào." Mới nghĩ đến, ngược lại cùng tiền bối lời nói Ngọc Kinh nói chuyện rất là giống nhau mơ hồ bóng người đại diễn vương âm thầm suy nghĩ nửa ngày chợt cười nói thần cư diệu cảnh đại pháp vô hình tới tới tới hãy theo ta vào điện nhìn qua nói không chừng đại cảnh có thể phá nói xong điểm tới quải trượng thùng thùng văng lên xài bước đi nhanh đi thẳng tới liên tiếp bước ra vài chục bước phía sau hắn hình dáng tướng mạo lại sinh biến hóa lúc này đại diễn vương da trắng như ngọc tóc đen phiêu nhiên nghiêm chỉnh đã là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên càng thêm kỳ dị là nguyên bản quay trung quanh tại quanh người hắn khắp nơi kia một đoàn cực vì nồng đậm âm quỷ khí lại cũng trọn vẹn không gặp ngược lại linh vận rất rõ ràng mạnh mẽ bộc ra và áo tùy phong, đỉnh sinh huyền quang, tựa như đạo tôn lâm thế. lần này lâm quý càng là không hiểu, này bậc thềm dài, chẳng những có thể địch luân hồi, chuyển sinh chết, tiến tới còn có thể âm dương dị biến, từ quỷ hóa đạo. theo bản năng quay đầu mắt nhìn, chính là phát giác sau lưng bậc thang sớm đã không gặp, tại kia mênh mông đen tịch bên trong chỉ tản lấy hai đạo cô ảnh, tựa như xét đánh chi quang càng đi càng xa. một cái gần đất xa trời chống quả trượng, một cái có thể biết chính là đại diễn vương. một cái khác áo xanh phủ quang, chân đạp tâm dương, đúng là mình bộ dáng. mắt thấy kia hai đạo cô ảnh giống như, như lưu tinh một hơi rồi biến mất, lâm quý lại mãnh liệt sinh lòng dị dạng không đúng, Kia đường trôi xa bóng người không phải chính mình, mà là khi đó xa xa đứng ở bậc thêm dài đỉnh, bị tiêu một đôi tăng đạo tiểu đồng gọi sư huynh người áo xanh, ngọc kinh vô hình, nay thần khư đến cùng lại là phương nào vị trí, bậc thêm dài minh mông, đến có ngàn bàn, lâm quý lòng tràn đầy khó hiểu, theo đại diễn vương từng bước hướng về phía trước, rất nhanh, trên đỉnh núi nhỏ tính cả tòa kia tắm rửa tại kim quang óng ánh bên trong đồ sộ đại điện gần ngay trước mắt, bên ngoài tàn điện đã là cực quá mức khôi hoảng, nhưng cùng này so với đơn giản như vấn nghệ, từng chiếc vân trụ ngàn trượng úc trời, từng mảnh mái hiên nhà ngói lớn như lưu Càng là tinh quang trong suốt, sáng chói chói mắt. Trên dưới ngàn trượng, có được mười dặm. Thánh không thể nói, tôn không thể dụ. Này chính là thần cư chỗ. Lúc này Đại diện Vương đã thành tiểu đồng bộ dáng, từ đại áo bào dĩ lệ trên mặt đất, rất có mấy phần buồn cười, duy có kia tiếng nói vẫn là nguyên bản bộ dáng. Hắn ngẩng đầu lên tới, thẳng hướng xa không gặp đỉnh nhìn lại, u u nói ra, ngược dòng cổ đến nay, biết có nơi đây người lắc đắc không có mấy, có thể vào này môn người càng là lập đếm trên đầu ngón tay. Buồn cười lão phu ngàn năm tuế nguyệt qua lại đến gặp, cho tới hôm nay, cũng chỉ có thể nhìn đến thoáng tở. Lâm Bì nói: Tiên bối trước kia đã từng phá thiên mà ra, cho dù chưa thành thiên nhân, cũng là bắt cảnh đỉnh phong, có thể thiên cơ. Như thế nào tu vi, hắn lại như thế nào có thể đi vào có thể ra? Thiên cơ. Đã hóa thành tiểu đồng bộ dáng đại diễn vương bất đắc dĩ cười nói, người tướng tên hắn, thiên phú hắn vận. Người cho rằng này, thiên cơ, một tên thế nhưng là tùy tiện cái nào A miêu a cầu đều có thể gọi sao? Thanh tăng thần thuật huyền diệu vô biên, có thể này thuật lại không phải hắn tổ tiên tự sáng tạo, mà là di từ cùng trời. Cho dù là kia tuyệt thế thần vương thanh tăng hảo dương giả chưa thể tập toàn bộ. Từ xưa đến nay, chỉ thiên cơ đến thiên cơ. Nam đó. Thiên Cơ theo hắn ra ra quay về giới này, chính là vì tìm chỗ này Thần Khư Thánh Điện. Chỉ là lao ra từ pháp lực tuy mạnh, nhưng lại nội trời có thiếu, thủy trung chưa thành. Thang đến về sau, Thiên Cơ Thần Phú Đại Thành phá vỡ gian vực, lúc này mới trực tiếp tới đây, cũng không biết dùng cái biện pháp gì, tế hồn cung đây, chuyển thế mọc lại. Cái này Thiên Cơ biết ta chỗ không biết, đi ta chỗ không được, lao phu lại như thế nào? Năm đó đã từng hỏi qua, có thể có phá khôn pháp. Hắn chỉ là mỉm cười, Thần Khư vô lượng, Thiên Cơ khó giọt, ngươi mà lại chậm đợi Thánh A La, vạn cảnh quy hư là được. Ai? này nhất đẳng a cho tới hôm nay đại diện vương thở dài một tiếng đưa ra cái kia trắng non tay nhỏ hướng môn đẩy đi Ê. theo một tiếng vang lớn kia đường nặng nề không gì sánh được liếc nhìn lại có tới mấy vạn cân kim lượng đại môn ẩm vàng rộng mở một mảnh trướng mắt kim quang bay vụt nhẹ ra ngay sau đó lại là tha thướt hương khí thấu mũi mà vào Lâm lú xuyên thấu qua quang mang phóng tầm mắt nhìn tới không khỏi ngẩn người đại môn kia hậu phương cũng không phải là gì đó vàng son lộng lẫy địa đường mà là một mảnh cỏ xanh rầm rạm tung bách tham thiên sơn giả cảnh tượng một đầu trắng sáng suối nhỏ quang quang cuốn cuốn rơi lã chả từng đoá kỳ hoa xuyên suốt hương thơm một con chim nhỏ tung tỉnh ca sướng đầy mắt sở kiến non xanh nước biếc chim hót hoa nở này phương cảnh tượng hắn trước đây đã từng gặp qua sớm tại lương thành tại a lục a tử một đường dẫn dắt phía dưới sở kiến chỗ kia động thiên phúc địa cũng là bộ dáng như vậy liền ngay cả trên người hắn thanh liên tiên ý cũng là bởi vậy mà được có thể nơi này đang từ kinh nghi đông phát giác tại cách hắn không xa tùng bách thấp thoáng phía dưới hình như có bóng người chớp động nhìn kỹ ngay tại kia khỏa cực vì tươi tốt cổ tùng phía dưới bày biện một trương đá xanh bàn uông bàn phía trước trên băng ghế đá quay thân mà ngồi lấy một đạo rất là nhìn quen mắt thân ảnh giản tiên sinh lâm quý một cái nhận ra, không tệ, chính là tiểu quỷ kia. đại diễn vương hồi đạo, hắn dùng thân vị cờ để ngộ trời. thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, vừa vào thần hư, liền hám mê cục. ngươi xem, kia thu ra nha đầu không phải cũng như vậy. lâm quý theo đại diễn vương chỉ hướng, xuyên thấu qua tầng tầng cành lá khé hở, chỉ gặp cách đó không xa trước vách đá, đứng đấy một đạo hỏa hổm sắc yểu điệu thân ảnh. không phải thu như quân là ai? lúc này nàng chính hai tay ôm vai, cái cầm nhỏ bé dựa vào, chăm chú nhìn chằm chằm vách đá, tức hơi thở không rời, dường như bị cái gì đó dọa không nhỏ, nhưng lại may không rời mắt nổi đi. tiền bối đây là lâm quý rất là kinh ngạc lạng kha lâu chủ giản lan sinh thánh hỏa giáo chủ thu như quân hai vị này lại là cỡ nào tồn tại phóng nhãn thiên hạ cùng sóng vai người ít tỏi mới mấy người có thể lại bị khốn đốn ở đây giống như tượng gỗ đường từ trời sinh đều là mệnh số đại diễn vương bước ra cẳng chân nhi một bên chậm chậm đi thẳng về phía trước một bên từ từ nói ra người ta đều từ trời ra ứng biết hắn trình lý thiên địa ngày đầu vô pháp không thuật kia yêu, yêu cũng tốt rồng cũng được đều là xuất vật đường cũng tốt phật cũng được toàn bộ là nhất tộc có thể kể từ có ngộ thất pháp phân ra, liền từng cái lòng tham chưa đủ, cũng liền vùi lấp dàn ngựa, lật Giang hải, lại nghĩ trích tinh thải nguyệt, duyên thoại nghìn năm, lại muốn minh sinh bất tử, đại đạo vô lượng, nhưng lại muốn cùng trời tranh phong, có thể trời, thế nào lại có thể lớn? Thiên hạ vật vật đều có mệnh số. Đại diễn vương vừa đi vừa nói, bất ngờ mà tại một khỏa bên dòng suối lao liêu bên dưới đứng ở ngẩng đầu lên đến xem xem khắp cây cành khô, lại túi người tại dễ cây chỗ kia mấy đám trồi non bên trên khẽ vớt mà qua, chuyển hướng lâm quý cười ha ha nói, này chỉnh lý nhi thiên hạ biết rõ, thử vào tu môn người nào không hiểu, có thể nói tới đơn giản đi chính là khách khí. Năm đó, lão phu kẹt ở dưới cây đầy đủ 800 năm, lúc này mới minh ngộ. Có thể cho tới hôm nay như cũ ngăn cách tầng mê vụ, không nhìn thấy được kia một lần cuối cùng. Luận ban Ngộ tính, dạn ra tiểu quỷ hơn nhiều cùng ta. Luận ban thủ đoạn, thu ra nha đầu lớn hơn năm đó. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn cũng tại riêng phần mình lạc lối càng lún càng sâu. Đại diện Vương nói xong, lại thủ chỉ khắp nơi kia nhìn như mênh mông vô tận hoang giá rừng cây nói, thần hư như thế, vạn giới như vậy. Nhìn tới, như thiên cơ vô vọng, có thể phá này cả người, chỉ ngươi cùng trời. Tấu chương xong, chương 1338 Nhất Kiếm Hạo Nhiên giản Lan Đỉnh, trước 1338, Nhất Kiếm Hạo Nhiên giản Lan Đỉnh 20241118, thần khư như thế, chỉ ngươi cùng trời, ít đòi mấy lời, như lôi ngập đầu, mời. Đại Diễn Vương bất ngờ mà vây quanh tới hai tay làm lại thi lễ, được. Lâm Quý cao giọng nhất tiếng, lắc một cái khâm bảo, xài bước hướng phía trước. Cổ thụ bàn cầu, xanh đậm treo ngược. Một phương nửa trượng lớn nhỏ bạch ngọc thạch bàn chính ở giữa, quay thân mà ngồi giản Lan sinh hai mày khóa chặt, cầm trong tay một khỏa quân trắng treo giữa không trung. Thật lâu chờ chờ, thủy trung chưa hạ xuống, tựa như kim điêu tượng đất hằng cổ như vậy. Lâm quý đến gần đến đây quét mắt, gặp bàn kia bên trên hắc bạch giao thoa hạ xuống phương tàn cùm. Liếc nhìn lại cũng là có chút quét mắt, đong nhiên nhớ tới, đây chẳng phải là lạn kha lầu bên trong giản lan sinh xuất ngày chỗ đúng. Động thiên phúc địa bên trong kia một đám hư ảnh vây nắm nhìn vạn cổ mê của sao, cơ không phải cờ, chính là huyền thiên diệu ngữ. Cục không phải cục, là chứa vạn cổ thần cơ. Lâm quý hơi chút suy tư nhấc lên tay áo dài, xiết quân trắng tiện tay hạ xuống. Ba ba. Trước mắt hư không trong nháy mắt pha thoái, mọi loại cảnh tượng ầm vang nổ tung. Lại vừa nhìn lúc, đâu còn có cái gì cổ thụ thương tùng, mà là một mảnh mênh mông hư không. Ngay tại giữa trường treo lấy một trương bạch ngọc thạch bàn, cùng hắn ngồi đối diện nhau, giản lan sinh như cũ hình như khô khắc chạm, có thể từ hai mắt bên trong lại có chút tán ra một vệt ánh sáng đến. Theo ánh sáng nhạt hiện lên, sau lưng hắn bất ngờ mà thêm ra một đạo cao lớn thân ảnh áo xanh tay áo, tóc dài áo chuàng, lông mi liêng ngang, hai mắt phát quang. Hắn hình dạng cùng giản lan sinh có chút rất giống, chỉ là giữa lông mày thiếu chút nhò nhã, có thêm cho phép uy vũ khí. Lâm Quý sững sờ, ngạc nhiên hỏi, thế nhưng là lan tiên sinh. Tiêu người điểm gần đầu, cười nói, như dùng tuổi kế, ngươi là văn bối, sướng ta tiên sinh tất nhiên là không gì đáng trách. Có thể thiên kế, Lan Đình lại muốn tôn một tiếng thánh chủ. Người kia nói lấy, mặt hướng Lâm Quý làm lại thi lễ. Quả thật là hắn, nhất kiếm hạo nhiên giản Lan Đình. Lâm Quý vội vàng hoàn lễ, rất là kinh ngạc nói, tin đồn khi đó, tiên sinh bất ngờ mà vô tung, đúng là bị nhốt ở đây. Phải, cũng không phải. Giản Lan Đình thở dài một tiếng nói, năm đó, ta cùng Kinh Châu ma vật đại chiến một trận hậu thân bị thương nặng, lại bị ma, yêu hai tộc liên thủ Tây thổ ác tăng hãm ở trong trận. Bất đắc dĩ, đành phải tự giải tam thi trốn vào nơi đây. Ta tự giải thi phía sau, vạn chúng điểm khả nghi liền ngay cả gia huynh dù có hiểu thiên chi có thể cũng không biết hắn kỹ càng phía sau mượn linh lung kỳ cục lặp đi lặp lại thôi diễn thế mới biết ta cho đi thế là một đường tìm kiếm muốn phục ta chúng sinh như thế sinh tử có thứ tự luân hồi không phục chính là vạn giới pháp tác phá không thể phá chính là thiên nhân cũng không thể tránh được duy nhất đảo ngược người chính là này thần cảnh quy hư trong cái này huyền diệu voi lớn ngàn vạn gia huynh vô ý cũng bị khóa tới trong đó giờ đây xem đến thiên cơ khó giỏ sợ là chỉ ngươi có thể phá ồ lâm quý đạo thì tính sao phá pháp giản lan đình chỉ chỉ bàn bên trên giang dọ nói. Vật này tên là Lung Linh Cờ, chính là gia truyền trí bảo, truy cứu ngọn nguồn không biết đến từ nơi nào. Rất nhiều động thiên hiểu địa năng lực, ẩn dấu vạn cổ huyền cơ biến. Gia huynh tuy là bởi vậy ngộ đạo, có thể lúc đến bây giờ vẫn chưa đến giải thích. Ta tuy không thiện ngộ thiên chi đạo, thế nhưng đại lược biết được, hắn bên trong bao hàm đơn giản thời không hai chữ. Thời không." Lâm Quý hỏi, cái này lại trả lời như thế nào? Lúc, là từ xưa đến nay, không là thượng hạ tứ phương. Cổ hướng có thể vạn cổ thái sơ, nay đi có thể vĩnh hằng vô hạn. Trên dưới có thể đạt tới Chu Thiên 33, bốn mối có thể quảng tới đại giới 3000 gia huynh dùng cái này đường thành phía sau, trên dưới 300 năm, xung quanh 8 ngàn dặm. Trước đây mấy tính chưa hề thất thủ, chỉ có hạ xuống trên người ngươi nhiều lần không ứng nghiệm. Như vậy có thể thấy được, ngươi không tập trung này phương phải không, chính là khách đến từ thiên ngoại. Giản Lan Đình nói xong, lại chỉ tay thế cờ nói, phá này cục người định không phải trong cục người. Mà này người, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì cái gọi là người ngoại nhân, thiên ngoại tiên, cá nhảy lăng không chính là tiên. Cá nhảy lăng không chính là tiên. Lâm Quý đọc thầm một tiếng, chấp chưởng tới quân trắng tiện tay hạ xuống. 3. Lâm Quý một con hạ xuống. Chấn động tới một tiếng vang dọn. Lại vừa nhìn lúc, bốn phía cảnh tượng chớp mắt không gặp. Giang giác. Mạnh mẽ thanh âm kinh lôi, chiến phá bầu trời đêm đêm đen như mực màn đống nhiên nứt ra, quần quần hồng vân trên dưới cuộn, tựa như dung nham dâng trào, đại hỏa thiêu trời. Hô. Một đạo lấp lánh kim sắc ánh sáng lưu tinh phá không mà ra, thẳng hướng mặt đất mà tới. Liên tiếp xuyên thấu tầng tầng phù quang, lướt qua thiên sơn bách xuyên thẳng hướng một chỗ tường đỏ tiểu viện nhì đập tới. Bình một cái, hồng quang tiêu tán, tôn ra một đạo trẻ nhỏ khóc nỉ non. Ngay sau đó, cuồn phong gào thét, mưa lớn kinh lôi. Hư quang lóe lên, bình minh vụ tỉnh có một cái râu dài phiêu nhiên lão đạo sĩ hạ xuống từ trên trời đáp xuống ngoài cửa, tay giơ lên móc vang rội vòng cửa. cửa mở ra, một cái vẻ mặt mộc mạc đôn hậu lại nháy một đôi rảo hoạt đôi mắt nhỏ nam tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn lại. lâm quý một cái nhận ra, đúng là hắn một thế này phụ thân lâm hữu phúc, mà cái kia lão đạo sĩ, không hề nghi ngờ, chính là năm đó thiên cơ. lâm quý một tên, cũng là từ hắn chỗ lấy, có thể bị thiên cơ chỗ xem xét, nhất định là bất phạm. có thể lúc này ta còn chưa từng chuyển thế trùng sinh à? lâm quý ngầm hạ hầu nghi nói, chẳng lẽ thân thể này chính chủ cũng là khách đến từ thiên ngoại? hô. Thư ảnh hiện lên, cảnh tượng trước mắt mọc lại biến hóa. Một nhóm thiếu niên hi hi ha ha tự học trường tư thục bên trong giờ lên lớp bỏ đi trở về, đường tắt chỗ rẽ phía sau riêng phần mình rời đi. Trong đó một cái tuấn lang thiếu niên gặp một lần tà hữu không ngợi, tức khắc khí tượng đại biến, trong lúc giơ tay nhấc chân dường như thiên quân hàng lâm, voi lớn bất phạm. Lúc này, bất ngờ từ trên trời bay tới một đạo hắc quang, không lại không tà chính đáp xuống kia thiếu niên trên đỉnh đầu. Thiếu niên hôn mê ngã quỵ phía sau, xa tử trên trời hạ xuống cái vẻ mặt nếp nhăn lão hòa thượng, vừa muốn đến gần tiễn đến, lại không biết từ nơi đâu xông ra cái cầm trong tay đại đao chảng hắn. Một phen ác chiến phía sau, Hạ tử kia cưỡng chế di rời hòa Thượng nâng lên thiếu niên, xài bước lưu tinh thẳng hướng tiểu viện đi đến. Nhấc lên đại đao, chính là Thập Long. Hòa Thượng kia cũng nhìn xem có chút quen mắt, xác nhận sớm tại già Lan chùa bên trong chết tại ta kiếm bên dưới. Lâm Quý Tâm Lý đang nghĩ ngợi, đung nhiên hình ảnh nhất chuyển. Trăng sáng sao thưa, một đạo màu trắng nhạt nguyệt quang xuyên thấu qua pha tạm song cửa sổ tà tung mà hạ xuống. Trên giường nhỏ thiếu niên bỗng nhiên tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tạ hữu xem xét, theo sau lại dùng sức bấm bấm bắt đuổi, quặp chính mình hai bàn tay. Phen này cử động đánh thức nằm ở bên cạnh bàn nhỏ bên trên phụ nhân, phụ nhân kia vội vàng nhào tới trước vừa kinh vừa vui hỏi đến gì đó, theo sau vừa lớn tiếng la lên chạy ra ngoài. cái này, không phải là ta vừa mới chuyển thế trùng sinh một khắc này sao? Lâm Quý bỗng nhiên giật mình. lúc này hắn người trong cuộc hiểu hết tới lui, theo từng đạo hư ảnh liên tiếp hiện lên, trước đây đủ loại rõ muồn một trước mắt, mới học đạo pháp tiến vào giám thiên thi, thanh dương bị bắt, đã này cục, vừa xem thời không, bao quát cổ kim, ta lại không như nhìn một chút chưa lai như gì. vừa nghĩ đến đây, Lâm Quý lại chấp trưởng tới một mai hắc tử tiện tay hạ xuống. ba, theo con hạ xuống văng lên, cảnh tượng trước mắt tầm vang phá thoái. Chuyển mà xuất hiện một đạo xéo xuống trường thiên bậc thang đá xanh, kia cấp đỉnh bên trên kim quang đại điện đổ sộ đường hoàng, hai bên bên trong tùng bách thanh thúy, đưa mắt che trời. Cái này, không phải Ngọc Kinh Sơn sao? Lâm Quý đang từ kinh nghi, lúc này lại gặp có mấy đạo bóng người đang từ đỉnh núi từ từ đi tới đi ở phía trước một tăng một đạo tuổi không lớn lắm, ước chừng 20 trên dưới. Lại tới gần chút, cuối cùng tại thấy rõ bộ dáng. Kia tiểu hòa thượng dung nhan cực kỳ tuấn tú, có thể thấy thế nào thế nào cảm giác, có chút quen thuộc. Ha, đây chẳng lẽ là sau khi thành niên liệu khổ từ đại sư huynh? Cái kia tiểu đạo sĩ Vẹn vẹn theo ánh mắt liền có thể nhìn qua có thể biết ngay, chính là thiên cơ. Đi tại phía sau hai người, lưng đeo trường kiếm hai tay bắt sau lưng người áo xanh, lại là chính mình bộ dáng. Cái này, chuyện này là sao nữa? Tấu chương xong, chương 1339. Qua lại cổ kim tất cả số trời, lớn diễn giữa làn danh sinh tử. Chương 1339, qua lại cổ kim tất cả số trời, lớn diễn giữa làn danh sinh tử. Lâm Quý chính em thầm kinh ngạc, lúc này, chỉ thấy một vệt bạch quang lo lắng tránh rồi biến mất. Sau một khắc, kia mở ảo như khói ngọc kinh hư ảnh lạnh nhạt tán đi, hiện ra một mảnh lang lãng tinh không vạn dặm làn gió thơm đối diện sông và mũi trận trận trung vang du dương quanh quẩn hô một cỗ tử chín đầu trường long kéo dẫn kim quang xe kéo phủ không lướt qua ngón tay ngọc thắm chỗ đem cười nhỏ bé tới lộ ra cái kỳ diệu không thể nói mỹ thiên con cầm trong tay một cuốn sách quyển chính xem mê mẩn Vụt! một cái dương cánh trăm trượng cự hạc đại điểu ngang lê xanh kia trên lưng ngồi cái hở ngực xích cước há tử một tay thịt đến một tay rượu ăn ngon không thoải mái kim quang cất lốc có người đạp kiếm mà đi tranh địch đan sen có người tới thuyền mà khúc ca một chỗ lại một chỗ từng đạo tiên ảnh loạn tụ mà đến mây xanh chính giữa, cao cao đứng sừng sững lấy một tòa kinh thiên cự điện, hai phiến đại môn sáng chói mở ra, một đoàn như ngày kim quang sáng chiếu khắp nơi, xa xa xuyên qua một cột vô thượng uy áp. Một đám tiên nhân sắp đến trước cửa hào hào thu rồi thần thông, tựa như kia là đại tần tạo triều tiếp lần mà vào. Lúc này lâm quý không thân vô hình, tâm niệm nhất động cũng tự lặn vào kim quang bên trong. Kim quang kia phía sau càng là khôi hoàng, kim ngọc trái đất mã não vỉ vách đi qua một đầu cung hình dáng hành lang phía sau, trước mắt đống nhiên sáng lên. Có tới ngàn trượng trên dưới trong đại sảnh phủ quang phiêu lãng, linh vận ngàn vạn, làn gió thơm lượn lờ ở giữa, kia một đám tiên nhân các an cá kỳ vị đứng yên không nói, càng tại bên hông bốn phía như nhau phòng lớn nước chừng mấy ngàn, mỗi cái trong đại sảnh đều đầy áp đứng thẳng vô số đạo tiên nhân thân ảnh. Những người này có thân mang âm dương đạo bảo, có hất lên kim lân áo cả sa, có thân hình như mị hoàn toàn mơ hồ, có đầu thú yêu vĩ đại hình tất hiện, ngàn bảy trăm dạng không phải trường hợp cá biệt. duy nhất giống nhau là tất cả mọi người đều kính cẩn cẩn thận nhỏ bé thân không dám động, lười không dám lời. đâu còn như cái gì một phương nhân tài kế xuất, lại hướng lên xem, tầng tầng vân ảnh tràn ngập che trời. mơ hồ có thể thấy được, tại kia tầng tầng trong mây mù, như nhau quy quy củ cụ đứng thẳng từng đạo thân ảnh cùng phía dưới so với nhân số ít chút có thể một cái có thể biết kia nhất định là từng tôn vô thượng đại năng đây là lâm quý giật mình tứ phương đống nhiên minh ngộ đại giới ba ngàn trên trời ba mươi ba có thể làm ba ngàn đại năng trên trời chư tiên đều đến chiều kiến bái người lại là người nào đang chính lúc này liền nghe xa xa thiên ngoại mãnh liệt truyền đến một đạo tiếng trung kia tiếng trung thanh thúy du dương dây lát tới khắp nơi trên dưới chư tiên tứ phương thiên giới bên trong bóng người vội vàng đồng thời không người đại lễ vụt vân vụt tản ra kim quang chợt hạ Ngay tại không trung trong mây, uy uy như thế nổi một tôn treo lơ lửng giữa trời đại uy đại uy tà hữu, chính là hiện lấy tám đạo thân ảnh. Có một đầu tóc đỏ vai chống trọi đại đao, có một đầu trắng thuần lưng đeo trường kiếm, có chấp tay trước ngực mắt giấu tinh danh cười, có kiều mị thẹn thùng từng tấp từng tấp cẩn tình, có hạo nhiên chính khí lù lù bất động, có nho phong lịch sự tao nhã quân tử nhẹ nhàng, có vẻ mặt thô cùng nhau kẻ lỗ mãng hình dáng, có tuổi già sức yếu phúc quang đầy mặt. Cái này, Lâm Quý Liệp nhìn lại, không khỏi càng kinh. Nay tám đạo bóng người vậy mà mỗi cái đều là người quân cũ. Sinh huyết cuồng đao nghị diên niên, Vạn kiếm quý nhất Phương Vân Sơn, giúp hắn Độ kiếp tiểu nộ nan, dị giới yêu nữ hồ cửu mỹ, hạo nhiên chính khí giản Lan Đỉnh, đại Mặc Câu Nôn Liễu Tả An, từ đầu đến cuối lô mãng lô thông, hưng vận tề thiên lão để vân, cung nên thánh chủ, trên dưới chư thiên, tứ phương thiên giới mấy vạn đạo nhân ảnh đồng thời hô to, Vụt. một đạo thanh quang hạ xuống từ trên trời, đáp xuống ghế dựa bên trên dựa vào lưng mà ngồi, triển mắt quét qua vạn giới đều kinh, đúng là chính ta, mặc dù sớm coi đoán trước, có thể thực phát hiện cái kia sáng loáng ngồi tại treo lơ lửng giữa trời trên ghế dựa lớn vạn giới chi tôn đúng là chính hắn, Lâm Uy vẫn không khỏi rất là kinh ngạc bất ngờ mà ở giữa một đạo hắt quang hiện lên mắt thấy cảnh tượng lần nữa biến ảo gì đó khôi hoàng đại điện vạn giới bóng người tất cả đều không gặp thay vào đó là một mảnh mênh mông khói đen Sương mù dần dần tiêu tán bên trong sở kiến lại là trung phủ chỉ nơi đây cảnh tượng lại là thê thảm không gì sánh được trong hậu viện sụp đổ dưới vách tường máu me đầy mặt lâm hữu phúc điên điên khùng khùng lúc khóc lúc cười thủ cước loạn vũ trong sư phòng phá toái giường một bên bị nhất đao lưỡn đoạn trung tiểu yến cắn chặt hầm răng kéo lấy đấm máu nửa bộ thân thể từng bước một hướng ra phía ngoài bỏ đi nơi cửa lục chiêu nhi sớm bị chém thành vài đoạn Bất phàm, vĩnh an hai cái tiểu nhi cũng bị treo ở trên cây, xuyên ngực thấu lưng bên trong thật nhiều tiễn. Trung gia phụ tử đầu treo ở hành lang bên trên tùy phong lay động, nhạc mẫu linh tôn cũng thi giải phá thoái, vẹn vẹn còn một đầu dây của tóc quần quần lăng không. Này, Lâm Quý biết là giả tượng, cũng không nhịn được rất là tức giận, ngầm hạ siết chặt hai tay. Hô, hắn mang lo lắng tránh, cảnh tượng trước mắt theo một đạo đen đặc sắc cột khói nóng lòng dâng lên, càng ngày càng cao, nâng lên tương thành song sinh sen sớm đã khô héo liệt đoạn, toàn bộ nhi thành chỉ bị hung hăng đập xuống trên mặt đất phá thoái phân tán. Phóng tầm mắt nhìn tới đầy thành bách tính loạn thi bốn phía, ảo hật máu tươi tùy ý lan tràn, thương châu như thế, thiên hạ cũng thế, mỗi một tòa thành chỉ đều là như vậy, phơi thây đầy đất, miếng nỗi không tồn, liền ngay cả kia từng tòa tu tiên đại phái cũng là như thế, thái nhất môn trên dưới mấy ngàn đệ tử thi thể đều bị trồng chất tại cửa ra vào, dáng như núi nhỏ đại hỏa đón gió, hô hô tán loạn. một đầu huyết hồng trường hà tự kim đỉnh sơn trên thềm đá ảo hật tôn chào, trong ngày thường kia đầy mắt thanh thúy tiên môn thánh địa sớm thành xích huyết ma quật, tam thánh động trên dưới đã bị biến thành bình địa, thanh thành sơn giấy lên mười vạn hòa biển, hiền hách cửu châu, phương viên ngàn vạn dặm, lại không một chút người ở. Từng đạo khói đen nổ tới trung thiên, một chút oan hồn không chỗ yên giấc. Ầm ầm, một đạo bạch quang chợt lóe mà đến, trước mắt nhiều cảnh trong nháy mắt tiêu tán. Lại vừa nhìn lúc, vẫn là mênh mông hư không. Sơ qua cùng mới không giống là, kia hư không bên trong khói đen bạch khí thế nào đi nữa giao thoa, tựa như một trường cực đại không gì sánh được bản cờ. Kia từng khoa hắc tử, quân trắng tiềm thức không ngừng, thoáng như tinh thần. Như thế nào? Giữa không trung bất ngờ mà truyền đến giản Lan Đình thanh âm. Không đợi Lâm Quý trả lời, dàn Lan Đình lại thở dài một tiếng nói, qua lại cổ kim đều thiên số, đại diễn giữa lần danh tính tử. Phạm Nhân đánh cờ, chỉ là hoang độ nhàn hạ mà thôi. Tu giả đánh cờ cũng bất quá mượn mà vấn đạo. Có thể thiên giả đánh cờ, lại là vạn giới nhân quả. Thiện hay ác, sống hay chết, đều tại hắc bạch nhất nghiệm. Theo ta được biết, lần trước thần châu phá thoái, chính là đời trước thiên giả bỏ lỡ hạ xuống một con. Từ đó, đen diễn đại thắng cho đến. Giờ đây, ngày mọi loại thiên số đều tại ngươi thân. Thị phi thành bại ở đây nhất cử. Thành, chính là vạn giới phúc. Bại, chính là vạn linh thai hương. Đại diễn thành bại, sinh tử nhất nghiệm. Lâm Quý hơi chút trầm ngâm nói, tiền bối, nếu là này cục để ta tới thiết lập lại nên làm như thế nào? ồ, giản Lan Đình có chút khó hiểu nói, đại diễn vật cổ, thiên đạo tự sinh, lại lạ như thế nào từ ngươi đến thiết lập. Lâm Quý cười nói, trời vì cục, ta vì con, vô luận thắng bại đều tại trong cục. Trời vì chủ, ta vì khách, Hắc Tử trước lấy đã đi đầu, thắng hắn con dễ biết bao khó, lại không như, từ ta bố trí trời vì khách, lại nhìn hắn hướng về bên nào. Nói xong, Lâm Quý giương tay một vệt, đẩy trời ván cờ chớp mắt chuyển đổi, Hắc Tử biến trắng, quân trắng biến thành đen, kia trên bản thế cục không chút nào nhất định, lại lập tức Hắc Bạch dị biến. Đến, Lâm Quý siết chỉ như kiếm, chỉ thiên quát, đến luận ngươi hạ quân. Đây là Giản Lan Đình bừng tỉnh mà đại nộ, bất ngờ mà kinh ngạc nói, "Mời trời vào cuộc." Chương 1340. Ngươi chi nhân, thành tác quả. Chương 1340. Ngươi chi nhân, thành tác quả. Chính là, Lâm Quý cười nói, "Trời, cũng không công, kính hắn làm gì dù." Đại đạo ngũ thập, trời đoạt bốn cửu. Bọn ta cầu mãi một đường vẫn không được nguyện. Giờ đây, đại diễn hóa đạo, vạn cảnh quy hư. Nhìn hắn lại thế nào sinh phá đi, mở. Giang giác. Theo Lâm Quý đột nhiên một tiếng quát lớn, mênh mông thiên địa chớp mắt đã biến. Kia từng quả quân cờ đen trắng lôi quang bùng lên. Điện ảnh báo tác. Đại phong nổi lên hoành quu Tây Đông, thổi Lâm Quý thanh sam loại bảy, tóc dài nên không. Vụt. Một đạo hắc quang xa từ thiên ngoại bay tới, treo tại trăm trượng có hơn. Kia quang thiểm tức không ngừng, bên trong hình như có một bóng người đối Lâm Quý dõi xét thật lâu. Lấy đạo làm cục, mời trời vào cuộc. Tốt lớn thủ bút, có thể ngươi đánh cược tới sao? Kia người lạnh giọng quát đang khi nói chuyện, kia người từ quang bên trong một bước phóng ra. Mặc áo xanh, dài chấp trượng trường kiếm, lại cùng Lâm Quý giống nhau như đúc. Lâm Quý quét mắt nhìn hắn một cái, ha ha cười nói, quả là thế. Nhân quả nhân quả, muốn thành hắn quả, nhất định chém hắn nhân nhưng chưa từng nghĩ người này ác nhân cũng giấu quá sâu chút sớm đã có chút kỳ quái tại ta chuyển sinh phía trước ta chỉ là một giới phạm tục tiểu nhi hàng lâm tại thế như thế nào chấn động tới thiên địa sinh biến voi lớn ngàn vạn chắc hẳn sớm tại này phía trước đáp xuống bộ thân thể này bên trên chính là ngươi đi nguyên bản ngươi mới là lâm quý chỉ tiếc ngươi giả thiên vị đạo bao có ứng đến lúc này mới bị ta thay vào đó đối diện kiếp người khẽ gật đầu dường như khen ngợi dường như nghi ngờ nói ta cũng kỳ quái dùng ngươi một giới phạm tục đối đạo pháp lối đi trọn vẹn không hiểu một đường loạn đả đi loạn sông vào tu đổ thậm chí còn số từng suýt nữa táng cùng sâu kiến chi thủ, có thể hết lần này tới lần khác liền là này loại phế vật, có thể từng bước một phá cảnh vượt cửa ải, thẳng tới thiên nhân. Tiến tới, còn một cái xem thấu tiên chi mê cục, bước ra ta chân hồn. Thật đúng là xem thường ngươi. Chỉ tiếc, ta mới là tiên chi thánh chủ, không phải ngươi. Giờ đây, đại diễn hắc bạch, có ngươi không ta, cấp ta cùng nhau còn tới. Vụt. Người kia nói lấy, thân hình chốc đoáng, lay động kiếm đâm tới. A. Lâm Quý cười lạnh một tiếng nói, năm đó, ngươi chưa đến nguyện bị ta thay vào đó, giờ đây, liền để ngươi muôn lần chết không lại. Nói xong, Lâm Quý vung lên giải kiếm nguyên thần xuất hiếu, thẳng hướng đối diện nên đón. ba, Hai đạo hư ảnh đâm vào một chỗ, chấn động tới một tiếng vang nhỏ, tựa như bong bóng nước nhi trên phá. Hô! Toàn bộ lúc nhỏ không tựa như mặt hồ có chút lay động tới gọn sóng ảo ảo một cái. Thủy phiên lăng tuân, khắp nơi thế giới trong nháy mắt phá toái, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến đen nhánh trong đêm trường, một hộ rào rậu tiểu viện, tại từng đợt điện thiểm lôi quang bên trong lúc sáng lúc tối. Kia chén nhỏ lúc tránh lúc diệt nhỏ ngọt đèn xuyên thấu qua màu trắng bệnh dây dán cửa sổ tán ra một đạo nhạn không thể thấy quang ảnh bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đôi vợ chồng trung niên túi xuống tại trước giường không ngừng thở dài thở ngắn. Nay đêm lúc này, chính là Lâm Quý truyện sinh giới này. Tách tách tách. Hai đạo người áo xanh ảnh cầm trong tay trường kiếm vừa đánh vừa tránh, từ cái này trong phòng nhỏ vừa qua. Tượng thoáng nhìn thấy, kia nước mắt chưa khô phụ nhân trong tay, nắm thật chặt cái còn chưa khô sẹm hạt đào. Vụt. Thời không nổ nát vụt, cảnh tượng lại biến. Nguyệt dạ vùng Hoang Vu, chống vắng không người trên đường nhỏ bất ngờ mà hiện ra một cô đen liễu xe ngựa xe phía trước mã phu có chút nghi ngờ bên dưới dơ lên roi đến đi không bao xa một người mặc xanh mực trường sam eo đeo trường kiếm người trẻ tuổi bước nhanh đuổi lên trước đến tạch, tạch, tạch. hai đạo người áo xanh ảnh kiếm kiếm giao thoa từ cái này xe ngựa ở giữa chợt lói lên chỉ thấy xe bên trong đoàn kia hất ảnh đang từ biến thành khưa tú bộ dáng chỉ trong tay quyển sách kia lại lấp lánh một vệ tinh thông sáng bạch quang đi qua người tuổi trẻ kia lúc thấy hắn tựa hồ ẩn có phát giác quay đầu chiều phía sau nhìn thoáng qua nhưng cũng chưa để ý như trước bước nhanh hướng về phía trước xéo xuống không xa trong rừng tây có một cái lôi thôi thiết tiểu đạo sĩ Hai tay ôm vai cười ha hả nhìn xem kia thiếu niên đuổi kịp xe ngựa. Vụt. Hai ảnh hư độ, cách xuyên thời không. Chặt chẽ lâm tùng bên trong, một cái hình thể to lớn yêu hổ cùng một cái cầm kiếm thiếu niên chính liều chết chém giết. Hai người kịch đấu say sưa, lại là người nào cũng không phát hiện, bên hông không xa trên chặt cây, có một cái tiểu đạo sĩ nâng cái đỏ dừng rực quả ăn chính ngọn. Ba ba bá. Một chỗ lại một chỗ, tựa như cho nên ảnh trở về. Duy Châu Triệu nhà, Trương Tử An cười đối giải kiếm bộ bước tới phía trước. Ca lan trụ bên trong, a lại ra thức trên đỉnh đầu lôi vân tụ tập. Cửu vòng quanh núi bên trên mặt hiếu, thiên ngoại thôn tần đẳng. Ma vực bên trong tần diệp. trước đây đủ loại lại xuất hiện khác biệt duy nhất là hai đạo bóng xanh chợt lóe lên lúc đều ở một góc nào đó chỗ nhiều chỗ một cái rảnh rỗi xem náo nhiệt tiểu đạo sĩ thần cư vô hình qua lại thời không trong nay mắt hai người lẫn nhau đấu tương bính vô số nhớ bóng xanh phiu hốt ngày nuốt cửu châu trong khoảnh khắc hai người giấu chân bước qua vạn dãm xuân hạ a lại ra thức tây thổ chúng tăng đại trận ma vật tận cùng ở trước mắt một hơi mà qua đạo mắt đã từ năm đó cái kia mịt mở đêm mưa chiến tới hiện nay thần cư cảnh nội nhiều vật vô hình thiên nhân chiến dùng độc vị nhận chớp mắt hơn mười năm này một cái ngàn vạn dặm. thế nhưng chỉ là tia độc ở giữa, phiến hơi thở một chú ý. đang lại một thanh âm vang lên, thời không pha thoái, ngàn vạn tàn ảnh trong nháy mắt tàn đi. song kiếm tương giao phía sau, kia hai cái giống nhau như lúc người áo xanh ảnh đều thối lui trăm trượng, cách không mà trông. thiên cơ, nguyên lai là này mắt con. tia người giọng cam hận mắng, sớm biết như vậy, khi đó liền nên giết hắn. lâm quý cười lạnh nói, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. dùng ngươi lực muốn giết hắn tất nhiên là dễ như trở bàn tay. đáng tiếc, thiên cơ là dùng trời vị cử, từng bước tại trước. mà ngươi giả thiên hư cảnh nhìn như huyền bí, thế nhưng chỉ là vụ hoa thủy nguyệt mà thôi. chẳng lẽ lại, ngươi thật đúng là có thể lấy trời mà thay vào sao? đại đạo vô thượng, như thế, ta chỉ cầu thiên địa thuận ta tâm. nhạc an, ngươi thân thành đạo tử, đã từng cầm trong tay nhân quả ít đòi, có thể cho tới hôm nay lại ngay cả bên trong bản ý cũng chưa từng ngộ ra sao? thiên ý liền ta ý định, vạn pháp như thế, nhân quả giống nhau. ân. đối diện kia người hơi chút kinh lăng, có chút ngạc nhiên nói, ngươi thế nào biết ta nội tình? hẳn là ngươi quên rồi sao? ngươi hồn thân mà đi lúc, nhân quả ít ỏi cũng hạ xuống bên dưới, mà ta, lại là bởi vậy thành đạo thiên hiệu nhân quả mới hoành không hư độ nhất niệm tới lui sớm đã thăm dò cơ số lâm quý cười cười nói tiếp nghĩ đến kia năm đó thân vị thanh tang di mạch thiên cơ hai ông cháu trở lại giới này ngươi cùng quỷ tông liếu chạm ma tông si bạt huyền minh đều có làm loạn theo đuổi tập kích mà đến so với hai người kia ngươi cũng là cờ cao một điều cố tình ném ra nhân quả ít ỏi dẫn bọn hắn đến đoạt. theo sau thanh tang lão gia tử dùng thân vị trận đem liếu chạm xích bạt phong tại giới ngoại mà ngươi lại âm thầm đi theo thiên cơ tìm được thần hư giả thiên vị cục lặng lẽ vì chính mình bày ra một đầu thánh chủ con đường liếu chạm Sinh bạt không biết vì sao, còn tưởng rằng đánh cờ này cục chỉ là hai người bọn họ mà thôi. Trước sau lại đem đạo tông trí bảo nhân quá ít rồi. Phật môn trí bảo cửu sinh tháp đáp xuống lâm quý thân bên trên, nhưng bọn hắn lại kia từng biết được, này lâm quý chính là người chuyển thế chi thân, sảo tâm tạo nên tiên tuyển chi tử. Có thể thiên cơ lại nội trời có đạo, sớm đã hiểu rõ hết thảy. Dứt khoát làm bộ không biết, theo ngươi đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi cho ngày sau hạ xuống cục, ngươi tự nhiên đại sự tất thành. Như ngươi mong muốn. Đáng tiếc, khi thiên nhất thời, có thể nào đã thành? Theo sau, ta bị thiên đạo chọn trúng, hàng thế mà đến. Đến tận đây ngươi cũng chỉ có thể hồn tỏa thần hư. Ngươi lúc đó bày ra câu đấu thiên chi cục, chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả Liếu chạm cùng Si bạn cũng chưa từng nhìn đấu, đầy trên đời bên dưới đều bị che tại trống bên trong. Mượn ngươi này cục, thiên cơ dứt khoát tương kế tự kế, một đường đẩy ta đến tận đây, vì chính là hôm nay. Đại diễn đạo bản là ngươi thả ra a. Âm Dương Quỷ Vương, giản ra huynh đệ, chính là bị vật này mê hoặc, một đường đạp tìm đến tận đây. Nguyên bản, đây là lúc trước ngươi cho mình lưu vạn toàn được lui, giờ đây, cũng thành ngươi hẳn phải chết con đường. Nhân quả đại đạo, Vạn Pháp Quý Tông. Khi đó, ta bởi vì ngươi mà sinh. Giờ đây, ngươi cũng bởi vì ta mà chết, nhưng cũng vừa vặn ứng thiên số. Ngươi chi nhân, thành ta quả. Thiên ý như vậy. Tấu chương song, chương 1340. Chạm đạo tử. Chương 1340, chạm đạo tử. Thiên ý. Nhạc An cười lạnh nói, dựa ngươi tiểu nhi cũng dám nói bữa sương trời. Nói xong trong tay thanh phong nhất truyện, kiếm mang đột đột sáng. Chính là này ngày, giết hắn lại như thế nào. Vụt. Thanh quang tạp vướt, vụt qua. Hát nha quạ phía trên vòm trời lập tức hiện ra một đường sáng như tuyết vết tàn. Hô. Tự mình hại mình tỉ vết bên trong đột nhiên dâng lên một mảnh hư vân dựa như dung nham nổ lãng, bánh trứng cuộn trào mãnh liệt cuồng truy mà bên dưới. toàn bộ lúc nhỏ không trong nháy mắt từ đen biến đỏ, âm phong nổi lên bốn phía âm phong trận trận bên trong. nhạc an kia một thân áo xanh sớm bị huyết khí nhuộm đỏ, tóc dài cũng phiêu nhiên lây động lên. kia đôi vốn là tinh quang bắn ra bốn phía đồng tử lóe sáng chói mắt, thoáng như nhật nguyệt, chiếu bốn phía khắp nơi vạn dặm sáng rõ. không tệ, cùng giới này mà nói, người ta đều là khách đến từ thiên ngoại. nhạc an ngữ khí càng thêm băng lãnh, ta tự linh hư khổ tu ba năm, lúc này mới được bái nhập đạo tôn muôn hạ, lại kinh nghìn năm, cuối cùng thành đạo tự chi danh. nếu không phải khi đó hạo kiếp, giờ đây ta đã là đạo môn chí tôn, có thể ngươi chỗ này tự vào tu đồ mới trải qua mấy độ xuân thu, cũng xứng cùng ta tranh vận đoạt trời. Nếu không phải ta bị kẹt cùng ràng buộc, chỉ bằng ngươi cũng xứng ta một cái chính nhịn. Tiểu Nhi, lại không quản ngươi đến tự nơi nào, này cùng nhau đi tới, có thể phá thiên nhân, đạp thần khư cùng ta hình dáng tương kiến, cũng coi như rất nhiều tạo hóa. Nhạc An tiếp tục cười nói, ngươi này Tiểu Nhi, không phải miệng miệng nói là thiên hạ vinh an sao? Có thể này gì đó cầu thí thiên hạ, đối ta mà nói lại không quan trọng, không hưởng công ngươi trắng đi một lần, thiên hạ này tụ cùng nhau tiện ngươi quyền làm trôn cùng a bản tôn xây lại một cái là được phong thổ thủy hỏa thiên địa mở lại tế giang giác theo nhà can trưởng kiếm dâng lên mạnh mẽ thanh âm quát kia nói tà cấp không trung vết dạng ầm vang nổ tung toàn bộ lúc nhỏ không chấp mắt tiêu tăng không siêu siêu siêu siêu ngay tại lúc đó xanh hồng đỏ đen tứ đạo quang ảnh bắn nhanh mà ra mỗi cái hướng nam bắc tây đông lâm quý bông nhiên trong tay không còn lúc này mới phát giác kia tứ đạo quang ảnh nguyên lai đúng là thiên địa nhân nói bốn trôi pháp kiếm là khi đó tại hắc thạch thành hắn liền nghe hỏa linh lão tiền bối nói qua Này bốn chôi pháp kiếm nguyên bản là đạo tổ khai thiên thần khí. Nhạc can thân thành đạo tử, tự nhiên thông hiểu như vậy pháp môn. Khi đó, đạo tổ có thể khai thiên tích địa, mà đạo tử Nhạc can tuy thần thông chưa đủ, nhưng cũng đủ để hủy đi một phương thế giới. Vụ. Bốn chôi pháp kiếm ông ông tác hưởng, bên trong phía trong kiếm linh nhận như ngầm hiện, từng đạo lớn quang nổi lên chủ thiên. Hô! Hô! Từng đạo gió lốc đông dương sinh ra, vây quanh ở Nhạc can quanh người khắp nơi xoay tròn bất tức, ẩn ẩn có thể thấy được núi sông như viên, sông lớn như tơ. Mắt thấy tiểu muốn đoàn tụ phong hỏa, khắt chém tân thiên. Trọng kiến một cái thế giới mới. Tất nhiên tiểu muốn hủy diệt một cái cựu thế giới. Lúc này, này loại diệt thế đại pháp gần như chỉ ở nhà gan đạo vực bên trong, một khi khuyết tán ra, chớ nói thần khư trong ngoài, sợ là toàn bộ Cửu Châu thiên hạ đều đem kia kia không tồn. Địch xác, cùng nhà gan mà nói, phương thế giới này cũng tốt, vạn chúng sinh linh cũng được, chỉ là một kiện thắng thua cực vật mà thôi. Chỉ cần có thể nhờ vào đó trừ diệt Lâm Quý, thành đạo duyên chính quả, thì là hủy phương thế giới này có gì không thích hợp. Có thể Lâm Quý lại có thể nào bỏ đi? Khẩu khí thật lớn, lại muốn diễn ta một giới vị táng. Đáng tiếc, cùng thiên địa đại đạo mà nói, ngươi cũng chỉ là thu trùng sâu kiến lâm quý lạnh giọng quát, xoát xoát xoát, từng đóa từng đóa liên hoa từ hắn dưới chân rực rỡ thình phóng, từng đạo kim quang từ hắn đỉnh đầu sáng chói như thế sáng rõ. lâm quý bước về trước một bước, lạnh giọng quát, nhạc an, ngươi thân thành đạo tử, lại khi thiên diệt thế, muốn hủy tận cùng trăm triệu vạn thương sinh, sớm không xứng, đạo, chi danh, đại pháp vô hình, đại đạo có đức, trời liên quan ngươi, ta cũng không dung. đi, giang giáp giang giáp, lâm quý chập ngón tay như kiếm dương tay hướng trời, theo hắn mạnh mẽ thành em quát lớn, trăm ngàn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, từng đầu lôi long bốn phía xôn xáo. Chỉ một nháy mắt, Ủy Sắt toan quần quần hung vân, liền ngay cả kia mấy trôi xa xa đứng ở tứ cực pháp kiếm cũng theo đó khẽ run lên, quang ảnh hơi tối đăng. Một đường trong chèo tiếng chuông đống nhiên vang dội tới, ngay sau đó, một tôn bảo tháp bay cởi mà ra, Ủy sắc diễm mang lớn chói lọi hắn ánh sáng, đối diện chặn lại xích sắt kiếm ảnh. Siêu. Một bản chiếu lấp lánh xé vỡ nhanh như sao băng, tinh quang tiềm thức bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được, nhân, quả, hai chữ, gắt gao chống đỡ hoàng sắc kiếm mang. Vụt. Một phương kim quang đại ớn gào thét mà đi, vàng óng ánh quang mang như ngày bổng xuống, quay đầu bao lại bạch sắc thân kiếm. Siu siu siu. Mười mấy quả một thước vương tiểu một khắc chạm chiếu lấp lánh, tựa như đàn đong bao bọc vây quanh thanh sắc kiếm khí. Cửu sinh tháp phía trong ngàn vạn Phật chỉ, phệ diệt luân hồi. Nhân quả ít ítỏi bên trong sinh tử thiệt ác, thiên phạt có thứ tự. Hạo Thiên ấn bên dưới Thiên Hạ Vinh An, làm ác làm khó. Thiên diễn đinh bên trong duyên phận tạo hóa, vạn pháp quy hư. Trong lúc nhất thời, thiên, địa, nhân, nói bốn trôi pháp kiếm quang mang bị trùng điệp ngăn chặn, liền ngay cả xoay tròn tại nhạc gan quanh người khắp nơi núi sông, sông lớn cũng như sương như khói lặng lẽ tản đi. Hồng vân dụng hết, vạn lại yên lặng. Soạt. Bất ngờ mà ở giữa, lâm quý thân hình kinh ngạc biến đại thiên vào trược chân đạp hư không đỉnh đầu thương cung, tựa như lâm thế thiên quân. lại vừa nhìn lúc bên ngông thiên địa, một vật không tồn, chỉ có lâm quý uy nhưng mà lợm, mà mới đang muốn nặng chém trời địa cồn vọng vô hình nhạc can đã như sâu kiến lớn nhỏ, ngay tại lâm quý bên chân cách đó không xa. thiên địa hạ vô cương, duy ta lập trung tâm, Đạo cương khuyết trung tảng, treo ấn trưởng thái thương. lâm quý giải niệm mấy lời, tự nói nói, nguyên là như thế. cái này, nhạc an đột nhiên mà người, mặt lộ vẻ sợ hãi, ngươi, ngươi đây cũng là như thế nào thủ đoạn, có thể phá ta diệt thế đại pháp. diệt thế, ừ, lâm quý cúi đầu liếc nhìn lệnh giọng khẽ nói, đại đạo tan thương, tuẫn dưỡng khắp nơi, chấm, há lại cho ngươi ngông cuồng như thế. Thiện ác có thứ tự, nhân quả vô vọng, cần phải diệt chính là các ngươi ác trưởng. chết. Lâm Quý nói xong hư ra chỉ tay, điểm hướng nhạt gan, cái ba, trăm ngàn đầu lôi long đồng thanh cùng giống, thẳng hướng nhạt gan vây lại. giang giác giang giác, cực đại lôi đoàn thiểm thức bất tức, đống nhiên trên dưới chuyển lại tây đông. Vạn pháp quy nhất, đại đạo tại tịch, này vực đã là từ ngươi mà sinh, cũng ứng từ ngươi mà kết thúc. diệt. Lâm Quý nói xong, lại vung tay áo, phần phật. Bốn phía khắp nơi liên tiếp truyền đến từng mảnh nhỏ nổ tung phá toé thanh âm, nhạc an biến thành đạo vực đã phá thành mảnh nhỏ. Vụ. Bốn chôi pháp kiếm run run chấn tê, hình như có toán khí trùng điệp. Đại trận đã sinh, không thể không cuối cùng, giết. Lâm Quý lạnh giọng quát. Siêu, siêu, siêu, siêu. siêu. Xanh, vàng, đỏ, đen bốn chôi pháp kiếm đồng thời phá không mà đến, điểm theo đông tây nam bắc xuyên vào lôi cầu bên trong, cách không hắn chôi. Nhìn xem này cổ năng lượng khủng lồ tụ tập, nhạc gan trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lập tức chuyển thành hoảng sợ. Sau một khắc, theo một tiếng vang thật lớn vạn lôi pha thoái, bốn phía đều không đạo tử nhà an, thân tử đạo tiêu, yên lặng trong im lặng, đạo vượt tán đi. lâm quý thu về đám bảo quy về nguyên hình, quay đầu nhìn lại, đứng ở bên cạnh cái bàn đá giản lan đỉnh như cũ mặt mũi tràn đầy giật mình, tay cầm quân trắng chậm chạp không rơi giản lan sinh cũng đã tỉnh dậy, chỉ còn như tượng gỗ vẫn không núc đích. giản gia huynh đệ hơi giật mình nhìn lâm quý tốt nửa ngày, bất ngờ mà đồng thời không người đại lên nói, thánh chủ thần uy, bọn ta ngọn đi theo. nhạc an bày ra này loại mê thiên chi cục, lần thế nghìn năm, nếu không phải lâm quý tự mình phá vỡ, sợ là huynh đệ bọn họ hai người quanh năm ở đây, muôn đời không được ra. Càng tại mới, nếu không phải Lâm Quý dùng trời phá pháp, sợ là phương thế giới này đã không tồn. Không ngại, Lâm Quý vung tay háo tạ lễ, quay đầu mắt nhìn mặt hướng vách đá như cũ vẫn không nhúc nhích thu như quân, rất là khó hiểu nói, mê cục đã phá, có thể thu giáo chủ lại là là gì còn chưa tỉnh lại. Nhà đầu này, lại là có khác vây khốn. Ngồi tại dưới cây khô đại diễn vương tiếp lời nói nói, ngươi lại đi vừa nhìn liền biết. Chương 1342, Hỏa linh chi tức, bất tử băng thân. Chương 1342, Hỏa linh chi tức, bất tử bằng thân a. Lâm Quý tâm cảm giác quái lạ kỳ, cất bước đến gần tiền đến chỉ thấy thu như con ngựa đầu nhìn về phía vách đá yên lặng không nói thì ồ lạnh mắt nàng xem xét ở đó hàng cổ như lúc ban đầu không biết trải qua bao nhiêu năm vách đá ở giữa cô linh linh khảm gương soi mặt nhỏ cái kia mặt kính đã sớm phá thành mà nhỏ nhưng tại từng mảnh tàn tích bên trong lại có một đoàn màu đỏ nhạt ngọn lửa nhỏ phản phất nghịch ngợm thiếu nữ chớp động hai con ngươi giống như khi thì vụ sáng hai cái trừ cái đó ra cũng không có gì chỗ đặc biệt lâm quý đang tự không hiểu đống nhiên phát giác tự thân dưới chân nhiều hơn mơ đạo cái bóng tối hoặc là hiệu điệu đa tiểu hoặc là còn xuống cong lưng hoặc là biêu hán vi nạng hoặc là đầu tròn bánh chân càng có một cái nhưng là một đầu tóc ngắn, hai mắt ở giữa lấp lóe có ánh sáng đây là thất pháp chân thân. Lâm Quý đột nhiên hiểu ra, lần trước có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy lúc vẫn là tại Hắc Thạch Thành bị hỏa linh lão tiền bối điểm hóa mà ra như thế nói đến. Lâm Quý nhìn một chút mặt kia khảm tại trong vách đá cái gương nhỏ, lại quay đầu ngắm nhìn thu như quân, rất là ngạc nhiên nói, thì ra thu giáo chủ, càng là hỏa linh chuyên nhân, là cũng không phải, như cũ ngồi ở dưới tảng cây đại diễn vương mặt lộ vem cười nói, thế có bảy pháp, bất quá cũng chỉ như vậy. Trước kia cái kia một tỉa thất tổ tất cả phải một vận, thất linh chi thể cũng tự do này mà xình, tỷ như. Cái kia hỏa linh sở thuộc chính là Phật tông, thổ linh sở thuộc chính là Đạo tông. Nguyên nhân chính là như thế, cao tăng viên tịch đều là hỏa táng, vì cầu mổ xoa mà bay lên không. Mà đạo gia luôn nói, bụi về với bụi, đất về với đất, cũng là quy lý. Chỉ là bây giờ chân pháp thất truyền, còn sót lại nói xuống thôi. Thần châu hủy diệt sau, các chư linh đều không như thế, chỉ có hỏa linh khi thật nhiều dậy. Lần trước gặp lúc, hắn từng nhờ ta mang ra một hơi linh trùng cái kia tuy là một hơi chi hỏa, có thể cùng phàm thế mà nói, cũng không có thể dung chi thân. Thế là, ta một đường hướng bắc, nghịch lạnh mà đi. Cuối cùng, tại cực bắc chi đỉnh văn nhân gia Lâm quý kinh ngạc nói tiếp đại diễn vương cười cười nhẹ nhàng điểm một cái đầu là trước kia văn nhân gia từng có một nữ tử ăn nhầm băng hồn thảo mà chết nhưng hắn thi thể lại vẫn luôn bất hủ không thường đau đớn khó thương liệt hỏa không đốt tộc nhân sợ hắn yêu biến đem hắn chìm vào vạn năm trong hầm băng sau đó cả tộc nam thiên mà cái này đang ta khổ sở tìm chi đỉnh cho vào hỏa hơi thở sau đó nữ tử kia quanh thân băng hết giận tan không còn ngược lại hóa thành xích hỏa chi thần không ra mấy năm ngay tại cực bắc Hoàng nguyên sáng chế thánh hỏa một giáo đại thế liệu nguyên thì ra là thế trước kia cái kia hiển hách kinh người, có thể cùng tần diệp chẳng lạc suy hệ ngoại này hai đại đạo thành đỉnh phong nạnh sinh sinh liều cái một chết hai thưởng tản hỏa giáo chủ thu như quân càng là từ đâu tới như vậy hỏa linh chi tức không chết bằng thân chẳng thể trách càng hợp khởi tử hoàn sinh hỏa linh phục thế tất nhiên có hy vọng đại diễn vương tiếp tục nói nhờ ấn thì ô nàng càng thăng kỳ cảnh ngược lại càng thêm không hiểu người bên mộ vải đều là pháp hướng thiên lấy tầng tầng đột phá nhưng chính nàng lại là đủ lôi thu bó gần như chỉ ở tự thân chỉ cần không ngừng đột phá bản thân liền có tầng bước tiết liên vì thế nàng liền một đường tìm tới bây giờ Cuối cùng tảng sáng đáp án bị hệ tử tướng, ngược lại lòng tràn đầy mê mang. Hỏa Linh bị nhốt tuyệt pháp chi địa, vĩnh viễn không có thể ra. Lúc đó, hắn nhờ tại truyền pháp độ người, một lòng chỉ nghĩ lại phục thần châu. Chờ nha đầu nãy ngồi ra chân lý, lấy pháp thành nguyện một khắc này, cũng nên là Hỏa Linh tịch đi hệ tối điểm. Lại đến lúc đó, cái này hỏa mới xứng đáng vì nhân gian thánh hỏa. Ma quái này nơi đây nhân quả, cũng có ngươi một vòng. Lâm Quý cười khổ nói, như thế nói đến, khi đó, ta tiến đưa nàng đi cực bạc chuyển sinh, cũng tại trong kế hoạch. Đại diễn vương gật đầu đáp, tự nhiên. Sớm tại ngươi hàng thế phía trước. Cái này mênh mông thiên địa chi cục đã tầng tầng lớp tử. Tiên đế Hạo Dương chi kỳ sau khi chết, bảy tôn nhất định loạn, lúc này mới thiết hạ Chu Thiên đại mộ. Chính là ngươi phá cảnh thiên tuyển nơi bí mật, cửa vào duy nhất kia liền tại Thần Châu Cửu Địa, cũng là thế giới này. Sau đó, quả nhiên, ma, Vũ mấy tôn kính vào hắn mộ, bị khốn đốn không ra. Phật, đạo hai tôn lại lớn đánh võ, khiến trời đất sụp đổ, nổ ra thời không vết rách. Thanh tang tam tự riêng phần mình vì là, một đứa con trốn vào ma quật, suýt nữa đem cái này Thần Châu thế giới hóa thành bất sinh chi địa, một đứa con dần lên phản kháng, bị nhặt sao, linh truyền bọn người liên thủ gặp bọn nó tàn hồn giờ hạng cũng thế, vài lần luân hồi. Kẻ này, tâm thông văn pháp, cùng đạo, vật, đều có thể trong nháy mắt ngộ đại tiên. Chắc hẳn ngươi cũng đoán ra, cái này rơi thế tàn hồn thì là người nào. Chính là vừa tại núi Kim đỉnh chớp mắt nhập đạo tiểu đồng, tục xưng kẻ ra quần đại sư huynh. Có khác một đứa con, biệt mờ không tranh, nhưng lại mang theo hậu nhân bốn phía tìm kiếm tìm tật hư, chính là thiên cơ ông cháu. Ngay sau đó, đạo tử nhạc sao, Phật tử linh thiền, quỷ tông liễu trạm, ma tông sỉn theo nhau mà đến. Một phen đại chiến, tâm tâm tính toán sau đó, chính là lập tức chi cục. Vừa lúc khi đó, ngươi tử thiên ngoại mà đến cái này duy nhất phá thân, có thể giải này cục giả cũng liền trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đại diễn vương nói đến đây, nhìn trầm trầm lâm quý nói, cái kia trước đây đủ loại, hoặc là nhạt sao, hoặc liêu chạm, hoặc là thiên cơ có ý định dẫn ngươi vào cuộc. Cho đến lúc này, mọi loại tính toán tất cả đã mất màn, lớn nhỏ thế cục cũng rơi cuối cùng bàn. Sau này cuối đường tại túc hạ, đến cùng phải nên làm như thế nào chọn tuyển, toàn bằng tự đoạn. Đến nay thiên địa vô cương, duy ngươi mong muốn. Bản tác phẩm từ 69 sách ra chỉnh lý u tự loạn. Lâm quý nhìn về phía đại diễn vương chậm chậm chưa từng nói, lòng tràn đi dùng động phía dưới, bất giác càng là ngạc nhiên gia hỏa này lại là nhân vật bậc nào, từng cung giản ra tổ phụ sinh tử tâm đầu ý hợp, lại trị hỏa linh sở thác chuyển thế linh tức. đủ loại bí mật đủ số vân tay đồng dạng, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là hắn lại còn có thể tự tay tạo ra, có thể cùng chín sinh tháp, hạo thiên lớn, nhân quả mộng so sánh phá trận tiền đình tới, thực sự chỉ là một cái từng vào bí cảnh quỷ tông đại tu mà thôi sao? Tiền bối, vừa nghĩ đến đây, lâm quý một mặt trịnh trọng nói, xin hỏi tiền bối đến cùng là ai, có thể hay không chân dung gặp một lần? Chân dung, đại diện vương ha ha cười nói, luân hồi thiên chuyển, nào còn nhớ cái gì chân dung mà nã? Lão phu vây con này mấy ngàn năm, sớm không đoán nghiệp, vẹn vẹn có một chuyện chưa hết, túc mong có thành. Chỉ chờ ngự phạ vỡ thần hư, xong đi cái kia một cọc chuyện xưa. Lâm Quý thấy hắn khăng khăng không nói, cũng không tốt lại đi truy vấn, quay đầu hướng phía sau mắt nhìn cái kia thật giống như mênh mông vô tận chỗ rừng sâu nói, vậy cái này thần khư lại là như thế nào phá pháp? Thiên cơ chân loài tại nơi nào? Sinh nhi. Đại diễn vương gọi tiếng kêu lên tại. Một mực đứng ở xa xa giản làn sinh vội vàng cung kính đáp. Lãn Kha lâu chủ luôn luôn tự cao tự đại, đừng nói nhập đạo. Cho dù cựu chủ thế giới mấy vị kia giải rác có thể đếm được đạo thành cảnh trong mắt hắn cũng bất quá như vậy. Nhưng lúc này đối mặt đại diễn vương lại không ngừng người kính lời, tựa như nhu thuận tiểu đồng đồng dạng đem thiên diễn bản giao cho thiên quan, cùng hắn lời nói cẩn thận là giản lan sinh thân hình lóe lên rơi vào trước mặt lâm quý, trong tay hào rút ra một khối hiện ra nhạt thanh sắc quang mang khay vung tới. Cái này vật lâm quý đã sớm gặp qua, chính là trước kia hắn từ thánh hỏa bí cảnh thu hồi chi vật. Thời có khác biệt chính là cái kia địa bản không ngừng lóe lên, như sao rực rỡ thánh chủ mời xem. Giản lan sinh giới thiệu nói, đây cũng là đại giới ba chu thiên ba chi phương vị chúng ta chỗ chính là thần châu chỗ cũ cũng chính là ở đây giản lan sinh tại địa bàn điểm hạ lại chỉ hướng khắp nơi nào ải nhưng lúc này chúng ta vị trí chi địa lại cách thần châu rất xa ân lâm quý trở về chỗ phía dưới hắn câu này nhìn như mâu thuẫn mà nói theo mà lập tức hiểu ra cái này thiên diễn bản vốn là thiên địa sơ khai chi tiên tiên thần khí có thể nhờ lợi vật vật nhưng theo thần châu nổ nát vụ đất nước 3.000, thiên phú 33, bản vị dị biến bây giờ chỉ có thiên diễn bản vẫn khả biện ra trên dưới tỷ đồng nhưng cái này thần khư hẳn là tại thần châu phá toái phía trước sở kiến bản vị nhờ thượng muốn phá phong mà ra Chỉ có về lại Thần Châu chỉ cái này một đường mà thôi. Chương 1343. Người áo xanh. Chương 1343. Người áo xanh. Thần Châu trốn cũ. Lâm Quý đọc thầm một tiếng, tướng mạo phương xa nói, kia lại thế nào cái tìm pháp? Cái này, Giản Lan Sinh tiến lên phía trước nửa bước, mặt lộ vẻ khó khăn nói, ta tuy lấy cờ ngộ đạo, hiểu tham hắn chỉnh lý. Có thể nơi đây cao huyền, lấy ta tiểu thuật, sao dám vọng đoán? Bất quá, vật này là mở thế thần khí, phải có chỗ bày ra. Chỉ, tự tu giáo chủ tìm kiếm tìm đến nay, cũng như tục sắt, chỉ tại mới Tinh hà sáng chói, thần quang đại hiện. Hẳn là cảm nhận thánh chủ thần uy. Con xin thánh chủ tự dám nói xong, giản lan sinh hai tay nâng bàn qua đỉnh đưa lên đến đây. Ồ, lâm quý nghe xong cũng không hỏi nữa, một tay lộ ra, nhẹ giọng tê đến. Ông thiên diễn đạo bản run rong liền vang tung bay không mà tới, treo tại lâm quý trong lòng bàn tay trên dưới lơ lửng sáng ngời. Mở, lâm quý tán ra một đường chất khí, rót vào trong đó. Xoát, tựa như bông dương đại hải gió lốc đột khởi, kia bàn bên trong cảnh tượng trước mắt đại biến. Địa Lít nha Lít nhít hành xếp trong đó ngàn vạn ngôi sao dần dần sáng ngời, nhưng lại càng đi càng xa. Ngay tại bàn bên trong đoàn kia vòng xoáy ở trung tâm, thần ẩn, ẩn lộ ra một mảnh thanh quang. Mạnh liệt một cái, thanh quang mới sáng, nhảy ra bàn đến, thỏa đáng đem Lâm Quý bao ở trong đó. Ngay sau đó, thanh quang lượn lên, thẳng hướng dừng bên trong phi đi. Lâm Quý tay kéo đà bàn, đứng ở quang bên trong. Chỉ gặp từng cây đại thụ che trời đối diện đánh tới, theo lại như ảnh lướt qua. Từng tòa đô sở đại sơn chạy vội tiếp cận nhưng lại phá xuyên mà ra. Mắt nhìn khắp nơi, càng là hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến. Sơn hà vô hạn, nhất niệm ngàn vạn giảm. Tuế Nguyệt không dấu vết, phiến hơi thở không kinh niên. Tiêu Tiêu Thanh Quang bay càng lúc càng nhanh, nhanh liền ngay cả thiên nhân con mắt cũng không thể nào phân biệt cẩn thận. Mờ mịt và cổ, trước mắt mà tiều. Hô. Mánh liệt bên dưới, quang ảnh dừng lại. Lâm Vi trước mặt hiện ra một tòa tỷ vết bạch như ngọc cự hình đại sơn. Tiêu núi nửa đời, cứ như vậy cô linh linh treo tại mây xanh bên trong. Đường đường đường. Từng đợt thanh thúi tiếng đánh, từ cái này núi cắt đứt tiếp mà ra. Theo tiếng tiêu nhìn lại, chỉ gặp tiêu núi bên trong có một đường người áo xanh ảnh, cầm trong tay một thanh khắp cả người đen nhánh như đêm cự kiếm, chính từng cái gọt chém núi đá. Tiêm người xuyên một thân rách dưới xanh xám, đầy đầu tóc rối theo gió bay lên, trần trụi một đôi tạng hô hô đại cước đạp tại trên cự thạch cạp cạp tia vang đường đường. Theo kiếm ảnh tránh hạ xuống, dâng lên bụi đất cùng bốn phía vân vụ trộn lẫn tại một chỗ, xám trắng thành thú, tựa như một bộ đạm mặc nhỏ bé nhiễm tranh sơn thủy. Hô, sắp đặt trần phong đến, như nước trao chút mở, kia họa cũng theo đó bốn phía tán đi. Hay là từ từ thăng không nổi lên không trời, hay là nặng nề rơi xuống đất hạ xuống vân điên. Trời xanh như tẩy, bạch sơn độc lập, sừng sững bóng xanh, tranh tranh kiếm minh. Cảnh tượng như vậy đã chấn mắt hoảng sợ, nhưng lại vui mừng đại mỹ thương mang vào dưới, duy ta duy nhất chỗ này, nhất kiếm khắc chạm trời, ngoài ta còn ai? Đường đường đường. kiếm thạch tranh tranh, đùi hạ xuống mây bay, ngắn ngủi phút chốc như lịch nghìn năm, lại xem xét lúc kia khắp núi cự thạch đã bị tạc ra đại khái bộ dáng, từng căn trụ lớn nộ hướng cung thương, từng mảnh từng mảnh mái hiên nhà ngói góc cạnh như rồng. cái này, lâm quý một cái cái ra, đây chẳng phải là thần khư đại điện sao? Thần điện uy nhất định cổ tuyệt kim, ngược dòng lúc nào tới đi, sợ là sớm tại thần châu phía trước, thất tổ bắt đầu ra, vậy này, kiến tạo thần điện người lại nên là nhân vật bậc nào? lâm quý đang từ kinh hãi, tựu gặp theo kia từng mảnh bụi đất loạn rơi mà xuống, ở xa phía dưới chậm chậm tụ thành mênh mông đại địa, mở mịt đi xa ngàn vạn dặm. theo người kia mồ hôi giọt giọt rơi xuống, chậm rãi hợp thành từng cái từng cái sông lớn, vốn lượng cựu chuyển tụ thành một chỗ, thủy triều trập trùng, quần quần đại dương, bị hắn đạp hạ xuống từng khối đá vụn truy không mà xuống, hay là nhập vào mặt đất thành hắn cao sơn, hay là nhô ra mặt biển, thành hắn lưỡi tự. đường, đường đường đường, kiếm hạ xuống từng tiếng, rung động thời không, nhìn như ngắn ngủi một mấy mắt, kỳ thực trải qua vài vạn năm, lại xem xét lúc kia đổ xộn vàng bạc vân trung thần điện đã hoàn thành chỉ nơi nơi yếu ớt, ám tịch không ánh sáng. người áo xanh ngẩng đầu nhìn một chút, thuẫn theo phun ra một lớn một nhỏ hai khỏa viên đan rực đến. lớn viên đỏ thấm phát quang, nhỏ viên nóng ánh nhấp ngay sáng. một trái một phải cuốn quanh thần điện không ngừng cuộn tròn lặp đi lặp lại đang. kia người lại chấn động kiếm, ngàn vạn khỏa đá vụn bay lên đời trời, tiện tay lại vung lên nhấp ngay phát quang. đá rơi vì núi, giọt mồ hôi thành sông. một cái nhả ra nhật nguyệt, hai tay hóa tinh hà. này, chẳng lẽ là mở thiên thủy tổ? nhìn đến tận đây lúc, lâm quý bất giác lòng tràn đầy chấn kinh. Nhật Nguyệt luân chiếu, sông lớn tuôn trào đầm nước quang dưỡng bên trong. Kia phía dưới trên đại địa vạn vật phát sinh, thuận theo một mảnh bận rộn. Một đầu cự tượng lão đảo nghiêng ngã sông ra rừng tây, trên dưới quanh người lít nhá lít nhít cắm đầy mâu thường, máu chảy ồ ạt. Ngay sau đó, một nhóm phát lấy ra thú bóng người hoa hoa kêu to nhanh chóng đuổi theo ra. Sếp thành núi nhỏ hình dáng bạch cốt bên cạnh, một đám nhân ảnh bị dặm trên đất, Triều thiên ngưỡng vọng, sau lưng bên trong chim thú học dạng cũng từng cái nằm dặm trên mặt đất. Thuần theo từng đạo vân khí tứ tán hạ xuống bốc lên, lại chỉ trước mắt, từng đạo bóng người loạn chiến không nghỉ. Có phi thiên chỉ để, có thân cao trăng trượng, tại này mới lại lục. Đại dương bên trên, ngươi chết ta sống, đánh nhau chết sống không nghỉ. Bàn bàn cảnh tượng chợt lói lên, náo nhiệt không dứt. Nhưng cùng Lâm Quý mà nói, từng cảnh tượng ấy lại hạng gì quan thuộc. Khi đó, toàn cảnh mà Ra cảm ngộ Thiên Địa Đại Đạo chính là như vậy tình hình. Bởi vậy, hắn mới đến Vật Pháp, chứng nhận tiên nhân, từng bước đến bây giờ. Đang, lại một thanh âm vang lên. Kia tôn đứng ở Thần Điện phía trước người áo xanh ảnh cũng mệt mỏi cực, tóc đen đầy đầu sớm đã ngưng tụ thành từng sợi sương bạc, mặc cho gió tới lui, thổi bốn phía phi dương. Hắn chống trường kiếm run rẩy ngồi tại trên bậc thang ngẩng đầu lên đến xem, nhìn xa vô tận đầu không trùng, lại cúi đầu xuống nhìn nhìn hoành không bờ bến đại địa. Đông nhiên ha ha cười nói, thiên địa hạ vô cương, duy ta lập trung tâm, đạo cương khuyết trung tảng, treo ấn trưởng thái thương. Siêu, nói xong, hắn nắm lên một khối tàn thạch đến, tiện tay hướng trời ném đi. Suốt suốt suốt, hòn đá kia phi tốc xoay tròn lấy, hóa thành một phương vàng long ánh đại ấn. Hô, đại ấn hạ xuống, từ cái này người áo xanh thân bên trên tán xuất ra đạo đạo lớn ánh sáng. Giang giặc giang giặc, tiếng sấm nốt hời, toàn bộ nhi thiên địa vì đó run lên. Ngay sau đó, mặt đất bao la bên trên. Đồng thời lóe ra bảy đạo bóng người đến, kia từng đạo bóng người có chút mơ hồ, thấy không rõ hình dáng hình dáng tướng mạo. Có thể hắn phía sau, lại riêng phần mình hiện ra một đường to lớn vô cùng kinh thiên hãi tượng. Có khi là kim sắc liên hoa, phẫn nộ thinh phóng. Có khi là âm dương song ngư, từ từ chuyển sáng ngời. Có khi là năm cái cự trảo, loạn vũ phi dương. Có khi là lấp lánh phát quang, lớn cánh ngàn trượng. Cái này, như vậy nhìn đến, thế nhưng là khai thiên thất tổ. Lâm Úy ngưng mắt trầm tư. Khi đó, Hỏa Linh Tiễn Bối từng nói qua, thiên địa sơ khai, vạn pháp chưa thành lúc, từng có thất tổ tất cả diễn nhất tông này chính là nói quỷ, phật, rồng, yêu, ma, vu trở bảy tông tồn tại lại sương thất pháp tổ có thể mấy người kia nếu vì thủy tổ lời nói vậy vị này kiến tạo thần điện bản thân sinh tiên địa người áo xanh là ai chờ lâm quý quay đầu lại nhìn lúc lại phát giác kia người đã sớm hóa thành một bộ hải cốt lên gen liền ngay cả chuôi này khắc núi vì điện cự kiếm cũng vỡ thành tứ đoạn hướng về nhân gian giang rắc. lại một tiếng kinh lôi ngay tại lúc đó trời như hồng nồng đây thế quan minh kia bảy đạo bóng người đồng thời tung bay không mặt tới mặt hướng thần điện không người đại bái trong thoáng chốc mỗi cái đều là người áo xanh thì ra là thế ba. Mạnh mẽ bên dưới, Lâm Quý đột nhiên đại ngộ. Tấu chương xong, chương 1344, Thánh Hoàng Miếu. Chương 1344, Thánh Hoàng Miếu. Vị tia phá núi vị điện, khai thiên nhận pháp người áo xanh, cũng không phải là gì đó thái cổ thánh hiển, mà là ngàn vạn lớn đạo trì bản nguyên. Ngươi thấy là ngươi, hắn thấy là hắn. Pháp không hắn hình, độc chiếm hắn thực. Thiên pháp kế tục, hồng nông tạo vật, thần châu trốn cũ bởi vậy mà sinh. Pháp hành vô độ, đại nghĩa không cổ, địa liệt tiên băng thần châu khư phủ. Từ đó, điểm 3000, trời hóa 33. Cái gọi là thất pháp đại đạo thần huyền và diệu, đều bất quá luôn luôn giống nhau. Đáng tiếc, sáng thế thất tổ di chí nhất kia, Thanh tăng Hạo Dương vẹn vẹn đến nửa hơi, lại đằng sau hiên viên vô cực, càng là rời rất xa. Từ xưa đến nay ngàn vạn năm, đại pháp bản nguyên, không người đến toàn bộ. Dứt khoát, khai thiên thần vật vẫn di hai khí, nhất kiếm một ấn. Cho nên, mới có kiếm ấn nơi tay, Thánh chủ Quân Lâm, lời nói, nguyên nhân chính là như vậy, sớm tại Hắc Thạch thành lúc, Hỏa Linh gặp một lần lâm quý lấy ra kiếm, tấn hai vượng, lập tức lao lệ lan tràn cuống quýt quỷ bẫy. Ngược dòng cổ đến nay, đến toàn bộ hai vạn người, duy nhất có ba người. Thanh Tăng Hạo Dương tuy Thiên Tư chắc tuyệt, thất pháp hòa mình, nhưng lại một mực khó thoát giang buộc. Thang đến mệnh treo kết thúc, lúc này mới chợt hiểu đại ngộ, pháp tự trời ra, trạch đặt tới vạn sinh. Nếu chỉ độc hành hắn nói, cuối cùng rồi sẽ lông chỗ này không tổn. Bởi vì cái gọi là đại đạo không cô. Đến lúc đó, thật sự ứng kia sấm ngựa phía trước hai câu, thiên địa hạ vô cương, duy ta lập trung tâm, thiên địa minh ngông, chỉ ngươi duy nhất tổn. Cử động lần này không phải là vĩ nạn chi công, trái lại tội lớn ngập trời, lại là há có thể không diệt? Bởi vậy, hắn mới lấy mộ vì nhận, chuyên vì hậu thế lưu một chỗ truyền pháp thánh địa. Thiên chi bí cảnh cũng liền bởi vậy mà sinh, có thể ngàn vạn năm đến, nhiều lần chúng tuyển người đều có quý tâm. Tương tự phía sau cấm Đao, lẫn nhau tàn giết trở sự tình xác nhận nhiều vô cùng. Này vốn là làm trái với mộ người sơ tâm, lại là có thể nào phá thiên mà ra? Thẳng đến tám ngàn năm trước, Hiên Viên vô cực chờ 5 người giáp tay đồng lòng, lúc này mới có đời thứ nhất thiên tuyển ngũ tử. Hiên Viên vô cực bởi vậy có được kỳ ấn, trở thành đời thứ hai thánh chủ. Hắn ngược như Thương Hải, thương cảm vạn sinh. Hắn truyền pháp giảng đạo, chưa từng tư tàng, luôn luôn nghĩa tự phủ đầu, nhân tâm là hơn. Khi đó vì ngăn cản ma tộc phá cảnh. Hiên viên vô cực hẹn Như Lai xá thân đi tới, một phen ác chiến phía sau, Như Lai, Phật môn lục tử, kiếm nô lưu thái nhất, hồ phi đám người liên tiếp bỏ mình. Hiên viên vô cực tâm thần đại thương, thật lâu khó quên, lại là không đành phá vỡ Phật quan, thu đi Như Lai tử thổ. Khi đó, hắn có lẽ là cũng biết hóa thần vô vọng. Lúc này mới cùng Lôi Vân Phong bên trên che giấu hồn tàng kiếm, lại lấy huyết vì thề lập xuống phá trận tam vấn. Lập mệnh an dân, lấy đạo chính tâm. Vạn linh trường cổ, lấy đạo chính pháp. Thiên Long tạc phá, lấy đạo chính cương. Cho tới hôm nay, kia đẫm máu mấy hàng chữ lớn, Lạc Úy Như cũng rõ mồn một trước mắt, ghi nhớ trong lòng. Đường đường đời thứ hai thánh chủ hiên viên vô cực không hối cùng thiên địa, không phụ cùng vạn dân, nhưng lại ngược lại nhận đại đạo chỗ chói. Cuối cùng, chưa thể hóa thần, truy không thành cho, tán thành hồng điệp một giấc chi bao. Chính như sấm ngữ lời nói, đạo cương khuyết trung tàng. Giờ đây, kiếm ấn nơi tay lâm quý đã thành ngược dòng cổ người thứ ba, cũng là đời thứ ba thiên chi thánh chủ hào hào hào. Cổ kim tới lui trong một ý niệm, lại xem xét lúc, treo tại lòng bàn tay thiên diễn đạo bản đã hóa thành tán toái cát bì, hào hào hào cách theo khe hở lưu lạc hướng bên dưới. Vụ. Ngay tại lúc đó, cảnh tượng trước mắt cũng giống như hạ xuống đất như lưu ly li phá thành mảnh nhỏ thuận theo lại như nước bên trong gợn sóng tầng tầng giảm đi, lại chỉ trước mắt, đâu còn có cái gì đổ sộ thân điện, sáng thế thất tổ, mà là một mảnh dầm rạp sơn lâm, ngay tại trên sườn núi, đứng thẳng một tòa giường cột chạm chỗ, rất là hùng vĩ miếu thờ. Trên cửa kia chính giữa, sáng loáng treo ba chữ to, thánh hoàng nhà thờ. Lâm quý mắt nhìn khắp nơi cảnh tượng, cũng là cực kỳ nhìn quen mắt. đây không phải là tòa kia vô danh sơn thần miếu sao? năm đó hắn còn chỉ là cái thanh dương tiểu bộ vào kinh trên đường từng tại này miếu bên trong nghỉ qua chân, theo sau gặp quỷ đả thương người, thuận tay giết cái quỷ tướng. Không có nghĩ rằng, kia quỷ tướng đúng là Quỷ Vương Chu Điên nhi tử. Tự Thiên tuyển bí cảnh phá khốn mà ra phía sau, lại vừa mở mắt, cũng là thân ở nơi đây. Một lần cuốn vào vòng xoáy, một lần phá cảnh đại thành. Trước sau hai phiên cực khắc ban đầu đều hạ xuống nơi đây, lại là có thể nào không quen. Có thể này Thánh Hoàng nhà thờ. Lâm Quý hơi chút thản thốt, liền la minh ngộ, lần trước ngay ở chỗ này, cái kia được ta cứu thư sinh liếu Thành Nho liền nói muốn vì ta lập miếu tu nhà thờ. Giờ đây, ta đã tương châu xứng đế, nhất định là vừa lớn thêm tu sửa một phen. Nha thơ hành phi cũng tự nhiên là theo, thiên quan, đoàn hành, Thánh Hoàng chính lúc này cửa miếu mở ra có cái thân mặc áo bào sám lưng còn lão đầu nhi nhấc theo thùng gỗ đi ra cửa bên ngoài xa xa xem xét sơn cương bên dưới đứng thẳng cái bóng người đang từ nhìn ra xa hạo tâm hồ, hậu sinh là đến nhà thờ bên trong dân hương vẫn là lạc đường à trước tạm tiến đến nghỉ chân một chút uống chén canh nóng cũng không muộn chẳng lão đầu nhi kia vừa mới nói một nửa bất ngờ mà dọa đến hai tay một run rúi thùng gỗ hạ xuống đất thuận theo không thể tin được lại dùng sức xoa xoa có chút đục ngầu con mắt ngươi ngươi là dừng a không tiểu dân tội đáng chết vạn lần còn cầu thánh hoàng thứ tội phù phù Lão giả nói xong, phu phu một tiếng quỳ dạp xuống đất. Một cái từ đầu vừa muốn hạ xuống đất, lại không biết từ nơi đâu thổi tới một trận gió, đem hắn vững vàng đỡ dậy. Lão lý đầu, ta có thể mắc nợ ngươi bánh nướng tiền đâu? Lâm quý một bước đạp tới tiếp cận, cười ha ha nói, quản hắn bộ đầu vẫn là thanh hoàng, nào có mắc nợ tiền, còn bị người ta dập đầu đạo lý. Lão giả này cũng không phải là người bên ngoài, chính là thanh dương huyện tiếng tâm lừng lây lý gia bánh nướng lao bản lý lao căn nhi. Không, không dám. Lý lao căn nhi dọa không nhỏ, liền đầu cũng không dám khiêm hoang mang dối loạn bận biệu lại phải lệ bên dưới. Lý lao căn nhi, Lâm quý gặp một lần thanh sắc nhỏ bé nặng, nhỏ, có tiểu dân. Lý Căn Nhi vội vàng ngẩng thanh, có thể đầu gối phía trước lại giống như đỉnh mặt thiết tượng, vô luận như thế nào cũng không tối xuống được đi. "Chấm, hôm nay đặc cách ngươi thấy trời không quỷ, cùng quan bình toạn. Lời nói chưa dứt, một thân ảnh đã tung bay vào trong cửa. "Mau mau tiến đến, nói với ta nói, kia thanh dương giờ đây lại là như thế nào?" "A, là là." Lý Lao Căn Nhi đã kinh vừa vui, kết nối quẹt mấy cái con mắt, bước nhanh chạy chậm trở về môn bên trong. Chỉ gặp Lâm Quý quóng lấy hai tay đứng ở đó tôn chính và táo ngồi cao phô tượng phía trước, chính nhiều hứng thú quan sát lấy chính mình. Lý Căn Nhi hai chân lắc một cái vừa muốn quỳ xuống, chợt nhớ tới vừa rồi thế nhưng là nghe chỉ, nay phải quỳ, thế nhưng là kháng chỉ bất tuân nhưng muốn rơi đầu, thế là vội vàng lại đứng thẳng chút, sợ hai nói, trở về Thánh Hoàng, Tần Vong sớm lúc lương châu nháo yêu, thanh dương trên dưới cũng đã chết không ít, ta vừa tốt đi quê mùa thu lúa mạch trốn một tiếp, theo sau lại là loạn phỉ nổi lên bốn phía, ta vẫn lưu vong tại bên ngoài tránh một chút trốn trốn. Nhờ Thánh Hoàng phúc báo, tuy nói đói không no bụng có thể cuối cùng bình yên vô sự. Thang đến một năm trước, Thánh Hoàng đăng cơ Đại Hạ mới lập, ta nhớ tới cô Hương Tiểu Diệu, Tiểu một đường chạy trở về, nửa đường bên trên đụng xà nhà đại đầu. A, không, là lương tướng quân, hắn nói vừa vặn có cái việc vật cũng là vừa vặn từ ta làm. Thế là, ngay tại hắn An bài xuống, cấp Thánh Hoàng trông này nhà thờ. Ân. Lâm Quý Như cũng nhìn chằm chằm pho tượng, nhẹ nhàng gật đầu, bất ngờ mà hỏi, vậy này trong pho tượng ẩn dấu vật gì, ngươi nhưng có biết? A. Lý Lao Căn Nhi rất là không hiểu ngẩng đầu lên mắt nhìn kia tôn thân cao qua trượng cự tượng, cực kỳ kỳ quái nói, Thánh Hoàng nói là, pho tượng kia bên trong có đồ vật. Tấu chương song, chương 1345. Loạn xa xỉ vì vương giả tụ. Chương 1345, loạn xa xỉ vì vương giả tụ hừ lâm quý hai mày dựng thẳng lạnh giọng hừ một cái kia tôn trượng cao xà nhà ngồi nghiêm chỉnh cự tượng mạnh mẽ bên dưới sập thành tượng đất lập tức tại một mảnh nào hào hào tiếng vang bên trong vô số chân bảo lăn xuống mà ra đầy áp chất đầy hơn phân nửa phòng lớn vàng nóng kim nguyên bảo trắng bóng tỏi bạc trồng chất như núi chân châu mã não dập sáng long lánh phỉ thúy san hô thay phiên lỡ sinh sáng chói hiếm thấy chơi cổ họa nhiều vô số kể quan lớn phù bảo tính đã trăm ngàn ai có thể nghĩ tới ngay tại này đường đường thánh hoàng nhà thờ bên trong uy uy tượng thần phía dưới đúng là che giấu bảo tư tàng chỗ cái này Này, Lý Lao Căn Nhi hoàng sợ không dứt dọa trộn lẫn thân phát run, nửa khúc lấy hai chân nghi quỳ lại không dám quỳ, sợ hai hồi đạo, tiểu dân thật là tổng thể không hiểu rõ tình hình. "Con xin thánh hoàng thứ tội." "Tội không tại ngươi." Lâm Quý phất một cái ống tay áo, đem Lý Lao Căn thổi ra môn bên ngoài, thuận theo giọng tâm hận mắng, "Tốt ngươi cái xả nhà đại đầu. Chấm, từng trước sau ban thưởng ngươi hai phiên thiện duyên, không muốn, lại kết ra như vậy ác quả. Giờ đây, cũng nên nhân quả điển báo." Hô. Vừa dứt lời, một cơn gió mát phá cửa mà ra. Răng rắc. Giòn vang nổi lên, treo trên cửa, thánh hoàng nhạt thở. Tấm bảng lớn vỡ vụn thành tro, liền ngay cả kia cả tòa Khôi Hoàng Đại Điện cũng kịch liệt nhoáng một cái theo ẩm vang sụp đổ. Lương Châu, Thanh Dương Chốn Cũ. Cảnh hoang tàn khắp nơi bên trong, nóng bỏng dưới ánh mặt trời, người hâu ngựa hí một mảnh bận rộn. Mấy ngàn dân phu chính nhân tốn ngựa kéo kéo lấy xe xe cự một đại thạch. Kia một từng chiếc nửa trượng kích thước, toàn bộ là thượng phẩm kim tinh nam. Hòn đá kia khối như châu lớn nhỏ, đều là vật liệu nguyên vẹn xích hạ ngọc. Như vậy xa xỉ quý, chính là năm đó đại tần cũng cực kỳ hiếm có. Từng tiếng hào tử, nay tới kia phục trấn vang dội như lôi. Rọt rọt mồ hôi, liên miên bất tuyệt kích hạ xuống như mưa gần như tất cả mọi người toàn thân mọi mệt, khí lực sắp hết, có thể từng cái trên mặt lại không có nửa điểm bản sắc, ngược lại một mảnh mừng rỡ chi quang. kỳ lạ hơn đặc biệt là khắp nơi bên trong khói bếp tha thước, vô số cái tráng niên nữ tử vùi nồi tới lò, lao nhân hài đồng giá hỏa kiếm tuổi như nhau bận biểu khí thế ngất trời. càng là đồng dạng, kia mỗi người đều xanh sao vàng vội, yếu không cấm phong, có thể từng cái trên mặt đều treo một bộ vẻ vui mừng. toàn bộ thanh dương trên dưới, bề bộn như dệt, lại không một người trông coi, nhưng lại người người kỷ lực, lại không một người lười biếng dùng manh lưới. cách đó không xa, kia nguyên bản nửa sập cựu trước nha môn, dựa lấy một mảnh trời hóp mát. Trên dưới trăm cái áo giáp rõ ràng cháng hán trận liệt thành đi, ngay tại tại bên trong trên ghế xích đu, nằm cái đầu lớn như đấu tên mèo trắng. Cái kia mập mạp nửa hiếp mắt, hút miệng tiểu nha hoàn đưa tới bên miệng trà lạnh, vẻ vài bảy hạ thủ rất là không nhịn được nói, này Thanh Hà huyện cũng quá không tức thời chút. Năm đó, nếu không phải Thánh hoàng một đường truy tra, chẳng cái kia Ly Hoa Miêu yêu, hắn Thanh Hà trên dưới con nút tiểu nhi sớm bị uống sạch sẽ. Cái nhóm này lão cốt đầu từng cái đều phải đoạn tử tuyệt tôn. Căng chứa nói kia thiềm yêu tàn phá bữa bãi thời điểm, Thanh Hà trên dưới thương vong nặng nhất, cô hồn đoàn quỷ gắn đẩy hoan giá nếu không phải Thánh Hoàng Đại Nghĩa, hắn Bách Lý Thanh Sông nào có cái gì nữa tiêm người ở vài ngày trước, kia Trương Gia lão giả kia nói như thế nào, không nói hắn Thanh Hà trên dưới từ lao đến nhỏ từng cái đều niệm Thánh Hoàng Mọc Lại Chi Ân sẽ làm kiệt lực dũng tuyển sao, làm sao, liền lấy những này phá gạch nát ngói lừa gạt sự tình sao, hừ, triệu Ngũ cấp ta truyền nói chuyện đi, để hắn Thanh Hà có chút lương tâm, cần tuân Lương Vương hiệu lệnh. Bên hông bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn trắng hán lưỡn ngược đắp đứng tại ghế đu phía sau một cái khát tướng mạo tuấn mỹ, xem ra duy nhất có tám chín tuổi tiểu cô nương. Nhanh tay lẹ mắt thừa dịp quay người Nhi đem vừa mới chóc tốt quả vải đưa vào bản tử miệng bên trong. Cái kia mập mạp đắc ý nhai hai lần nước ngọt chảy ròng, một cái tay mập tà đi qua ôm một bên vì hắn quạt cây quạt mập nha hoàn, ôm ở trên đùi trên dưới phủi lấy nói: "Kia Thanh Sơn huyện đâu, lại tiện thứ gì phá ngoạn ý Nhi?" Kia Thanh Sơn huyện cũng là không quá mức có thể tiễn, ngược lại hướng ngươi tắc bạc bốn mươi lượng. Một tiếng sấm nổ, bất ngờ theo bên tai chuyển đến. "Mẹ nó, tốt lớn cậu." Cái kia mập mạp giận tím mặt, mạnh mẽ bên dưới mở mắt ra, lại chợt một cái ngẩn ra ở trước mắt không gặp cái kia xoay người lưng còng chương lão đầu. Ngược lại đứng đấy một đường đuốt mở như trời người áo xanh ảnh. Cái kia mập mạp chừng lớn hai mắt ngơ ngác ngẩn ra tốt nửa ngày, lúc này mới bỗng nhiên lớn tỉnh. Phu phu một tiếng quỷ giặm xuống đất, liên tục dập đầu, cao giọng hô lớn, vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn thuế, nhỏ gặp qua thánh hoàng. Nghe xong hắn kêu, xung quanh chỉnh tề bốn lập các hán tử gạo ảo quỳ xuống đứng tại ghế đu bên cạnh, làm một chút gầy gò tay nâng sổ sách lão đầu nhi rất là không tin xoa xoa mắt, lập tức cũng một cái lão đạo quỳ giặm trên đất. Vạn tuổi, vạn tuổi, vạn vạn thuế. Từng tiếng la lên bốn truyền ra đi, toàn bộ thanh dương trên dưới chính làm khí thế ngất trời mấy ngàn dân chúng ảo quay đầu trông lại có đỉnh thai nghe ra vạn tuổi thanh âm, vội vàng cung quỷ theo đổ hô to. có mắt sắc một cái nhận ra, kia người không phải là năm đó lâm bộ đầu, giờ đây thánh hoàng đại đế sao? cũng tăng cường kéo lao tung trẻ nhỏ ép xuống thân đi. vạn thuế, vạn tuổi, vạn vạn thuế. từng tiếng la lên, chấn bên trên vân tiêu lay động đầy thanh dương. mấy năm trước ta từng ở đây vì bắt một phương, lâm quý nhìn cũng không nhìn vị trước mặt hắn, đã trắng trắng mập mập biến bộ dáng xài nhà đại đầu. ta trông chờ trưởng thiên từng tiếng thì thầm, khi đó ta chém qua yêu, giết qua người, càng ở ngoài thành nhất kiếm chiến bất quỷ. đã từng mắc nợ qua tiền, đuông nghịch qua dựa vào càng từng nhàn hạ vô vọng liên tục xuất hiện loạn dạo nhưng lại chưa hề hại người nửa phần tổn hại người một chút nào mọi vật cùng thiện và ác có nguyên nhân tất quả năm đó như vậy nay cũng như thế năm đó từng có một thiếu niên cha vong mẫu nhanh thân yếu vô lực bất đắc dĩ trộm người tỷ tài ta gặp hắn tâm hiếu nhất thời không đành phụ bạc năm lượng lại cho phép hắn lại trương sư ra dưới trướng ngồi bút cứu ác vì chính lấy hiếu vì hiền đây là ta cùng kia thiếu niên kết xuống thứ nhất phiên thiện nhân lâm quý nói xong ống tay áo nhỏ bé tung bay ở giữa vì tại bên cạnh hắn gầy lão đầu nhi bị một trận gió mát thổi lên kia sớm đã lạc đà thành móc câu cong lưng eo dần dần đứng thẳng lên lên tới. Mà cái kia thẳng tắp quỷ tại Lâm Quý trước mặt thời trước trộm tiên ít năm, giờ đây tham tài ác bá lại sớm đã mồ hôi chạy kẹp cong run rẩy bẩy, lưng eo càng là mắt thấy chỗ ngoạc sập lui xuống, kia khỏa đại não bên trên mái tóc như tơ càng như một đêm kinh sương, trong nháy mắt tuyết trắng. Mấy năm trước, ta lại trải qua thanh dương. Lâm Quý có chút túi xuống mấy phần ánh mắt, nhìn về phía kia nguyên bản tiểu không rất cao cường tráng, giờ đây càng là đã sớm sụp xuống lùi bại tường thành tiếp tục nói. Khi đó thanh dương trước kinh yêu họa, lại lịch phỉ loạn, đã lùi bại không chịu nổi. Vạn dân vô sinh, bốn phía lãnh mặt lúc, kia thời trước thiếu niên nghiễm thành trung Kiên, dẫn lấy dân chúng trong thành trọng kiến tân thành nơi nào buôn đầu một lòng vì dân nhất thời rất là cảm niệm lại ban thưởng hắn hạo thiên hồng vận dặn bảo hắn lấy thiên hạ vinh an vì niệm lương an ngươi còn nhớ đến khi đó lời nói lâm quý nhìn về phía sụp đổ nửa bên từng tại nơi này ra vào mấy năm vui vẻ giao nửa thanh dương huyện nhà ta tiểu nhân nhớ nhớ kỹ xa nhà đại đầu run run rẩy rẩy trả lời thánh hoàng năm đó ban thưởng nói thuận thương dân sát hại tính mệnh người giết loạn xa sỉ vì vương giả tụ thiên hạ vì công sinh dân là hơn nhưng quan không theo vạn đương đương đương, theo xà nhà đại đầu mỗi niệm một chữ, liền có một chiếc răng bật tuốt lên hạ xuống đất. Đinh Dương có thanh âm, có thể xà nhà đại đầu cũng không dám nửa chữ chủ trừ, tiếp tục mơ hồ không rõ trả lời. Vạn quân phạt, phạm tu một tội, chớ, chớ luận bàn hắn ai. Nghiệm đến cuối cùng, đầu lưỡi kia đã khô héo, kia trương trắng trắng mập, mập mập mặt to cũng giống như trải qua mấy chục năm, mắt thấy khô cát xuống, toàn bộ thân thể làm một chút gầy teo như là cây tuổi một loại, bị gió thổi qua, áo khoác hô hô đung đưa trái phải. Được. Lâm quý cuối cùng tại hạ xuống mắt đến, nhìn một chút ghé vào trước mặt hắn, gần đất xa trời xà nhà đại đầu nói cùng thiện và ác, nhân quả hướng tiếp, đây đều là ngươi hướng đến báo. Ngươi chưa xem mạng người như cỏ rác, trẫm không giết ngươi. Có thể ngươi xa xỉ loạn là vua, chấm tử cũng không buông tha ngươi. Hôm nay, liền đem ngươi vinh viên tù thanh dương, lấy nhắc nhở thiên hạ. Vụt. Theo lâm quý một chỉ điểm tới, xa nhà đại đầu kia khô quắc như tuổi lại vẫn cứ đỉnh lấy một khỏa cực đại đầu quái dị thân thể hô một cái tung bay không mà lên. Siu siu siu. Xung quanh bị trói trong xe ngựa, gác ở gỗ lăn bên trên kim tinh nam, xích hàng ngọc cào gạo tụ đến, tự hành tổ kiến. Trong nay mắt, một tòa treo cao trăm trượng cự bi sừng sững mà tới. Hai bên trái phải chính là có khắp hai hàng chữ lớn, tuổn thương dân sát hại tính mệnh người giết, thiên hạ vì công, loạn xa xỉ vì vương giả tụ, sinh dân là hơn. Ngay tại hồng địa đá đỉnh, xa nhà đại đầu bị gắt gao khảm ở trong đó, tóc bạc phi dương ở giữa, kia khỏa đầu to lớn thu lại vì bắt mắt, hướng trên đỉnh đầu kia, thiên hạ vinh an, bốn khỏa kim quang chữ lớn, nhấp nháy phát quang nộ hướng cung thương. Tấu chương song, chương 1346, tán linh vị cháo, tạo xương làm thức ăn. Chương 1346, tán linh vị cháo, tạo xương làm thức ăn. Lương Thành đi tây phương 300 dặm, sơn viễn huyện cảnh nội một tòa chuỗi lùi trên núi nhỏ. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng kim nhạt dư huy như kiếm bay tới. Từ cái này ở giữa nửa đã sụp xuống miếu nhỏ ở giữa ta cướp mà qua, thuận theo lại hóa thành một đầu lốn lượn sông nhỏ xuôi theo núi đi qua. Ngay tại đầu kia quanh có khúc hiệu đầy một kim quang trên đường núi, bóng người như dệt lít nha lít nhít một đường bái xuất bảy tám dặm. Tóc trắng xóa lao giả mặt mũi tràn đầy khát vọng. Ý lý học nói tiểu nhi hai mắt phát quang, từng cái một trường lớn đồng tử, nhìn trong chọc vào cửa miếu phía trước kia trường cũ nát bàn gỗ nhỏ. Bàn kia bên trên bảy bẹn cái sơn sắc sặc sỡ phá thùng gỗ, bên hông bên trong còn tích tụ toàn núi nhỏ hình dáng bánh bao trắng. Tha thức bước lên hương khí theo gió tán đi, trận trận nuốt nước miếng tiếng gầm liên tiếp. Nóng hổi nhỏ cháo, thơm nào ngạt bánh bao trắng. Như tại nơi khác, sợ là đã sớm loạn thành một bầy, thậm chí vô cùng thê thảm. Nhưng lúc này, kia ngàn vạn nạn dân cho dù đã sớm bụng đói tê vang, có thể cương quyết lại không người tiến lên trước một bước, tất cả đều yên tĩnh xếp thành hàng ngũ không một lời ra. Càng thêm vãi gì là, giống như này quang cảnh bên dưới, đứng hàng ngũ trước mặt đều là chút người già trẻ em. Đang, một đường thanh thúy tiếng chung đống dương nổi lên hai phiên cửa gô nát tả hữu mở ra, ha ha, chư vị đợi lâu. Theo một đường có chút thu cạnh tiếng cười to, từ miếu bên trong đi ra một cái vóc người cao lớn quái nhân đến. Kia thân người cao hơn trượng, vai rộng rãi như môn, nửa người xuyên kiện đều là miếng vá phá thâm bảo, nửa người bảo bọc kiện kín không, kẽ hở đen áo tơi. Một nửa mặt mặt mũi hiền lành đều là ý cười, một nửa mặt tẩn tại chỗ tối gặp không cẩn thận. Đương nội, đương nội, đều có, đều có ha. Quái nhân kia nói xong, hai ba bước đi đến bàn phía trước cơ lấy môi lơ đến, từng cái làm cháo đi. Kia dẫn cháo cũng không ham nhiều, chỉ lấy một cái bánh bao xoay người rời đi. Đại sư Hạo Đức, thịnh tạ ta Phật. Trong đội ngũ, một cái gầy trơ cả xương lão giả run dậy tiếp nhận chén cháo, không người cảm ơn nói. Lão Trưởng, lời ấy sai rồi. Quái nhân kia nghe, bất ngờ mà dừng lại trường trước, chỉ xéo hậu phương nói, tuy nói trong miếu này để cho là Phật tôn bảo trì trạng thái, có thể cháo này ăn lại không phải Phật ra bỏ. Ồ, lão giả kia rất là không hiểu, ngẩng đầu lên mắt nhìn tòa kia phàm phật tùy thời đều đem cùng ngày cùng truy nhỏ phàm miếu, lại cúi đầu nhìn một chút bàn kia bên trên trắng bóng, thơm nào ngạt man đầu sơn. Lập tức nghiêng mặt nói, lão hủ nhận dây đức, tại hiểu tên hắn. Còn xin đại sư chỉ giáo. Lão Trưởng. Sợ là mới tới núi Sa a. Quái nhân kia một bên tiếp tục phát cháo, vừa nói, "Này Sơn Viễn huyện a, chỗ bên hoang, lệ đến nhiều tai họa, liền là năm được mùa, cũng khó tiếp tục mệnh." Càng chưa nói, từ tân diệt phía sau, hạo kiếp bộc phát, quân phỉ như rồi. Như tại trước kia, sợ là đã sớm ngàn dặm không người, mới không còn một. Vậy này, lại là người nào cách làm? Lão giả càng thêm kinh ngạc. Còn có thể là người nào? Tất nhiên là hiện nay thánh hoàng. Quái nhân kia tay không ngừng, làm một phần cháo nói tiếp, "Tần Diệt yêu sinh, loạn phệ cửu châu, nếu không phải thánh hoàng đã ma quuyết yêu, bình tĩnh tiến hạ." sợ là bọn ta sớm thành yêu tà khẩu phần lương thực. May này Sơn Viễn huyện sao, cũng là thánh hoàng sớm có chú ý đến ban thưởng ta thần thông, mệnh ta ở đây bỏ tế vạn sinh, ngươi lại nhìn đến, cháu này ăn có thể từng ít có nửa phần. Lão giả kia nghe túi đầu xem xét, bất giác đột nhiên kinh hãi. Đến đây kết thúc, sớm đã trước sau bỏ ăn trên dưới 100 người, có thể bàn kia bên trên vẫn là cháu nửa hụng, bánh bao như núi. Mặc cho quái nhân kia một muỗng muống đào đi, cháu vẫn là không tăng thêm không kém. Mặc cho kia dân chúng từng cái một bắt đi, kia bánh bao vẫn là đầy ắp. Này, thật là thần tích vậy. Lão giả kinh hô một tiếng trong tay chén cháo suýt nữa hạ xuống đất, bị quái nhân kia tiện tay một ngun vững vàng đỡ thẳng. Quái nhân không thèm để ý chút nào cười nói, mới tới núi xa, đều có này than thở. Có thể thời gian một dài, cũng liền chẳng có gì lạ. Chỉ cần tâm niệm thánh hoàng, có thể tự an khang vững dài. Vâng vâng vâng. Lão giả kia liên tục không lời, thành kính bái nói, thỉnh tạ ta hoàng, thiên ân hảo đãng. Lập tức uống một hớp cháo, dơ lên bánh bao vừa mới một cái, bất ngờ mà tâm cảm giác cái gì, mãnh liệt dùng mình một cái. Không đúng. Mới mắt nhìn đi, kia xếp tại lại thêm trong đội ngũ ngàn vạn nạn dân cố nhiên ngay ngắn trật tự, nhưng lại từng cái một vô thanh vô tức. Thậm chí liền ngay cả động tác cử chỉ đều hình như như một, liền tựa như bị rút hồn nhi cái xác không hồn. Có gì đó quái lạ. Này núi, này miếu, này quái hoạt thượng. Nghĩ được như vậy, lão giả làm bộ ngã sắp xuống nhìn trộm nhìn lại, chỉ gặp quái nhân kia nước sơn đen như đêm áo tơi bên dưới đúng là trống rỗng không có vật khác. Duy nhất có nửa người thân, hai cước cách mặt đất treo giữa không trung. Quỷ, quỷ. Lão giả kinh hãi không dứt, mới vừa ra hai chữ, tiểu bị tuy sống bị giọa ngắt tới. Lại qua hơn nửa canh giờ, trời chiều rụng hết, cuối cùng một đường dư huy tiệm thức mấy cái phía sau, cũng từ biến mất. Toàn bộ hơi nhỏ trên dưới núi Hắc Vũ Minh ngông, xa vào một mảnh trong yên lặng đang. Lại một đường tiếng trung vang rội lên. Quái nhân kia gõ gõ cháo thùng nói, "Hôm nay bỏ cháo đã xong, ngày mai như cũ." Nghe hắn nói chuyện, tia xếp tại cuối cùng hơn 10 người lập tức dừng bước, từng cái một vẫn hướng lúc đến, vô thanh vô tức xoay người rời đi. Rất nhanh, đen ngịt đỉnh núi trên dưới, vẹn vẹn còn quái nhân kia cùng nằm ngang trên mặt đất vô danh láo giả. Hô. Quái nhân kia tựa hồ mệt mỏi chí cực thở dài một tiếng. Gió đêm thổi tới, từng mảnh cỏ râu rồng theo nhô lên. Quái nhân kia vẹn vẹn còn nửa cái tàn thể cũng giống như lục bình phiêu phiêu đãng đãng phảng phất tùy thời đều đem vỡ vụn thành cho. Hành điên. Giữa không trung bất ngờ mà truyền ra một tiếng chân uống. Quái nhân kia ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp vô biên vô tận mực nhiễm mây xanh bên trong uy như thế đứng thẳng một đường người áo xanh ảnh, chính con lấy hai tay túi người nhìn tới. Thánh. Thánh hoàng. Quái nhân vội vàng dừng thân hình, túi người quỳ gối. Theo hắn này cúi đầu, thân bên trên áo tơi lập tức từng tấp từng tấp vỡ vụn, bên trong bên trong một mảnh hư vô. Liên ngay cả kia nửa người tăng bảo cũng hóa thành từng sợi khói bay, chính là lộ ra bạch cốt ta bu, huyết nhục đều không. Chong một tiếng, bàn gô ngã xuống đất, trong thùng cháo gạo loạn bay tán loạn thượng thiên đi, biến thành điểm điểm linh khí bốn phía bay múa. Kia khỏa khỏa bánh bao cũng lập tức hiện ra nguyên trạng đến, đúng là từng khỏa trộn lẫn lấy huyết đục đất cát. Tán linh vì cháo, cạo xương làm thức ăn. Lâm Quý nhẹ nhàng rung phía dưới, nói: Ngươi, cái này lại tội gì? Trở về thánh hoàng. Đã hóa thành nửa người xương khô hành điên cúi đầu hồi đạo. Hôm đó nhận thánh hoàng đại giá, mang theo nhiệt đám cách hướng núi Sa An dân. Không muốn, núi Sa một chỗ phạm vi ba dặm sớm thành địa ngục. Một đám nhiệt tử không chịu nổi hắn khổ trước sau thoát đi, có thể thánh hoàng mệnh ta sao lại dám thiện làm trái? Thời gian hoàn toàn đại ngộ, tự biết tội vô cùng ác cực, đã vô diện hứa Phật, càng không còn mặt mũi thánh, chỉ có lấy thân hiến đạo. Thế là ta liền tán đi linh khí, huyến cháo làm thức ăn, tạo đi huyết đục ngưng thổ như sinh. May mắn được đến nay, chưa có một người đói chết. Chỉ là những này nơi đây phàm phu tục thể, thực linh không thay đổi, chưa được hắn vận, nhất thời được trí tuệ mà thôi. Thiếu nhân, linh pháp không tốt đã đem hết toàn lực, mong rằng thánh hoàng, hành điền, lâm quý không đành lại nghe, xen lời hắn thế sinh nhân quả, thiệt ác quý thiên, có thể từng nhớ không? Hôm đó, ta lại cho phép ngươi chứ gì? Nay liên còn ngươi chính quả." Hành điên nghe xong, cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Thánh hoàng, nói thế nhưng là bán diện Phật. Tấu chương xong, chương 1347, Duy Châu, Long tộc. Chương 1347, Duy Châu, Long tộc. Hành điên. Lâm Quý người lơ lửng giữa không trung, uy nghiêm thề, "Thời trước, ngươi tuy có ác, lại là buổi được chống bên trong, không tiết kiệm mà làm. Giờ đây, đã hoàn toàn hướng thiện đại nghĩa như lẫn nhau. Nay liền ban thưởng ngươi chính quả." Vụt. Theo Lâm Quý một chỉ điểm tới, một vệ thanh quang từ cựu thiên thương không bay xuống thẳng xuống dưới, gắn vào kia nửa cố quỷ phục cùng hải cốt bên trên, kim quang nhấp nháy, và ánh sáng sinh huy, như giống như đại nhật lâm không, quần tinh thổi hạ xuống đồng dạng, mịt mờ quang ảnh bên trong, kia từng tấc từng tấc bạch cốt mắt thấy sinh huyết hóa thị, tái tạo nhân hình. liền ngay cả xung quanh sớm đã khô héo đã lâu cỏ cây, cũng trong nháy mắt chỗ nhánh nảy mầm, đón gió vẫy vẩy. trong lúc nhất thời, lấy gò nhỏ làm tâm, bốn phía phương viên sớm đã màu xanh biếc tràn trề, lại xem xét, đâu còn có cái gì tàn chi thoái cốt, lại là một tôn uy nghiêm đại phật, kia phật nửa người kim núc, huy quang đại phóng, nửa người thì làm. Linh giải thích khắp nơi, liếc nhìn lại, uy như thiên tượng, thằng làm người thành tâm tỏa ra, làm dạng người muốn bái. Chỉ là, tiêu phật không phải giống như nơi khác, hoặc đứng hoặc nằm, mà là thẳng tắp quỷ phục cùng địa phương, thiên hạ đáng lâu. Lâm quý tán đi kim quang, nhìn về phía nơi xa rách nát sơn hà, đã thành hán quả, tự nhiên tốt lấy lệ. Vâng, đại phật nằm phục trên mặt đất, sợ hãi hồi đạo. Hồi lâu qua sau, đại phật bình thân, lúc này mới phát giác thánh hoàng sớm đã chẳng biết đi đâu. Duy châu, cơn rội mưa to liên tiếp hạ xuống mười mấy ngày, một lát chưa ngừng, phảng phất đông hải gió ngược, tất cả đều cách hạ xuống nơi đây. Có thể kỳ quái là, kia nước mưa đúng là nửa dọ chưa hạ xuống, tất cả đều ngưng kết giữa không trung bên trong, u ám bao lại toàn bộ nhi duy thành khắp nơi trăm dặm phương viên. Thay ngoại hải trên mặt, đâu còn có cái gì mênh mông vô bờ mênh mông sóng cả. Mấy ngàn con tiểu đảo dạng cự quy lít nha lít nhít hoành xếp như núi, đen ngịt phủ lên toàn bộ hải vực. Tầng tầng sóng lớn chìm nổi xếp tới, mơ hồ có thể thấy được, phía dưới biển sâu bên trong càng nắm chắc hơn không hết cự lòng qua lại của tròn, khi thì tại cự quy khe hở bên trong cao cao lộ ra một khoả cực đại không gì sánh được long đầu, xa xa nhìn về phía bờ bên kia. Long ngâm tiếng biết thai nhức. Sóng lớn cuồn cuộn như trời tại vực sâu vừa mới đúc thành không lâu, cao tới vài chục trượng thiết bích trên tường thành, áo giáp rực rỡ, con em lục gia cùng với đến tự minh quan phủ, kim định sơn, đạo trận tông loạn đến gấp rút tiếp viện số đường đại quân sớm đã như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thành chu bốn góc trên lầu tháp, lỗ thông, viên tử thành, tổng viết phong, lục kỳ tứ đại trưởng ấn sử từng cái ánh mắt sáng ngời. mấy người kia nguyên bản thiên phú bình thường, nếu không phải mượn nhờ bốn ấn lực, sợ là cuối cùng cả đời đều khó mà nhập đạo. có thể kể từ trưởng ấn đến nay, vẫn còn chưa hề dùng qua, mắt thấy như vậy chiến trận, hẳn là rất nhiều có thể làm. trư vị, viên tử thành tuy là lòng tràn đầy chờ mong nhưng cũng có chút lo lắng bất an, một bên cao giọng gào to cổ vũ thành bên trên tướng sĩ một bên cho mình cường tráng lấy gan nói, đừng nhìn Long tộc dốc toàn bộ lực lượng, thế lớn bất người, cũng bất quá phô trường thành thế mà thôi. Năm đó trận chiến kia, ngoài có bốn đại yêu vương liên thủ nổi lên, phía trong có gian nhân làm không phải làm loạn cũng không có thể phá ta cửa thành. Giờ đây càng là xưa đâu bằng nay. Rất nhiều đại năng ngay tại thành bên trong, sớm đã bày ra tầng tầng thiên la địa võng, như này nhóm yêu long không biết tốt xấu thực có can đảm xông vào, sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về. Lỗ Thông cao cao kéo lên ống tay áo, hướng thành bên dưới hung hăng toị miệng lớn tiếng mắng, phi chỉ bằng này mấy cái thối cá trạch nát vương bát cũng dám vây nốt ta duy thành thật là mẹ nó chăn sống tới tới lui lui đi loạn mấy bước lại quay đầu hướng lục gia đại viện phương hướng nhìn một chút vội vã không nhịn nổi nói khụ lục lao ra thế nào còn không phát lệnh a lao tử thực mong muốn lập tức tiêu tạc này nhóm không biết sống chết bẩn tiểu hàng lục gia hậu viện thiên tỉnh chính giữa bầy biện trương dài rộng mấy trượng thức khối đá bàn Bàn vương hai bên mỗi cái ngồi mấy người bên trái một bên ngay tại ở giữa chính là lục quản ngục hắn yên tĩnh bưng lấy một cuốn sách tựa như nhàn rỗi một chỗ nhìn rất là si mê cùng hắn ngồi đối diện nhau là cái gập cong lưng còn tao lao đầu nhi lão đầu nhi kia gầy còm như tuổi, từng cái từng cái gân xanh đột nụt nô lên, thưa thất tóc bạc tán tái có thể đến được. Vẹn vẹn còn hai quả răng cửa cũng đung đung đưa đưa phản phất tùy thời đều đem rơi xuống rời đi. Lúc này hắn ôm căn bệ vặn bệ tám không đứng đắn thanh một trượng đóng chặt lại hai mắt nặng nề mê man, thẳng làm người có chút bận tâm, sợ lạnh như vậy ngủ đi rốt cuộc tỉnh dậy không trở về. Trừ hai người này bên ngoài, ngồi ngay ngắn tại bàn vương hai bên chúng nhân cũng từng cái trầm giọng không nói, giống như này trên đỉnh đầu không kia phiến cùm rội không chỉ mưa to một loại, yên lặng vô thanh nhưng lại âm trầm đáng sợ. Hảo hảo, lục quàng mù không coi ai ra gì lại lật một trang sách tựa như khi thấy quan trọng thú vị chỗ, nét miệng lên có chút mỉm cười, đưa tay trộn một cái, chén ngọc tới tay, nhẹ uống một hớp trà lại vung tay bay ra. ân, câu hay câu hay. lục quảng ngục liên tục gật đầu tinh tế phẩm đậm, nhịn không được khen lớn lối ra. lục đạo hiếu, ngồi tại chết đối diện một cái thiếu niên mặc áo gấm thực tế có chút không nén được, cố nén đầy ngập lửa giận, nhưng lại không thể không tận lực bình thản đạo. bọn ta kính sợ thánh hoàng, cả tộc trên dưới xa theo đông hải triệu bái mà đến, nhưng lại ở đây liên tiếp ngồi bất động mười mấy ngày, thật tuốt giống như lồng giam địa lao đồng dạng. xin hỏi lục đạo hiếu, đây rốt cuộc phải chờ tới thời điểm nào mới biết thả bọn ta nhập quan? Lục quảng Mục đầu không nâng mắt, không mở to, tựa như căn bản cái gì đều không nghe thấy một loại không chút nào để ý. ngươi tiêu, Ngao Vân đúng không? Thiếu niên mặc áo gấm bay đầu nhìn lại, tiếp nhận hắn câu chuyện lại là cái tơi áo tay áo nhìn như văn nhã trung niên nam tử. Tiêu người nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng lại gần sát lấy Lục quảng Mục vị chính lại bên trong. Hiện nhiên, tại mấy cái này nhân tộc tại bên trong thân phận không thấp. Nha, là mới tới hôm đó, hai bên lẫn nhau từng thông báo qua, nói chuyện này người xác nhận đến tự mình quan phụ, giống như tiêu cái gì tề thiên hạ, chính là. Ngao Vân hết thân eo vừa muốn đáp lời, lại nghe Tề Thiên Hạ tiện tay trộm tới bình ngọc, mặt lộ cười nói: Trước khi tới đây, nhà ngươi trưởng bối tiệu không dạy qua ngươi, này Duy Thành lại là phương nào vị trí sao? Ngươi mới vừa nói không tệ, này Duy Thành nguyên bản là địa lao, chuyên làm tù ngươi Long tộc chốt dây, táng ngàn năm trước như vậy, hiện tại cũng như thế. Hẳn là La Ngại Lục gia phủ đệ quá rộng rãi chút, muốn sớm vào trong thời gian đó sao? Ngươi, Ngao Vân giận tí mặt, vừa muốn phát tác, lại bị bên cạnh cái kia đầy đầu tóc đỏ, hai mắt nổi bật đỏ bảo lão giả một bà nhân ở, Tề phụ chủ, lão giả kia tuy là đè lại Ngao Vận. Thế nhưng bị vừa mới cầm vài câu khí không nhỏ, lời nặng mấy phần nói, người, dòng hai tộc tuy có ở giữa thủ có thể kia dù sao cũng là thượng cổ chuyện cũ. Giờ đây thánh hoàng kinh thế, thiên hạ quý nhất. Ta Long tộc trên dưới thành tâm kính phục, do đó triều bái thiên tâm chứng giám. Vân Nhi chưa qua xuất thế, mắc nợ chút cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng phụ chủ thứ lỗi. Có thể lời nói, sát thực cũng tình hình thực tế. Bọn ta thành tâm mà đến, không nghĩ lại bị kẹt ngồi tại đây. Kia trên đầu thành bên dưới, càng là gối giáo chờ sáng như Lâm đại địch, lại là thế nào phiên đại khách chi đạo. Nghe thánh hoàng đại ái nhân tâm, xưa nay chỉ điểm tiện ác, không phân biệt tộc gì. Càng lấy thiên hạ vĩnh an làm nghiệp, thương cảm vạn sinh, chư vị, tổng không lại giết hàng chu tốt, sai ta long tộc hết không lập thân chi địa a. Tốt cái lập thân chi địa. Ngồi tại lục quảng mục một bên khác, những ngày này suốt ngày ôm cái bình rượu liên tục thông uống lôi thôi đạo nhân thật dài ở rượu, nhìn chằm chằm một đôi đỏ mắt nói, ngươi nhìn này từ châu như thế nào? Có thể xem như lập thân chi địa. Tấu chương xong, chương 1348. Long tam quá sữa. Chương 1348, Long tam quá sữa. Nhàn Vân đạo hữu. Lão giả tóc đỏ nghiêng đầu đi, vốn là phình lên nội bật hai mắt đột nhiên chừng lớn mấy phần, tựa hồ lập tức liền muốn vỡ ra cấm chế lấy một cỗ lửa giận lệnh giọng hỏi này lời ý gì ý gì ha ha ha Nhàn vân đạo trưởng rơi lên đàn đến lại ực một hớp cười ha ha nhấc tay hướng đông đạo tuy nói kia đông hải vạn dặm hạo hãn vô biên thế nhưng chỉ là chống trải thủy vực mà thôi đã không linh quang lại không có đạo tiên ai không biết lịch cổ đến nay ngươi long tộc thượng hạ đều đối ta cửu châu đất màu mỡ ba thước thèm nhỏ rãi tự bị thánh hoàng hiên viên dốc hết sức trục xuất sau chỉnh chỉnh tám năm ngươi tộc mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ trở lại trở về lại một mực sợ ta đại trận không dám gần một bên giờ đây nếu là nhờ vào đó cơ hội tốt đoạt từ châu Bắc có thể xâm nhập mây, tây mong muốn kinh, há lại là vẹn vẹn được chỉ là lập thân chi địa. Sợ là Cửu Châu ba phần cũng không phải việc khó. Rõ làm chiều bái, kỳ thực xâm chiếm. Lão đông tây, theo ta chứa cái gì hồ đồ? Lão giả tóc đỏ nghe xong, hai cái huyết hồng đại nhãn bỗng nhiên co rụt lại, cùng hắn cùng bên cạnh mấy người cũng tức khắc giật mình đặc biệt là cái kia thiếu niên mặc áo gấm, theo bản năng một tay mò về bên hông. Nhan Vân đạo trưởng một phương mấy người cũng ngào ngào mắt ngưng thần ánh sáng. Xung quanh vốn là âm trầm khí tức bỗng nhiên ngừng lại, tụ ở trên không u ám vân khí cũng trong nháy mắt đông đúc mấy phần, như đem đến đại chiến hết sức căng thẳng. Ầm ào. ào. Lục Quảng Mục lại lật một trang sách, như cũ nhìn rất là si mê. Hô hô đang ngồi ở Lục Quảng Mục đối diện cái kia nhìn như sắp sửa tiểu lao đầu tử phảng phất cũng không có phát giác một loại, lại vẫn ngủ rất là thơ ngọn, khi thì phát ra vang rội ngáy mũi thanh âm. Chính lúc này, ngồi ngay ngắn tại mơ màng ngủ say lão giả bên cạnh người, quần lại xanh thẳm búi tóc một mực nhắm mắt dưỡng thần lao thái thái bất ngờ mở hai mắt ra, ho nhẹ một tiếng. Long tộc một phương mấy người lập tức chủ trì trụ khí hơi thở, không dám làm càn. Kia lão thái thái một mặt hiền lành cười tủm tìm nói, long tộc hướng đến sống một mình bên ngoài ta những này vãn bối càng là chưa hề đặt chân trung thổ, lẽ có mắc nợ chỗ còn xin chư vị thứ lỗi. Nói xong, lại thoại phong nhất chuyển nói, có thể nhàn vân tiểu hữu vừa rồi nói tới thực sự qua, tự vào trong thành hơn 10 ngày đến, bọn ta thủy trung ngồi bất động ở đây, đủ thấy hắn thành thật. Ta cả tộc thượng hạ, không sang ngàn vạn dặm, chỗ chi nhất cầu là làm thánh hoàng. lấy chư vị năng lực, thánh hoàng lực, vô luận khi đó hắn người ở chỗ nào, giờ đây cũng nên lộ diện a. Ngươi nói tộc ta đến đây triều bái cũng tốt, xâm chiếm cũng được, dù là ta toàn tộc thượng hạ thật sự đáng chết, này duy thành vốn là hỏa vò giao tớt, đổ lòng chi địa, cũng nên cấp cái thuyết phạt a nếu không thì là chúng ta còn chờ tới như cũ ngồi bất động tại đây có thể vạn thiên long tộc chiếm cư ở đây vạn dã phương viên tôn cá không tới sợ là kia dân chúng trong thành sớm muộn cũng phải chết đói đến lúc đó đừng có lại chạm thiên nộ đưa tới loạn biển kinh triệu nhưng là không ổn kia láo thái thái mặt mũi tràn đầy mang cười từ nhẹ nhàng thân thiết thậm chí liền ngữ khí đều một mực dịu dàng không gì sánh được có thể bên trong chuyện nhưng còn xa so với vừa nay lượng long càng thêm hùng hổ doa người lần này khác nói đối diện long tộc liền ngay cả nhân tộc này một bên cũng ao ước quay đầu nhìn về phía lục quảng ngụ. Lục Quảng Mục hai mắt như cũng nhìn chòng chọc vào trong tay kia vốn ám dấu vết phát vàng, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng xếp vợ, một tay gọi trấn ngọc, nhẹ hấp một cái lại buông xuống, tựa như nơi đây chúng nhân căn bản lại không tồn tại, vẫn là mỗi cái nhản hạ sau chưa đồng dạng. Thánh hoàng lịch, 324 năm, mùng 7 tháng 3. Bất ngờ mà ở giữa, Lục Quảng Mục không coi ai ra gì khẽ đọc lên tiếng. Duy thành loạn, thủy lao phá, thủ long đột đi. Đông chủ xoáy tức cùng cực sâu, vẹn vẹn ba rồng nhị đàn phù du dương đi. Nghe xong này lời, kia lão thái thái muốn nói lại thôi ngậm miệng lại, đều là ý cười trong ánh mắt bất ngờ mà lóe ra một vệt lăng lệ chi sắc sơ qua tránh tức thì, long tộc chúng nhân tuy không dám động tác, có thể từng cái trong mắt lửa giật lại là cực làm rõ ràng càng tăng lên mấy phần. vừa rồi, lục quảng mục miệng bên trong kêu ít ỏi mấy chữ, lại là long tộc thượng hạ vạn năm đến nay thấu xương đại hận. năm đó, hiên viên vô cực duy nhất vấn thiên bên dưới nhất thống tiểu châu, thuận theo giới hạn yêu, giống hai tộc trong vòng trăm ngày rời thổ xuất cảnh, nếu không gặp chư diệt sát không xá. ở trong đó, trong long tộc thượng cổ thần long nhất mạch cực không tình nguyện, ngầm hạ bên trong liên quan mấy cái như nhau đối này đạo giới hạn làm cực làm bất mãn đại yêu vương, tên làm trào từ biệt, ngầm hạ thiết lập trận, nghị đối hiên viên bất lợi ngay lúc đó thánh hoàng hiên viên tuy đã đăng phong tạo cử thế vô địch thế nhưng cũng không phải là vô kế khả thi như hiên viên trung tế bị vây ở trận bên trong cho dù không chết sợ cũng cuối cùng thế khó ra đáng tiếc chưa động thủ tiểu bị sớm có phòng bị hiên viên vô cực tại chỗ khám phá đi tiến tới phản đạo đi đem kia một chúng thần long cổ tộc nuốt lên tới này chính là duy thành thủy lao tồn tại quá nhiều cuối năm thánh hoàng hiên viên mặc danh mất tích thần gia đầu tiên nổi lên đưa tới duy châu đại loạn thần long nhất tộc nhờ vào đó thời cơ phá tủ mà ra Trinh Phạt Đông đại xuất lĩnh binh cưỡng chế nộp của phi pháp sớm đã thụ mệnh rời đi Đông Hải. Cái khác Long tộc nghe tin tức này cũng cấp đến trợ chiến, hai phe nhân mã tại vô giàn chi vực sâu đại chiến bảy ngày 7 đêm. Cuối cùng, Trinh Phạt Đông đại chủ soái kiệt lực mà chết. Theo hắn xuất Trinh Kim đỉnh bát kiệt, Minh Quang tứ thủ cũng cùng nhau chiến vong. Mà Thần Long nhất tộc duy nhất có ba rồng nhị đan chạy thoát, hắn dư Long tộc cũng bởi vậy cũng căn cốt đại thương. Đây đủ dùng mấy ngàn năm, lúc này mới lại hướng như lúc ban đầu. Nếu không phải kiên kỵ tòa kia cự cung đại trận, sợ là đã sớm giết trở lại đến, đến rồi. Nay một sự tình, mấy thành Long tộc thượng hạ thấu cổ đại hận, lại bị lục quảng mục như vậy, Đường Hoàng nói ra thế nào không phải vô cùng nhục nhã, đặc biệt là vị này nhìn như hòa ái dê gần long tam quá sữa, hướng lấy cao ngạo lấy sưng. tuy nói hiện tại bên trong này một chúng tiểu bối đều chưa bao giờ thấy qua, có thể long tam quá sữa. uy danh hiển hách cùng với loại này loại lăng lệ thủ đoạn, cái nào chưa nghe mà biến sắc. tốt cái lục quả bụng, tốt ngươi cái nhân tộc. lại lấn ta như vậy. tạch tạch tạch dạm đạm đặt ở duy thành trên không tầng mây, tại một mảnh ken kết tiếng vang trung tầng tầng bạo liệt, lộ ra bên trong từng đạo lớn bằng cánh tay ám tử sắc thiểm điện đến. xa xa nhìn lại, liền tựa như trên bầu trời duy thành phẫn nộ thịnh phong một đóa tử sắc đóa xe lớn bốn phía vân khí theo cuộn cuộn mà động, thẳng hướng liên trung tụ đi. Kim đỉnh sơn, đỉnh núi, mấy ngàn đệ tử bao quanh ngồi vây quanh, tạo thành một trường cực đại không gì sánh được cử thủ. Giá Hạc sư minh, ngươi nhìn. Ngay tại phía trước, một cái lưng beo bảy thanh trường kiếm cao gầy đệ tử bất ngờ mà chỉ về duy châu phương hướng, lớn tiếng nói: "A! Mập giống như núi nhỏ nhi hình dáng Giá Hạc đại sư trong tay nắm lấy căn bóng nhây đuổi bỏ, chính ăn đầy miệng chảy mỡ. Hán lâm ngẩng đầu lên mắt nhìn kia phía hằng cổ bất biến ngưng tại đỉnh núi đỏ thâm vân khí, hứng hờ khoát tay hào nói: "Còn sớm, chờ một chút. Nói xong, hung hăng lại cắn một cái minh quan phủ, làm hồ nước một bên, trình trình bắt đội thiết giáp thần cưới vận sức chờ phát động. sở vị hương đứng ở liền lập tức mắt nhìn phía trước, tà qua sống núi kia đạo đỏ thấm xẹo dài tại thấu trời mà vào thiểm điện bên dưới nhấp nháy phát quang đạo trợ tông chính điện. ngu tử hạ cầm trong tay mùi hương cổ xưa, hướng thiên tam bái, rất cung kính cắm vào lô bên trong ào hào hào. lưu hương hậu phương kia tôn cự đỉnh mãnh liệt phát ra một trận loạn hưởng, phanh phanh phanh. ngay sau đó, mấy viên đồng cầu đồng thời rơi xuống. chính vị phía dưới cự thiểm trong miệng tám cái đồng cầu trong nháy mắt tạc phá, từng đạo ngũ thải phù văn phóng lên tận trời, lít nha lít nhít cháo đầy cả tòa đại điện. Cửu Ly Phong Thiên, Cửu Ly Phong Thiên. Như này trời phá vỡ phong ấn, lại nên làm như thế nào? Ngô Tử hạ mắt nhìn đỉnh đồng tự lẩm bẩm. Tấu chương song, chương 1349. Cực bác dư tỉnh, Cô Sơn đại viện. Chương 1349, cực bác dư tỉnh, Cô Sơn đại viện. Cực bác, Võ nguyệt Phong. Mênh mông tuyết lớn che kín bầu trời, phản phất liền ngay cả kia vạn dặm thương khung đều bị trùm bên trên một tầng ngân sắc xương trắng. Ngàn dặm phương viên, cô trắng nhất sắc, chỉ tại đỉnh núi tung bay một vệt đỏ thắm. Bác Sương khoác lên kiện đỏ bừng áo khoác, Cô Linh Linh đứng tại đỉnh núi, ngược gió dài trong trời cũng không biết ở đây đứng yên bao lâu, kia liên tiếp bay xuống tuyết lớn sớm đã tràn đầy phủ lên tunnel. bắc xương muội muội vẫn là sớm đi trở về đi, để tránh tổn thương do giá rét thân thể. bắc xương phía sau cách đó không xa, xa xa tung bay ba đạo thân ảnh. ba người kia tất cả đều xuyên một thân nhũ sắc váy dài, theo lên tơ vàng nhỉ dày bó nhẹ nhàng dính tại tuyết bên trên, hiểu rõ không giấu vết. bắc xương phảng phất không nghe thấy một loại, như cũng vẫn không nhúc nhích ngừng mắt hướng nam. ba ngàn dãy bên ngoài, liền là vân châu. nơi đó từng có xanh thảm mây xanh, kia địa phương từng có áo xanh thiếu niên. bắc xương trở về đi gặp một lần bắc xương không động, trong đó một cái nữ tử váy trắng thanh sắc lo lắng lạnh nhạt nói, ngươi mỗi ngày ở đây ngắm nhìn, không phải liền là trông mong lâm quý sao? Ta khuyên ngươi vẫn là thiếu suy si tâm vọng tưởng, ngươi lấy làm kia lâm quý vẫn là lúc trước sao? sớm thành hiện nay thánh Hoàng, uy danh truyền xa, mà ngươi thu vi mất hết, chỉ là cái phàm phu tục nữ nhân mà thôi, ngươi còn có cái gì tư cách bạn hắn tả hiu? mà hắn lại như thế nào sẽ nhớ ngươi đến? bắc xương như cũng không động, mặc cho hàn phong lay động hồng áo quát thượng hạ tung bay, xa xa nhìn lại, tựa như một đoàn lẻ loi trơ trọi đốt cháy tại tuyết phong chi đỉnh thánh hỏa đang từ ra sức đốt hết cuối cùng nhất một tia khí lực. Buồn cười. Một cái khác nữ tử váy trắng rất là không nhịn được lông mày nhỏ nhắn vậy một cái cười nhạo nói, "Ngươi nếu như thế đa tình, nhưng tại họ Lâm trong mắt ngươi lại là người nào?" Hơn được Lục gia tiểu thư, vẫn là trung gia thiên kim. Thời trước, duy thành hôn lễ, thiên hạ đều biết. Khi đó, thương Châu sinh ra, cả thế gian chúc mừng. Bây giờ, Lục, chúng hai nữ song song xứng sau, Cửu Châu cậu tôn, có thể ngươi đây, cũng chỉ có thể trông chừng than thở mà thôi. "La, ngươi từng làm hắn mất tu vi, luôn làm một kẻ phàm nhân." Đúng ngươi si tâm bất hối, đến nay vẫn nhớ mãi không quên. có thể kia họ lâm từng cho phép qua ngươi một lời nửa câu, chỉ là ngươi tự mái hiên tình nguyện mà thôi. khuyên ngươi vẫn là thức thời tốt. Bác xương vẫn là không động. Bác phong thổi tới, hai đạo giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, thuận theo chìm tại tuyết ảnh bên trong dần dần đi xa. hừ, làm đầu nữ tử kia gặp một lần bác xương như cũ sừng sững bất động, nét miệng lên lạnh giọng cười nói, bác xương, thì là ngươi si tâm không đổi nóng nhìn xuống quãng đời còn lại, cũng chờ không được kia họ lâm. ta vương sớm đã thiết hạ tù thiên đại trận, thất pháp giống nhau hết không có thể trốn. có thể kia lâm quý sớm tại trong cục lại không tự biết bỏ ta tỉ muội sở dĩ cùng ngươi đến nay chính là bởi vì làm ngươi là vu môn nhất tộc duy nhất chân mệnh cũng là đâm về kia lâm quý một thanh lợi kiếm đợi cho đại trận hà kia nữ tử váy trắng đang nói chợ thấy bát sương mãnh liệt một cái theo tuyết lớn bên trong ra sức tránh ra thẳng hướng bên hông cự thạch một đầu đánh tới bắt được nàng làm đầu nữ tử kia vung mạnh tay lên tả hữu hai nữ bay lên đến đây vụt chính lúc này tự mây xanh bên trên mãnh liệt hạ xuống một đường mạch quang kia quang không lại không tả đúng lúc bao phủ xuống đỉnh núi Mắt thấy phải bắt đến Bắc Sương góc áo hai nữ bỗng nhiên định trụ, tiểu như vậy không trên không dưới treo giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, hai nữ phía sau riêng phần mình bay ra vài gốc lông sủ cái đuôi to đến, mặt mũi dữ tợn hóa thành nguyên dạng đúng là tứ vị yêu hồ. 3. Bắc Sương làm việc nghĩa không trùn bước đón đầu đánh tới, có thể chạm mặt tới lại không phải cứng rắn băng lãnh nam thạch, mà là bị một bộ nóng hừng hực thân thể gắt gao ôm vào trong lực. Nàng hơi nghi hoặc một chút nâng đầu nhìn lại, lại là kia chương ngày đêm chờ đợi, nhưng thủy chung không được gặp một lần mặt. Ngươi? Bắc Sương có chút không dám tin, mới vừa ra một chữ, sớm đã nhiệt lệ tôn chào. Ta, tới chậm Lâm Quý khẽ đọc một tiếng, ống tay áo phất đặt. Hô. Một hơi gió mát tự trời mà đến, đầy trời tuyết lớn trong nháy mắt tan đi. Từng mảnh trời non phá tuyết mà ra, từng đóa hoa xuân phẫn nộ bốn thả. Lại xem xét lúc, đâu còn có cái gì trắng ngần cô trắng. Phạm Vi Ngàn dặm bên trong, sớm đã hoa ảnh như hoa, cầm tú trường ca. Kiếm một thanh một hồng, chính hạ xuống tại bên trong. Thỏa đáng lúc này, đại nhật giữa trời. Thanh châu, hàn nha đầm. Một mảnh đen nhánh, có cây không sinh bờ đầm nước, có một đầu gặp ngành đường nhỏ hỗn lượn hướng về phía trước u ám vân khí bên dưới, một cái thân tư thế xinh đẹp, đủ làm trên đời hết thảy nam tử thèm nhỏ rãi không dứt tuyệt diệu nữ tử đang từ dọc theo đường nhỏ từ từ hướng trên. Chỉ là tại trong tay nàng kia chén nhỏ lúc sáng lúc tối đèn đỏ chiếu rọi bên dưới, khắp nơi bên trong vốn là âm ứ không gì sánh được khí tức cũng có vẻ càng thêm nồng đậm đường nhỏ cuối cùng, chỗ đỉnh núi. Tại một mảnh cành khô láo thụ thấp thoáng bên trong, tọa lạc lấy một gian tường trắng ngói đen thật đại việt lạc. Viện tiêu tam tiến tam xuất, tường cao nặng mái hiên nhà rất là khí phái. Chỉ là giờ đây lá dụng đầy đất, lưới nệnh dày đặc, một cái có thể thấy được sớm đã hoang phí hồi lâu. Nữ tử kia đi tới cửa phía trước đưa tay chụp động vòng đồng ba ba ba từng tiếng rộn vang từ này hoang vu vết chân cô sơn đại viện bốn phía truyền đi cả cả cả kinh nơi xa một nhóm dạ nha tứ tán trốn bay đến môn bên trong truyền đến một đường cực làm thanh âm già mua xa xa đáp hô ngay sau đó không nghe tiếng bước chân chỉ theo một đường gió gào thét vang rội, kia môn đột nhiên mở ra tự môn bên trong bay ra một cái mặt mũi nhăn nheo có chút không lưng lão đầu nhi đến lão đầu nhi kia hơi kinh ngạc thượng hạ quét đo một cái cô gái trước mặt rất là không hiểu hỏi cô đường ngươi là chuyên tới để tìm ngươi gia công tử một lần phía trước tỉnh nữ tử kia mặt mũi tràn đầy mang cười nói, vừa bước một bước vào. Nhà ta công, lão đầu nhi kia vừa muốn ngăn cản, lại theo nữ tử kia tiện tay chỉ đi hóa thành một mảnh bụi đất. nữ tử kia rễ ruột như liễu eo nhỏ, gió thổi cũng giống như, một đường phòng ngoài qua viện, thẳng hướng bên trong đi. ven đường chỗ kinh, kia từng cái xuyên áo ngắn hộ viện, mang lấy chén trà nha hoàn hết thảy tại này cố vô hình gió bên dưới, tán làm khói lửa bạch cốt. trong nay mắt, kia mạng rượu thân ảnh đã đáp xuống chính đường trước cửa. người là ai? trong phòng truyền ra một cái có chút kinh sợ thanh âm. chu trưởng lão, tốt là vô tình. nữ tử kia hi thanh âm cười nói. Còn nhớ được Liêu Thiên Tiễn sao? Năm đó đoàn tụ vừa gặp, người ta ngày ngày triền miên, nô gia hảo hảo không bỏ, nay lần chuyên tới để gặp một lần. Liêu Thiên Tiễn, ngươi không phải đã sớm? Nguyên lai, like, ngươi cũng là dấu diếm thiên nhân. Ha ha ha. Nữ tử cười nói, công tử nói sai, ta vốn không phải là người, chính là yêu xà chi thân, khi đó làm tu nhập thế pháp, từng cùng trưởng lão khá có tình duyên. Giờ đây, một làm muốn chuyện, hai làm có chuyện muốn nhờ. Nói xong, nữ tử kia lại đi phía trước bước một bước. Oành. Theo nàng một bước này phóng ra, bốn phía phong ốc trong nháy mắt nổ nát vụn. Thần đại viện lạc lập thành phấn cho, mà ngay cả nửa mảnh tàn ngói cũng không giữ lại. Ở xa bên ngoài hơn mười trượng, chính là lộ ra một đường thẳng tắp thân ảnh đến. Thân ảnh kia cách mặt đất ba thước, xiết chỉ làm kiếm, từng đạo khói đen vây quanh ở thân lần khắp nơi lít nha lít nhít tạo thành một chương thật lớn lưới nện, chính đem tự thân bảo hộ ở trung tâm. Như có thanh dương quen biết cũ, có thể là đoàn tụ lao chúng nhất định một cái nhận ra. Này người chính là thời trước Lâm Quý thủ hạ yêu bộ, sau đó lại bái nhập Hợp Hoan Tông Chu Tiền. Tấu chương xong, chương, chương 1350. Quỷ Tông Chu Tiền. Chương 1350, Quỷ Tông Chu Tiền. Chu trưởng lão, thời trước từ biệt. Nô gia ngày đêm hoài tưởng, có thể ngươi lại là như thế nào như vậy không niệm tình xưa. Một màn này tay liền là như vậy ngoan lệ. Nô gia tốt là tâm tổn thương a. Giọng dịu dàng đùa thanh âm ở giữa, nữ tử kia tiện tay vung đi, xung quanh kia từng đạo như rắn tụ đến khói đen tàn hết ra. Ngươi cũng tốt, yêu cũng được, ta Chu Tiền đã quỷ linh giác tỉnh, không hỏi kiếp trước. Tình cũng tốt, thù cũng được. Lúc này ta nhất tâm bị đạo, không còn hắn đủ. Chu Tiền nghiêm mặt nói, còn xin cao nâng quỷ tay, để cho ta một hơi chi địa. Nữ tử kia khẽ gật đầu nhẹ giọng cười nói, cũng tốt. Chu trưởng lao đã rất tỉnh quỷ mạnh, không hỏi phía trước tình. Nô gia cũng không tốt tiếp qua miễn cưỡng, có thể từ trước đến nay đều nói nhân quỷ khác đường, nhân yêu hai đường, người ta yêu quỷ hai tông lại là chưa hề tương địch. Hôm nay chỗ đến chỉ là một sự tình, còn xin chu trưởng lão cần phải tương trợ, thực không dám dâu dếm, ta yêu tộc đã bày ra tù thiên đại trận, chu trưởng lão thân làm quỷ tông ngườn, tự không thể thiếu. Một khi trận thành, tù khôn thiên chọn cửu cảnh, liệt điểm hạo thiên đại vận, nên là hạng gì phúc duyên? Đối ngươi quỷ đồ cũng là giúp ích sâu, chu trưởng lão, ngươi ý định như thế nào? Thiên tuyển cửu cảnh, chu tiền sửng sốt một chút đạo, ngươi nói thế như là lâm quý chính là nữ tử kia hồi đạo ngao miểu sau khi chết đại linh ngàn vạn lại bị nhân tộc được tiện nghi đại tần diệt lúc long mạch bốc lên lại là đều bị đạo môn đoạt được nay ngàn vạn năm qua nhân tộc lấn ta quá mức trước có hiên viên sau có lan đỉnh ngụy duyên niên trở thế hệ càng là hết trừ đối lập tộc ta bị trục xuất cửu châu trước sau chịu đủ ngươi quỷ tộc nhất mạch cũng là suốt ngày sống tạm bỡ không được an bài định giờ đây được này cơ hội tốt sao lại không đại tố một hồi cũng làm cho hắn nhân tộc dễ chịu chu tiến e trong tay ấn ký lại nặng mấy phần cao giọng hồi đạo kiếp trước là người lâm quý cùng ta có ân Kia Cựu Châu và chúng, càng là từ bé không dễ, vốn là đáng cực, cần gì lại thêm nhất trọng. Chớ nói ta sớm đã biến đi sinh tử, không hỏi phía trước tỉnh, chính là làm lại một phen, cũng tuyệt không nên ngươi. Mời trở về đi. Tốt ngươi cái chủ tiền Nữ tử kia ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù lúc trước chỉ là ta một bộ phân thân, nhưng là tốt xấu cũng cùng giường chung gối mấy năm, ngươi không để ý tới tỉnh cũ thì cũng thôi đi, vẫn còn ghi lại tiểu tử kia trước kia thiếu tình cảm. Nhìn đến, còn phải giống như trước kia, bước ngươi đi vào khuôn khổ mới được. Tiểu tử, nay liền để ngươi biết ta hy dáng. Ẩm. Một lời dứt lời, nữ tử kia mãnh liệt một cái thân hình tăng vọt, thân áo váy trong nháy mắt pha thoái, trên mặt đất chính là nước ra từng đạo khe ráng. Tạch tạch tạch, theo một trận bạo tiếng nổ, vừa rồi kia dáng người mạn diệu tuyệt sắc nữ tử đã hóa thành một đầu ngàn trượng đại xà, đầu tại đỉnh núi, đuôi tại hàn đàm. Phí một tiếng, bạo tạc từng đạo sóng nước quần cuộn trung thiên. Thấu mây mà qua từng đạo quang ảnh đắp xuống từng mảnh bạch lân bên trên, hàng quang bắn ra bốn phía yêu khí bức người. Tê, lưỡi rắn vuốt nuốt ở giữa, từng đoàn từng đoàn màu trắng nhạt đồng vũ bốn phía tản ra, một cỗ cực làm động động mùi máu thanh tủy ý trằn động, trong nháy mắt liền đem chu tiền bao quanh vây vào giữa. Đúng là. Yêu thánh. Chu Tiền gặp một lần, giật nảy cả mình, vội vàng siết động chỉ ấn nói lẩm bẩm. Xiu xiu xiu. Thân lần khắp nơi kia từng đầu khói đen trong nháy mắt xuống lại tới, túi thành một cái toàn thân đen nhánh, to lớn vô cùng quỷ kén. Chu trưởng lão. Kia đại xà miệng nói tiếng người, vẫn là một bộ vui cười giọng điệu nói, như thế nhiều năm, cho dù ngươi chuyển tu quỷ đạo, nhưng ngươi này thói xấu vẫn là nửa điểm không biến, vẫn là như vậy thích gán vặn rượu, kia ta liền mời ngươi một chén nữa. Phá. ầm. Kia đại xà quay thân nhất chuyển, cái đuôi lớn quét tới, rắn rắn chắc chắc đập vào quỷ quến bên trên. Vụt một cái, quỷ quến bị nện lên trên trời. Từng đạo khói đen bốn phía bay xuống, mơ hồ lộ ra bên trong tình hình. Chu tiền kia nguyên bản thẳng tắp thân hình đã bị đập thành ba thước lớn nhỏ, toàn thân cao thấp càng là mấy như thấu minh. Âm quang phản chiếu, thu lại khí quy tông. Chu tiền mạnh mẽ cắn răng cửa hải tức giận hét lớn nào hào hào. Theo hắn một tiếng này hét lớn, phương viên vài dặm, âm phong được khởi. Từng đạo mỗi cái hình quỷ ảnh loạn tụ mà đến. Thanh, duyên hai châu tự bị Chu Điên xâm nhiệm đến nay, vốn là tự hồn vô số, quỷ ảnh trùng điệp. Trước đây không lâu, Tư Vô Mệnh càng ở chỗ này, cùng Lâm Quý đấu pháp lúc, tụ hồn ngàn vạn. Nguyên nhân chính là như vậy, Chu Tiễn mới chọn tại phụ cận ngưng tập quỷ tông chính pháp không muốn vừa mới có đột phá, tiêu gặp như vậy kịch địch. hô hô từng đạo âm phong liên tiếp trung điệp quỷ ảnh lít nhá lít nhít, mắt thấy quỷ kén một lần nữa tụ hợp, thậm chí vẫn còn so sánh vừa rồi càng hơn hơn điểm. liền ngay cả xa thánh cũng không nhịn được lớn làm tán thưởng. tốt cái quỷ tông, quả nhiên có chút môn đạo, vẹn vẹn làm lục cảnh quỷ xoáy mà thôi, cũng có thể đến ta một kích, thậm chí còn có thể trong nháy mắt mà tụ. tới tới tới lại nhìn ngươi lại thế nào bao nhiêu. ẩm cái đuôi lớn phát quang, tựa như một thanh vạn cân trọng truy kinh thiên mà hạ xuống. tán Chu Tiền gặp một lần kinh ngạc hét lớn ào ào một cái, quỷ kén tàn mát, hóa làm ngàn vạn đạo bóng người tứ tán kinh trốn. Nhìn kỹ kia mỗi một đạo quỷ ảnh, chính là đều là Chu Tiền. Hừ. Sa Thánh cười lạnh một tiếng nói, tốt cái điểm ảnh chạy trốn. Ta lại nhìn ngươi chạy đi đâu? Phúc! Kia cự xà miệng rộng mở ra, một khỏa hồng mang bắn ra bốn phía nội đan bay vọt mà ra. Như giống như đại nhật lang không, chiếu sáng ngàn dặm. Chiếu sang phía dưới, sương mù áng mây đoá, kia tứ tán kinh trốn trùng điệp quỷ ảnh nhất kinh dính vào lập tức tựa như bọn nước bọn nước hướng thanh mà phá. Phanh phanh phanh. Từng cái một hóa thành Chu Tiền bộ dáng quỷ ảnh ào ào phá toái mắt thấy vô số đã là không nhiều, hơn nữa, từng cái hết tại vân vụ lượn lờ bên trong, đã là trốn không có đường lui. Sa Thánh thấy thế hì hì cười nói, tiền nhỏ tiền, khuyên ngươi thức thời chút, vẫn là đừng trốn. Bản tôn mặc dù không lại đỉnh phòng, nhưng đối phó với ngươi vẫn là không có vấn đề. Nếu là ngoan ngoãn đi vào khốn khổ, mệt nhọc lâm quý, ngươi ta còn có thể khi thì vui vẻ, chẳng phải nhanh? Hả? Đương nhiên, Sa Thánh trong lòng còi báo động đại tác, chưa bao giờ có nguy hiểm mấu chốt bất ngờ mà dâng lên. Đây là hạng gì bị áp? Sa Thánh không kiềm ngầm nghĩ nữa, há to miệng rộng vừa muốn thu về nội đan lại thấy thiên khung chi thượng xa từ cái này phiến chặn lại dương quang u ám vân khí bên trong mãnh liệt lộ ra một cái đại thủ đến bàn tay to kia trực tiếp một chảo đem nội đan một mực bắt tay ở không tốt xa thánh thầm tiêu không tốt rốt cuộc không lo được kia tân tân khổ khổ luyện hóa mấy ngàn năm bắt cảnh yêu đan thân hình uốn éo vừa muốn bỏ chạy lại bị tà theo tay đến một cái khác đại thủ nắm cái cổ nâng đến giữa không trung ê xa thánh vừa muốn tránh thoát lại bị trong mây bước ra một cái đại cước trùng điệp đạp cái bên chắc ẩm dưới thân đỉnh núi trong nháy mắt sụp đổ ngàn trượng đại xa bị gắt gao ép vào địa hạn xoát đâm nước trung thiên sóng mê hai mắt lại xem xét lúc lại là một bộ đỉnh thiên lập địa áo xanh cự tượng, đây trời mây sám sớm bị tầng tầng tạc phá, đỏ rực thái dương chiếu vào phía sau, tán ra vạn đạo kim quang. như giống như thiên thần hàng lâm chân tiên hạ xuống thế, đầu nhi, Chỗ tới danh giới chu tiền trợn cảm thấy đỉnh đầu sáng lên, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp từ cái này cao cao khung đỉnh bên trên, túi người bên dưới trông chờ chính là kia trương rốt cuộc cực kỳ quen thuộc vẻ mặt, không khỏi trong lòng nóng lên. ra, tiểu tử ngươi, hóa thân cự tượng lâm quý vẫn như lúc trước, tiếng cười mắng, tiểu tử ngươi cũng là giấu quá kỳ à, lại còn có bản lãnh như vậy, may nhờ khi đó biết ngươi đã chết tiếc tức ta còn tốt sinh khó chịu qua. Tấu chương xong, chương 1351. Thế có thể không phạt, không thể không quả. Chương 1351, thế có thể không phạt, không thể không quả. Đầu nhi, Chu tiền kiếp sau sống sót, nhất thời phía trước tình không tiêu biến, gái gái sau nào chứ nói, khi đó ta còn còn tại Dương Thế, chưa tỉnh lại Quỷ Tông linh mạch, kia lại biết tình hình như thế. Như khi đó liền hiểu, ngươi có thể một đường phá thiên nhân, thành thánh hoàng, sợ là ta đã sớm chính mình cắt cổ, thời khắc theo ngươi tả hữu. Lâm Quý cười nhạt một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một khóa yêu đang nói, tính ngươi tiểu tử tốt phúc khí, bởi vậy luyện hóa đi cũng tốt mau mau phá cảnh. Thật lớn yêu đan xẹt qua giữa không trung, càng ngày càng nhỏ, đáp xuống Chu tiền trong tay tựa như tròn hạnh đầu dạng. Cái này, Chu tiền tay nâng yêu đan, vui mừng quá đôi đây chính là hàng thật giá thật bắt cảnh yêu đan a. Âm quỷ chân pháp, nhập đạo có hy vọng. Lâm Quý quay đầu nhìn về phía Sa Thánh nghiêm mặt nói, trước đây không lâu, cũng ở nơi đây, ta từng bỏ qua tình thánh, tha cho hắn một đầu sinh lộ. Chỉ vì hắn tuy ác quả rất rõ ràng, thế nhưng làm qua rất nhiều việc thiện. Mà ngươi, nhân quả pháp nhãn bên dưới, Sa Thánh bốn phía chính là dâng lên ngàn vạn đầu hắc ti trường tiến. So so với vừa rồi vây quanh ở chu tiền khắp nơi quỷ khí càng làm phức tạp gấp mấy lần, tự pha chứng xuất thế tới, vẫn làm ác vô số. Dựa vào lấy linh xà thần trùng, tàn bá một phương. Này hơn nghìn năm đến, chết ngươi trong tay cả người lẫn vật chúng sinh, mấy chục và tính. Trời tuy hậu đức, thà cho ngươi không thể. Như vậy, liền lấy ngươi huyết tế trời, lại ta sơn hạ. Diệt. vụt. Theo lâm quý đón đầu chỉ đi, một đạo thanh quang phách không chém xuống đầu kia bị cứ thế mà đạp xuống mặt đất, to lớn vô cùng ngàn trượng đại xà, lập tức hứng thanh vỡ vụt, hóa thành tốt lớn một quán huyết thủy ào ào. Cuồn cuộn huyết thủy như nước thủy triều dâng trào xô theo núi mà xuống, một đường chỗ đi qua, từng chiếc cỏ khô triển lá chỗ nhánh, khỏa khỏa lao thụ lại phát mầm non. Chỉ là kia từng mảnh cỏ cây hết như máu ruộng, theo gió lắc lư bên dưới, như khúc ca như kể, lại như liên tục bái đầu không dứt. Huyết hạ xuống đầm sâu hoàn toàn đỏ đậm, sóng nước lơ lửng sáng ngời ở giữa, sáng loáng chiếu ra một mảnh tẩy đi mây xám ngã lam tinh không. Duy Châu, Thánh Kim Sơn. Lít nha lít nhít dòng người kẹp lấy từng chiếc đại mã xe bỏ thẳng hướng phía trước tuần. Núi phía trước khắp nơi, càng là tinh la mật bố dựng lên đến không hết thấp đều, doanh trướng Từng đội từng đội cầm trong tay trường thương, lưng đeo loan đao binh tốt qua lại xuyên tọa. Tự thiên hạ trông chờ, phản phất bẩy kiến cũng giống như, bận rộn không gì sánh được nhưng lại ngay ngắn trật tự. Sớm tại trước đây không lâu, nơi đây nguyên là một mảnh không bờ bến mênh ngông hoàng thổ, nhưng lại bất ngờ mà có một ngày, trời tạc kinh lôi quần quần không thôi. Ngay sau đó, một tòa ngàn trượng kim sơn hạ xuống từ trên trời. Đây chính là hàng thật giá thật kim sơn. Khắp núi thượng hạ, lại không nửa khối cát đá, toàn bộ là tinh túc chân kim. Bị Lâm Quý Phong làm Duy Châu trấn phủ sứ điền thắng quốc tất nhiên là vui vô cùng, vội vàng tổ chức toàn bộ châu bách tính quy mô khai thác trước kia duy châu tiểu lấy thịnh sản kim thạch nổi tiếng có thể khi đó duy châu đại tần thủy trung ngoài tầm tay với trước có a lại ra thức sau có tây thổ phật tông toàn bộ nhi duy châu thượng hạ đều tại hắn trưởng khống nô dịch bên trong giờ đây thánh hoàng tái thế cứu dân vạn sinh duy châu dân chúng cũng cuối cùng tại có thể thẳng người thân làm nhà mình lao động từng cái vui vẻ không dứt điển thắng quốc được đạo trận tông truyền tin nói là này núi là từ thánh hoàng chạm bị chấn áp nơi đầy thôn thiên long chỗ hóa thế là liền tới này tên đỉnh núi bên cạnh một chỗ thấp lều bên trong một cái mặt mũi tuấn tú tiểu hòa thượng trong tay chảo cái bóng nhây lớn đuổi gà gặm chính gương thấp bên ngoài dạng từng cái một mặt mũi tràn đầy lo lắng dân phu xa xa bài xuất nửa giảm dài theo lý thuyết đi qua hai lần phật loạn về sau duy châu bách tính sớm đối hòa thượng không cái gì thiện niệm thậm chí từng cái hận thấu xương có thể cái này tiểu hòa thượng lại không giống nhau tuy là như nhau xuyên tăng nhân tạo đầu trọng nhưng lại cho tới bây giờ không người nghe hắn niệm qua cái gì a di đà phật thậm chí gặp phật sĩ loạn tượng còn biết gì thường vẫn nộ mắng to một tiếng con lừa chọn hôn chứng hơn nữa nay tiểu hòa thượng chẳng những vẻ mặt tuấn tú hết sức dê mến còn biết chế tác một loại tinh làm tẩy thân viên đang dược nhất kinh phục dụng lực lớn không gì sánh được càng có thể ba ngày không ngủ chín bữa ăn không ăn điền thắng quốc đã sớm định quy củ, phàm là đại hạ con dân, vô luận gì quan hệ, kim sơn theo thu, lấy 10 lư một. lần này, kia ngàn bạn dân chúng làm sao tiếp sức? bởi vậy vừa đến, nay tẩy thân viên cũng liền thành tuyệt đỉnh thần đan. chỉ là, nay tiểu hòa thượng chỗ thi hành dược hoàn khi nhiều khi ít, lúc đứt lúc nối, người nào cũng không mò ra hắn thời điểm nào lại bắt đầu cấp cho. vì lẽ đó, vô luận ngày đêm, căn này thấp bên ngoài dạp lúc nào cũng đám người chen trúc, bài xuất thật dài. ân, không tệ, ngươi đuổi gà này thực tốt thơm. lúc này, kia tiểu hòa thượng một bên nâng căng phòng đầy miệng chảy mỡ, một bên liên tục khen không dứt miệng hắc hắc hương liền tốt hương liền tốt đối diện kia hán tử mặt đen gặp một lần tiểu hòa thượng ăn cao hứng lập tức cười toe toét một đôi rãy đôi môi liên tục cười làm lành nói vậy ngài nhìn thần đan dễ nói dễ nói tiểu hòa thượng một tay thò vào trong lựu rất là phí sức rút một hồi lâu lúc này mới mỏ mẫm ra khỏa anh đào lớn nhỏ hắc hắc nói thật cấp ngươi khỏa lớn ai tốt đa ơn tiểu sư phụ hán tử kia gặp con tiếp nhận liên tục lớn tạ không dứt có thể lập tức ngầm hạ vừa nghe thế nào đều cảm thấy có một cỗ quái hệ hệ thiu mùi thối nhi chẳng lẽ thần đan nguyên bản cứ như vậy nhỉ sao Hán tử kêu bung lấy viên đan dược nửa kinh nửa nghi vừa muốn bước ra qua cửa, lại bị đón đầu tiến môn kia người giật mình kêu lên, trong tay thần đan cũng suýt nữa thoát bay ra ngoài. Tiếng người vóc dáng quá cao, lại giống như độc miệng nồi lớn hình dáng trầm thấp không người, gắn vào trên đầu miếng vải đen bên trong căn phòng cũng không biết rõ đỉnh lấy cái cái gì đồ vật, nhìn tựa như là giải khỏa đại nhu cầu. Ngươi nhìn một chút, không mở mắt sao? Hán tử mặt đen rất là bất mãn khi trách. Ai, là là. Quái nhân kia cũng là rất tốt nói chuyện, liên tục gật đầu nhận lỗi. Hán tử mặt đen cũng liền không lại tính toán, bước nhanh đi ra trợ tay đóng cửa. Có thể lập tức, liền hắn tại bên trong xếp tại ngoài cửa tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Cái kia vừa mới còn tại trước mắt, một mực xây ở nơi này thấp lều tiểu như vậy sáng loáng biến mất. Nộ Nan, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, đã lâu không gặp a, vẫn như cũ thấp lều bên trong. Quái nhân kia một bà giật xuống đỉnh đầu miếng vải đen, lộ ra một khỏa mặt mũi dữ tợn cái đầu nhỏ đến. Này đạo sắc nhọn chói thai thanh âm chính là bởi vậy phát ra. Nộ Nan nâng ngẩng đầu lên quét mắt nhìn hắn một cái, nét miệng cười nói, a, ta tưởng là ai đâu. Ngươi cái bưu hai, lòng can đảm thực không nhỏ, còn dám tới gặp ta, tựu không sợ ta lại đem ngươi này nhỏ đầu cũng kéo xuống đến. Vậy liền nhìn ngươi. Có hay không năm đó bản sự?" Quái nhân kia nói xong, vung lên vào áo, đại xích đỏ tại Ngộ Nan đối diện ngồi xuống. Ngộ Nan không để ý tới hắn, tự mình đem đuổi gà ăn xong, thuận tay nắm lên kia người áo bảo, từ trên xuống dưới liên thủ mang miệng trà sát sạch sẽ. Quái nhân kia cũng không động, mặc cho Ngộ Nan đem mình làm rẻ rách. "Ngộ Nan, ngươi nói, kia năm đó nếu là Lâm quý cũng tại Luân hồi đảo lời nói, lại nên làm như thế nào?" Lần này ngữ khí thanh âm thong thả lại là từ dưới phương kia khỏa đầu to phát ra tới. Ngộ Nan suy nghĩ một chút nói, "Có hiện tại, giờ đây rất nhiều tiểu không tại. Thì như ngươi, tỷ như phật" Quái nhân đỉnh đầu kia khỏa cái đầu nhỏ vừa muốn phát hỏa, lại nghe đại đầu như trước cười ha hạ lại hỏi, vậy nếu như, Phật cùng Lâm Quý chỉ có thể sống một cái, ngươi lại thế nào chọn? Lần này ngộ nan cũng là không chút do dự, ăn nói thẳng thắn hồi đạo, thế có thể không Phật, không thể không quả. Quái nhân kia nao nao, thuận theo ha ha cười nói, kia ta, như nghĩ không Phật cũng không có kết quả đâu. Tấu chương song, chương 1352. Bỏ ác cầu thiện, nhân quả duyên phận. Chương 1352, bỏ ác cầu thiện, nhân quả duyên phận. Ngộ nan cười cười, hai mắt rõ ràng thấu như nước như thế nhiều năm qua đi, người này ngu xuẩn lại vẫn hoàn toàn như trước đây. kia song đầu quái nhân bị têo là ngu xuẩn cũng không tức giận, ngược lại ha ha cười nói năm tháng con hay cũng là qua thật nhanh a. năm đó người ta bị vây ở luân hồi đảo bên trong ngày đêm tranh đấu không thôi. người tu chính là tốt chi cần, ta tập ác vốn, người này cũng không thể làm gì được người kia. ngược lại riêng phần mình nhiễm một phần tốt, ác bản nguyên. kia luân hồi đảo bên trong thời không chú lưu năm tháng không dấu vết, người ta lại trải qua phá xuất, đã là hai ngàn năm trước. quái nhân cười nói nghĩ đến khi đó người đã thân nhiễm ác nguồn, phật quang mừng muội, chớ nói tiếp trưởng như lai bỉ bác. Sợ là đang đỉnh tu gì cũng không được. Để cho ta tới đoán xem, theo sau ngươi lại làm chút cái gì? Ác nguồn xâm Nhiệm bên dưới, ngươi sân niệm đại phát, thế là lập các một môn, tên là Mật tông. Muốn nhờ vào đó đoạt lại Phật môn chính thống, kia Lan Đà Đại Kiếp cũng tự do này mà sinh. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể đấu thắng kia ngươi sinh sôi chuyển thế, một mực tại dưới cây Bồ đề khổ tu mấy ngàn năm sư Đệ Ma La. Thế là, ngươi lại chuyển thế bí danh a lại ra thức, phá vỡ mà vào thiền cảnh sau tu thành thiện ác song thân. Chỉ cô một ngày kia, bị người chém tới ác nguồn, lại vinh Phật quang. 2000 năm trước, Tây thổ đại kiếp, 1000 năm trước Duy Châu Phật loạn, đều là bái ngươi một tay ban tặng. Thậm chí trước đây không lâu cái kia cái gì Cầu Thí Đại Nhật như lai cũng là mật tông môn đồ. Cẩn thận tính ra, chết ở dưới tay của ngươi vạn linh thương sinh, đâu chỉ ước vạn. Tiếu ngươi này tên nhóc khốn nạn còn dám nói khoác mà không biết ngượng miệng, miệng vật quả, thiệt ác. Chẳng phải buồn cười. Ha ha ha ha. Sát nhọn, khan khan khó nghe trí cực tiếng cười to chặt chẽ như sóng chiều bốn phía lây động đi. Thuấn Di ngàn dặm về sau, lại hào hào trở về mà quay về. Trận tối rong chơi tiếng vọng liên miên bất tuyệt. Ha ha ha ha. Quái nhân kia cùng Tiếu một hồi lâu, bất ngờ mà chuyển cất tiếng đau buồn nói, mà ta lại là càng làm buồn người. Khi đó ác linh bạo tổn hại, yêu nguyên đại thương, thậm chí hóa hình không thể. Đành phải trốn ở mộ hoang của Khâu, cống ngầm địa động bên trong cắm đầu khổ tu. Đã sợ người, lại sợ yêu, giống như chỉ nát lao thử dạng hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Thương cảm lấy ta đường công đường cổ yêu linh chi thân, lại đầy đủ phí 2000 năm lúc này mới phục nguyên như lúc ban đầu. Lại xem xét, lúc này yêu quốc đã xưa đâu bằng nay. Những năm gần đây, bị Hòa Lân, Thanh Khâu hai tộc tiểu bối nhi vượt trên một đầu ngược lại cũng thôi. Vẫn còn. Vẫn còn liên lạc tới cùng kia nhóm ngốc khỉ ngốc rắn sóng vai nổi danh, quả thực vô cùng độc nhã. Lỗ Nan Quái nhân kia hung hăng cắn răng nói: Ngươi cái tên nhóc khốn nạn, có thể biết giờ khắc này lão tử đợi bao lâu? Trình trình hai ngàn năm, giờ đây cũng nên kết thúc. Như vậy trước diện ngươi, lại tế kia họ lâm, cái gì cầu thí phật? Quả đi con mẹ nó a, chết đi cho ta! Quái nhân kia lớn tiếng cuồng hống lấy một bà chụp tới, xoát một tiếng đem đầu đỉnh phía trên kia khỏa cái đầu nhỏ cứ thế mà lôi xuống, lại xem xét lúc, không phải cái gì quái dị nhân đầu, mà là một khỏa đen thấu trong suốt cực đại yêu đan. Hô, kia yêu đan theo gió tản ra, hóa thành một mảnh hấp vụ, sát khí đằng đằng thẳng hướng nộ nan cuốn tới. Thiên hai, Nộ Nan tiếng cười khen, phía sau đống nhiên chiếu ra vạn đạo kim quang. Hô, sương mù mở mịt, đen nhánh như đêm. Vụt, kim quang sáng chói, như ngày mọc lên ở phương đông. Hô hô hô, xoát xoát xoát. Chỉ một thoáng, ban ngày đến đêm đi qua lại biến ảo, tựa như năm tháng trưởng hà cuồn cuộn trào. Ngay tại lúc đó, Từng màn huyền tượng tại kia đen nhánh trong bóng đêm, mở mịt đại nhật bên dưới cực nhanh mà đi. Hồng Nhật mới lên, một cái mập trắng tiểu nhi chắp tay trước ngửa như thế rơi xuống đất, thuận theo nhắm mắt quên trần, miệng phun thánh ngôn. Một năm kia, Lỗ Nan hàng cùng Tây Tổ Thánh Thành theo một đạo thanh thúi đồng hồ thanh âm, thành chủ phu nhân sinh hạ một cái mập trắng nhỏ hài nhi. Tiểu nhi kia vừa ra sinh, tiểu chắp tay trước ngực, cuộn lại hai đầu gối đóng lại hai mắt, miệng miệng niệm, niệm niệm đúng là phật bên trong lớn kinh. lập tức một ngày lang không, vạn quang đủ hạ xuống, chiếu lên thượng khách khách hai mắt minh ngông, bốn phía đều không. lúc sương, phật đồng chuyển thế, đại cắt vào tượng, trời chiều muộn hạ xuống. một cái tuấn tú tiểu hòa thượng cầm trong tay mõ tới sườn núi mà ngồi, xung quanh chim thú nằm yên, sơn hạ thất sắc. một năm kia, nộ nan sư thừa như lai, thủ hắn lục tử chi danh. xa, rời, bi thương, đáng khó nay Phật môn lục tử bên trong đứng đầu lấy nội nan Phật pháp tạo nghệ đứng đầu làm tinh thâm mỗi tại nội nan tụng kinh tĩnh thoại lúc ngàn dặm phương viên chim thú bình yên càng có hổ dê cùng nằm sói hiệu sóng vai hiếm thấy liền ngay cả sông lớn dòng suối cũng chặn lại không tiến dường như kia vạn linh thảo mục đều bị hắn nhiễm liền ngay cả Như Lai cũng làm này lớn làm kinh tán tại chúng than thở viết Phật chủ điểm lệnh ngày mai thiền đầu huyết hải ngập trời bên dưới một cái kim sa tăng nhân tiếng nổ hết lớn trên dưới quanh người từng đạo Phật quang uy như thế bắn ra bốn phía khi đó ma quan uy cấp Như Lai ứng hiên viên vô cực quy tự mình dẫn Phật môn lục tử đông độ Cửu Châu. Theo sau, Phật đạo hai môn liên thủ huyết chiến, Như Lai lấy thân vào trận. Hồ Phi, Kiếm nô, Phật môn số con liên tiếp gặp nạn. Nộ Nan nhất thời tình thế cấp bách, bỗng nhiên tế ra bản mệnh Phật quang, muốn theo Như Lai vào thẳng ma quật. Lại không nghĩ, bị một đạo quái phong cuốn vào khe hở hư không. Nơi đây, chính là Luân hồi đạo. Trừ hắn ra, một mực tại bí mật nhìn trộn, muốn để ngư ông lực đại ác yêu thánh cũng bị cuốn vào trong đó. Một cái là cực tốt, một cái là ác chi cực, lẫn nhau không thể để cho. Thế là, hai người tại này phương cái gì làm quấy rị thời không bất động chi địa, đại tướng chiếm giết Chợt có một ngày, tại hai người lẫn nhau nhiễm một phần thiện ác nhân quả sau, gắn vào đảo bên ngoài thời không giới trần ẩm vang mở ra. Thẳng đến hai người chạy ra lúc mới phát giác, đảo bên trong không năm tháng, trước mắt mấy ngàn năm, cách lúc này đã là hai ngàn năm trước bốn. Cùng lôi kịch tránh, đùng đùng vang rội, Vàng son lộng lấy Phật đường đại điện bên trong, uy như thế đứng thẳng một tôn nục thân đại Phật. Kia Phật rơi trên mặt đất bóng dáng lặng lẽ chưa xuống, thuận theo lại tụ lại thành cầu, thẳng lăn trên mặt đất đến lăn qua, thẳng đến lôi quang biến mất, trời lộ ra bóng bóng cá. Tiêu cầu bất ngờ mà hóa thành một cái môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng. Tiêu tiểu hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực trước hướng tận tường một phương thâm cung đại bái, theo sau lại hướng về bầu trời xa xa vừa chắp tay, thuận theo sải bước đi ra ngoài, cũng không quay đầu. Khi đó, đã bí danh a lại ra thức nộ nan song tu đại thành, tu ra thiện ác hai tướng, theo sau lại thi hành đại thần thông đem ác chi thân định tại tất giả tự bên trong, muôn đời không được thoát. Bởi vậy, hóa thành nguyên tướng nộ nan cũng mất đi phần lớn ký ức cùng tu vi. Theo một phần bản thiện tâm, tùy duyên mà đi. Chỉ câu một ngày, có người có thể chạm phán nơi đây ác thân, từ đó giải thích gia phật hình dáng. Này làm, bỏ ác cầu tốt, nhân quả duy phận. Bên đường trong tiểu điển. Tiểu hòa Thượng cười hì hì xích lại gần bàn phía trước, không cần mặt mũi hướng một cái thanh y nam tử lấy ăn muốn uống. Khi đó, Nộ Nan ban đầu cùng Lâm Quý gặp nhau, Bạch Từ Sơn bên trong, Tiểu hòa Thượng một tay mò vào trong lòng tủy nặn ra cầu đất, cùng kia từng cái người sắp chết đổi lấy linh thạch pháp bảo, cùng hắn đồng hành nam tử há to mồm chừng lên hai mắt, cái gì làm cái gì. Khi đó, Nộ Nan cùng Lâm Quý thu hoạch tràn đầy, cũng chính bởi vậy nhân quả duyên cơ sâu. Theo sau đen vũ lâm, lôi quan sơn, tất giả tự, một màn lại một màn, một cảnh lại một cảnh như điện giống như tranh mắt rồi biến mất. Tạch tạch tạch, từng đạo kinh lôi liên tiếp cứ hai mảnh có thể là đen nhánh như đêm, có thể là kim quang phát sáng rồi không, trong nháy mắt bị đánh cắt thành tuyến, thun theo lại từng đầu răng khắp nơi, khắp nơi mở rộng, xa xa trực tiếp đâm thủng vạn dặm hư không. Mới mắt nhìn đi, tựa như là bị người nào tại này bên mông giữa thiên địa, không như thế bày ra một ván đại kỳ, mà ván này bên trong duy nhất có hai nam, một cái thân khoác kim xa thoáng như lại nhật, một cái cháo vào mây đen giống như đêm dài, phảng phất hàng cổ như thế một loại, đối diện ngồi yên vẫn không núc ních. Cái này, thế nhưng là nhân quả đạo vận. Thật lâu về sau, kia mây đen bên trong lộ ra một đạo khàn rộng tinh thanh. Tấu chương xong, chương 1353. Đại ác di thiên trời cũng chết. Chương 1353, đại ác di thiên trời cũng chết tầm ù ù vạn dạng mây xanh bên trên, phong lôi kích lay động đại ác yêu thánh cuốn quýt tán xuất thần biết, bốn phía tìm kiếm. Nhân quả vốn là phần lý, cần gì đạo vận? Nơi đây nhân quả là ta sở tác. Nộ Nan Như cũ không nhúc ních tí nào, chỉ là lúc này đã biến bộ dáng, lại không giống như bình thường vậy vui cười không bị trói buộc. mà là thiền như tảng đá to, sắc mặt trang nghiêm, một tay bó thành vô hyển, tay kia nắm lấy hàng mã chỉ, tơ vàng áo cả sa phình lên lay động tới ngàn vạn đạo phật quang chiếu sáng rạng rỡ, khắp nơi bên trong, từng đạo phật âm tiếng vọng không dứt. Thân tòa hạ, từng đóa từng đóa liên hoa phẫn nộ thình phóng, tựa như chân phật hàng thế. Người. đại ác yêu thánh đích sắc không tại này vạn dãm yêu vực bên trong phát giác mảy may đạo pháp khí tức, âm thầm yên lòng, nhưng vẫn là có chút không tin, họ lâm tiểu tử kia nhân quả nhập đạo, đứng đầu tốt này pháp, thế nào sẽ là? Hả? Đông nhiên ở giữa, đại ác yêu thánh từ cái này từng đạo giang khắp nơi, chặt chẽ như bàn cờ giống như chuỗi nhân quả bên trong, thấy được từng màn hướng lúc cảnh tượng. Hóa thành tiểu hòa thượng nộ nan cùng khi đó còn không nhập đạo mau đầu tiểu tử lâm quý số có gặp nhau. Duy châu phố phưởng, một bình cùng uống, miếng thịt chia hai, chính là ngọt đắng chi nhân. Hát vụ rừng bên trong, vui mừng cùng vui, một nguy hiểm hai gánh vác, chính là nghịch cảnh chi nhân. Tắt giả tự bên trong, nhất mệnh cùng treo, một chảm hai đoạn, chính là sinh tử chi nhân. Trước đây đủ loại, sớm đã nhân quả dính dáng. Thậm chí, tiêu lâm quý sở dĩ nhân quả chi đạo tinh tiến nhanh, cũng có nộ nan mấy phần khéo léo hóa gây ra thì ra thì là thế Đại Ác yêu thánh lập tức giật mình nói: Ngươi trước chôn xuống nhân quả trợ giúp hắn nhập đạo, theo sau hắn nhiễm nhân quả, lại thay ngươi trừ ác thân a lại ra thức, đạp Tây thổ diệt bảy tông, bước lên tu di chảm ma la, trước sau phá ba đạo công siêng. Bởi vậy, ngươi rốt cuộc có thể vượt qua ác nguồn, tái xuất pháp thân. A, tốt cái lấy Phật nhập đạo, lấy đạo chứng nhập Phật. Ngộ nan, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, quả nhiên tốt tính kế. Nhưng dù cho như thế, cũng bất quá hồi phục năm đó bù tất cảnh mà thôi. Muốn thắng ta cũng còn khó. Cái gì cầu thí nhân quả Phật môn thần thông, cùng ta nhìn đến đều là hư ảo trò đùa. Đối diện đại ác yêu thánh ác nôn nấc lời. Nộ Nan như trước mặt không động sóng, không nói một lời. Tựa hồ là ngầm thừa nhận hắn lời nói, lại hoặc là không thèm phí lời với hắn. Vụt. Đại ác yêu thánh vung mạnh tay lên, từng đạo hắc khí tự quanh thân khắp nơi dâng trào cùng ra. Giang khắp nơi trên bàn cờ, lập tức nhiễm lên tầng tầng xương trắng đại phong được khởi, đêm lạnh tràn ngập. Giang rắc giang rắc. Từng đạo Phật quang liên tiếp phá thoái, từng đóa liên hoa tất cả đều khô héo. Nộ Nan, thì là ngươi pháp thân tỉnh dậy lại như thế nào? Phải. Năm đó, tại Luân hồi đạo bên trong, người ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Có thể này 2000 năm đến Lão tử tham sống sợ chết ngày đêm suy nghĩ, liền lại như thế nào bạn ngươi. Tới. Đại ác yêu thánh một tay nắm chặt lớn tiếng hét lớn. Ô. Cuốn cuộn trong mây đen, hình như có kèn lệnh hú dài. Giết. Uy ảnh trung điệp bên dưới, ngàn vạn cái âm hồn cùng thêu lên gào gém. Thượng như một cái kinh ngạc đại thủ, thẳng hướng ngộ nan chộ tới. Tơ vàng áo cả sa vừa mới sáng lên một tầng ánh sáng, tựu bị hắc khí vượt qua. Xoay một tiếng, áo cả sa pha thoái, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Có thể nộ nan như cũ vẫn không núp đích, hai mắt như nước, không có sóng lớn. Như thế ta lời, người chết vô niệm. Nộ nan cuối cùng tại mở miệng sang sảng thì thầm, thân thể tóc ra, vốn làm hắn vật đi lại gì chỗ này, vân vương nhún nhung đều làm hư hỏng, lại tiếp tục hàm hoan, thanh ở phá hư không, đại mộng hướng rời, tỉnh tự vui vẻ, vừa dứt lời, bao quanh vây quanh ở quanh người hắn khắp nơi hắc khí tức khắp dừng ở, chính là lộ ra lần lượt từng thân ảnh đến, có khi là hốc mắt khóc sưng phụ nhân, có khi là mặt mũi nhăn nheo bạc phơ lão giả, có khi là mình đầy thương tích khổ dịch, hết thảy âm hồn đều đứng ở giữa không trung yên tĩnh mà nhìn xem nộ nan, từng cái một trên mặt biểu lộ từ vô tận căm hận, cựu oán chậm chậm bình thản trở lại, tiến tới lỡ một nụ cười tựa như bất ngờ mà nhớ tới khi còn sống đủ loại. Ngay sau đó, kia từng đạo bóng người cực nhanh mơ hồ, mắt thấy tiểu muốn từng sợi tiêu tan không. Hừ, đại ác yêu thánh cười lạnh nói, như năm đó, ngươi có thể tu thành đại la siêu độ ta còn thực sự tiểu vô kế khả thi. Nhưng hôm nay, lại là buồn cười chỉ cực. Tới tới tới, cũng không hỏng công ngươi ta năm rồi nhân quả, lại nhìn lao tử một nảy tay đại ác gì thiên lại như thế nào. Đại ác yêu thánh khẽ vươn tay, đem đầu mình vặn xuống. Không đầu quái thi ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành một mảnh sền sệt mực nước. Chết. Quái đầu tung bay ở giữa không trung, cao giọng hét lớn. Hô! mặc hải bay lên không trung, số khí hư thiên, Cuộn cuộn mây đen xâm nhiễm mà đến, mắt thấy ngộ nan toàn thân cao thấp ra rẻ nát giữa, huyết nục rẽ hở, đảo mắt hóa thành một bộ uy nghiêm mã cốt, chỉ có cặp mắt kia như trước sáng ngời, ánh sáng lưu chuyển, lại xem xét lúc, vạn giằm phương viên một mảnh đen nhánh, vẹn vẹn còn hải cốt đỉnh đầu tất hứa tình không. Nay đại ác yêu thánh vốn là ác chướng thành đạo, mấy ngàn năm qua, khi thì làm người, khi thì làm yêu, khắp nơi tìm kiếm ác khí, âm hồn, sớm thành bất diệt chi thể. Chớ nói Phật pháp, chính là thiên đạo, chỉ cần bị hắn chạy ra một hơi, chỉ cần bị hắn tìm được ác khí vẫn có thể ngóc đầu trở lại chỉ bất quá lại nhiều hao tổn chút nằm tháng mà thôi. giờ đây lại là tại hắn cảnh vực bên trong hoàn toàn phong suất, tất nhiên là uy lực không gì sánh được. cho dù phật tử chân thân cũng khó có thể ngăn cản. tạch tạch tạch. từng đạo nhân quả trường tuyến liên tiếp vỡ vụn ảo ảo. từng tiếng giòn vang bên trong, mắt thấy từng chiếc tàn cốt đã bị hòa tan hơn phân nửa. vẹn vẹn còn một đôi mắt vẫn tự lập loệ phát sáng. a di đà phật. bất ngờ mà, nộ nan hàm cốt thượng hạ khép mở nói, ngươi này nguyệt trưởng. có thể biết làm gì ngươi cùng kéo này hồi lâu. liền là chờ ngươi lúc này. năm đó. Ta sư Phật tổ ban thưởng ta pháp hiệu lúc trời giáng sớm luôn, thế có ba khó, tại độ. Ta vốn không biết, đáng nộ không được. Sau kinh thiên mấu chốt điểm phá, mới biết định số. Thế nhân quy tốt, tại độ. Thánh hoàng đạo uyển, tại độ. Đại ác nhất định trừ, tại độ. Ta lấy phật tác thế, thế nhân đã độ. Ta lấy theo quả, thánh hoàng đã thành. Giờ đây lại lấy thân làm cục. chuyên làm độ ngươi. Hô. Quái đầu tự giữa không trùng gạo thét mà qua, ha ha cười nói, vậy thì thế nào? Đại ác di thiên trời cũng chết. Chờ lao tử luyện hóa ngươi này tên nhóc khốn nạn, lại thu thập tiểu tử kia cũng không muộn. Quản hắn cái gì cầu thí thanh hoàng tại lao tử mắt bên trong đều là phân bón mà thôi đang khi nói chuyện Mạc vân quần cuộn lại lệ mấy phần nộ nan tàn cốt đã còn thừa không có mấy vô chi yêu nghiệt nộ nan hừ lạnh một tiếng nói ta ở chỗ này bày ra nhân quả chỉ làm khốn thủ nơi đây đợi ngươi ác khí toàn bộ ra lúc mới tốt một mẹ hốt gọn ẩm vừa dứt lời cuối cùng nhất một cái chuôi nhân quả cũng tại đồng thời ẩm ẩm vỡ vụn lâm quý cái kia thu lưới nộ nan mắt viễn vọng trừng không cao giọng quát cái gì dừng giám giác mạnh mẽ thanh âm kinh lôi tạc phá thiên cung Quái đầu ngửa mặt xem xét, chỉ gặp cảnh vực phía trên chính là nứt ra kia đạo ngàn trượng trong khe hở, chính có một đạo cự đại không gì sánh được người áo xanh ảnh túi người bên dưới trông chờ. Sớm tại cực kỳ lâu trước kia, tại hắn còn chỉ là một đoàn không có ý nghĩa ác linh lúc từng nhập thân vào một con quái thân bên trên, cả ngày lo lắng để phòng ngần chứa tại đáy giếng thận trọng thu tập ác khí, mỗi khi bị người nhập thân nhìn xuống lúc đều tươi sống dọa gần chết. Theo đạo hạnh không ngừng cao thâm, như vậy thần hồn sợ hai nát cảm giác đã dần dần quê lãng, nhưng lúc này lại phá lệ rõ nét. Không, xác nhận chưa bao giờ có, phá hư. Đại ác yêu thánh mất hết can đảm. Này nhất niệm đầu vừa mới manh ra, còn chưa kịp bỏ chạy, tự gặp một cái nhào thiên đại tay đón đầu hạ xuống. Phúc! Thấu chứng xong!